chương năm mươi lăm huyết mạch thức tỉnh tân phòng tân sủng chương năm mươi lăm huyết mạch thức tỉnh tân phòng tân sủng cầu đổi đọc t r ù n g tộc phong tức chỉ long phẩm chất quân vương trung phẩm tiến hóa vật liệu kim s á c phẩm chất phong chi thạch một khối kim s á c phẩm chất lúc chi t i n h một viên quân vương trung phẩm loài rồng s ủ n g thú long lân một khối tùy ý lựa phong thuộc tính màu tím phẩm chất vật liệu năm loại cùng rất nhiều cơ sở phụ trợ vật liệu liệt biểu điểm kích xem xét tài liệu chính chế tác phương thức điểm kích xem xét lâm nhiên điểm kích nhưng xem xét nội dung phong chi thạch phương thức xử lý lấy hai dây trắng lâm một khô tan ra tại từ tuyền nước trong b lấy tám dê bắt rác s á m l á phấn gáy vân sau để vào sáu mươi độ trong hoàn cảnh hai mươi b ố giờ sau đó lâm nhiên chưa xem xong liền thối lui ra khỏi quá phức tạp đi cái này đều cái gì cùng cái gì a vẹn vẹn đối một cái chủ yếu tài liệu xử lý liền có lít nha lít nhít thật nhiều đi toàn bộ tiến hóa tài liệu chế tác quá trình liền cùng thiên thư đồng dạng lâm nhiên bất đắc dĩ hắn vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh a tại sao có thể sớm như vậy liền để hắn tiếp xúc đến chuyên nghiệp như vậy hóa học chi thức đâu hắn còn không muốn học tập a nhanh chóng ấn mở cái khác khác biệt tiến hóa đường tắc vật liệu chế tác giao diện mặt khác lâm nhiên cũng minh bạch tiến hóa sùng thú tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hắn biết bồi dưỡng sư cái này phó chức nghiệp là chuyên môn tiến hành sùng thú dưỡng dục cùng tiến hóa cái này cũng kiên định hắn muốn tại cái nghề nghiệp này bên trên có chỗ tạo nghệ quyết tâm đương nhiên nếu như tương lai có có thể có được để sùng thú tiến hóa không phức tạp như vậy xương hảo tự nhiên thì tốt hơn có thể nhanh thông lời nói ai còn muốn dựa theo trình tự làm bài a lâm nhiên rời khỏi sùng thú tiến hóa đường tắt cái này giao diện bắt đầu nhìn về phía lâm lung bảng nó hiện tại vẫn chỉ là mang theo ba cái sùng thú xương hảo theo thứ tự là nhất tâm tam dụng người mới vương cùng trụ cột vững vàng lâm nhiên gần đây có mới xương hảo bên trong cũng không có thích hợp lâm lung tại lâm lung thành công làm xong nó kia năm cái chuyên môn nhiệm vụ trước đó lâm nhiên vẫn là muốn cho nó tăng lên một đợt trong lòng có chú ý lâm nhiên cũng ghé vào lâm lung trên thân ngủ thiết đi chờ trở lại nhà tại bắt đầu tiến hành thao tác đi trong nhà gian phòng bên trong lâm nhiên đang cùng lâm lung đơn giản sau khi trao đổi hắn trực tiếp đem xưa nay chưa từng có cái danh xương này đeo ở lâm lung trên thân màu đỏ phẩm chất xương hào không chiếm cứ hắn xương hào cột đặt ở sùng thú trên thân cũng giống như nhau mà tại lâm lung mang lên một khắc này lâm nhiên liền cảm nhận được đến từ lâm lung trên thân cực mạnh khí chất bên ngoài hóa c ố k ê u hiên ngang chi khí để lâm nhiên cảm thấy lâm lung bên người hết thảy thậm chí là tiềm ẩn trong không khí bụi bặm đã tại e ngại nó lại tại lấy lòng nó nó lập tức nhìn xem xương hào giới thiệu xưa nay chưa từng có màu đỏ sùng thú bản toàn thuộc tính 25, n h ư sùng thú trong cơ thể có được thần thú huyết mạch có thể trực tiếp kích hoạt huyết mạch khiến cho thức tỉnh huyết mạch kỹ năng tốt hơn tin tức cái danh xương này là cái dầu cù là xương hảo chỉ cần sủng thú có được thần thú huyết mạch liền có được đồng dạng hiệu quả cái này không phải liền là huyết mạch chất xúc tác sao lâm lung trên người chân long huyết mạch còn biểu hiện thức tỉnh bên trong trạng thái nói thật lâm nhiên thật không biết lâm lung cần thời gian bao lâu mới có thể để cho trong đó thần long huyết mạch chân chính sôi trào lên hiện tại nha gia tốc mở ra lâm lung đeo lên cái danh xương này không bao lâu nó liền lập tức lâm vào mê man trạng thái lâm nhiên trực tiếp đem nó triệu hoán trở về thế giới tinh thần tổ rồng bên trong tại kia nó có lẽ có thể càng nhanh tức tỉnh cùng một thời gian lâm nhiên đem ngày hôm qua không có nhận lấy s ủ n g thú sơ cấp gói quà cũng điểm rồi kể từ đó chờ lâm lung thức tỉnh về sau nó chí ít có thể nắm giữ hai cái kỹ năng mới đối với cái này lâm nhiên mười điểm chờ mong hiện tại thừa dịp s ủ n g thú liên minh còn không có đem tiểu cá voi đưa tới lâm nhiên đung đưa đi đến hắn thấp b é trên bàn ăn ăn lên tiểu đồ ăn vặt hắn vốn là dự định đi nông mục trận tuần s á t một phen chỉ là không có lâm lung cái này biết bay toa kỵ mặc dù hắn hiện tại là cái có được dưới chân phong hỏa luân đưa bé bất đắc di chân cũng là thật ngắn quấn toàn bộ nông trường một vòng chỗ tiêu tốn thời gian chắc chắn sẽ không thiếu nhìn thoáng qua mình trước mắt thanh nhiệm vụ trạng thái thân thăng nhiệm vụ xưng hào nhiệm vụ cộng lại còn có mười mấy vậy mà không có một cái là có thể dựa vào hắn bản thân cố gắng liền có thể trực tiếp hoàn thành đều cần hoặc nhiều hoặc ít đến từ người khác hoặc là sùng thú phụ trợ hoặc là cần thích hợp thời gian điểm cái này khiến lâm nhiên trực tiếp trẻ sơ sinh có gấp cũng được lại nghỉ ngơi một chút liền có thể đợi đến tiểu cá v o i đến lâm nhiên ở trong lòng ngay cả tên của nó liền đã lên tốt lâm nhiên là bị mẫu thân từ ái nhẹ dọn tỉnh lại hắn sau khi tỉnh lại vô ý thức nhìn quan sát một chút thế giới tinh thần bên trong lâm lung thất tỉnh tình huống phát hiện nó vẫn là tại mình tổ d ồ n g bên trong ngủ say lúc này mới tỉ mỉ lắng nghe t ừ ái nhiên bảo con ngoan của ta chúng ta gian phòng này diện tích không đủ dung không được giường của chúng ta vị giường của ngươi vị còn có hai con s ủ n g thú tiểu xào huyệt cho nên liên minh hỗ trợ cải tạo một phen đem trên lầu bỏ trống gian phòng cải thiện bên dưới làm ngươi cùng ngươi s ủ n g thú chuyên môn gian phòng bọn hắn vẫn xứng đưa mấy cái thích hợp nhi đồng sinh hoạt trang bị ngươi còn như thế nhỏ liền muốn một thân một mình ngủ lâm nhiên không có tiếp tục nghe mẫu thân tiếp xuống lại đại ngược lại ở trong lòng hô to t ố t ta rốt cuộc có lúc hắn có thể nghe được cha mẹ mình ở giữa dỗ ngon dỗ ngọn luôn cảm giác mình có chút do màn hình xấu hổ cảm giác ba ba mụ mụ có một số việc nga là thật không muốn b i ế ta t hiện tại liền tốt hắn cùng hai con tiểu sủng thú ở cùng một chỗ có thể càng thêm không kiêng nghệ gì cả chờ sau này mở miệng thành thơ muốn làm tấn cấp nhiệm vụ thời điểm hiệu suất trí ít có thể để cao gấp m ư ờ i đâu hài lòng lâm nhiên đưa tay muốn ôm một cái dùng lũng nịu cùng bán manh t ứ thời phòng ở mẫu thân miệng sau ba phút lâm nhiên đi tới mình phòng mới lâm lung tiểu xào h u y ệ t bị đem đến gian phòng g ó c trái chăm chú sát bên liền là tiểu cá voi nhà mới đi theo liên minh thời điểm nhìn thấy không sai biệt lắm tại một cái thể tích t r u n g đ ẳ n g t r ậ u thủy tinh bên trong thân thể chỉ có không khoảng tám mét tiểu cá voi n ử a tiềm ẩn trong nước nhàn nhã phun bậc nước nhìn thấy lâm nhiên đến đây nó không tự giác kích động mình cánh miệng bên trong vậy mà phun ra một cái lũ l ự ợ cua đem toàn thân mình bao trùm sau đó vậy mà bay ra bể cá bay thẳng đến lâm nhiên trước mặt muốn cùng lâm nhiên hai gò má đến cái thân mật t i ế t tiếp lâm nhiên cũng không phải hoàn toàn kinh ngạc nó cũng là cùng khác biệt sùng thú con non hợp tác qua hơn mấy tháng thâm n i ê n trẻ sơ sinh người mẫu sùng thú con non t h í c h nó là rất bình thường hắn giật mình là tiểu cá voi lại có thể cho mình kiến tạo có nước hoàn cảnh đồng thời nó kêu một đôi nho n h ỏ cánh vậy mà đã có thể kéo đến động thân thể của nó huyền không phi hành dùng tay mỏ sờ tiểu cá voi gương mặt mười điểm bóng loáng đồng thời không có lạnh bớt xúc cảm tiểu cá voi hiếp lại con mắt rất là hưởng t h ụ về sau liền bảo ngươi lâm con rồi lâm n h â n nói sau đó hắn dự định nếm thử tại mẫu thân ly khai về sau liền cho lâm côn bèo hắn mấy giờ trước liền tư tưởng tốt khả năng thích hợp nó x ứ n g hảo mới đồng bạn đương nhiên muốn đưa một cái lễ gặp m à tá chương năm mươi sáu động thiên phúc địa nữ vương mang thai chương năm mươi sáu động thiên phúc địa nữ vương mang thai cầu đổi đào nhiên bảo bảo mụ mụ đi trước hoa cỏ phòng chỉnh lý chỉnh lý gần nhất hoa tươi mọc quá tốt rồi còn có một gốc hoa hồng đỏ nhập phẩm thành súng thú ta phải đi tốt hơn hoạch định xuống không gian ngươi cùng côn bảo chậm rãi trời a hai tháng này trong nhà nông mục trận sự tình trở nên nhiều hơn về sau tự hái thời gian cũng bị áp xúc rất nhiều cho nên nàng rất nhanh liền ly khai lâm nhiên p h ò n g mới kiếm nhiều tiền thiếu cùng nỗ lực cố gắng thường thường là thành có quan hệ trực tiếp lâm nhiên cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình đoạn thời gian này cố gắng cơ bản đều là đi sớm về trễ cái này khiến hắn không khỏi nghĩ nếu có cái gì điều khoản có thể để một con sùng thú trở thành ra chính tay cử khôi liền tốt tự động thu lấy từ t ử cùng tiệu linh bọn hắn mỗi ngày sản xuất mới vật phẩm định kỳ thanh lý nông mục trận cho những động vật tăng thêm đồ ăn toàn tự động nông mục trận mới là cao nhất truy cầu a đối với lâm nhiên tới nói làm rộn vui vẻ liên l ạ tại hắn nhìn thấy tràn đầy tồn kho cùng thu hoạch thời điểm về phần chân thực lao động k h u c k h ú nếu có xưng hào nhiệm vụ nhu cầu gọi lên liền đến không có xưng hào nhiệm vụ nhu cầu lời nói vậy vẫn là muốn truy cầu giải phóng hai tay lâm nhiên nghe mẹ của mình nói qua thế giới này là tồn tại máy móc loại sùng thú bất quá giá cả đều tương đối đắt đỏ cái này khiến lâm nhiên lập tức liền đưa vào người máy cái này khái niệm không biết mình nhà nông trường tương lai có không có hy vọng thu hoạch được d ạ n g này toàn năng người làm thuê đâu không có nghĩ lại lâm nhiên trực tiếp đem lực chú ý đặt ở trước mắt lâm côn trên thân hiện tại sùng thú trong kho xưng hào còn có không ít lâm nhiên dự định từ kim s ắ c phẩm chất bắt đầu cho lâm côn tiến hành thí nghiệm hai phút đồng hồ sau lâm nhiên hai mắt tỏa sáng hắn không có nghĩ tới là tam cựu t u y ệ t huyền cái danh s ư ơ n g này vậy mà cùng lâm côn có cực lớn xứng đôi độ cái danh s ư ơ n g này tại chính lâm nhiên trên t h ầ n là đưa đến gia tăng vận luật cảm giác và cân bằng cảm giác nhưng là đối với lâm côn tới nói tựa hồ cho nó một cái khó lường hắc tam cựu t u y ệ t huyền kim s ắ c sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú lâm côn toàn thuộc tính một làm thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới nào đó khối khu vực sinh ra cộng minh thời điểm nhưng hoàn chỉnh kế thừa bên ngoài cơ thể thế giới khóa lại khu vực đặc điểm cùng thuộc tính cũng loại bỏ thế yếu nguyên tố khóa lại khu vực càng nhiều thể nội không gian biến hóa cùng tiến bộ cũng càng nhanh Chú thích, có h thích, ú c được côn bằng huyết mạch s ủ n g thú đều có được thể nội thế giới tại huyết mạch thức tỉnh về sau có thể tiến hành khai phát cải tạo hệ van dụ hoặc tăng phúc hiệu quả trí tuệ tại có âm nhạc hoàn cảnh bên trong hiểu ra có thể cùng t ú c chủ tiến hành đơn giản ý niệm giao lưu sáng tạo có thể phát ra như là âm nhạc giống như thanh âm để khóa lại khu vực bên trong động thực vật tâm tình vui vẻ trưởng thành tăng tốc lâm nhiên nghiêm túc giải đọc cái danh xưng này đối với lâm côn cải biến sau đó hắn có mấy cái ý nghĩ đầu tiên lâm côn tại huyết mạch thức tỉnh về sau sẽ trong cơ thể hắn có được một cái thể nội không gian dựa theo hệ thống thuyết pháp cái này thể nội không gian liền có chút giống như là không gian tùy thân giống như mà trong đó hoàn cảnh thì là có thể thông qua hậu thiên tiến hành bồi dưỡng và cải biến cái này khiến lâm nhiên lập tức liền nghĩ đến một cái lưu phái gờ gờ nông mục bên ngoài sân treo lưu hoặc là nói là động tiên phúc địa lưu mà lại là dần dần điệp ra lên cái chủng loại kia thể nội không gian có thể kế thừa có cộng minh khu vực bên trong hết t h ả hoàn mỹ thuộc tính kể từ đó trong tương lai thăm dò thế giới quá trình bên trong lâm côn thể nội thế giới sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cái này khiến lâm nhiên chờ mong cảm giác lập tức kéo lên thể nội thế giới xây thành về sau là một cái hoàn chỉnh động thiên phúc điện có khả năng hay không trong tương lai một ngày nào đó có thể đem nhà mình toàn bộ nông mục trận bao hàm ở bên trong gia tốc trong đó tất cả động thực vật tiến hóa cùng phát triển đâu gia nhập mộng tưởng danh sách bất quá vẫn là phải đợi lâm côn huyết mạch thức tỉnh về sau lại nói điểm ấy lâm nhiên ngược lại không gấp chờ lâm lung thức tỉnh về sau lâm nhiên có thể trực tiếp đem xưa nay chưa từng có cái này huyết mạch máy ấ p t r ứ n g xưng hào xứng đôi tại trên người của nó sau đó liền có thể bắt đầu thí nghiệm cái này thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới muốn thế nào sinh ra cộng minh để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là cái này tiểu cá voi vẫn là một con thích nghe âm nhạc tiểu cá voi mặc dù nó bây giờ còn chưa có cùng lâm nhiên ký kết không cách nào tiến hành cấp độ sâu giao lưu tinh thần nhưng là tại có âm nhạc hoàn cảnh bên trong tiến hành đơn giản giao lưu là hoàn toàn không có vấn đề điểm ấy để lâm nhiên rất là vui mừng v v v gian phòng bên trong có một cái hộp âm nhạc lâm nhiên nhảy lên cái ghế trực tiếp đem nó mở ra hộp âm nhạc trên tiểu nhân mô hình mặc ba lên váy bắt đầu thuận kim đồng hồ đồng đưa mà t ĩ n h mình âm nhạc cũng vang lên theo côn bảo về sau xin chỉ giáo nhiều hơn rồi lâm nhiên phát đi thiện ý tín hiệu anh anh anh o o lâm côn chạm mắt to màu xanh làm con người c h ớ p chớp thân thể còn làm ra đi theo âm nhạc vận luật và ậ mẹo chỉ giáo nhiều hơn á anh vừa ngủ đi ngủ cảm giác nói xong nó lại g á n tiếp lâm nhiên mặt sau đó chậm rãi bay trở về nhà của mình bên trong nhắm mắt lại nhưng là thân thể tốt hơn theo lấy hộp âm nhạc âm nhạc giai điệu chậm rãi đung đưa trên mặt nước tạo nên từng tầng từng tầng g ậ n sóng lâm nhiên cười cười nhìn tới trong cuộc sống sau này phải tùy thời tùy thời mang theo âm nhạc cũng không phải chuyện xấu n g h e một chút ca h u n đúc h u n đúc tình cảm tốt bao nhiêu lâm côn bắt đầu nghỉ ngơi lâm lung cũng còn không thành công thất tình lâm nhiên buồn bực ngắn ngẩm vẫn là có ý định đi nông mục trận nhìn một chút sau mười phút lâm nhiên phát hiện để hắn khiếp sợ một màn hạ tại cha nhìn p ấ n miên dương nữ vương bảng thời điểm phát hiện tình trạng của nó bên trên thình linh viết ba chữ mang thai bên trong mà hắn cũng lập tức tìm được kẻ cầm đầu thanh hoa n g h ê u đại nghiêu đại nghiêu người là con trâu mà nữ vương nó là con dê người làm sao đem bụng của nó làm lớn nữa nha người làm sao như thế có thể đâu cùng một thời gian lâm nhiên thường thức cũng nhận sung kích k i ế p trước sinh vật lao sư nói cho hắn t r â u cùng dê là thuộc về khác biệt g á khoa là không thể tập giao nhưng là nghĩ lại đại n g u phẩm chất đều đã siêu phàm hạ phẩm nữ vương đâu cũng đang tại tấn thăng đến siêu phàm quá trình bên trong cái này ngự thú thế giới bản thân liền tồn tại một chút kỳ, kỳ quái quái để hắn không thể nào hiểu được sùng thú nếu là dạng này châu cùng dê có thể sinh ra dòng dõi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi suy nghĩ kỹ một chút trước mắt t ử ái tựa như là đã nói với hắn bọn hắn trước đó muốn vào mua một con dê b ọ thú chỉ là giá cả quá cao mua không nổi thôi lâm nhiên nhìn về phía bọn chúng cái này một dê một châu cách hàng rào nhìn nhau một đôi thâm tình n h u nhãn một đôi hoa đảo dê mắt thật giống như kéo đồng dạng phản phất như là ngưu lang cùng chức nữ xa xa nhìn nhau giống như chịu tượng quá chịu tượng lâm nhiên bất đắc dĩ cũng không biết hai bọn nó đang diễn cho ai nhìn đâu có lẽ loại này mong muốn không thể thành mập mở cảm giác chỉ là giữa bọn chúng tình yêu trò vặt nữ vương người hồ đồ a đại ngưu nó thế nhưng là chỉ cặn bã châu a nó hậu hoa viên bên trong thế nhưng là có trọn vẹn tám con mang mang thai châu cái đâu nhưng là nghĩ lại lâm nhiên đột nhiên cảm thấy tựa hồ cũng không phải là không thể được thậm chí hắn cũng bắt đầu loáng thoáng chờ mong nữ vương sẽ sinh ra cái gì tiểu con non da nữ vương cùng đại ngưu đều là trong nhà nông mục trong tràng sớm nhất đeo lên danh hiệu một nhóm kia sung thú bọn chúng hậu đại hẳn là cũng sẽ rất mạnh a khu k u không tỉ mỉ suy nghĩ các ngươi châu cùng các ngươi dê thế giới quá đặc sắc không phải ta nho nhỏ trẻ sơ sinh có thể lý giải đột nhiên lâm nhiên linh quang nói lên hắn tưởng thụy c h i chủ thiên phú thế nhưng là đưa cho hắn chúc phúc năng lực phải không trước cho nữ vương đến cái chúc phúc nhìn xem sẽ không sẽ có hiệu quả gì hôm qua lâm nhiên vì lấy càng tốt trạng thái đi ứng đối tại liên minh sẽ phát sinh hết thảy hắn cũng không có sử dụng chúc phúc năng lực này hắn hiện tại cảm thấy trạng thái thân thể tuyệt hảo cũng không có lo lắng đồng thời hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút lấy trước mắt hắn chỉnh thể tố chất thân thể có thể tại không nghỉ ngơi tình huống dưới sử dụng bao nhiêu lần chúc phúc nhắm mắt lại chậm rãi điều động thế giới tinh thần bên trong kia mảnh b ả y sắt tường vân tràn ra tới linh khí tụ lại hoàn tất sau lâm nhiên mở mắt từ chỗ mi tâm của hắn chậm rãi có tinh thần năng lượng hội tụ tại hắn dẫn dắt h ạ chậm chạp quanh quần trong không gian hắn có thể cảm nhận được hắn có thể đem cố năng lượng này ban cho nữ vương bản thân hoặc là ban cho nữ vương trong bụng cái kia chưa ra đời sùng thú con non làm xong quyết định lâm nhiên đem năng lượng tinh chuẩn bao khỏa tại nữ vương ph lâm nhiên liền thấy nữ vương trên mặt bản phát sinh biến hóa tại nữ vương thanh trạng thái mang thai bên trong ba chữ đằng sau nhiều hơn một nhóm chú thích sinh ra s ủ n g thú con non ít nhất là phổ thông thượng phẩm phẩm chất liền cái này lâm nhiên cảm thấy có một điểm thất vọng theo lý mà nói nữ vương cùng đại ngưu sinh ra hải tử vốn là hẳn là có được chí ít phổ thông, phẩm phẩm biết, phổ thông thượng phẩm phẩm chất sùng thú ở giữa cũng là có tranh lệ không nhỏ hắn linh quang nói lên tiếp tục lần thứ hai sử dụng trúc phúc năng lực đem năng lượng bao khỏa tại nữ vương phần bụng đánh dấu quả nhiên phát sinh biến hóa sinh ra sùng thú con non vẫn là phổ thông thượng phẩm phẩm chất nhưng là cũng có thể có được cao hơn ban đầu thể chất lại đến lần thứ ba trúc phúc lần thứ tư trúc phúc rốt cục cái này một cột miêu tả biến thành sinh ra sùng thú con non c h ỉ ít có được siêu phạm hạ phẩm phẩm chất đồng thời có được cao hơn ban đầu thể chất cùng một thời gian lâm nhiên cũng hơi cảm thấy một tiên m ỏ i mệt nhìn tới lấy hắn hơn bốn mươi điểm trị số tinh thần mỗi ngày hợp lý sử dụng c h ú c phúc số lần đại khái là tại bốn lần t à hữu nếu như sử dụng năm lần lời nói hắn nhất định phải tiến hành nghỉ ngơi tiếc nối là sử dụng trúc phúc số lần cùng hắn mặt khác ba cái thuộc tính cơ sở quan hệ tựa hồ không lớn bằng không hắn hiện tại trong đan điền thế nhưng là dự trữ không ít năng lực nhưng là cái này cũng không có cải thiện hắn tinh thần mọi mệnh trạng thái chỉ có thể hy vọng tương lai mình an ông mục trong tràng cũng có thể sinh ra khôi phục tinh thần lực vật phẩm nói một cách khác hắn hiện tại thể chất hồng d ư ợ c hồ kéo căng nhưng là tinh thần lam d ư ợ c hồ vẫn là t r ố n g không bất quá để lâm nhiên cảm thấy thập phần vui vẻ chính là hắn chúc phúc năng lực là có thể được ra cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nguyên bản hắn cho là hắn từ tường t h ụ y c h i chủ cái thiên phú này ở bên trong lấy được c h ú c phúc năng lực liền như là hắn đủ tháng trước thu được con kia tiểu tinh linh c h ú c phúc năng lực đầu dạng liền là đơn giản thu hoạch được một cái bờ u f mà hắn c h ú c phúc nếu như phân tích đến tầng dưới chốt nhất thể hệ lời nói liền là một cái yếu hóa bản ngẫu nhiên thêm điểm năng lực chỉ cần không ngừng mà hướng cùng một cái sinh mạng thể trên một cái nào đó trạng thái đạt được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên cái này khiến lâm nhiên càng muốn không kịp chờ đợi tăng lên tinh thần năng lực của mình không hổ là cấp độ ss tiên phú bổ sung chủ động năng lực tiềm lực vô tận a mặt khác hắn nhất định phải trong ba tháng đối lâm lung tiến hành chín mươi lần c h ú c phúc nói một cách khác trước mắt hắn mỗi ngày bốn năm lần tinh thần c h ú c phúc hạn mức cao nhất cũng muốn để hắn tại đoạn thời gian này bên trong đem trọng điểm thả tại trên người lâm lung cái này cũng là chuyện tốt chờ lâm lung tỉnh lại về sau lâm nhiên liền muốn ra tốc hoàn thành lâm lung trước mắt có mấy cái xương hào nhiệm vụ đứng nuôi chịu xào liền là lòng chi c h ú c phúc cùng lòng chi yêu thích lòng chi c h ú c phúc có thể để lâm lung đối lâm nhiên cũng tiến hành c h ú c phúc đến lúc đó liền là người sữa đến ta sữa ngươi đi vui sướng sinh sống long chi yêu thích có thể để lâm nhiên trên phạm vi lớn kế thừa lâm lung hai mươi thuộc tính cơ sở cái này có thể để lâm nhiên có được mỗi ngày càng nhiều chúc phúc số thí nghiệm tiến hành hoàn tất về sau hắn hài lòng rời đi hắn cũng không muốn đánh nhiều cái này một đôi ân ái dê bỏ ở giữa vượt t r ù n g tộc kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình yêu tiến về chuồng ngựa vị trí lâm nhiên nghĩ đi xem một cái tam nguyên l i ê n là đầu kia hắn ngay từ đầu mâu thuẫn tính rất mạnh lạc đà cừu hai tháng ở chung xuống tới cái này lạc đà cừu ngược lại trở thành ngoại trừ lâm lung bên ngoài tại toàn bộ nông mục trong tràng hắn thích nhất x u ố thú bởi vì tam nguyên mười điểm hưởng thụ để lâm nhiên kỵ hành ở trên người nàng cảm giác có lẽ là kiện tướng thể dục thể thao cái danh xương này mang cho hắn sứ mệnh cảm giác cùng ý muốn bảo hộ để ta nguyên đối lâm nhiên có một loại nói không được tình cảm loại này manh liệt tinh thần phản hồi cũng làm cho lâm nhiên từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn không hiểu đến dần dần cảm thấy thật là thơm kỵ hành tại ta nguyên trên người cảm giác cùng thừa tại trên người lâm lung cảm giác là hoàn toàn không giống lâm lung sẽ mang lâm nhiên tự do tự tại ở trên trời bay lượn mà cái này điên cuồng lạc đà cừu thì là thích chở lâm nhiên tại toàn bộ nông mục trận điên cùng chạy bởi vì kiện tướng thể dục thể thao đà tính để lâm nhiên cưới tại cái này lạc đà cừu trên người thời điểm sẽ không nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau loại cảm giác này tựa như là tại không hạn tốc trên đường cao tốc lái xe báo táp đồng thời xung quanh không có bất kỳ cái gì một chiếc xe quấy nhiễu vừa tới chuồng ự a ta m nguyên liền lập tức hưng phấn đứng lên be be be tê ơ hai tháng trước hắn vẫn chỉ là một con con cựu nhỏ tử bốn chân ngắn nhỏ lại m ồ m mỡ trên đầu đỉnh lấy cái sa mã đặc biệt tiểu tóc mà bây giờ nó đã hoàn thành một vòng tiểu nhân thuế biến có thể rõ ràng nhìn thấy chân của nó dài tối thiểu để cao có mười cm lộ ra không vụng vệ như vậy biến hoa rõ ràng nhất liền là nó lông tơ nhan sắc nguyên bản hắn chỉ là trên đầu mọc ra ba tầng khác biệt sâu cạn độ màu lam lông tơ hiện tại những n à y màu lam lan tràn đến trên người hắn xen lẫn tại hắn màu trắng lông tơ ở giữa phản phất ba đầu màu sắc khác nhau nhỏ b é dòng sông chậm d ã i tản ra lại hội tụ mà lại toàn bộ cái đôi cũng biến thành màu lam nhạt tại hắn cái đôi vung vậy thời điểm tựa hồ còn có thể nhìn thấy bốn phía có bông tuyết phiếu mở trong hai tháng này lâm nhiên cũng biết phụ mẫu lúc trước vì cái gì mua sắm cái này lạc đà cựu nguyên nhân một là ta nguyên lạc đà cựu trưởng thành về sau lông tóc không chỉ là chế tắc quần áo vật liệu căn cứ lông dê màu lam tinh túy trình độ cũng là là có thể làm loại nào đó sùng thú tiến hóa cơ sở vật liệu một trong hai là cái này gần hai tháng bên trong hoàng mỹ lệ cùng nàng khuê mật nhóm đã tích cực tại nông trường bên cạnh mới xây chủ đề nhạc viên tam nguyên cũng sẽ tại tương lai trở thành trong đó đặc sắc một trong trở thành nữ vương tốt bắt nờ bất quá trước mắt tam nguyên vẫn là thuộc về lâm nhiên tại trong nông trại vật cưới chuyên dụng mặc dù nó trước mắt phẩm chất chỉ có phổ thông thực phẩm nhưng là nó thường ngày ẩm thực đều là tử tử trên người màu xanh lá phẩm chất t h vật tăng thêm kim sắc phẩm chất danh hiệu t ẩ y lễ nó hẳn là rất nhanh liền có thể lên tới siêu phàm phẩm chất đến lúc đó nó chỉnh thể giá trị còn có thể tiến một bước đề cao vừa ngồi vào tam nguyên trên thân lâm nhiên liền cảm nhận được mười phần cảm giác an toàn cùng lạnh b vớt nhưng lại không kích thích làn da thoải mái dễ chịu cảm giác tam nguyên hết sức kích động lập tức chở lâm nhiên bắt đầu tại nông mục trên trận r o n g rồi lâm nhiên nhắm mắt lại thường thụ lấy cồn u g phong đánh tới kích thích cảm giác còn có từ tam nguyên trên thân bỏ rơi tới băng tinh bông tuyết lạnh vớt cảm giác tại cồn hoan sau m ư ơ i năm phút lâm nhiên đứng tại vẹn cách lợi bên người. Cách lợi danh tự là mẫu thân hắn bối cảnh còn có chút chút lòng thành một ngày nào đó lâm nhiên tại làm mở miệng thành thơ nhiệm vụ thời điểm nói một câu tiếng anh ưu l i bị cách lợi n g h e được đến tận đây con v ẹ t này gặp người liền nói ưu l i chủ đánh một cái cùng hưởng ân huệ cho nên lâm nhiên tại cái này trong vòng hai tháng cũng rất ít tới gặp nó m ị lực của hắn thế nhưng là tiếp cận hai trăm điểm tại sao có thể chịu đựng một con v ẹ t nói hắn xấu đâu bất quá hai ngày trước hắn giải tỏa mở miệng thành thơ xưng hảo trong lòng của hắn đã sớm biết cái danh xưng này đối với cách lực tới nói là tuyệt phối hiện tại chính là muốn nhìn neo về sau nó đến tột cùng có hiệu quả gì t r ư ơ n g năm mươi tám nói như vẹn cứu cực xứng đôi t r ư ơ n g năm mươi tám nói như vẹn cứu cực xứng đôi cầu đổi đào ép vú ỷ gù ly mà mẹ nó mà mẹ nó vừa tới đến vẹn s e n e g a n tổ chim trước lâm nhiên liền nên đón tam liên b ạ o kích nội tâm của hắn là có chút ít im lặng ở nên cả h u ấ lợi nó học tập bản lĩnh mạnh đem lâm nhiên hai tháng này thích nhất nói ba câu ngắn gọn biểu đạt cảm xúc đều học đây hay là nên quay đầu rời đi không cho nó lỗ mãng thời cơ đâu ăn trộm khó phòng a lâm nhiên chỉ là tại lơ đãng một ngày nào đó ở bên ngoài thỏa thích cả nhiệm vụ tiến độ mà thôi nào biết hai vách mạch rừng lại bị một con vẹn học tập đi bất quá đây cũng xem như lớn một đặc sắc đi về sau đóng gói ra ngoài còn có thể nói c h i ề u dương nông mục chẳng có một con tinh thông nhiều nước ngôn ngữ vẹn xuống thú hiện tại liền muốn nhìn mở miệng thành thơ cái danh xưng này đến cùng có thể cho s ê n ê gan sáng tạo cái gì lâm nhiên không mang theo do dự trực tiếp đem nên xương hảo cho nó đ e o lên không nghĩ tới hắn còn chưa kịp xem xét nên xương hảo tại trên người nó cụ thể công năng trước mắt xuất hiện trước đến từ hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến xương hảo mở miệng thành thơ cực hoàn bị xứng đôi đến sùng thú senegal nên xưng hào tấn cấp nhiệm vụ mở ra mở miệng thành thơ màu tím lờ vờ một tinh thần mười không làm sử dụng khiêu khích loại trâm t r ọ n loại n ụ c mạ loại chờ đổi mục tiêu gây nên cảm xúc biến hóa văn tự cùng câu nói lúc lại càng dễ nhiễu loạn đối phương tâm thần đồng thời mất lý trí giải tỏa điều kiện túc chủ nói ra năm mươi tám tám trăm tám mươi tám câu mang theo mẫn cảm văn tự câu không thể lặp lại có thể sử dụng lúc trước trong nhiệm vụ đã nói qua câu khóa lại nên danh hiệu sùng thú học được một trăm cái hạch tâm thô tục từ ngữ loại ngôn ngữ không hạn thời hạn một năm tiến độ 058, 8888, 0100. Chú thích, lâm à hào hoàn nào hào m mỹ điểm, nhiệm phẩm nhiệm xưng xứng xưng trước đưa con sùng không cần động liền thăng thăng giải phù hợp thú thời phát thể khóa lấy l cấp, cứu cực có độ đôi đó để vụ, vụ. nhiên đọc xong về sau đầu tiên là cảm thấy một tia bất đắc dĩ cái này xưng hào xứng đôi độ làm sao còn khiến cho cùng đi ghi mòn tiến h ó a đồng dạng thanh thuộc kỳ hoàn toàn kỳ cứu cực kỳ bất quá bất kể nói thế nào là chuyện tốt rốt cuộc lĩnh ngộ nhân sinh triết học học tập nhiều nước ngôn ngữ văn hóa tinh túy chuyện này quan triệt hắn quá khứ hai tháng sinh hoạt trong chốc lát không cần nói hắn còn có chút không thích đứng đâu đương nhiên lâm nhiên vẫn là một cái có t r ư ừ n g mực cảm giác cùng biên giới cảm giác tốt trẻ sơ sinh Chỉ í trong t hai tháng này hắn tự nhận là cha mẹ của mình không có nghe được hắn giảng bất luận cái gì không văn minh coi như nghe được cũng là bọn hắn không hiểu ngôn ngữ ép ú ỉ ngã mạ dình lâm nhiên hai tay giơ lên miệng phun hương thơm dùng phương thức giống nhau bước ra hoàn thành cái này tấn cấp nhiệm vụ bước đầu tiên ép ú ỉ n g mạ dình miệng phun hương thơm không chỉ nó còn có chức mắt senegal không chỉ có như thế ngữ khí âm điệu thậm chí ngay cả lâm nhiên kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm đều bị bắt trước quá khứ cái này khiến lâm nhiên lập tức ý thức được cái này cứu cực xứng đôi x ư n g hảo hẳn không phải là nói đùa mở miệng thành thơ màu tím sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú s e n e g a n sử dụng thô tục thời điểm có thể tăng thêm trở xuống ba loại trạng thái quất roi bị ảnh hưởng sinh mạng thể nhận tinh thần quất roi chỉnh thể trạng thái tăng lên tăng lên hiệu quả căn cứ khác biệt sinh mạng thể sinh ra biến hóa xị nhục bị ảnh hưởng sinh mạng thể bị kích thích dễ dàng sinh ra của loạn thống khổ hôn loạn chở mặt trái tr hưng phấn bị ảnh hưởng sinh mạng thể sinh ra không hiểu cảm giác hưng phấn dễ dàng làm ra xúc động hành vi nhất là kinh tế tiêu phí nên sùng thú học được thô tục càng nhiều nhận quất roi x ỉ nhục hưng phấn trạng thái ảnh hưởng sinh mạng thể càng nhiều phẩm chất tăng lên càng nhanh huyết mạch nồng độ càng mạnh thậm chí có khả năng thức tỉnh thần thú huyết mạch thậm chí có khả năng thức tỉnh thần thú huyết mạch thậm chí có khả năng thức tình thần thú h u y t mạch thậm nếu không hiệu quả ngẫu nhiên lê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả trí tuệ có thể nhanh chóng học được các loại sinh mạng thể câu nói đồng thời có thể gây nên dùng mị hoặc đang nói thô tục thời điểm mị lực gia tăng Tại đặc biệt tình hôn g ư ớ i đối mục tiêu nói thô tục có thể để mục tiêu quên hết tất cả sáng tạo có thể chứa đựng khác biệt tâm s ắ c âm điệu lâm nhiên nghẹn họng nhìn chân chối nếu như đại n g ư là cưới vợ lưu khóa lại cha long m g u phượng hồng tiên là dòng dõi lưu lâm côn là đậu tiên lưu k i a s e n ê gan có phải hay không khai sáng một cái mới lưu phái thô tục lưu nói thô tục liền có thể mạnh lên còn có thể hay không sáng tạo văn minh thế giới a mà lại đây là lâm nhiên cho khác biệt sùng thú đeo xương hào đến nay lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa điều khoản hiệu quả ngay cả huê v ă dụ hoặc tam phúc đều kéo đầy Kinh khủng như vậy, lâm nhiên vội vàng đem nông mục trận phạm vi thiết t r í thành quất roi hiệu quả phong ngựa nội thương sau đó bắt đầu lý giải cái này một đoạn lớn danh hiệu tăng thêm đơn giản tổng kết liên là cứu cực xứng đôi để một cái màu tím phẩm chất xưng hào phát huy ra có thể xưng màu đỏ phẩm chất danh hiệu hiệu quả cnê gan hiện tại có thể tính là một con cường đại dị thường công năng tính cùng phụ trợ tính sùng thú dựa vào nói t h u tục nó đã có thể thúc người hăm hở tiến lên lại có thể làm cho người tâm thương còn có thể để người đối với nó tiến hành tiêu phí nếu như nói nữ vương tại thiếu phụ trong vòng như cá gập nước lâm nhiên cảm thấy senegan tương lai có thể sẽ trở thành cái nào đó chữ cái vòng bên trong thánh sủng k h u c k h ú lâm nhiên không có nghĩ lại c h i ề u dương nông mục chàng là đứng đắn nông m ụ c trận không biết làm tại nguy hiểm biên giới thử dò xét chuyện tới trước nhìn xem senegan lực l ĩ n h mộ hiện tại mạnh bao nhiêu nửa giờ sau trạng thái cao vút lâm nhiên đình chỉ hắn dạy học đồng thời hắn cũng cảm nhận được senegan năng lực học tập nó chỉ cần tại một năm thời gian bên trong học tập một trăm cái hạch tâm triết học từ ngữ mà tại vừa mới ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ nó liền đã nắm giữ ba mươi cái không phải là bởi vì không thể lại nhiều học mà là lâm nhiên phát hiện hắn vậy mà trong chốc lát nghĩ không ra còn có thể dạy cái gì hạch tâm tử ngữ cùng nói câu tử là không giống dù cho chỉ có một cái ép bu kim lâm nhiên cũng có thể cho nó phối hợp ra sáu vạn cái câu nhưng là hắn trong đầu c h ắ p vá rất lâu mới nghẹn ra ba mươi cái hạch tâm tử mấu chốt cái này khiến lâm nhiên cảm thán xét đến lúc dùng mới thấy y ta muốn trách thì trách hắn là cái văn minh lễ phép tuân theo luật pháp đứa bé đi bất quá còn nhiều thời gian lâm nhiên cảm thấy tại hắn cùng sê nê gan cố gắng bên dưới mở miệng thành thơ cái danh sưng này rất có thể là sớm nhất tấn thăng đến lv ba thậm chí là lv bốn xương hảo chủ yếu nhất là lâm nhiên vừa mới tại s e n e g a n thúc giục bên dưới thật một điểm phản cảm cũng không có cái gì ép vú kính hẹo nhiên bảo ngươi còn có thể chậm nữa điểm sao cái gì cam ta đã chờ ba phút tại lâm nhiên trong nội tâm đây đều là tốt đẹp chúc phúc s e n e g a n đây là tại đối nga tốt nó m a n g ta là vì ta có thể có cảng tương lai tốt đẹp thong thả lại sức lâm nhiên mới phát hiện mình vừa mới lên đầu không chỉ có như thế liền ngay cả một bên tam nguyên cũng như là ăn phải thuốc lắc miệng bên trong điên cùng nhổ nước miếng giống như cũng muốn giống s e n e g a n như thế từ trong mồm phun ra mỹ lệ văn học vua đại sư lâm nhiên đột nhiên cảm thấy tại loại nào đ ó đặc biệt tình hồ dưới s e n e g a n tựa hồ có thể để người đưa đến đoàn kết nhất trí tác dụng đây vẫn chỉ là quất roi tác dụng đối với x ỉ nhục cùng hưng ơ phấn hai loại trạng thái lâm nhiên cảm thấy sẽ không càng kém lâm nhiên vẫn rất có tự chủ trẻ sơ sinh mặc dù bị mắng cực kỳ thoải mái hắn vẫn là lưu luyến không rời cáo biệt senegal dựa theo hôm nay quy hoạch hắn còn mau mau đến xem h ư n g tiên hai con đại b ạ ngỗng tại trở về p h ò n g trước lại đi nhìn xem tử tử cùng tiểu linh đi ngắt lấy một điểm mới mẻ trái cây ăn đi trước nhìn hồng tiên đi nghe phụ m n u nói đoạn thời gian này nó sinh rất nhiều cá nhỏ ra hiện tại có lẽ huyết mạch của nó đã ủng có thay đổi gì rồi chương năm mươi chín hồng tiên sinh con xưa nga minh tiên chương năm mươi chín hồng tiên sinh con xưa nga minh tiên người ta nguyên đi vào trong nhà hồ nước trước nơi này xương trắng lựa lở lại có một loại nộ i nhập tiên cảnh tức thị cảm cái này chính là tới từ trang bị phi hành đạt nhân giống được tiên ngưỡng tuyết nga xưa nga nó từ khi có được nên xương hào về sau liền phản phất trực tiếp từ một con nga biến thành tiên hạc nguyên bản năng lực phi hành cũng không mạnh nó vậy mà ngày đêm trầm mê phi hành nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì tản nó tiên vụ trật vực tiên vụ trật vực cụ thể tác dụng là có thể để cho cố định khu vực bên trong động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng nhanh có ý tứ chính là trong nhà nông mục trong chẳng có không ít khu vực đều là có sùng thú mà nó yêu quý cái này hồ nước cùng bên trên hoa phòng cùng thực vật lều cái này cũng liền đưa đến cái này ba cái khu vực trong hai tháng này đã có tiên cảnh cảm giác mà trong đó sùng thú tự nhiên cũng là tốc độ tiến bộ cực nhanh lâm nhiên đối với chuyện này là hết sức hài lòng mới gần hai tháng liền đã bao trùm hai ba cái tiểu nhân khu vực đoán chừng không dùng đến một năm thời gian sữa nga liền có thể đem toàn bộ nông mục trận hoàn cảnh đều cải thiện đi lên nhiên bảo ngươi tới rồi tự á i nhìn xem mình tiểu nhi t ử cưới tam nguyên ngẩng đầu nhìn một chút mà nối nghiệp tục trong tay công việc mò cá hồng tiên sản lượng thực sự quá mức kinh người lúc đầu nó liền có được cha long mẫu phượng cái danh s ư ơ n g này ra trì lại thêm tiên vụ trật vực gần hai tháng trực tiếp liền để cái này hồ nước diện tích hoàn toàn không đủ Phụ mẫu cần định kỳ tiến hành thanh mẫu cần tiến kỳ lúc ý cùng c phân loại, phòng ngừa h loại, một t á này h không có châu ỏ bởi ngồi vì trống có m tử Trong tại phát lụt một vong đương nhiên.、Trong、nhà đã tại khai phát mới lũ đường. Hẳn là không cần một tháng, những n đã khai mới là à lũ con cá cũng có thể thay mới nhà. Lúc này, tại h thay nhà. ể t này, mới Lúc hồ nước bên trên không chỉ là tự ái còn có lâm nhiên hai cái tỷ tỷ lâm hương cùng lâm b ì n h bọn họ ban ngày đi học sau khi tan học thích nhất sự t ì n h hiện tại lại thêm một cái tại hồ nước bên cạnh nhìn con cá bởi vì hồng tiên bởi vì xương hào đặc tính nguyên nhân sinh ra cá nhỏ đại bộ phận đều là đỏ đôi nhưng là cũng có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra biến dị cá nhỏ mặc dù trước mắt hồng tiên còn không có trực tiếp sản xuất đã là nhập phẩm loài cá sùng thú nhưng là lâm n h â n biết hẳn là cũng sẽ không quá lâu nó phẩm chất trước mấy ngày vừa mới đột phá đến phổ thông thực phẩm một khi đạt tới siêu phàm hạ phẩm mỗi lần đẻ trứng một sòng lớn trong đó chắc chắn sẽ có một hai con con cá nhỏ sẽ trở thành sùng thú bất quá coi như trước mắt không có sùng thú những ngày cá con cá bột chất lượng cũng cực kỳ cao mụ mụ ta muốn con kia mọc ra báo vằn con cá nhỏ mụ mụ ta muốn con kia trên người có một đoá màu xanh lá bông hoa con cá còn có con kia con kia thế mà toàn thân đều là màu lam hai cái tiểu tỷ mội ngươi một lời ta một câu cơ hồ muốn đem toàn bộ hồ nước con cá đều nhận thầu xuống tới bình nhi hương nhi các ngươi có thể phân biệt chọn một con bất quá các ngươi mấy ngày trước lựa chọn kia hai con liền phải trả lại mụ mụ nha từ hãy vẫn còn bận rộn nhưng lại mười điểm có kiên nhẫn hồi phục hai cái nữ nhi kia chờ chúng ta lần sau sát hạch o thi lại một trăm điểm lại đến tìm mụ mụ cầm cái thứ hai đi đệ đệ n g ư ơ i đã đến hai cái tiểu tỷ mội vừa mới có chút thất lạc đã nhìn thấy lâm nhiên lại hưng phấn lên chúng ta nghe mụ mụ nói ngươi đã khế ước tiểu lung bảo vậy ngươi về sau có hay không có thể để tiểu lung bảo mang bọn ta bay trên trời bọn họ mặt mũi tràn đầy chờ mong có thể tỉ tỉ lâm nhiên trực tiếp đáp lại hai cái này tỉ tỉ nói trắng ra là liền là năm sáu tuổi tiểu bằng hưu ở vào thăm dò thế giới đối hết thẻ sự vật đều rất hiếu kỳ giai đoạn bất quá lâm nhiên tại cái này gần hai tháng bên trong cũng phát hiện mình hai cái này tỉ tỉ là có cố sự nữ đồng học tại đoạn thời gian này hồi tưởng tự mình hoàn thành xương hào nhiệm vụ thời điểm hắn khả năng lớn xác nhận chính mình lúc trước trụ cột vững vàng cái thứ năm độ hoàn thành hẳn là đến từ mình cái này một đôi tỉ, tỉ. hạ tại không tự chủ hoàn thành sự tỉnh đối với các nàng tới nói cực kỳ trọng yếu nhưng là lâm nhiên cũng không có nghĩ lại có lẽ là trường học bên trong phát sinh sự tỉnh có lẽ là sinh hoạt bên trong chi tiết nhỏ nhi đồng trẻ sơ sinh thế giới có đôi khi cũng không có phức tạp như vậy tỉ mụi trở về gian phòng của mình mẫu thân từ ái cũng xử lý tốt thêm ra cá bột lâm nhiên lúc này mới tỉ mỉ nhìn về phía hiện tại hồng tiên bộ dáng bởi vì có thể hấp thu nó sinh ra dòng roi kỳ lạ biến dị năng lực hồng tiên bây giờ nhìn lại lại có một loại xa hoa lộng lẫy tiên khí cảm giác nó đôi cá phẳng phất một thanh mở ra hình tròn cây quặn t â y quạt trên miêu tả như là t r a n h sơn thủy đ ồ n g dạng đỏ mực làm nền trên đó tráng nhiễm khác biệt sắc thái đôi cá đầu trên là sáng tỏ màu cam phảng phất mới lên mặt trời màu xanh lá màu lam nhan sắc làm nổi bật ở giữa giống t â y lại giống nước đôi cá dưới đ ấ y thì là tương đối sâu nhan sắc có chút trắng ban quanh quẩn ở giữa phát họa ra tới hình dạng lại có một loại mây trắng chỗ sâu có người ta ý cảnh thân cá màu lam cũng giống lại như là thủy mặc như thế phủ lên ra lâm nhiên nhìn về phía mặt nó tấm c h ủ n tộc hồng vĩ linh ngư t h u tính nước tiên thức tỉnh bên trong phẩm chất phổ thông thực phẩm tiên thuộc tính nghe liền rất cao cấp dáng vẻ bất quá nhìn thấy hồng tiên trước mắt bộ dáng lâm nhiên lập tức cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải vẹn vẹn phổ thông thượng phẩm phẩm chất đã có loại này tiên khí cảm giác chỉ có thể nói mẫu thân lúc trước thật cho nó lên cái tên rất hay không ngừng cố gắng lúc này đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu to chính là mỗi ngày thông lệ muốn tới hồ nước t ả n tản thiên vụ xưa nga nga kêu thanh âm đối với lâm nhiên tới nói từ trước đến nay rất là trói thai nhưng là sữa nga cái này âm thanh tiếng kê ơ thế mà rất có cấp độ cảm giác thậm chí có thể ngay ra hiệp can g h ĩ a đảm hương vị g a lúc trước hai bọn chúng chỉ nga vừa tới đến nông mục trận thời điểm đối với lâm nhiên tới nói ngoại hình của bọn nó liền là cực kỳ phổ thông nga loại điểm sáng lớn nhất hẳn là bọn chúng rất màu mỡ nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng trải qua hai tháng t ẩ y lễ sữa nga đã sinh ra t h u i biến cánh của nó càng thêm dối dài thân hình cũng không có như vậy cường tráng có một loại khỏe đẹp cân đối cảm giác có ý tứ nhất biến hóa liền là trên người nó nhàn nhạt màu mực vết nước chỉ có lấm ta lấm tấm nhưng là tán loạn tại thuần trắng làn ra ở giữa lại có một loại không nói ra được mỹ cảm từ xa nhìn lại tựa như là một loại thiên hạc nếu như miệng bên trong lại k é i năn thanh kiếm lâm nhiên đều cảm thấy nó có thể vũ hóa thành tiên cái này khiến lâm nhiên không khỏi suy nghĩ hồng tiên thuộc tính bên trong đột nhiên thêm ra tiên thuộc tính là cùng nó sinh ra dòng dõi có quan hệ đâu vẫn là cùng sữa nga tiên vụ trận vực có quan hệ đương nhiên cũng có một loại khả năng sữa nga chính là cảm nhận được hồng tiên trong cơ thể ẩn tàng huyết mạch cho nên mới thích mỗi ngày đến hồ nước cái này bất kể nói thế nào nhìn thấy trong nhà s ủ n g thú lẫn nhau t h à n h k i ể u cũng coi là một chuyện mừng lớn lâm nhiên cảm thấy vừa lòng thỏa ý hôm nay nông mục trận thị sát cũng muốn đã qua một đoạn thời gian cuối cùng lại đi nhìn xem hoa hoa cỏ cỏ Ăn chương ú t sáu mươi từ phẩm linh dây leo bốn hoa tôn lên lẫn nhau đem tam nguyên hống trở về chính nó trong ổ lâm nhiên một thân một mình đứng tại thực vật trong dạp gần hai tháng lại là một phen biến hoa lớn từ từ dây leo đã lan tràn đến mỗi một góc bất quá từ từ là tính cách mười điểm ôn hòa tương phản tại những thực vật này chung quanh nó mỗi một đám dây leo bên trên đều chỉ ít mở một đoá tử hoa tử, tử tử hoa là có xúc tiến xung quanh thực vật sinh trường đồng thời trợ giúp bọn chúng tăng lên phẩm chất tác dụng trong nhà nông mục trận thực vật trong dạp trước kia ngoại trừ tử tử liền làm một chút cực kỳ thưa thất bình thường thực vật t h như tiểu tiên người cầu lô hội hoặc là một chút thị trường nhu cầu tương đối lớn dự thảo bọn chúng phẩm chất khoảng cách nhập phẩm đều là tranh lệch rất xa nhưng là mấy tháng này tại tử tử cố gắng bên dưới bọn chúng tựa hồ cũng đều tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân c h ỉ ít mỗi một viên thực vật đều có mình đặc biệt hào quang cùng lâm nhiên mấy tháng trước nhìn thấy bọn chúng thời điểm là hoàn toàn không giống q u a n cảnh theo tử tử phẩm chất tăng lên nó linh thức cũng càng thêm nhạy cảm cảm nhận được lâm nhiên đến nó giải bốn phía mỗi một viên dây leo đều tại khẽ đung đưa trên đó tử hoa phát ra tử quang nhà nhạt, nhạt lâm nhiên đi đến tử tử bản thể chỗ sờ lên nó chủ dây leo thoáng chớp mắt lâm nhiên phát hiện tử tử trên thân tựa hồ nhiều hơn biến hoa mới nó nửa bộ phận trên tử đằng ở giữa loan văn g có thể nhìn thấy một chút màu đỏ dây leo bộ phận này dây leo đỏ đến mười điểm thâm trầm không có chút nào c h ư ớ c dương nhưng là dây leo tự nhiên tản ra có chút hào quang màu đỏ vẫn là để thân hình của bọn nó hiện lộ ra cái này nhất định là t ử t ử đột phá đến siêu phàm hạ phẩm về sau sinh ra mới bộ vị lâm nhiên trực tiếp nhìn về phía tử tử bảng sau đó tại đặc thù bộ vị cái này một cột phát hiện cái này bộ phận danh sưng hồng linh đằng màu tím bản thể có thể làm rất nhiều s ủ n g thú tiến hóa cơ sở vật liệu cũng là chế tác nhiều loại chất lượng tốt trang bị chất lượng tốt bảo vật tuyệt hảo phụ trợ vật liệu tại thích hợp hoàn cảnh bên trong có thể kết xuất hồng linh quả hồng linh quả vì trưởng thành người lớn chừng ngón cái cỡ nhỏ quả đối từng cái đám người các loại s ủ n g thú đều có rất tốt tác dụng bao quát xúc tiến sinh trưởng tăng cường thể chất khôi phục tinh thần lực v v Lâm nhiên hai mắt tỏa sáng. Đến rồi. Hán tâm tâm mắt niệm nhiên sáng. Đến Hán niệ hai rồi. tỏa có thể khôi phục tinh thần lực liền trực tiếp mang ý nghĩa hắn mỗi ngày có thể sử dụng c h ú c phúc số lần có thể tăng nhiều hết t h ả đều sẽ hướng chính tuần hoàn phát triển bất quá cái này thích hợp hoàn cảnh là cái gì lâm nhiên khống chế hai chân có chút h u y ề n không tỉ mỉ quan sát cái này gốc đỏ dây leo đột nhiên hắn phát hiện tại nào đó đoạn ó đ đỏ dây leo vị trí trung tâm có một cái màu đỏ lồi ra tiết điểm tiết điểm là tròn hình không biết vì sao lâm nhiên tựa hồ có thể cảm nhận được nó ngay tại thỏa thích hấp thu bốn phía năng lượng nhất là đến từ sữa nga tiên vụ trận vực hình thành sương mù nhìn tới hồng linh quả muốn hình thành điều kiện s ắ c thực không thấp cũng may mình không chịu thua kém nhà mình sủn g thú không chịu thua kém tại thời khắc này lâm nhiên đột nhiên có một loại không h i ể u cảm giác thành t ự u giống như là đoạn thời gian này cố gắng của hắn rốt cục lấy các loại đặc sắc xuất hiện hình thức hiện ra thay đổi một cách vô tri vô giác thời gian đã qua sau đó có lẽ sẽ vượt qua mỗi ngày đều có ngạc nhiên đặc sắc thời gian này mới đúng mà hắn hiện tại có thể độc lập hành động có thể bay trên trời trên mặt đất r o n g r ổ i còn không cần lên học khuyết điểm duy nhất liền là vóc dáng có như vậy một chút thấp dạng này thời gian nhiều nhà nhã, nhã. lâm nhiên hai tay chống lạnh biểu thị vui mừng hắn ly khai thực vật đều trong lòng g i ấ u trong lòng đối cái này hồng linh quả chờ mong cũng không biết có thể bao lâu một kết mỗi lần có thể kết xuất nhiều ít quả đến rời bước đi vào sát vách hoa cổ p h ò n g vừa vào cửa lâm nhiên lại bị mãnh liệt mùi thơm chỗ tập kích để hắn lập tức đều càng thêm thanh tình mẫu thân t ử ái đã đ ố i toàn bộ hoa cổ p h ò n g bố cục tiến hành một phen biến động lớn chủ yếu nguyên do cũng là bởi vì bọn hắn đoạn thời gian trước mua hai gốc tiêu loại sùng thú còn có hai ngày trước vừa mới nhập phẩm một đó màu đỏ hoa hồng lúc này tiểu linh chỗ bùn hoa bị cất đặt đến hoa cỏ phòng trung tâm nhất trên đài cao nó b u ồ n hoa bên trong dẫn xuất rất nhiều ống dẫn hướng phía dưới kéo dài trong đó có ba cây trực tiếp rót vào mặt khác ba cây hoa cỏ trậu hoa bên trong cái khác có rót vào thu thập b u ồ n có rót vào chữ t r o n g ao tiểu linh sản lượng thực sự quá lớn quá lớn nguyên bản tư ái cùng lâm dương là cực kỳ vui vẻ rốt cuộc nó sản xuất hạ xương chất lượng xác thực có thể tại trên thị trường bán đi không ít tiền nhưng là không qua mấy tuần bọn hắn liền phát hiện lượng công việc thật sự là quá lớn từ cách mỗi một giờ đến cách mỗi nửa giờ liền muốn đến thu hoạch một lần cái này khiến bọn hắn dần dần đều không có thời gian đi chăm sóc nông mục trận cái khác sùng thú phụ thân lâm dương cũng không phải là không có nghĩ tới mời chào nhân viên nhưng là bị mẫu thân từ hãy kịp thời ngăn lại bởi vì bọn hắn tạm thời không muốn đem trong nhà nông mục trận bí mật tiết lộ cho không tín nhiệm người tức lâm lung càng chuẩn sắc mà nói là lâm lung nước tiểu cho nên liền có bản thân cải tạo ý nghĩ đem chân quý hạt sương hôn đến thanh thủy bên trong mỗi ngày cho khác biệt hoa cỏ tưới tiêu tới nước d â n ra toàn bộ hoa cỏ trong phòng tiêu đều sẽ nhập phẩm trở thành thực vật quả nhiên mới hai tháng liền có thành quả không thể không nói mẫu thân quản lý hoa cỏ phòng vẫn rất có một bộ lâm nhiên nhìn về phía tại hoa cỏ trong phòng cái này b ố n đoá kim hoa tại đỉnh cao nhất tiểu linh tuyệt đối là hoa khôi tại phẩm chất đạt tới siêu phàm hạ phẩm về sau nó lại mọc ra rất nhiều lần tiêu vẹn vẹn trong hai tháng này phụ mẫu liền cho nó thăng cấp ba lần trậu hoa lớn nhỏ lần tiêu nhan sắc cũng bắt đầu dần dần biến nhiều màu đỏ màu lam màu vàng lộ ra chủ tiêu lộ ra mười điểm náo nhiệt tiếp nối là tạm thời tiểu linh còn không có sản xuất cái gì màu tím sản phẩm đến màu xanh la cùng màu làm phẩm chất sản phẩm ngược lại là mới tăng một hai loại bất quá vậy mà làm cho cả hoa cỏ phòng đã có thể càng thêm hấp dẫn ánh nắng lại có thể một mực có được thích hợp nhất nhiệt độ lâm nhiên đem sùng thú xương hào trong kho còn lại mấy cái xương hào cho đoá này mới nhập phẩm hoa hồng đỏ thí nghiệm một chút phát hiện cũng không có có thể xứng đôi đoạn thời gian này lâm nhiên đối s ứ n g thú cùng xương hào xứng đôi độ nghiên cứu có càng sâu lý giải trên cơ bản hoa cỏ loại thực vật loại sùng thú có lẽ là linh trí tương đối thấp nguyên nhân đối xứng hiệu yêu cầu ngược lại cao hơn bình thường đều là nhu cầu cùng nhanh chóng sinh trưởng gia quan xương h à o lâm nhiên tự nhiên cũng không được trí cũng có lẽ là bởi vì trước mắt trong nhà thực vật đều là công n ă n g tính tương lai rồi sẽ tìm được càng tốt xứng đôi danh hiệu uống một chút mật lộ cảm thụ ngọt ngào tại thể nội nôn ngáo đột nhiên lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong lên phản ứng lâm lung hẳn là thức tỉnh thành công chương sáu mươi một lâm lung thức tỉnh trong ngậm i ễ n cảnh Trường sau mười l phút hắn rốt cuộc cảm nhận được thế giới tinh thần bên trong lâm lung hoàn toàn thất tình lập tức đem nó kêu gọi ra hồng hồng hưng o o hồng hưng hống lâm lung n đưa thân thể lộ ra phá lệ hưng phấn nhân bảo ta là một cái thật dành mộng trong mộng có thật nhiều dáng dấp cùng ta rất giống rồng lâm nhiên sờ lên lâm lung đầu tỉ mỉ nhìn về phía nó trước mắt biến hóa c h ỉ n h thể tới nói huyết mạch gia tăng cũng không có cho lâm lung tạo thành cực lớn bể ngoài biến hóa rõ ràng nhất khác nhau liền là nó một đôi sừng rồng tựa hồ nhiễm lên một tầng kim phấn tại đặc biệt góc độ bên dưới hào quang dạng dỡ t r u n g hợp hiện tại mặt trời chiều ngã về tây lâm lung trên đầu thật giống như đỉnh lấy hai cái ấm áp tiểu tịch dương đồng dạng m ộ ư ơ i điểm có ý tứ nó vẫn tại vui vẻ tự do bay lượn lâm nhiên phát hiện lâm lung trên thân tựa hồ cũng nhiều một tầng đặc hiệu hoặc là nói là phi hành đặc hiệu nó phi hành đang phi hành quá trình bên trong sau l ư n g tựa hồ sẽ có một đạo miêu tả ra phi hành quy tích thượng như là máy bay ở trên trời bên trong v ẽ qua chỉ bất quá càng thêm lộng lẫy là kim sắc màu đỏ cùng màu trắng hỗn hợp cùng một chỗ đây có phải hay không có chút phô trương quá mức bất quá lâm nhiên thích về sau ở trên trời bên trong phi hành thời điểm còn có thể mang đặc hiệu nói không khoa trương hết t h ầ có thể phát sáng đồ vật đều là lâm nhiên ở trên một đời bất luận cái gì trò chơi bên trong theo đuổi trò chơi nha chủ đánh liền là một cái cao điệu lâm nhiên nhìn về phía lâm lung trên mặt bản biến hóa thuộc tính hỏa phòng thời gian kỹ năng phong hỏa lưu chuyển lờ v à một trung cấp huyết mạch thần long lờ v à một huyết mạch kỹ năng thần long động cảnh lờ vờ một quả nhiên thời gian thuộc tính đã t h ứ c tỉnh huyết mạch kích hoạt quả nhiên có thể mang đến tăng lên rất nhiều lâm nhiên vốn cho rằng cao cấp như vậy thuộc tính cần thời gian dài lịch luyện mới có thể đột phá hiện tại một cái xưa nay chưa từng có s ư ơ n g hảo là có thể giải quyết phong hỏa lưu chuyển kỹ năng này liền là hệ thống thăng cấp thời điểm tặng cái kia gói quả cho ngẫu nhiên kỹ năng nghe kết hợp gió hỏa thuộc tính có lẽ còn mang theo một chút thời gian thuộc tính hương vị hiện tại lâm lung thuộc tính cơ sở rất cao không có chuyên nghiệp kỹ năng chắc thí hoàn cảnh lâm nhiên cũng không dám lỗ mãng cũng may s ù n g thú tại thế giới tinh thần bên trong cũng là có thể sử dụng kỹ năng xem như tự do của bọn nó luyện tập không gian đến lúc đó lâm nhiên liền có thể nhìn thấy nó có hiệu quả gì thức tỉnh thần long huyết mạch đẳng cấp đạt tới lờ vờ một về sau lâm lung toàn bộ bốn hạng thuộc tính cơ sở đều tăng thêm năm điểm có thể tưởng tượng chờ tương lai huyết mạch đẳng cấp càng thêm để cao thời điểm có thể gia tăng thuộc tính khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều thần long ngộng cảnh cái này huyết mạch thiên phú liền để lâm nhiên cảm thấy hết sức tò mò liên tưởng đến lâm lung vừa khi mới xuất hiện đợi nói tới nó ở trong giấc mộng gặp được rất nhiều dáng dấp cùng nó mười điểm giống nhau loài rồng lâm nhiên đột nhiên có một cái phỏng đo hắn đầu tiên là hỏi l u n g bảo ngươi nói cho ta một chút cái này thần long ngộng cảnh là hiệu quả gì đâu hồng hồng hồng giống giống hồng hồng hồng hồng giống, giống lâm lung ngừng ngay tại đong đưa phi hành thân thể l i ê n lá nga có thể ở trong mơ nhìn thấy rất nhiều chân l o n g ca ca thị t ỉ thúc thúc ca di ra ra n ã i n ã i bọn chúng dáng dấp cũng không giống nhau mà lại có chút sẽ mang ta đi trong nhà của bọn nó chơi còn có thể mang theo ta mạnh lên đâu lâm lung thập phần hưng phấn đong đưa chính mình thân thể từ lâm nhiên bên trái bay đến hắn góc trên bên phải tiếp tục hồng hồng hồng tiến hành nôn ngự chuyển vợ ta trên một giấc mơ bên trong một con hỏa long ca ca liền mang theo ta tình tiến hỏa chi thổ tức kỹ năng này chỉ cần lại đi nó trong nhà nhiều bãi phòng mấy lần kỹ năng này liền có thể tiến một bước bất quá ta hiện tại giống như không thể tùy ý đi mỗi cái rồng trong nhà những cái kia lợi hại thúc thúc ca di ra ra n ã i n ã i nhất định phải trở về sau trưởng thành mới có thể bãi phòng ta nghe hỏa long ca ca nói tổng cộng có chín mươi tám con đồng loại đâu lâm nhiên nghe được cái này s ử n g suốt một giây sau đó huyết dịch cảm giác cũng bắt đầu sôi trào chín mươi tám con cái kia áp đáy hòm long chi lãnh tụ xưng hào nhiệm vụ yêu cầu không phải liền là đạt được 99 c o n chân long tán thành sao lâm nhiên đã được đến lung bảo tán thành như vậy còn lại 98 con chỗ đột phá tại đây b ấ t quá lâm nhiên rất nhanh liền nhữ mày hắn thu hoạch được chân long tán thành cùng lung bảo thu hoạch được chân long tán thành vẫn là có một chút khác biệt không biết cái này chân long hợp cảnh có thể hay không mang du khách tiến hành viếng thăm lâm nhiên lập tức đem ý nghĩ này cáo chi lâm lung lâm lung cũng lập tức tiến hành giải đáp sau năm phút lâm nhiên thở phào một hơi vừa mới lâm lung hưng phấn g i ả n rất nhiều còn pha tạp hã tại hỏa long ca ca một loại khác t sinh n liền là lâm lung chủ động mời những cái kia chân long đi vào nhà của nó cũng chính là lâm nhiên thế giới tinh thần nghe được cái này thời điểm lâm nhiên thế nhưng là giật này g mình dặn đi dặn lại lâm lung về sau tuyệt đối không nên bị nào dòng cho lừa gạt lâm nhiên hiện tại tính toán đâu ra đấy vẫn là cái ngự thú sư người mới thế giới tinh thần cũng mới vừa đã d ậ y chưa bao lâu những cái kia đáng sợ t r ư ở n g thành chân long đoán chừng thả cái rắm đều có thể đem thế giới tinh thần của hắn sụp đổ kiếp trước hắn chơi một cái trò chơi bên trong l i ề n có một lần chết được mười điểm không hợp t h ó i thưởng nguyên nhân là bởi vì con nào đó d ồ n g đánh cái nấc bị bắn chết dạng này hắn lệ cũng không thể ở cái thế giới này phát sinh lâm lung chỉ là cái tuổi tác mấy tháng thuần chân tiểu long lâm nhiên thật là lo lắng tràn đầy a con tốt lâm lung cũng là nghe lời rồng con nó lập tức biểu đạt trừ phi đạt được lâm nhiên đồng ý nó là sẽ không mời bất luận cái gì loài rồng đi vào nó tiểu lắm tổ mà lại Coi như nó tại khắc rồng trong nhà thời điểm cũng là có thể viễn trình giao lưu lâm nhiên chưng cầu đồng ý về sau mới có thể mở ra lối đi nghe được cái này lâm nhiên mới thả thở dài một hơi cuối cùng quyền chủ động kỳ thật vẫn là nắm giữ ở trong tay của hắn vậy liền không sao nghĩ lại lâm lung cái này thần long n g ậ cảnh tựa hồ cũng là khó lường hắc chân long hỗ trợ g rút c h ắ c n a mơ m liền có thể mạch lên trong động tự có thần long trợ hâm mộ lâm lung làm một con ấu long mỗi ngày thời gian ngủ vốn là đều là vượt qua m ư ơ i sáu giờ nói một cách khác nó hiện tại tốc độ tiến bộ có lung lung, ngươi. tại điên cuồng công kích mười phút sau lâm nhiên trực tiếp đem lâm lung nói đến ngủ thiết đi mà mắt của hắn trước cũng xuất hiện nhiệm vụ tiến độ mợ miệng thành thơ tiến độ một trăm linh long chi yêu thích tiến độ ba mươi ba long chi yêu thích cần lâm nhiên thực tình tán dương lâm nhiên tự cho là mình là cực kỳ thực tình nhưng là có lẽ pha tạm đổi tiến độ ý niệm cho nên bị hệ thống nộp h á n không có việc gì không ngừng cố gắng hôm nay thu hoạch trần đầy là thời điểm trở về phòng ăn chút ăn ngon sau đó đem xưa nay chưa từng có cái danh xương này cho lâm côn mang lên để nó thức tỉnh côn bằng huyết mạch thần thú huyết mạch IIGS. tại、lâm、Nhiên vừa bước chân thời điểm. Ngay nghe được đến từ hệ thống Trường chân Hắn đến thanh âm nhắc nhở. vừa từ t Lâm âm hệ bước được 62. o à ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến để lâm nhiên trong chốc lát đều có chút mơ hồ hắn tranh thủ thời gian lớn mở hệ thống bảng tỉ mỉ xem xét nhiệm vụ văn tự miêu tả chúc mừng túc chủ hoàn thành xưng hảo cha long mẫu phượng thăng phẩm nhiệm vụ cha long mẫu phượng lv 1 màu xanh lá đặc thù tại phụ mẫu 1 0 0 0 m mở phạm vi bên trong toàn thuộc tính bốn sinh trưởng tốc độ tăng lên phụ mẫu ngự thú sư thiên phú hơi tăng lên bởi vì nên danh hiệu tính chất đặc thù tự động mở ra màu xanh lá giai đoạn thăng cấp nhiệm vụ cha long mẫu p ư ợ n g lv h màu xanh lá thăng cấp yêu cầu túc chủ phụ mẫu chỉ toàn tiền tiết kiệm đạt tới trăm vạn liên minh tệ tiến độ mỗi ngày nhìn xem nhiệm vụ này tiến độ đều là số âm đều cho hắn tạo thành một loại nhiệm vụ này cả một đời cũng sẽ không hoàn thành ảo giác cái này thăng phẩm nhiệm vụ yêu cầu là phụ mẫu có được năm mươi vạn tổng tài sản nhưng mà trước đó cao nhất tiến độ cũng không đến hai mươi năm vạn cho nên nhiệm vụ này hoàn thành quả thực là cho lâm nhiên một cái ngạc nhiên nhỏ dưới mắt tài chính đến nguyên hoặc là phụ thân một đoạn thời gian trước cái nào đó đầu tư sinh ra hiệu quả và lợi ích hoặc liên là s ủ n g thú liên minh cho nông mục trận phụ trợ cùng kiến thiết tiền bạc bất kể như thế nào rốt c ụ c đột phá đến màu xanh lá phẩm chất phẩm chất tăng lên về sau tại phụ mẫu bên người chỗ thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều màu trắng phẩm chất thời điểm tại phụ mẫu xung quanh hạn chế khoảng cách là phi thường ngắn hiện tại một m khoảng cách để cái danh xương này có càng lớn phát huy không gian có thể tưởng tượng theo phẩm chất cùng đẳng cấp tăng lên khoảng cách này hạn chế khả năng lớn cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa có ý tứ cái danh s ư n g này còn có thể gia tăng phụ mẫu ngự thú sư thiên phú bất quá dạng này mới là hợp lý phụ thân mẫu thân không lợi hại từ đâu tới cha long mẫu phượng mà để nên s ư n g h ả o thăng cấp điều kiện liền càng có ý tứ cho phụ thân hoặc là mẫu thân một con s ủ n g thú thăng phẩm kỳ thật nhiệm vụ này đối lâm nhiên tới nói cũng không khó chỉ cần tìm được một cái thích hợp s ư n g h ả o cùng mẫu thân toàn pháp quyền hoặc là phụ thân quất hỏa miêu gấp đôi sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng vấn đề là lâm nhiên đi vào thế giới này hơn một tháng hắn chỉ thấy qua toàn phong khuyển toàn phong một mặt quất h ỏ a miêu quýt mèo hai mặt gặp toàn phong một lần kia thời gian đều không có một phút đồng hồ lâm nhiên thậm chí không có cơ hội thích hợp đi cho nó nếm thử cái gì x ư n g hào là thích hợp hắn nguyên do cũng rất để người khổ sở phổ thông loài chó n g h è o loại sùng vật đều là có tuổi thọ một con mười tuổi chó đã coi như là lớn tuổi nhập phẩm sùng thú mặc dù sẽ có tuổi thọ tăng trưởng nhưng là vẹn vẹn đối phổ thông hạ phẩm sùng thú tới nói không nhiều đại khái là tại năm năm tả hữu mẫu thân tự ái nhiều lần cùng lâm nhiên đề cập đến nàng tại lúc còn trẻ không hiểu chuyện để toàn phong nhận qua một lần trọng thương toàn phong khuyển cũng là thiên công năng tính sùng thú nhất là tại khế ước chủ nhân về sau độ trung thành tăng lên trên diện rộng đồng thời sẽ cực lực trợ giúp chủ nhân làm việc cho nên tại từ ái cùng lâm dương vừa mới lập nghiệp đoạn thời gian đó toàn phong thường xuyên hơn nửa đêm v ụ n trộm bắt đầu làm việc bệnh cũng càng thêm thâm căn cố đế bởi vì nó rơi xuống bệnh căn nguyên nhân từ ái cũng trưng cầu ý kiến qua một chút sùng thú bác sĩ nó muốn thăng phẩm là phi thường khó khăn cái này một thời gian hai năm mẫu thân từ ái cũng rất ít triệu hắn nó ra một là tại sùng thú không gian bên trong Có thể t để o à nói phong phát. phòng thêm thoải chịu, thương không như Hai càng cũng dàng liền ngừa n cũ là vết tái mái dễ chịu, vết thương cũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ vẫn như cũ l ề u quá mạng làm mệnh nghiêm nhọc đến bệnh gì việc, vì bởi cái độ thật r ọ n g ơ n Nói t h lâm nhiên đoạn thời gian này cũng một mực tại tìm cơ hội nghĩ biện pháp thuyết phục mẫu thân để nó tại thế giới hiện thực bên trong nhiều đợi một hồi b ấ t quá một mực tìm không thấy lý do thích hợp cũng không thể nói muốn theo toàn phong thúc thúc vui sướng chơi được một ngày đi cái này cũng có thể sẽ chỉ làm mẫu thân càng thêm khó xử vất quá lâm nhiên cũng đã sớm ở trong lòng hoạch định xong cho nó mấy cái vừa phối xương hào có thù tất báo hẳn là rất thích hợp một con yêu báo thù chó nghe đều cực kỳ hợp lý đâu ba tâm liên tiếp khả năng cũng sẽ có không tầm thường hiệu quả rốt cuộc cái này toàn phong khuyển yêu vận động mê náo thích đ á n h công lại không tốt tốt nhất nhân viên vấn đề khẳng định không lớn rốt cuộc đây chính là chỉ thích lao động chó đâu hiện tại cha long mẫu phượng cái này thăng cấp nhiệm vụ xuất hiện càng thêm là cái mãnh liệt tín hiệu là thời điểm để toàn phong k u y ể n bay lên đúng lúc lâm lung vừa mới thức tỉnh thành công mẫu thân có thể nói là trước mắt trên toàn thế giới lâm lung lớn nhất tín đổ chỉ cần cùng lâm lung cùng một chỗ diễn diễn kịch lâm nhiên tin tưởng để mẫu thân triệu hồi ra toàn phong khuyển khẳng định vấn đề không lớn xương hào một khi xứng đôi hiệu quả kia đều là hiệu quả nhanh chóng nói một cách khác tại chỗ lâm nhiên liền có thể cho mẫu thân biểu hiện ra một trận thần tích một khi mở đầu đ ặ t v ữ n g thắng lợi cơ sở mẫu thân khẳng định cũng sẽ yên tâm mỗi ngày nhiều để toàn phong đợi tại thế giới bên ngoài mà lại lâm nhiên cũng rất tò mò loại này bị ngự thú sư khế ướt sùng thú nếu như tiến vào sùng thú không gian bên trong chỗ đeo danh hiệu hiệu quả còn có thể hay không đưa đến hiệu quả ở trong lòng tạo dựng xuống như thế nào thuyết phục mẫu thân c h ẳ n g cảnh lâm nhiên cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay trước quay về trong phòng của mình cùng lâm lung thật tốt tập luyện tập luyện cái này sẽ là lâm nhiên ngày đầu tiên hưởng thụ gian phòng của mình thời gian hắn cũng có thể càng thêm thoải mái tinh thần một điểm hôm nay lại là độc lập tự chủ một ngày n g à y kế tiếp bên hồ nước bên trên mụm mụm lưu bảo h ô m qua học được mới đồ vật lâm nhiên đi thẳng vào vấn đề ồ nghe được cái này tư hãi bận rộn động tác đều ngừng lại loại chó có thể chữa bệnh lâm nhiên đơn giản biểu đ ạ n cùng một thời gian lâm lung cũng tại từ ái bên người nhanh chóng bay múa sau lưng bay ra h u y ễ n quang phi hành vết tích đều để từ ái con mắt cảm thấy một tia nhói nhói nhưng là trong nội tâm nàng nào đó khối ảm đạm đã lâu bộ phận cũng tách ra sắc thái lung bảo đây là sự thực thức tỉnh r a tuyệt kỹ sao làm lung lung giao phái thủ tịch tín đồ từ ái suy tư năm sáu giây liền làm ra quyết định một con đã trông có vẻ già thái tóc t r ă n g l ớ n chó xuất hiện ở lâm nhiên trước mắt đây là lâm nhiên lần thứ hai nhìn thấy t o à phong nó hơi có vẻ mê man hai mắt so cái khác ba chân nhìn muốn gầy yếu một vòng đùi phải đều hiện lộ nó bệnh nặng vẻ gian mua trạng thái lâm lung bên người có chút cuốn lên gió tiến vào nó làm phép thời gian mà lâm nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng tiến hành danh hiệu xứng đôi hắn chỉ cần ba mươi giây trên lý luận liền có thể tìm tới một cái cùng toàn phong xứng đôi xương hảo chỉ cần có cao xứng đôi trình độ liền có thể để toàn phong tại trong một giây có được tốt đẹp trạng thái có thủ tất báo không tương thích ba tâm liên tiếp vậy mà cũng không được tốt nhất nhân viên hiệu quả càng l ạ như là chân môi đem từng cái còn lại xương hảo đều thử một lần thế mà không có một cái vừa phối Cái này khiến lâm nhiên có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ lại, hắn tuổi con khiến Nhiên lại, tuổi liền này hoảng. hắn nhỏ, muốn hốt Lâm lẽ đột ể mẹ của mình của có được, ta trẻ sơ sinh tự yêu nói láo, cái ta sao? sinh nói này ấn tượng hải đ trẻ tự sơ vi diệu yêu láo, nhiên lâm nhiên linh quang l ó e lên lâm lung trên thân còn có cùng nó không phải hoàn mỹ vừa phối xương hào đâu theo thứ tự là người mới vương cùng nhất tâm tam dụng nhất tâm tam dụng trước đó hiệu quả tốt nhất l i ề n l à để lâm nhiên có thể cùng lâm lung tiến hành ý niệm giao lưu hiện tại đã khế ướt bọn hắn cũng không cần cái này chủ yếu chức năng không do dự lâm nhiên đem cái danh xương này trực tiếp chuyển rời đến trước mắt toàn phong trên thân sau một khắc lâm nhiên cảm nhận được Toàn chỉ thấy lâm lung bắt đầu ở toàn phong trên đỉnh đầu xoay quanh sau lưng sáng ngời quy tích vẽ ra từng cái vòng vòng phán phất cho toàn phong mang lên trên một đỉnh không ngừng bốc lên hình tròn vương miện giống như trong cùng một lúc lâm nhiên cũng lập tức nhìn về phía nhất tâm tam dụng tại toàn phong trên thân đưa đến tác dụng nhất tâm tam dụng kim sắc sùng thú bản trước mắt hóa lại sùng thú toàn phong độ trung thành đề cao công việc hiệu suất đề cao tố chất thân thể đề cao làm việc càng nhiều càng dễ dàng tăng lên phẩm chất cùng huyết mạch có được công năng bảo khuyến phát tọa bất luận cái gì sinh mạng thể ngồi cưới hoặc là bám vào tại nên sùng thú trên l ư n g thời điểm lại càng dễ tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái n ộ tính tăng lên học tập hết thể kỹ năng tốc độ tăng tốc Chú thích, nên sùng thú đồng thời làm sự tình càng nhiều bảo khuyến phát tọa hiệu quả càng tốt có sinh mệnh thể bám vào tại hắm trên l ư n g thời、điểm. hắn hành động lực cũng sẽ càng mạnh mẽ van dụ hoặc tăng phúc hiệu quả trí tuệ có thể có quy hoạch an bài công việc sáng tạo có thể là khác biệt sử dụng bảo k h u y ế n phát tọa sinh mạng thể tạo nên khác biệt hiệu quả thoải mái dễ chịu không gian lâm nhiên đã tổng kết ra một cái quy luật xương hào xứng đôi sau văn tự miêu tả càng nhiều đã nói lên cái danh xương này cùng nên sùng thú vừa phối trình độ càng cao mặc dù nhất tâm tam dụng cùng toàn phong xứng đôi trình độ hẳn là kém một chút đến cứu cực xứng đôi nhưng là có hiệu quả liền là chuyện tốt mà lại cái danh xương này bởi vì một mực tìm không thấy cao xứng đôi sùng thú xương hào tấn cấp nhiệm vụ cũng vô pháp mở ra hiện tại có thể nói là song h ỷ lâm môn không ba vui lâm môn lâm nhiên tỉ mỉ đ ọ c hạ cái danh xương này tại toàn phong trên người tác dụng đơn giản lý giải toàn phong chỉ cần lao động cùng công việc liền có thể mạnh lên đồng thời bất luận cái gì sinh mạng thể đều có thể đem toàn phong lưng coi như một cái phát tỏa càng có ý tứ chính là toàn phong càng bận việc hơn cái này phát tỏa hiệu quả còn càng tốt chủ đánh một cái thế giới nhao nhao hỗn loạn đều không liên quan gì đến ta điều này thực vẫn là m ộ mươi điểm thú vị nhìn một chút toàn phong bảng hãn phẩm chất một cổ trước mắt miêu tả là phổ thông hạ phẩm thang phẩm bên trong mà trạng thái một cột càng là thần kỳ biểu hiện chính là phải chân trước năm xưa vết thương cũ cực tốc chữa trị bên trong xương hào còn có chữa bệnh tác dụng đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất gặp được loại tình huống này bất quá ngẫm lại cũng là cực kỳ hợp lý xương hào chỉ cần có thể xứng đôi phẩm chất đều có thể nhanh chóng lên cao lại càng không cần phải nói là trong thân thể một chút vết thương cũ nhìn thấy cực tốc chữa trị bốn chữ này liên tưởng đến toàn phong bây giờ có được bảo khuyển phát tọa hiệu quả lâm nhiên sinh lòng một kế nhanh chóng cùng lâm lung giao lưu là thời điểm tiến vào trận này làm phép cuối cùng câu thần tích giáng lâm hiểu ý sau lâm lung trực tiếp bốn c h ả o lấy lưng miệng bên trong còn phát ra hống hưng hống thâm thúy thanh â m mà toàn phong cũng là đi theo nói giống như bốn chân lập tức đứng thẳng đầu tiên là chậm chạp chạy mấy bước sau đó bắt đầu dần dần ra tốc có vết thương cũ cái chân kia nguyên bản còn lộ ra có hơi không cân đối nhưng là không qua mấy giây vậy mà giống như kỳ tích cùng toàn bộ thân thể đạt thành cân bằng nó chạy thời điểm cái đuôi nhanh chóng đong đưa cuốn lên gió nhẹ thổi đến lâm lung sau lưng hảo quang quỹ tích trên giới lưu động tựa như là sẽ ba động không trúng sáng bóng giống như tự hãi nhìn xem hết thẻ trước mắt cảm thấy khó mà tin tưởng từ toàn phong thẳng t ắ p đứng lên một khắc này trong ánh mắt của nàng đã bắt đầu góp nhặt lệ quang lúc này cũng n h ị n không được nữa nước mắt như chân trâu giọt giọt rơi xuống đánh vào trong hồ nước để hồ nước nguyên bản bình ổn mặt nước đều lên từng vòng từng vòng gợn sóng mụ mụ không khóc l u n g bảo tuyệt toàn phong tuyệt ta nhiên bảo thần g oan từ ái hai tay t r à sát g ó p áo l a u khâu tay sau đó ôm lấy lâm nhiên sau đó lực chú ý bị đã chạy đến phương xa một chó một giống hút đi m i ệ n bên trong còn nói lẩm bẩm không hổ là luôn bảo không hổ là luôn bảo lâm nhiên cũng cười mang theo một tia bất đắc dĩ tin tức tốt toàn phong đầy mọi phục sinh về sau mụ mụ tại trong nông trại nhiều một cái có thể toàn lực trợ giúp nàng nông trường giúp đỡ không biết là tin tức xấu vẫn là tin tức tốt tin tức mụ mụ lung lung giáo phái thủ tịch tín đồ địa vị đại khái là càng thêm thâm căn c ố đế mà đây là lâm nhiên một tay tạo thành cũng rất tốt ngay tại lâm nhiên còn tại cảm thán thời điểm mắt của hắn trước lại xuất hiện mấy đạo ký tự bước phát triển mới nhiệm vụ kiểm tra đến túc chủ hoàn thành mẫu thân tứ đại cùng sùng thú tương quan nguyện vọng một trong xương hảo mẫu thân nguyện vọng mở ra mẫu thân nguyện vọng màu đỏ toàn thuộc tính một trăm l ị lực năm mươi xương hào cột mười sau khi kích hoạt mẫu thân thức t ỉ n h trí ít cấp ss ngự thú sư thiên phú lại nên thiên phú đối phụ trợ túc chủ có cực mạnh hiệu quả giải t o à n điều kiện hoàn thành túc chủ mẫu thân bốn cái cùng sùng thú tương quan nguyện vọng thời hạn không hạn tiến độ một bốn a cái này cũng được vẫn là màu đỏ mà lại cái danh xương này thế mà c h ọ n vẹn tăng thêm một trăm điểm toàn thuộc tính a còn tăng thêm mười cái xương hào cột có thể tưởng tượng cái danh xương này tại hệ thống nhận định h ạ n khẳng định là cùng lâm nhiên có được cực cao xứng đôi bất quá c ũ nhưng g có một loại k n có, có là, là, là, là cuối nay cùng h ư vẫn là không thuộc về lâm nhiên lâm nhiên vẫn như cũng cảm thấy mười điểm vui sướng từ nhiệm vụ phương diện tới nói một khi giải tỏa cái danh xương này cha long mẫu phượng xương hào tương lai hạn mức cao nhất cũng sẽ càng ngày càng cao tương lai đều có thể chỉ bất quá hệ thống không có minh sắc nói rõ mẫu thân từ hai cái khác ba cái nguyện vọng điểm này lâm nhiên cũng đã tập mãi thành thói quen tại nhiệm vụ cái góc độ này hệ thống chủ đánh liền là một cái để lâm nhiên tự do đi thăm dò liền là bất đắc dĩ là tự ái tại lâm nhiên còn không thể nói chuyện kia trong vòng m ấ y tháng cùng hắn thổ lộ nhiều như vậy tâm sự nhưng là lâm nhiên tựa hồ cũng bắt không được một cái hạch tâm nhiệm vụ manh mối đều do hắn lúc trước đào ngũ hối hận không nghe mẹ lời nói cũng không kịp cũng may nhiệm vụ này là không có hoàn thành thời hạn đương nhiên lâm nhiên tính nôn nóng là không cho phép hắn còn nhiều thời gian mục tiêu ngay tại dưới mắt đương nhiên phải nắm chặt thời gian hỏi a mụ mụ ngoại trừ chữa khỏi toàn phong thúc thúc ngươi còn có cái gì tâm nguyện a lâm nhiên mở to mắt to nháy nháy nhìn xem tự ái từ một cái đứa bé miệng bên trong nghe được câu này tự ái vẫn có chút kinh ngạc bất quá ngẫm lại là lâm nhiên nàng cũng rất nhanh liền cảm thấy không kỳ quái dù sao cũng là mỗi ngày cùng lung bảo ở cùng một chỗ con oan hắn lên trời xuống đất không gì làm không được đều là bình thường đâu suy tư bên dưới tự ái nói đương nhiên là hy vọng các hải tử của ta kiện kiện khang khang trưởng thành tương lai thành ra lập nghiệp con cháu đầy đàn a lâm nhiên xấu hổ nguyện vọng này chu kỳ sẽ có hay không có điểm quá dài a cũng may hắn còn nhớ rõ hệ thống nhắc nhở bên trong chữ mấu chốt mắt cùng sùng thú tương quan bốn cái nguyện vọng hắn lập tức hỏi ngoại trừ toàn phong thúc thúc còn có cái khác sùng thú là mụ mụ mang theo tiếp nối đ â u chương 64. lâm côn thất tỉnh trong cơ thể các côn chương 64. lâm côn thất tỉnh trong cơ thể các côn sùng thú sao ta thích thực vật loại sùng thú vẫn muốn trở thành một tên tiêu nghệ đại sư trở thành một tên thành công hoa cỏ hệ ngự thú sư đáng tiếc không có cơ hội thiên phú như thế khế ước một con sùng thú về sau liền không cách nào đ ư ợ phá cũng đừng x á c h lại khế ư ớt sùng thú đúng rồi ta khi còn bé vẫn muốn trở thành sùng thú tuyển mỹ giải thi đấu quán c u â n tới từ h á i tiến vào hồi ư ớ c hình về sau nhận rõ hiện thực quen biết cha ngươi cùng một chỗ mở cái nông mục trận từ đó về sau ta chỉ hy vọng nông mục trong tràng tất cả sùng thú đều tốt bất quá nhất định phải nói một cái lớn nhất mong đợi đó chính là hoa cọ trong phòng tất cả bông hoa đều có thể vào phẩm dạng này nga liền có thể khai sáng mình nước hoa trang điểm sản phẩm à đúng khi còn bé ta cũng hy vọng có một con thực linh loại sùng thú dạng này tương lai của ta nấu cơm liền có thể ăn thật ngon mặc dù ta hiện tại làm được cũng không tệ còn có ta hy vọng cùng ta cảm thấy cuối cùng kỳ thật mười phút đồng hồ trôi qua lâm nhiên còn ở trong đầu nhanh chóng chỉnh lý manh mối sau đó hắn từ bỏ quả nhiên là mụ mụ không hổ là nói nhiều nàng cho ra lượng tin tức một chút cũng không có để lâm nhiên thất vọng đâu liên l à cái này nguyện vọng có thể hay không không chỉ một cái hệ thống ngươi có phải hay không nơi nào ra trục chặt rồi mụ mụ nguyên lai、like、ngươi cũng là có chuyện xưa nữ đồng học tỉ mỉ hồi tưởng có chút chi tiết đúng là nàng tại lâm nhiên còn tại mỗi ngày bú sữa mẹ thời điểm nói qua trước tiên đem cái này mười mấy đầu manh mối nhớ kỹ sau đó một đoạn thời gian lại đến chậm giái chỉnh lý đi sùng thú tuyển mỹ giải thi đấu hoa lệ giải thi đấu dùng hoa cỏ loại sùng thú làm cơ sở khai sáng đẹp trang nhãn hiệu khó trách trong nhà nông mục trong tràng hoa c ỏ p h ò n g vẫn luôn là bị mẫu thân xử lý tốt nhất hai điểm này lâm nhiên cảm thấy khả năng lớn có thể làm mẫu thân còn thừa tam đại nguyện vọng một trong cái cuối cùng ngày sau lại phân tích đi nhiệm vụ chi nhánh sắp lập lâm nhiên gãi đầu một cái nhìn đến mẫu thân nguyện vọng trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào hoàn thành n g ấ m lại cũng là hợp lý nói thế nào cũng là màu đỏ phẩm chất xương hào nhiệm vụ còn lập tức tăng thêm nhiều như vậy điểm thuộc tính lại là không giới hạn thời gian nhiệm vụ chỉnh thể nhiệm vụ tuyến kéo đến mấy năm cũng có thể lý giải đương nhiên lâm nhiên hiện tại đấu trí lại đốt lên mụ mụ đã ngươi nói ra giấc ngộng của ngươi vậy liền để ta tới giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đi cùng lâm lung ý niệm trao đổi một phen để nó kết thúc trận này pháp sự là thời điểm để toàn phong cùng mẫu thân tụ họp một chút danh hiệu hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng toàn phong trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng tốt điểm này lâm nhiên là rất có lòng tin bất kể nói thế nào từ cha long mẫu phượng tấn cấp nhiệm vụ đưa tới khúc nhạc dạo ngắn cũng coi là có một kết thúc sau đó thời gian m ấ y tháng l i ê n là chờ đợi toàn phong cất cánh thời cơ đối với ngự thú sư tới nói sùng thú tiến bộ cũng có thể xúc tiến ngự thú sư tiến bộ theo thời gian trôi qua mẫu thân có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước nghĩ đến cái này lâm nhiên cảm thấy mình cũng là thời điểm cho phụ thân q u ố t hỏa miêu tìm kiếm một chút xương hảo mặc dù bây giờ không có cái gì cơ hội nhưng là chờ mẫu thân toàn phong chuyển mới gặp hiệu quả về sau làm lung lung giáo phái hai ghế tín đồ phụ thân lâm dương khẳng định cũng sẽ thành kính t h ă m viếng quýt mèo tình huống cùng toàn phong không sai bị lắm chỉ cần có thích hợp xưng hảo liền làm ộ t con cất cánh béo quýt mèo trở lại gian phòng của mình lâm nhiên lập tức nên đón côn bão t i ế p tiếp cứ việc lâm côn chỉ là một con cỡ nhỏ cá voi con non nhưng là tám mươi cm thân dài bay ở giữa không trùng đối với trước mắt lâm nhiên tới nói vẫn là có một chút cảm giác gác bách bất quá lâm côn kia thuần khiết mắt to màu xanh làm con ngươi ở trên đỉnh đầu không ngừng toát ra bọt khí để loại này hình thể trên tạo thành cảm giác gác bách lập tức liền tan thành mấy khói lâm lung cũng rất là h ư n phấn nó đối cái này mới tiểu đệ là hết sức hài lòng quả nhiên cao nhan chị là có thể đánh bại hết thảy chính nghĩa tồn tại mở ra hộp tâm nhạc cùng lâm lung cùng lâm côn phân biệt trao đổi một phen về sau lâm nhiên đem xưa nay chưa từng có cái danh xương này tạm thời chuyển rời đến lâm côn trên thân chẳng được bao lâu nó liền chóng mặt bay trở về xào huyệt của mình bên trong nghỉ ngơi xưa nay chưa từng có thức tỉnh thần thú huyết mạch hiệu quả là cực kỳ trực tiếp c h ỉ bất quá lâm lung tại lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong thức tỉnh đều bỏ ra nhanh thời gian một ngày như vậy đối với vẫn là tiểu con non lâm côn tới nói có lẽ cũng tiêu tốn nhiều thời gian hơn để thân thể của nó dần dần thích hướng huyết mạch tiến bộ cũng may xưa nay chưa từng có cái danh xương này cũng cho nó cung cấp không ít thuộc tính lâm nhiên chỉ hy vọng lâm côn có thể trong vòng ba ngày liền thành công thức tỉnh trong cơ thể hắn côn bằng huyết mạch lâm nhiên thông qua tam cựu tuyệt huyền cái danh xương này đã biết côn bằng huyết mạch là có thể thức tỉnh ra thể nội không gian nhưng là lâm nhiên không kịp chờ đợi muốn biết để cho mình bình tĩnh lại lâm nhiên bắt đầu đối mặt lâm lung phát ra chân thành ca ngợi đồng thời đều mang lên như vậy một hai cái hạch tâm triết học từ ngữ mặc dù hệ thống đối lâm nhiên thực tình tán dương không cách nào đạt tới trăm phần trăm tán thành nhưng là lượng nhiều liền là chính nghĩa chỉ cần khen nhiều hơn như vậy một nghìn lần ca ngợi hẳn là cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành mặt khác lâm nhiên cũng bắt đầu đối lâm lung tiến hành hôm nay lần thứ nhất chúc phúc hết thể đều tại đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch tiến hành hai ngày sau trạm vào tối lâm nhiên gian phòng bên trong tại lâm nhiên còn tại miệng phun hương thơm cùng thực tình ca ngợi ở giữa chuyển đổi thời điểm hắn cảm nhận được lâm côn biến hóa mặc dù nó lúc này còn từ từ nhắm hai mắt nhưng là lâm nhiên đã có thể cảm nhận được nó khí chất cải biến nguyên bản liền có dáng vẻ thư sinh chất lâm côn lúc này lại có một loại vô cùng vô tận bàng bạc cảm giác thật giống như nó bản thể mặc dù hạn chế tại một cái nho nhỏ trong ao nhưng là ý chí của nó thân thể của nó có thể lan tràn đến vô biên vô hạn lâm nhiên lập tức nhìn về phía mặt nó tấm quả nhiên có biến hóa huyết mạch côn bằng l và một huyết mạch kỹ năng trong cơ thể càng ô n l và một có trong cơ thể càng ô n e tuyệt đối cùng thể nội không gian có quan hệ cụ thể hiệu quả còn phải nghe lâm côn biểu đạt lâm nhiên mong mọi cùng trông mong sau mười phút lâm côn mở mắt nghe bên người vang lên âm nhạc nó cũng phát ra anh anh anh vui sướng tiếng kê ơ côn bảo mau cùng chúng ta nói một chút n g ư ờ i hai ngày này kinh lịch cái gì trong cơ thể càng k h ô n lại có hiệu quả gì lâm nhiên không kịp chờ đợi hỏi lúc này tại hộp âm nhạc chuyển động hạ trẻ sơ sinh âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đặt câu hỏi tiểu cá voi anh, anh anh anh trả lời lại thêm lâm lung thỉnh thoảng hống hứng hống, hống trợ hứng để cả phòng không khí lộ ra rất là huyền rượu lâm nhiên t h giải chỉ dựa vào tam cựu t u y ệ thuyền cái danh xương này kèm theo hiệu quả vẫn là không cách nào làm được trăm phần trăm hoàn mỹ giao lưu côn bảo rốt cuộc cũng chỉ là xuất sinh không một tuần tiểu h ấu sủng cho nên nó biểu đạt năng lực cũng không phải cường đại như vậy b ấ t quá lâm nhiên cũng coi là nghe được đại khái chính thể tới nói liên là nó cùng một con lớn côn bằng ở giữa yêu hận tình cựu tựa hồ đến cái nào đó trình độ lâm côn còn có thể vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn vẹn vẹn thông qua thể nội không gian kết nối lối đi cùng cái này thần thú côn bằng gặp nhau cụ thể phát sinh hết thể đành phải về sau lại hỏi kỹ hiện tại để lâm nhiên cảm thấy hiếu kỳ chính là lâm côn thể nội thế giới tại trước người của nó lại có một đạo nước ánh sáng màu làm cửa mở ra đây là tiến vào nó trong cơ thể càn khôn lối đi lâm nhiên mắt nhìn lâm lung gật đầu một người một rồng cùng một chỗ tiến vào đạo này ánh sáng cửa bốn chương sáu mươi lăm tự cấp tự túc báo thủ tuyết nga chương sáu mươi lăm tự cấp tự túc báo thủ tuyết nga tiến vào càn khôn thế giới thứ nhất cảm thụ cũng chỉ có bốn chữ nhìn không đến đầu nhưng là lâm nhiên rất nhanh liền phát hiện nói chung chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ khu vực là có chân thực cảm giác cái khác khu vực tựa như là bị bịt kín mỏng như cánh ve sợi nhỏ có một loại bị hư hóa mơ hồ cảm giác nếu như nhất định phải dùng một cái chuẩn sắc cảm thụ để hình dung lâm nhiên cảm thấy tựa như là kiếp trước hắn chơi những cái kiên ông trường kiến thiết loại trò chơi cần có dùng tiền mua chưa giải tỏa khu vực bất kể nói thế nào nhìn qua cái này tựa hồ là vô biên vô tận hoàn cảnh lâm nhiên lập tức biết trong cơ thể càng không hạn mức cao nhất cực kỳ cao mặc dù trước mắt không biết giải tỏa càng nhiều khu vực phương pháp là cái gì nhưng là ban đầu không gian liền có một cái sân bóng đá như thế lớn đã cực kỳ nằm ngoài dự đoán của lâm nhiên phải biết lâm côn bản thể cũng không lớn cái này thể nội không gian không biết so với nó to được bao nhiêu lần không hổ là thần thú huyết mạch thức tỉnh ra kỹ năng a mặc dù mảnh đất này trần trung trục ngoại trừ trong không khí pha tạp phiêu m i ệ u sương ngủ cho nó tăng thêm một chút cảm giác thần bí xem toàn thể đi lên thật đúng là có chút khó coi lâm lung ngược lại rất là hiếu kỳ một mực bay lên trên đi thậm chí bay đến lâm nhiên không thấy được địa phương còn không có dừng lại cái này thể nội không gian độ cao hẳn là không nhận hạ nghĩ đến lâm côn trước đó nói tới nó thể nội thế giới trưởng thành tới trình độ nhất định thậm chí có thể tạo dựng cùng nó trong ngộng thấy con kia côn bằng thể nội thế giới lâm nhiên liền không khỏi suy tư lối đi này hẳn là không ngừng đi lên a bây giờ nghĩ những này vẫn là quá xa ngay tại lâm lung thở hồng hộc hạ xuống rơi thời điểm lâm côn thân ảnh vậy mà cũng xuất hiện hoặc là nói là nó tại trong thế giới hiện thực hình chiếu xuất hiện để lâm nhiên cảm thấy vui mừng chính là lâm nhiên đột nhiên có thể nhìn thấy thế giới hiện thực hoàn cảnh tựa như là bốn phương tám hướng đều trang một cái hình chiếu ba d dụng cụ đồng dạng hắn có thể nhìn thấy giường của mình trên giường từ hoàng mỹ l ệ tự tay may vào chăn gối đầu còn có lâm lung lâm côn tiểu gia cùng lâm côn trên thân đạo kia đóng lại lại cơ hồ không nhìn thấy sáng ngời cửa thần kỳ từ cái nào đó trình độ đi lên nói cái này t h ể nội thế giới không chỉ là n ô n g mục bên ngoài sân treo càng là bị lâm nhiên tạo một cái an toàn thánh địa chỉ cần lâm côn không dành cho ngoại nhân thông hành quyền lợi kia trừ phi bài trừ rơi nó năng lực ai có thể tiếp xúc đến ẩn nút tại bên trong thể nội thế giới lâm nhiên đâu có thể tưởng tượng nếu như mời phụ mẫu tiến vào cái này thệ nội thế giới vậy bọn hắn có lẽ cũng lập tức xây dựng côn côn giáo phái đồng thời trở thành lung lung giáo phái phán nhẫn rốt cuộc thể nội thế giới tồn tại giống như thần tích giáng lâm túi đầu cất bước lâm nhiên dùng hai chân cảm thụ phương này chân thực nhưng lại hư hảo thế giới đ ộ t nhiên mắt của hắn trước xuất hiện mấy dòng chữ thể thông qua tam i ể u tuyên truyền kiểm tra đến xung quanh m 0 0 em mở bên trong có thể rút ra ba cái khu đất tiềm ẩn thuộc tính tiên vụ 31%, bách hoa 21%, linh quả 19%, t h u ộ c tính đạt tới 100 về sau có thể đạt tới cộng minh c ả khu đất có thể tiến hành hấp thu hấp thu càn khôn khu đất hấp thu đến ba cái đặc tính về sau có thể giải tỏa cái tiếp theo khu đất hệ thống xâm nhập lâm côn thể nội thế giới đây là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tác dụng tại ngoại trừ xương h à o nhiệm vụ bên n g o à i sự vật bên trên đương nhiên lâm nhiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc xưa nay chưa từng có xương h à o có thể làm cho sùng thú trong cơ thể thần thú huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn liền thức tỉnh vậy bản thân liền cùng thể nội thế giới tương quan tam cựu t u y ệ t h u y ề n xương h à o có thể điều tra đến xứng đôi khu đất t h u tính cũng là rất bình thường để lâm nhiên cảm thấy vui mừng chính là hắn vốn cho là thể nội thế giới cùng ngoại giới thế giới muốn tiến hành c ộ n minh hẳn là một chuyện cực kỳ khó khăn thực tế cũng không phức tạp đơn giản liền là cái nào đó đột xuất thuộc tính hán cường độ đạt đến cái nào đó tiêu chuẩn về sau liền có thể cộng minh tiên vụ bách hoa linh quả rất rõ ràng liền là đối ứng trong nông trại sữa nga tiểu linh còn có từ tử, tử đối xung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cái này khiến lâm nhiên cũng cảm thấy hài lòng tự cấp tự túc n ữ a n h a đều không cần t r e o non lội suối đi tìm phong thủy b ả o điện nhà mình nông mục trận bây giờ tại hệ thống đang giám định đã có ba cái siêu phàm pháp tụ phẩm chất mà trong đó tiến độ nhanh nhất thuộc về mới trang bị phi hành đạt nhân hơn hai tháng xưa nga nếu như hết thể thuận lợi tiếp qua ba bốn tháng lâm côn thể nội thế giới cái thứ nhất khu đất liền có thể có được tiên vụ cái này thuộc tính cũng không biết sẽ có hay không có chỗ tiến hóa để lâm nhiên càng thêm mong đợi chính là tương lai nếu như lâm côn giải tỏa cái thứ hai khu đất về sau sẽ có hay không có lợi hại gì xương hào nhiệm vụ giải tỏa ra rốt cuộc cùng lâm lung tương quan liền có một cái hỗn độn phẩm chất xương hào lòng chi lãnh tụ mặc dù mong muốn không thể thành nhưng là loại này hoa bánh nướng thức xương hào nhiệm vụ nhiều đến mấy cái lâm nhiên cũng là lại không chút nào cự tuyệt hai ngày này hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ thời điểm tại thế giới tinh thần hệ thống đầu cối bên trong làm rất nhiều bất kỳ bao quát hắn ngắn hạn kế hoạch trung kỳ kế hoạch lâu dài kế hoạch còn có trước mắt từng cái danh hiệu xứng đôi tình huống cùng sử dụng tình huống theo xương hào tăng nhiều khó tránh khỏi hắn có lúc sẽ lọt mất một chút xương hào không cùng nông mục trong tràng những cái kia nhập phẩm sùng thú tiến hành xứng đôi cho mỗi một cái xương h à o tìm tới một cái vừa phối độ cao s ủ n g thú đôi này lâm nhiên tới nói tại giai đoạn hiện nay là rất trọng yếu chỉ có làm được bước đầu tiên này cái danh xương này tấn cấp nhiệm vụ mới có thể mở ra làm một hoàn mỹ chủ nghĩa người lâm nhiên tự nhiên là nghĩ trải tốt cơ sở thông qua tra thiếu bổ l â u hắn phát hiện mình cũng không có đem tất cả xương h à o cùng xương nga lao bà tuyết nga tiến hành xứng đôi liền làm ấ y tháng trước phụ thân mua kia một đôi tiên n h ư ỡ n g tuyết nga bên trong giống cái con kia chủ yếu nhất nguyên do là bởi vì lâm nhiên thường xuyên xem nhẹ nó xem nhẹ nó nguyên nhân cụ thể liền có chút ý tứ sữa nga có lẽ là thê còn nghiêm có lẽ là hảo lao c ô n g sữa nga là biết rõ nhất tiên vụ tác dụng sùng thú nó mặc dù khắp nơi tản tiên vụ nhưng là nó mỗi ngày tăng giờ làm việc đều việc cần phải làm chính là dù tiên vụ đem thê tử của mình tuyết nga che phủ ba tầng trong ba tầng ngoài chủ đánh một cái ta bay lên ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ cất cánh cùng cam có lẽ là bọn chúng đã từng trải qua thống khổ tuế mượn đi trung khổ qua nói tóm lại lâm nhiên lần trước nhìn thấy tuyết nga vẫn là hai tuần trước sự tỉnh sữa nga tại trước mắt hắn che khuất sương m không cách nào xốc lên trước mắt còn không có cho tuyết nga thử qua xương hảo còn có mẫu thân nước mắt có thủ tất báo đây là hắn gần đây lấy được mặc dù hai cái xương hảo phòng trong một cái danh hiệu tỷ lệ không lớn nhưng là dựa theo lâm nhiên dĩ vãng kinh nghiệm tới nói tỷ lệ cũng sẽ không quá tiểu vạn nhất tuyết nga liền là một con rất đáng yêu nga đâu thực tiễn ra hiểu biết chính xác lâm nhiên lập tức cười lâm lung tìm được dấu ở mê vụ bên trong tuyết nga một phút đồng hồ sau lâm nhiên cảm thấy kinh ngạc hai cái xương hảo bên trong vậy mà thật bên trong một cái nhưng là không phải mẫu thân nước mắt mà là có thủ tất báo báo thủ tuyết nga chương á i này k sáu mươi sáu cựu hận sổ sách cầm sát hòa minh chương sáu mươi sáu cựu hận sổ sách cầm sát hòa minh có thủ tất báo kim sắc súng thú bản trước mắt khóa lại súng thú tuyết nga ẩn nhận năng lực tăng cường có được sử dụng vũ khí lạnh năng lực sùng thú có được năng lực k i ự u hận sổ sách nhớ kỹ thủ càng nhiều tốc độ phát triển càng nhanh mỗi hoàn thành một lần báo t h ủ đều sẽ có một lần ngẫu nhiên tăng lên Chú thích, tốc h chủ có thể xem xét k i ự u hận sổ sách bên trong điều mục đồng thời điều chỉnh báo t h ủ danh sách ê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả trí tuệ có thể rất tốt che giấu mình chân thực cảm xúc cùng ý nghĩ mị hoặc càng phẫn nộ thời điểm càng có mị lực lâm nhiên nhìn thấy cái này đều có chút ngây dại đây là năng lực gì mang thù càng nhiều liền càng mạnh báo thù sau còn có tăng lên cái này đi là hậu tích bạc phát lộ tuyến a lại thêm e v a dụ hoặc kia hai cái điều khoản lâm nhiên lập tức cảm thấy tuyết nga có trở thành gián điệp tiềm lực tại địch quân bên trong điên cùng tích lũy cựu hận cùng phẫn nộ sau đó càng ngày càng mạnh tại thu tay lại thời điểm g i ế t đến không chờ m ả n h giáp tiến hành tăng lên điên cùng thỏa thỏa sảng văn lớn nữ chính nga lộ tuyến bất quá cái này cựu hận sổ sách ngược lại để lâm nhiên cảm thấy rất hứng thú hắn rất hiếu kỳ chính là trước mắt tuyết nga phải chăng đã tại thù này sổ sách bên trong ghi chép nó đoạn thời gian này ân ân đoán, đoán lâm nhiên càng tò mò hơn là không biết tên của hắn có thể hay không ở phía trên mặc dù loại này cùng loại thăm dò nhật ký hành vi là không đúng nhưng là lâm nhiên cảm thấy vạn nhất tuyết nga luôn luôn nghĩ đối với hắn báo thủ kia khẳng định vẫn là muốn cải biến một chút báo thủ danh sách dân đây là nguyên nhân chủ yếu mới không phải là bởi vì là nghĩ muốn hiểu rõ tuyết nga bắt quái cố sự để lâm nhiên mắt trợn tròn chính là cựu hận sổ sách bên trên đã lít nha lít nhít ghi chép có ba bốn mươi đầu ghi chép toàn bộ đều là liên quan tới sứa nga sứa nga nói ta là bé đáng yêu tiểu bản nga nó nói ta béo s ứ nga mỗi ngày ở bên cạnh ta vung nhiều như vậy t i ế t khí nó nhất định là ghét bỏ nga thực lực quá yếu không xứng với nó sữa nga mỗi ngày đều đi bên hồ nước trên vùng sương ngủ nó đã không phải là đã từng con kia hai mươi bốn giờ làm bạn ta nga nó thay lòng sữa nga mỗi ngày đều cùng ta xin lỗi nó làm bạn ta thời gian không đủ chỉ có mười tám tiếng nó thừa nhận nó t r ọ n dạng nó quả nhiên không yêu ta sữa nga hôm qua đi tìm con kia vẹn hàn huyên rất lâu tiên con kia vẹn là giống được a nó thế nào sữa nga lâm nhiên đột nhiên có chút xấu hổ chính mình có phải hay không phát hiện cái gì đại bí mật vì cái gì nga cùng nga ở giữa thế giới tinh thần cũng đặc sắc như vậy xuất hiện là bởi vì bọn chúng đều là sùng thú nguyên nhân sao nó là không hiểu rõ nga cái này quần thể tình cảm quan hệ nhưng là hắn cảm thấy x ư a nga giống như đối tuyết nga rất tốt ta một ngày làm bạn mười tám giờ nghe rất nhiều a tiểu bàn nga không phải khen nó đáng yêu sao cái này cũng mang thủ đi tìm s e n e g a n nói chuyện phiếm đây cùng giới tính không quan hệ đi liền là đơn t h u ầ n bị s e n e g a n đánh mó gà đi nga thế giới lâm nhiên biểu thị hắn không hiểu chỉ là nghĩ đến tuyết nga tương lai sẽ am hiểu vũ khí lạnh không biết vì cái gì một con khiên bốn mươi mét đại đao ngông lớn truy sát sữa nga hình tượng đột nhiên xuất hiện ở lâm nhiên trước mắt hy vọng chuyện này không muốn phát sinh đi đương nhiên lâm nhiên là không biết Tuyết nga cựu hận danh giới cuối cùng có nhiều thấp báo t h ủ hình thức hạn mức cao nhất cao bao nhiêu chỉ hy vọng chúng nó giữa phú thê không muốn sinh ra ly hôn liền tốt nếu như bởi vì một cái xương hào đưa đến nông trường không hài hòa lâm nhiên cảm thấy vẫn là có cần phải đem cái danh xương này từ tuyết nga trên thân cởi ra thối lui ra khỏi thăm dò lâm nhiên trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt tiêu trừ nó lo lắng kiểm tra đến một cặp người yêu sùng thú phân biệt phân phối trang bị cao vừa phối sùng thú xương hào sùng thú xương hào tổ hợp hiệu quả cầm sắt hòa minh giải tỏa nên hiệu quả vẹn vẹn sử dụng tại chế độ một vợ một chồng sùng thu ở giữa lại hắn tình cảm trình độ nhất định phải đạt tới hệ thống phán định hợp cách tuyến một khi có một mới xuất hiện tinh thần vượt quá giới hạn hoặc là nhục thể vượt quá giới hạn nên tổ hợp hiệu quả lập tức hủy bỏ lâm nhiên hít vào một hơi hệ thống hoa của ngươi sống làm sao nhiều như vậy ngươi cái này là sống sờ sờ hôn nhân giám định khí a bất quá nhìn từ góc độ này sữa nga cùng tuyết nga quan hệ khẳng định thật là tốt hẳn là tuyết nga yêu cùng hận có chút cực hạt thôi m ặ khác lâm nhiên cảm thấy có thủ tất báo cái danh xưng này đối với cái gọi là cứu hận mặt khác tuyết nga cũng là trước mắt ngoại trừ lâm lung bên ngoài cái thứ nhất trang bị bên trên xương hào về sau thức tính năng lực càng thêm khuynh hướng chiến đấu mà không phải công năng hoặc là phụ trợ súng thú cái này cũng không sai về sau nông mục trong chàng liền có một con lận tảng võ thần ngốc lớn lâm nhiên nhìn về phía cầm sát hòa minh hiệu quả cầm sát hòa minh súng thú s ư n g hào tổ hợp hiệu quả súng thú bạn lữ tại trong phạm vi nhất định cơ sở tố chất gấp b ộ i tất cả chiến đấu phụ trợ hoặc là công năng năng lực hiệu quả tăng lên một trăm h i n h như xuất hiện g h é p đôi nên s ư n g hào hiệu quả sẽ tự động tăng thêm vào súng thú bạn lữ bên trên cực kỳ ngắn gọn một cái giới thiệu nhưng là hiệu quả nhưng rất mạnh mẽ bất quá điều kiện hạn chế cũng rất mạnh chế độ một vợ một chồng tại thế giới động vật bên trong t ự a hồ vốn chính là rất ít tồn tại còn muốn t h â m tình yêu nhau liền càng để cho người khó mà phán đoán Chỉ ít. hải vương đại n g h i ê u đoán chừng cả một đ ờ i là không hưởng thụ được cái danh xương này tổ hợp hiệu quả phấn m i ê n dương nữ vương nếu như lạc đường biết quay lại lời nói nói không chừng còn có thể tương lai một ngày nào đó tìm tới chính chủ bất quá đã có cái này tổ hợp hiệu quả đối với tương lai muốn mua tiến nông mục trận sông thú lâm nhiên cũng càng thêm có chỉ hướng tính dưới mắt tốt nhất hiệu quả chính là sữa nga tiên vụ trận vực gieo rắc tiến độ trực tiếp tăng lên gấp đôi nguyên bản đại khái còn cần bốn mươi lăm tháng mới có thể để cho toàn bộ nông mục trận có được tiên vụ cái này thuộc tính hiện tại hai mươi ba tháng liền có thể hoàn thành kể từ đó lâm côn thể nội thế giới cũng rốt c ụ c có thể hấp thu cái thứ nhất khu đất thuộc tính tỏa ra sức sống cùng s á t thái s ư ơ n g nga tuyết nga mời tiếp tục c â n ái x u ố n g d ư ớ i không dùng được cái gì bệnh trạng bình thường x o ắ n suýt phương thức chỉ cần bảo trì lại cái này cầm sắt hòa minh hết thể đều là dễ nói giải quyết tuyết nga bên này xưng hảo bỏ sót vấn đề lâm nhiên để bảo đảm chuẩn s á t tỷ lệ lại cho nông mục trong c h ẳ n g cái khác mấy cái không có đeo qua danh hiệu súng thú thực vật đều từng cái tiến hành danhiệu g é p đôi thật đáng tiếc chính là còn lại chưa ghép đôi sùng thú xương hảo mẫu thân nước mắt tốt nhất nhân viên ba tâm liên tiếp còn có vượt xa bình thường phát huy đều không có đạt tới cao v ừ a phối độ điểm này lâm nhiên cũng liệu đến rốt cuộc trong nhà trước mắt sùng thú chỉ còn lại cái khác mấy cái phấn m i n h d ư ờ n g thanh hoang yêu còn có ba cây hoa cỏ loại sùng thú bọn chúng đặc tính đã quyết định chỉ cùng một ít đặc tính xương hảo có chỗ liên quan lâm nhiên đương nhiên cũng không nóng n ả y chắc chắn sẽ có ghép đôi sau đó một đoạn thời gian l i ề n là chờ lại mới bằng hữu lâm nhiên trở lại bên trong phòng của mình xem xét thế giới tinh thần bên trong hắn tại hệ thống đầu cối trên quy hoạch hiện tại bắt đầu làm việc dứt khoát tiến hành kế hoạch là được rồi chương sáu mươi bảy ba tháng qua đi xong bảo châu bảo chương sáu mươi bảy ba tháng qua đi xong bảo châu bảo thời gian nhoáng một cái ba tháng trôi qua tại đây cái ba tháng quá trình bên trong lâm nhiên cũng đã nhận được không ít thu hoạch tối trực quan biến hóa liền là ngoại hình của hắn dựa theo mẫu thân t ử ái thuyết pháp lâm nhiên hiện tại vóc dáng cùng thể trọng cùng lúc trước bình hương h a i hai tỷ bội ba tuổi thời điểm đều không sai biệt lắm đương nhiên cái này trên thế giới này cũng không phải là chuyện không có phát sinh qua thời gian ba tháng hệ thống đối cái kia thế giới tin tức thu thập càng thêm hoàn thiện đối với kho số liệu tạo dựng cũng càng thêm tinh thế dựa theo nó thống kê lâm nhiên còn không phải tại đây cái ngự thú trên thế giới tại hơn bảy tháng số tuổi thời điểm tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới chi lớn không thiếu cái lạ tại đ ố i hệ thống truy vấn hạ lâm nhiên đối cái này ngự thú thế giới hiểu rõ cũng càng trực quan càng toàn hành diện k ỳ nhân dị sĩ rất nhiều có rất nhiều thế g i a là có được hùng hậu lịch sử nội tình đương nhiên trước mắt những chuyện này cũng còn cùng lâm nhiên không có nhiều quan hệ hạ tại bốn tháng nhiều liền khế ước cái thứ nhất sùng thú sự tỉnh tại hai tháng ba tuần trước chính thức đạt được s ủ n g thú trụ sở liên minh xác nhận kỷ lục thế giới một cột bên trên thành công sửa sớm nhất khế ước thời gian bất quá trước đó vụ mẫu cùng liên minh ký hợp đồng bên trong là không hy vọng tin tức của hắn bị bại lộ rốt cuộc sinh ra ở không có danh tiếng gì gia đình bình thường q u á sớm tin tức bại lộ không chỉ có sẽ đối lâm nhiên sinh ra bồi dối đối toàn bộ gia đình có lẽ đều sẽ mang đến đông đảo phiền toái không cần thiết vịnh viên phỏng vấn đưa tin các cái thế lực ngờ vực vô căn cứ cùng thăm dò thậm chí sẽ có không biết phó hiểm dù sao dựa theo hợp đồng nên có được lợi ích còn có thể từ liên minh đạt được bởi vì lâm nhiên liên minh thân phận trụ sở liên minh cao tầng cũng đem hắn coi là tương lai hạch tâm lực lượng tổng bộ ý nghĩ cũng là trước gần tàng lâm nhiên tin tức đồng thời cung cấp càng nhiều trợ giúp cùng tư nguyên đối với cái này lâm nhiên là hoàn toàn ủng hộ nếu như hắn tại đủ tháng nghi thức ngày đó lựa chọn là thừa thiên tri đạo cái danh s ư n g này nhiệm vụ hắn khẳng định sẽ đại lực cổ động cha mẹ của mình để bọn hắn tuyên truyền chính mình trở thành cái này ngự thú thế giới nổi danh nhất trẻ sơ sinh nhưng là hắn biết thành danh mang tới lợi và hại tại càng thêm hiểu rõ thế giới này thế lực lớn nhao nhao hỗn loạn cùng rắc rối quan hệ phức tạp về sau lâm nhiên cảm thấy, có thể quá nhiều một đoạn ngày tháng bình an l i ề n quá nhiều một đoạn ngày tháng bình an hắn hiện tại chỉ muốn cùng nhà mình những ngày sùng thú ở cùng một chỗ thời gian ba tháng mỗi ngày đều có mới kinh h ỉ cái này khiến lâm nhiên sinh hoạt đừng đề cập có nhiều niềm vui thú cái này kinh thế hai tục bí mật chờ sau này thời gian thích hợp tự nhiên có thể thoải mái nói ra mà lại liền chỉ l u ậ n về công thành lưu thân chuyện này hắn còn phát động một cái xương hào nhiệm vụ mai danh nhận tích màu tím toàn thuộc tính hai xương hào còn một tại sử dụng thân phận giả thời điểm cực lớn tỷ lệ có thể giấu giếm được tất cả mọi người giải tỏa điều kiện tại làm ra cái nào đó trọng đại thành quả sự kiện về sau không bại lộ tại đại chúng tầm mắt hạ thời gian dài tới sáu tháng thời hạn sáu tháng tiến độ ba sáu có thể nói đây là một cái duy nhất một lần nhiệm vụ đối với cái này lâm nhiên vẫn là cực kỳ cẩn thận tóm lại cho đến bây giờ sinh hoạt cũng chưa từng xuất hiện g ợ n s ó n g quá lớn liên minh đối tin tức của hắn bảo hộ cũng hẳn là điều đến cao nhất n g ă n b ị tiếp tục bảo trì mặt khác lâm nhiên rất là hưởng thụ loại này lá gan nhiệm vụ sinh hoạt hưu nhàn nồng trường sinh hoạt những n à y danh dự lợi ích nhân tế kết giao chờ sau này lớn lên rồi nói sau hôm nay là ngày tháng tốt bởi vì trong nhà nông mục trong tràng cái thứ nhất mang thai sùng tú h ngưu na rốt cục muốn sắp sinh không biết vì sao mập mạp tiểu t ử cùng sùng tú h bạn bè hai cái này danh hiệu tấn cấp nhiệm vụ chậm c h ạ m không có mở ra lâm nhiên tại làm nhiều mặt phân tích về sau cũng nói chung có suy luận ngưu na cùng đại ngưu hải từ xuất sinh sẽ đối hai cái này xương hào mang đến biến hóa lâm nhiên đối với sùng tú h bạn bè xương hào thăng cấp nhu cầu vẫn là rất bức thiết mặc dù bây giờ năm trăm mét phạm vi cũng tạm được có thể sử dụng nhưng là trong ba tháng này trong nhà nông mục trận tại hoàng mỹ lệ khuê mật đoàn liên minh nâng đỡ hạ diện tích huyết t r ư ờ n g lớn hơn rất nhiều mà nông mục trận bên cạnh mua khu đất bên trên cũng thành lập nên một cái quy mô không nhỏ manh sủng chủ đề sân chơi theo hết thể phát triển lâm nhiên cảm thấy năm trăm l i n sắp không đủ dùng lúc nào s ủ n g thú danh hiệu mang theo không chịu đến khoảng cách hạn chế đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng lúc này lâm nhiên chính cưới lâm lung chờ đợi ngay tại châu châu phòng sinh bên trong bị đỡ đẻ l u na lâm côn cũng ở một bên trên đỉnh đầu bước lên bong bóng con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập tò mò mà hai cái tỷ lâm hương cùng lâm bình cũng là hưng phấn tay nắm lấy hàng rào nhìn xem mục trường ở giữa song môn đóng chặt nhà gỗ nhỏ trong nông trại còn có không ít sùng thú cũng đến đây vây xem giống như là qua tết đồng dạng nhật nhật nào h nháo mỗi ngày thô tục không dừng được cách lực miệng đều thanh nhàn còn mang mang thai nữ vương do xét lấy đầu tựa hồ m u ố n biết mấy tháng sau đồng dạng sẽ phát sinh trên người mình sự t ì n h toàn phong cùng tam nguyên hai con nhàn không xuống sùng thú liền vòng quanh toàn bộ c h â u trận xoay quanh ngược lại l à l u na chính chủ đại n g u lúc này không biết vòng dáng có lẽ đang cùng gần nhất phụ thân lại mua tám đầu thanh hoa châu cái bên trong nào đó một đầu tại phong hoa tuyết nguyệt vất vả cần củ c ạ i t ấy về phần cho ngư na đỡ đẻ thì là phụ thân lâm dương cùng mẫu thân tự ái bọn hắn tại lúc còn trẻ tại chăn nuôi trận công tác hai ba năm có phong phú đỡ đẻ châu c o n kinh nghiệm cái này khiến lâm nhiên không khỏi cảm thấy có chút thất vọng mất mát bất chi bất giác ở cái thế giới này thời gian cũng có hơn bảy tháng là một trẻ sơ sinh mấy tháng trước hắn vẫn là bị tiếp sinh ra một cái kia hiện tại vậy mà đã trở thành một cái người đứng xem sau năm phút lâm nhiên trước mắt xuất hiện nhắc n h ọ từ kiểm tra đến trang bị mập mạp tiểu tử nilna thành công sản xuất ra thể trọng đạt tiêu chuẩn c h â u con mập mạp tiểu tử tấn cấp nhiệm vụ mở ra kiểm tra đến trang bị s ủ n g thú chi bạn đại nil thành công có được đôi thứ nhất kết tinh tình yêu s ủ n g thú chi bạn tấn cấp nhiệm vụ mở ra rốt cục không dễ dàng a lâm nhiên anh nước mắt tung hành không có nhìn về phía cụ thể nhiệm vụ yêu cầu lâm nhiên lập tức bắt được hệ thống nhắc nhở bên trong từ mấu chốt một đôi kết tinh tình yêu chẳng lẽ lại n i n a sinh ra một đôi xong vào thay đây là hắn vào ngày thường bên trong xem xét n i n a thời điểm không có đạt được tin tức sự thật rất nhanh liền được n g h i ệ n chứng phụ thân lâm dương cùng mẫu thân t ử ái hai tay riêng phần mình ôm một con trâu con non sau đó nhẹ nhàng đem bọn nó đặt ở trên đồng cỏ bọn chúng tướng mạo cũng cùng phổ thông thanh hoa như không giống nhau lắm có thể nói là sinh ra một tia biến dị hai con n mẹ con cũng đều là giống được mặc dù chỉ là con non nhưng là sừng mầm đã đột xuất giống hai cái phình lên bọc nhỏ mọc ở trên đầu rất là đáng yêu bọn chúng trên người hoa văn giống như là s ứ thanh hoa trên trạm khắp văn đồng dạng tản ra hình dạng đều là nhất trí chỉ bất quá trong đó một con l à màu thủy lam hoa văn một cái khác chương là kim sáu mươi tám hai lớp trúc phúc tỷ lệ tinh thâm chương sáu mươi tám hai lớp trúc phúc tỷ lệ tinh thâm lâm nhiên trước nhìn về phía con kia trên thân mang theo màu lam khắc hoa hai mắt màu vàng óng nghẽ con trùng tộc thanh hoa quang lưu thủ tính nước quang minh chưa rất tỉnh phẩm chất siêu phàm hạ phẩm một cái khác mang theo kim sắc khắc hoa thì là kim hoa dũng n h u thuộc tính là nước cùng chữa trị chữa trị thuộc tính cũng đang thức tỉnh bên trong rất không tệ phải biết đại n h u cùng n h u na ban đầu phẩm chất chỉ là phổ thông hạ phẩm mà thôi mấy tháng này tại danh hiệu tẩy lễ xuống phân biệt đạt đến siêu phàm hạ phẩm cùng phổ thông thượng phẩm tư chất sinh ra thứ nhất hai tại không có bất kỳ cái gì danh hiệu ra chỉ dưới liền đạt đến siêu phàm hạ phẩm xem như mở đầu xong đương nhiên lâm nhiên kỳ thật trong đoạn thời gian này đối n g u na sử dụng trúc phúc thời điểm thông qua hệ thống bảng nhắc nhở lâm dương rất là vui vẻ nhìn cái này phẩm chất tuyệt đối là cao hơn phổ thông thực phẩm vẫn là xong bảo thai vừa văn hương bảo cùng bình bảo bản mệnh sùng thú là châu loại cho các nàng tương lai sùng thú đã có rơi xuống lâm dương rất là vui vẻ ba ba thế nhưng là chúng ta muốn nữ vương trong bụng bà bảo, bảo. hai tỷ mội vẫn như cũng là nữ vương số một f a n hâm mộ tốt tốt tốt nữ vương trong bụng tiểu bảo bảo cũng là các người t a bình bảo hương bảo lợi hại như vậy về sau khẳng định sẽ khế ước rất nhiều sùng thú lâm dương cười nói lợi hại hơn nữa cũng sẽ không có đệ đệ lợi hại hai tỷ mội sờ lên nghe con con cũng là mười điểm yêu thích mà lại nếu không phải gần nhất đệ đệ mỗi ngày để lung bảo mang theo chúng ta bay chúng ta cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy ở một bên lâm nhiên cười cười cực kỳ hiển nhiên hai tỷ mội đã thành công bị phụ mẫu tẩy nào trở thành lung lung giáo phái thứ ba tín đồ cùng thứ tư tín đồ bất quá mấy tháng này bên trong hay là thật có thần tích phát sinh cùng tốt đẹp kết quả sinh ra hết thể đều nguồn gốc từ lâm lung chuyên môn xương hào long chi c h ú c phúc hai tháng trước lâm nhiên rốt cuộc hoàn thành tại trên người lâm lung c h ú c phúc chín mươi lần nhiệm vụ cái này màu tím phẩm chất xương hào cũng lập tức một so một phục chế đến lâm nhiên chuyên môn xương hào trong kho tại lâm lung trên thân nên danh hiệu hiệu quả tại trên người lâm lung là tinh thần bảy có thể đối với nhân loại tiến hành c h ú c phúc c h ú c phúc nội dung sinh ra khác biệt ngẫu nhiên chính diện hiệu quả mà tại trên người lâm nhiên hiệu quả liền lợi hại hơn long chi trúc phúc màu tím tinh thần bảy tăng cường trúc phúc năng lực cùng l o à i dòng sùng thú tiến hành hai lớp trúc phúc thời điểm có thể chủ động lựa chọn trúc phúc hiệu quả phạm vi cùng nội dung đơn giản tới nói liền là lâm nhiên chỉ cần cùng lâm lung cùng một chỗ trúc phúc liền có thể định hướng tăng cường một phương hướng nào đó thuộc tính năng lực hoặc là tốc độ tại lâm lung vừa mới thức t ỉ n h năng lực này thời điểm lâm nhiên liền để n ó đối t ự mình tiến hành một lần trúc phúc mà lâm nhiên lúc ấy suy nghĩ nội dung là tăng cường sinh trưởng tốc độ liền một lần kia hai lớp trúc phúc thể chất của hắn không chỉ có tăng lên năm giờ mà lại trên bảng trạng thái một cột thật đúng là mang tới sinh trưởng tốc độ gia tăng năm mươi đánh dấu như thế so sánh lâm lung s ủ n g thú c h ú c phúc năng lực có thể so sánh lúc trước liên minh mang tới con k i a tiểu tinh linh muốn lợi hại hơn nhiều mà lại không thể không nói chính là s ủ n g thú c h ú c phúc hình tượng vậy thật đúng là thanh thế to lớn lâm lung cho lâm nhiên c h ú c phúc thời điểm gian phòng bên trong song long cất cánh lưu quang nổi lên một phía hình tượng đặc sắc để còn tại trong ao nghỉ ngơi lâm côn cũng không khỏi phát ra anh anh anh tiếng ca đương nhiên thiếu hụt cũng không phải là không có lâm nhiên c h ú c phúc tăng lên phương hướng mặc dù ngẫu nhiên nhưng là một ngày có thể thi phát cái năm sáu lần mà dựa theo lâm lung thuyết pháp nó tích xúc một lần năng lực chỉ ít cần một tháng đến gần hai tháng cũng may tích xúc thời gian càng dài có thể đồng thời chúc phúc mục tiêu cùng chúc phúc hiệu quả cũng càng tốt nói tóm lại liên là nghẹn một đợt lớn mặt khác cũng có thể đối cùng một mục tiêu tiến hành nhiều lần chúc phúc chỉ cần lựa chọn phương hướng không nhất trí cơ bản sẽ không sinh ra chúc phúc hiệu quả suy yếu khả năng lâm lung thức tỉnh về sau lần thứ nhất chúc phúc cho lâm nhiên mà lần thứ hai chúc phúc tại tụ lực nửa tháng về sau lâm nhiên lựa chọn chúc phúc cho mình s o n g bảo thai tỷ lựa chọn chủ yếu phương hướng là đề cao tinh thần lực cùng mở cái thứ nhất sùng thu không gian tốc độ đó chính là một lần kia chúc phúc hình tượng chính thức để hai tỷ muội nhập giáo cũng làm cho phụ mẫu hai người thành tín độ lại lần nữa dâng lên lâm nhiên sở dĩ không có để lâm lung tiếp tục chúc phúc trên người mình nguyên nhân là bởi vì hắn trong ba tháng này kích hoạt lên hai cái cùng hai tỷ bội có liên quan xương hào nhiệm vụ nam đệ c ủ n ma màu tím tinh thần năm tại bên cạnh tỷ tỷ thời điểm túc chủ có thể thu hoạch được tinh thần lực hai mươi tăng phúc giải tỏa điều kiện tỷ bội trợ giúp túc chủ một mươi lần thời hạn không hạn tiến độ ba mươi ba một mươi tỷ đệ tình thâm kim sắc toàn thuộc tím ba xương hào còn một túc chủ đối tỷ bội sử dụng bất luận cái gì phụ trợ năng lực hiệu quả tăng lên năm mươi hai tỷ b ộ i đối tốc chủ sử dụng bất luận cái gì phụ trợ năng lực hiệu quả tăng lên sáu mươi giải tỏa điều kiện hai tỷ b ộ i tại tốc chủ trợ rút xuống mở cái thứ nhất sùng thú không gian khế ước cái thứ nhất sùng thú thời hạn không hạn tiến độ không hay nhắc tới cũng có ý tứ giải tỏa cái này hai nhiệm vụ nguyên nhân căn bản hay là bởi vì lâm nhiên phát hiện hai tỷ tỷ bí mật đúng lúc cũng là hắn lúc trước trụ cột vững vàng nhiệm vụ cái cuối cùng độ hoàn thành hoàn chỉnh logic liên là lâm nhiên cho nữ vương trang bị thiếu phụ sát thủ nữ vương bắt được hoàng mỹ lệ tâm hoàng mỹ lệ tâm tình thật tốt bởi vì mỗi lần t lâm nhiên chở hai tỷ m ộ i phi hành trên không chung thời điểm đều sẽ nghe được bọn họ lặp lại giảng cái này bí mật chủ đánh một cái kế thừa mẫu thân từ ái nói nhiều bất kể nói thế nào cái này bối rối lâm nhiên thật lâu bí ẩn chưa có lời đáp kỳ thật liền là phổ thông tiểu lòng của cô bé sự tình tôi chỉ đơn giản như vậy biết hai tỷ mọi huy hiếp. lâm nhiên rèn sắc khi còn nóng mỗi lần gặp được hoàng mỹ lệ đều sẽ lợi dụng hắn bị lực yêu cầu lần sau cho hắn mang một chút nữ tính hóa mười phần đồ chơi còn muốn một đôi sau đó hắn chuyển tay liền đưa cho hắn hai tỷ tỷ hai người tỷ tỷ từ đây liền thật sâu yêu người đệ đệ này của mình mỗi ngày đều nhớ muốn tới chiếu cố hắn nằm đệ c u ồ n g ma cùng tỷ tỉ đệ tình thâm s ư n g hào nhiệm vụ liền là như thế tới lâm nhiên đối với cái này rất hài lòng đây cũng là hắn mấy tháng này phát hiện quy tắc mới đào sâu mỗi người ý tưởng chân thật cùng nhu cầu rất có thể sẽ mở ra tương quan xư hào nhiệm vụ hai cái tỷ tỷ mặc dù mới nhanh bảy tuổi nhưng là tư chất không kém nguyên bản tinh thần lực giá trị ngay tại khoảng năm giờ tại lần trước lâm lung trúc phúc bên trong tinh thần lực đạt được lớn đột phá lâm nhiên c ả m thấy nhanh thì mấy tháng c h ậ m thi một năm bọn họ hẳn là liền có thể đột phá có được cái thứ nhất sùng thú một khi bọn họ càng thêm lợi hại nằm đệ cồn u g ma nhiệm vụ này mới có thể càng mau vào hơn được gá hôm nay về vui không chỉ là ngư na sinh con lâm côn thể nội thế giới một tháng trước liền hấp thu tiên vụ thuộc tính một tuần trước lại hấp thu bách hoa thuộc tính đêm qua xem xét trong nông trại linh quả thuộc tính thời điểm hạt tiến độ đã đạt đến chín mươi chín nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể hấp thu cái thứ ba thuộc tính đến lúc đó nó thể nội thế giới khối thứ hai không gian liền có thể đạt được giải tỏa nói không chừng còn có thể kích phát cái gì mới xương hào nhiệm vụ lâm nhiên đầy ngực mong. chờ mong c h ờ lâm lung bay về phía t ử t ử chỗ thực vật l i ề u chương sáu mươi chín t ử t ử thăng cấp hỗn độ nhiệm n vụ chương sáu mươi chín t ử t ử thăng cấp hỗn độ nhiệm n vụ cầu đổi đọc cầu mệt phiếu thực vật liều hiện tại diện tích đã là ba tháng trước gấp hai có thừa mặc dù như thế từ từ sinh trưởng tốc độ vẫn là việc nhân đức không n g ừ n hay nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì nhanh chóng sinh trưởng cái danh s ư n g này đã đạt đến màu lam lv hai đây cũng là lâm nhiên toàn bộ xương hào bên trong tiến bộ nhanh nhất xương hào bởi vì hoàn thành điều kiện của nó là đơn giản nhất từ từ sinh trưởng bộ vị số lượng đủ rồi lâm nhiên ăn phẩm chất cao đ ồ ăn đầy đủ liền có thể thăng cấp hắn ban đầu phẩm chất chỉ có màu xanh lá tại đây hơn bảy tháng thời điểm từ màu xanh lá lv một đến màu xanh lá lv hai lại đến màu lam lv hai tổng cộng kinh lịch ba lần nhiệm vụ thành công về sau tây lễ t r ư ớ mắt tại trên người lâm nhiên nên danh hiệu, hiệu quả là nhanh chóng sinh trưởng màu lam lv hai hiệu quả thể chất ba lực lượng ba tinh thần ba nhanh nhẹn hai không tốc độ phát triển càng nhanh lại thân thể có thể hoàn toàn thích đứng kỳ cốt cách mật độ cơ bắp mật độ tăng trưởng không có tác dụng v ụ cái này cũng cho lâm nhiên yên tâm lớn mật lớn lên lực lượng có cái danh s ư n g này tại hoàn toàn không cần lo lắng thân thể nhanh chóng cất cao tăng trưởng sẽ tạo thành cái gì không tốt hậu quả mặc dù thông qua hệ thống biết được trên thế giới này có người tại cùng tuổi thời điểm so với hắn d á n g dấp còn cao lớn hơn nhanh chóng nhưng là bọn hắn phải chăng cũng không cần gánh chịu bất kỳ tác dụng p ụ tương lai sẽ hay không chịu ảnh hưởng liền làm một chuyện khác nhìn về phía trước mắt từ, từ xương hào tấn thăng đến màu lam lờ v hai về sau t ă n g thêm e va dụ hoặc tăng phúc cũng làm cho tử tử càng thêm không kiêng n g h ệ gì cả sinh trưởng nhanh chóng sinh trưởng màu lam lờ v hai s ù n g thú bản trước mắt khóa trà tử tử hiệu quả điên cổng sinh trưởng ra chất lượng thượng thừa dây leo đồng thời có khả năng lớn sinh trưởng xuất cụ thể hiệu quả đặc biệt dây leo điểm nhánh tử hoa linh quả e va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo mới sinh ra bộ vị càng có sức sáng tạo có nhất định tỷ lệ siêu thoát bản thể thuộc tính hạn chế ba tháng trước tinh thần l a bình hồng linh quả tại mấy tháng này bên trong đã kết quả hai lần mỗi một lần đều để toàn bộ thực vật liều hương khí bốn phía hương vị tuyệt hảo hiệu quả cũng cực kỳ tốt nếu như một mực không ngừng gạm có thể để lâm nhiên một ngày sử dụng mười lần t ạ hữu trúc phúc đương nhiên dù sao cũng là t ử phẩm linh quả hắn sản lượng cũng không nhiều nhưng là tốt nhất hiệu quả chính là mỗi một lần hồng linh quả kết quả về sau thực vật trong dạp chí ít đều có một tháng sẽ quanh quẩn tại nhàn nhạt màu đỏ trong sương ngủ. phối hợp tiên vụ t r ậ n vực hiệu quả làm cho cả thực vật trong dạp thực vật đều liên cùng sinh trường đồng thời có tỷ lệ nhỏ trực tiếp nhập phẩm lâm nhiên cảm thấy cái này cũng hẳn là linh quả thuộc tính một cái tác dụng tiên vụ linh quả hai bút cùng vẽ để từ t ử trong ba tháng này lại sinh ra một cái màu lam m ớ i bộ vị trắng minh dây leo còn có một cái màu tím đặc thù sản phẩm tử linh quả t ử linh quả liền là t ử đ ằ n g hoa kết xuất quả tương đối lớn chừng ngón cái hồng linh quả mỗi một cái thể tích đều có quả táo lớn như vậy hắn tác dụng là t ử đ ằ n g hoa thăng cấp bản không chỉ có thể ra tốc phụ cận thực vật sinh trưởng tốc độ còn có thể cải thiện xung quanh hoàn cảnh chất lượng bao quát bùn đất nước chất mặc dù không phải làm có thể phục vụ quả nhưng là hắn công năng tính cực mạnh vô cùng lúc này thực vật trong dạp từ, từ ử t đó, đó hoa bốn phía trải rộng cũng có ba bốn viên tử linh quả tại khác biệt thực vật ở giữa phát ra màu tím thanh quang hiện tại thực vật trong dạng ngoại trừ từ tử còn có hai gốc nhập phẩm sùng thu thực vật một gốc là hai đầu cây tiên nhân cầu một gốc là bạc hà màu xanh lá cỏ đau tóm lại hết thể đều tại hướng vui vẻ phồn vinh phương hướng phát triển lúc này đứng tại thực vật trong rạp cảm thụ được toàn bộ thực vật trong rạp truyền đến thiện ý lâm nhiên cảm thấy hết thể tốt đẹp đến làm cho người quên hết tất cả hắn có thể cảm nhận được từ linh quả tán phát ánh sáng phản phất là có thể vớt lên hết thể vết thương hy vọng hắn có thể cảm nhận được từ hoa chập trần chớp mắt c u ố n lên gió nhẹ phản phất có thể thổi tan hết thể phiền não hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thực vật trong rạp năng lượng tại hướng lên tại hăm hở tiến lên tại đột phá đến một loại khác cấp độ dưới thân lâm lung cũng là m ư ơ i điểm yên tĩnh ngay cả rất nhỏ giống lên một tiếng đều không có phát ra cơ hồ chỉ là ba giây sau lâm nhiên trước mắt liền xuất hiện nhắc nhở kiểm tra đến trước mắt khu đất linh quả thuộc tính đạt tới một trăm linh hoàn thiện túc chủ hiện tại có thể đối nơi đó k h ố i thuộc tính tiến hành rút ra đến thật là đúng lúc lâm nhiên lập tức để lâm lung c h ở hắn bay đến trong nhà hồ nước hồ nước tại ba tháng này cũng tiến hành một lần lớn khuyết dung mà cái này cũng chính thức trở thành lâm côn ngoại trừ bên trong căn phòng ao nước nhỏ thích nhất đợi địa phương lúc này nó đang cùng tiên khí càng thêm mênh mông hồng tiên chơi đ ù a lâm nhiên mở ra mang theo người hoàng mỹ lệ tiên hắn cấp cao hộp âm nhạc cùng lâm côn sau khi trao đổi một người hai sủng nhanh chóng về đi vào trong phòng đi vào trong cơ thể càn khôn thế giới lâm nhiên nhìn về phía cái này cái thứ nhất khu đất trước mắt hoàn cảnh tiên k h í phiêu miểu hương hoa bốn phía đây hết thể nửa thật nửa giả lâm nhiên biết bọn chúng kỳ thật trước mắt là không tồn tại chỉ là thuộc tính khu đất tạo thành ảo tưởng nhưng là tại ba tháng này cùng lâm côn cùng hệ thống giao lưu phía dưới hắn cũng biết trong cơ thể càn khôn huyền bí một khi có một cái khu đất trang bị ba cái chủ thuộc tính như vậy nó liền có thể chính thức đạt được kích hoạt sau khi kích hoạt khu đất không chỉ có thể có được cái này ba cái thuộc tính hiệu quả thần kỳ còn có thể đạt được đến từ lâm côn hoàn chỉnh trường khống cái này trường không thế nhưng là lê gớm lâm côn có thể căn cứ ý niệm của mình cùng ý nghĩ tại đất khối bên trong tạo dựng ra khác biệt địa hình phòng ốc bình nguyên thậm chí là hồ nước nói một cách khác chỉ cần trang bị cái này cái thứ ba thuộc tính như vậy khu đất bên trong có thể lập tức đất bằng cao lầu lên sau đó lâm nhiên cũng có thể bắt đầu chính thức chắc ký thế giới chân thật s ủ n g thú ở tại lâm côn thể nội thế giới bên trong đạt được tam phúc cùng biến hóa lúc này trước mắt khu đất còn tại chậm chạp hấp thu mới sinh ra cộng minh thuộc tính nhưng là hết thẻ t r u n g quanh đều cho lâm nhiên một loại cực kỳ huyền huyễn cảm giác tại ban đầu sương mù l ư ợ lở hương hoa bốn phía bên trong lâm nhiên tựa hồ cảm nhận được có các loại linh quả trong phút chốc thành t h ủ toàn bộ khu đất trên không giống như là hạ một trận linh quả pháo hoa đồng dạng nổ tung nước như là mưa rơi đồng dạng đánh ở trên người hắn xong rồi khu đất rốt cục đạt được hoàn mỹ kích hoạt liền là cảm giác này một tháng này lâm nhiên cũng cùng lâm côn tiến hành một chút giao lưu cùng bắt chuyện bước đầu ý nghĩ liền là trực tiếp lựa chọn sử dụng trong nhà hoa cọ phỏng thực vật liều cùng hồ nước làm căn cứ nguyên hình sau đó căn cứ lâm nhiên kiếp trước chơi kiến tạo trò chơi thời điểm kinh nghiệm đối nó thêm chút cải thiện một chút lâm nhiên cảm thấy nó là rất sinh động như thật đem ý nghĩ của mình đều chuyển thụ cho lâm côn đương nhiên cuối cùng giải thích quyền là tại trong tay lâm côn cũng không biết n、no、ó cái này luyện tập thời gian dài hơn ba tháng tiểu cá voi có thể lĩnh hội nhiều ít lâm nhiên truyền lại cho hắn tuyệt học lâm côn ngay tại quen thuộc mình đối cái này khu đất nắm giữ trình độ mà lâm nhiên cũng nghe đến hệ thống thanh em nhắc nhở quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng trăm phần trăm kích hoạt cái thứ nhất thể nội thế giới khẳng định sẽ dẫn xuất cái gì xương hào nhiệm vụ hắn lập tức định thần nhìn lại để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là cái này lại là cái hỗn độn phẩm chất xương hào nhiệm vụ là cùng long chi lanh tụ đồng dạng hỗn độn phẩm chất xương hào nhiệm vụ Trưng thiên thế giới, thi Trưng thiên thế giới, thi nguyệt thú tại túc trợ Thành công kích hoạt lên thể nội thế giới cái thứ nhất khu đất xương hào nhiệm vụ, đại thiên thế giới, mở ra. Đại thiên thế ra Xương vòng vòng đến sùng hạng công lên nội nhiệm giới, ghép giới, ghép, giới giới, gi Đại đầu Đại đầu đổi đọc, đại Đại hiếu Kiểm cái chắc chủ phụ kích khu hào vụ, cầu cầu cây cây mở có thể kích hoạt ba cái có thể chọn định thần thông thần thông cùng không gian có quan hệ đồng thời có được tại khác biệt trong thế giới xuyên qua năng lực giải tỏa điều kiện thành công kích hoạt một nghìn cái thể nội thế giới khu đất thời hạn không hạn trước mắt tiến độ một một nghìn tin tức tốt hỗn độn s ư n g hảo kinh khủng như vậy cường hãn không còn giới hạn tin tức xấu không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu như mỗi giải tỏa một cái khu đất đều muốn hấp thu ba cái thuộc tính khác nhau lời nói đó chính là c h ọ n b ẹ n ba cái khác biệt khu đất c tính cũng may nên nhiệm vụ là không nhận thời hạn hệ thống lại cho lâm nhiên vẽ lên một cái vừa mê vừa s c h nhưng lại xa không thể chạm bánh cái này bánh thậm chí so long chi lãnh tụ còn muốn thơ ngọt ba cái thần thông đồng thời có được xuyên qua thế giới năng lực đây không phải mỗi cái thanh thiếu niên đều có được qua m ộ n g t ư ở n g sao thì như nói xuyên qua đến lúc đó ngừng thế giới cái gì t h ở d à i nhẹ nhõm lâm nhiên b i ể u thị vẫn là đến từ từ sẽ đến chị dưới mắt đã có kết quả tốt phát sinh đem l ự c chú ý từ hệ thống nhắc nhở trên rời lâm nhiên quan sát lâm côn thể nội thế giới lúc này khối thứ hai sân bóng đồng dạng lớn nhỏ khu đất cũng đã không có loại kia xa cách cảm giác lâm côn đã ngay tại nương tựa theo nó ý nghĩ tạo ra cái thứ nhất khu đất bên trong kiến trúc mô hình lâm nhiên ngồi cưỡi lấy lâm lung cực kỳ thông thuận bay đến cái này khu đất để lâm nhiên cảm thấy thần kỳ lạ khu đất cùng khu đất ở giữa biên giới cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy c h ỉ ít tại cái thứ nhất hoàn toàn kích hoạt khu đất bên trong tiên vụ thương hoa quả khí cũng đều không có trở ngại phiêu đ n g tới nhìn về phía dày đặc mặt đất lâm nhiên thấy được mấy hàng đến từ hệ thống nhắc nhở nên c à n khôn khu đất hấp thu đến ba cái mới đặc tính về sau có thể giải tỏa cái tiếp theo khu đất trước mắt một nghìn em mờ xung quanh kiểm c h ắ đến đặc thù khu đất đặc tính là ngư linh hai mươi mốt phần trăm dày cỏ mười hai phần trăm đất đỏ tám phần trăm hoa linh bốn phần trăm chú thích chỉ có dùng không có cộng mình qua thổ địa đặc tính mới có thể giải tỏa cái tiếp theo khu đất chú thích giải tỏa thổ địa vẫn có thể trang bị đ ã cộng mình qua khu đất thuộc tính công hiệu quả cũng vì một trăm phần trăm nhưng là s ủ n g thú lâm quân cũng không có cách nào có được nơi đó khối hoàn mỹ quyền khống chế chú thích mỗi cái khu đất chủ ó t ể trang bị、3. Cái c h thuộc tính vô số cái bộ thuộc tính bộ thuộc tính hiệu quả là nguyên hiệu quả năm mươi phần trăm lâm nhiên hai mắt tỏa sáng vẫn là có ngạc nhiên chị ít sân đá banh này lớn thổ địa cũng không phải là một khối chống rỗng phế khí chi điện trước đó tiên vụ linh quả bách hoa đều có thể để khối này thổ địa tỏa ra sự sống khác biệt duy nhất liền là lâm côn không thể ở phía trên lục nhà một cái là nguyên sinh thái một cái là địa cứng phòng khu đất đặc tính có thể tự do lựa chọn cùng phân phối trang bị cũng có thể tại trong cuộc sống tương lai tạo dựng ra càng nhiều thích hợp khác biệt động thực vật chuyên môn khu đất thuộc tính nhiều sau khi thức dậy khẳng định sẽ xuất hiện lẫn nhau phụ trợ hay là lẫn nhau triệt tiêu tình trạng bất quá hiện tại cân nhắc cái này vẫn là quá sớm nhìn một chút lâm côn tiến triển lúc này đất bằng cao lầu lên cũng có một điểm nói không ra hương vị mê viễn cảm giác lâm nhiên ngôn truyền đoán chừng vẫn là không có để còn tuổi nhỏ lâm côn hoàn toàn lý giải nó bóp ra đến kiến trúc đều có một loại giống như là bị sóng biển mánh liệt cọ rửa qua vặn vẹo cảm giác thiên phú là có chỉ là luyện tập thời gian dài ba tháng nữa vẫn là không nhiều đủ dựa theo lâm côn tiến độ này lâm nhiên cảm thấy ít nhất cũng phải luyện tập thời gian dài hai năm dưới mới có thể có có thể vào mắt kiến trúc xuất hiện hy vọng về sau có thể tìm tới một chút vừa phối lâm côn x ư n g hảo để nó có được súng thú kiến trúc sư năng lực đi mặc dù chế tạo ra kiến trúc hình dạng có chút mỹ lệ nhưng là trong đó kiến trúc không gian vẫn là có thể đủ ở không ít súng thú lâm nhiên mang theo lâm lung đi ra không gian tri môn trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm mẫu thân tự ái một tháng trước lâm nhiên đã cùng phụ mẫu biểu hiện ra qua lâm côn thần kỳ thể nội không gian cũng chính là cùng ngày côn côn giáo phái tại chỗ thành lập bọn hắn đã biết được lâm côn thể nội không gian tác dụng đơn giản khái quát liên lạc một cái góp lại nâng mục trận cũng lập tức đồng ý lâm nhiên cấy ghép ý nghĩ trên lý luận tới nói nâng mục trận hoa cổ phòng thực vật l i ề u cơ bản đều có hưởng thụ được tiên vụ linh quả còn có bách hoa đặc hiệu phụ trợ l i ê n là phạm vi không có như vậy tập trung lần này thí nghiệm chủ yếu là vì so sánh cản không thế giới cùng thế giới chân thật vốn có đồng dạng thổ địa đặc tính hạng sẽ có cái gì khác biệt dựa theo lâm nhiên ý nghĩ trước mắt hắn dự định c ấ y ghép trong nhà vài cọn không trọng yếu như vậy hoa cỏ thực vật sùng thú cùng đem trước mắt trong hồ nước một chút khoảng cách nhập phẩm chỉ có lâm môn một cước con cá cùng nhau c ấ y ghép tới lâm côn cái thứ nhất khu đất bên trong chủ lực những cái kia sùng thú vẫn là trước tiên cần phải lưu tại thế giới chân thật bên trong rốt cuộc ngư linh dày có đất đỏ hoa linh cái này bốn cái thổ địa l c tính cũng còn tại tạo ra ở giữa sau năm phút m ụ mụ côn bảo thể nội thế giới hoàn toàn kích hoạt rồi ta đến tuyển điểm thực vật cùng loài cá đưa đến trong thân thể của nó lâm nhiên đi thẳng vào vấn đề ngay tại bận rộn cùng đi theo từ ái cùng một chỗ bận rộn toàn phong đều dừng lại trên tay động tác thật sao ta muốn nhìn từ ái trong mắt bắn ra ánh sáng ta đi đem phụ thân của ngươi cũng kêu đến sau mười phút phụ mẫu hai cùng toàn phong trong mắt đều tràn đầy khó mà tin tưởng lâm nhiên tại lúc này tựa hồ có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ đối con bảo thành k i n h độ đang lấy h ỏ a tiễn cất cánh giống như tốc độ dâng lên quá đẹp kia phòng ốc như là đường núi m ộ ư ơ i tám ngã rẽ trực tiếp n g ặ t vào ngà trong lòng từ h ái thực tình ca ngợi kia hồ nước thanh tịnh đến phảng phất có thể sấn ra ta đối côn bảo một tấm chân tình lâm dương trắng trận tán dương cây kia m ụ c cái kia thiên không lâm nhiên nhiều ít trong lòng là có chút im lặng là hắn đối côn bảo quá nghiêm khắc vẫn là phụ mẫu chưa thấy qua cái gì là đẹp mắt kiến trúc xây mô hình bất kể nói thế nào cuối cùng mẫu thân tại lâm côn thể nội thế giới bên trong để vào hai đầu hoa hưng dương bạc hà lục lỗ hội hòa hồng hoa hồng băng tinh vinh quang buổi sáng còn có hai đầu cây tiên nhân cầu năm cây nhập phẩm thực vật hoa c ỏ sùng thú phụ thân còn phi thường kiên quyết đem hai con ngay tại mang thai thanh hoa châu cái mang theo đi vào trên mặt bọn họ tràn ngập chờ mong b i ể u lộ phản p h ấ t như là hai ngày nữa liền sẽ có thần hoa thần thú tại lâm côn trong cơ thể ra mắt đồng dạng bất quá lâm nhiên cũng là rất kích động chờ đợi ba tháng rốt cục n ê n đón giờ khắc này sau đó liền tiến vào quan sát kỳ lâm côn cũng mười điểm vui sướng có thể cảm nhận được nó đối với mình thể nội thế giới ở đây tiến sinh linh là mười điểm hưởng thụ đây cũng là c ả n k h ô n thế giới tồn tại ý nghĩa có thể tưởng tượng đối với lâm côn cùng trong cơ thể hắn sinh mạng thể tới nói cái này cũng đều là một cái hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ quá trình ngay tại lâm nhiên còn tại cảm thán thời điểm mắt của hắn trước phảng phất vọt qua một đầu liên miên hòa tuyến lâm nhiên lập tức biết đây là phụ thân sùng thú quýt mèo hơn hai tháng trước lâm nhiên cho nó đeo một cái thích hợp xưng hào về sau nó cũng một lần nữa tỏa sáng phong thái quýt mèo dừng lại trước tiên cũng không phải là đi tìm lâm dương mà là tìm đến lâm nhiên t i ế t t i ế p lâm nhiên méo n é o nó thịt, thịt mặt nhìn về phía nó trước mắt dáng vẻ bốn chương bảy mươi mốt siêu cấp người mẫu tạp k ỹ diễn viên chương bảy mươi một siêu cấp người mẫu tạp k ỹ diễn viên cầu đổi đọc cầu người phiếu q u y ế t mèo đeo s ư ơ n g hào về sau tại s ư ơ n g hào hai tháng phụ trợ để t h ă n g xuống hiện tại đã có thể được s ư n g là một con linh hoạt lại khốc huyên n h o m è o nó rõ ràng nhất dấu hiệu liên làm một đầu thời thời khắc khắc đều tại phát ra ánh lửa cái đôi nhưng là dùng tay đi đụng vào thời điểm lại sẽ không cảm nhận được đốt bị thương cùng nóng bức cực kỳ hiển nhiên quýt mèo là có thể tự hành khống chế cái đôi nhiệt độ mặt khác điểm đặc biệt liên là nó mặt mày ở giữa như ẩn như hiện hỏa diễn văn ký nổi bật lên nó lửa hai mắt màu đỏ càng thêm sáng ngời ư có thần mà thích hợp quýt m è o xương hảo cũng là để lâm nhiên ngay từ đầu không có nghĩ tới là lâm nhiên hơn hai tháng trước giải tỏa xương hảo siêu cấp người mẫu siêu cấp người mẫu cái danh xương này nhiệm vụ là hắn bốn tháng trước tại tham dự hoàng mỹ lệ phòng làm việc nhiệm vụ thời điểm giải tỏa giải thích khóa điều kiện là muốn tại anh trẻ nhỏ tê đại tú bên trong bắt được một cái người xem t h â m lúc đầu nhiệm vụ này phải hoàn thành là cần rất dài chu kỳ bởi vì dưới tình huống bình thường hoàng mỹ lệ một năm liền tổ chức một đến hai lần tú dương mọi người xem cũng sẽ không nhiều như vậy cho nên lâm nhiên sự thân ra tay thuyết phủ lớn xử lý tê đại tú mời rất nhiều phú bà hắn muốn đại sát đặc sát một lần kia lấy lâm nhiên cùng nữ vương làm chủ đề tê đại tú đạt được thành công lớn lâm nhiên không chỉ có hoàn thành siêu cấp người mẫu nhiệm vụ này còn để thiếu phụ sát thủ cũng hoàn thành thang phẩm nhiệm vụ hiện tại đã làm à u xanh lá lờ vợ một siêu cấp người mẫu tại quýt thân mẹo trên sinh ra hiệu quả cũng rất là vi d i ệ u siêu cấp người mẫu màu lam sùng thú phiên bản trước mắt khóa chặt q u ý mẹo hiệu quả có thể làm sùng thú bản thể bên trong nguyên bản liền lồi ra đ ặ thù càng thêm có hút con mắt hiệu quả tăng cường sùng thú di tốc mỗi lần chạy nhanh sinh ra di động đặc hiệu có thể đối xung quanh hoàn cảnh sinh ra chậm rãi tăng phúc có thể vui vẻ hết thể sinh mạng thể thể sát tinh thần ảnh hưởng hoàn cảnh càng nhiều thực lực tăng trưởng càng nhanh lễ v a d ụ hoặc tăng phúc hiệu quả mị hoặc tốc độ di chuyển càng nhanh càng khả năng hấp dẫn người đơn giản tới nói cái danh xương này để quýt mèo biến đẹp cũng biến thành càng hữu dụng nó hiện tại liền là nông mục trong tràng ngoại trừ nắm giữ tiên vụ trận vực sữa nga bên ngoài cái thứ hai công năng tính chất cực mạnh sùng thú trước đó lâm nhiên kiểm mặc dù lâm nhiên không biết vì cái gì nó chạy nhanh như vậy thể trọng nhưng cũng một chút cũng không có giảm xuống tới nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng q u y ế t mẹo lao khổ công cao mà lại quả thực cũng cùng toàn bộ nông mục trận tăng lên một cái khác dạng phong cảnh cái này hai ba tháng đến nay phụ thân cùng mẫu thân tâm tình mắt trần có thể thấy tốt lên rất nhiều bọn hắn trước kia tuổi già sức yếu sùng thú không chỉ có tỏa sáng sức sống còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự nông mục trận lao động cùng cảnh ấy loại này cùng sùng thú cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ Cùng một chỗ xử lý cái nào đó sự vật cộng đồng tham dự cảm giác là mỗi cái ngự thú sư đều đang theo đuổi quýt mèo tới cũng nhanh đi cũng nhanh cùng lâm nhiên thân mật trong chốc lát về sau lại bắt đầu nó giảm méo hành trình một bên toàn phong cũng không cam chịu yếu thế nó làm từng cái phải cố gắng liền có thể mạnh lên màu trắng c ỡ hơn chó trong hai tháng này cũng là biến hoa khá lớn tại xương hào nhất tâm tam dụng thẩm thấu vào nó phẩm chất thuận lợi tăng lên tới phổ thông thực phẩm trong mắt đục ngầu cùng ả đạm hoàn toàn tan đi con ngươi màu xanh lam trở nên thanh tịnh vô cùng không chỉ có như thế nó còn trong đoạn thời gian này chỉnh ra rất nhiều hoa hoạt là một chiêu trò một cách xảo quyệt để đánh lửa mọi người lúc này nó dưới chân chính dẫm lên thiên luân trên đầu đỉnh cái viên cầu ngay tại vui này không đất kia thao tác hai cái này dụng cụ phụ trợ chạy như bay đỉnh đầu khói bay cái đuôi của nó về sau còn lượn quanh cái cỡ nhỏ phần v ậ t vòng lúc này cũng đang xoay chuyển h à n g xe. nó tuyệt đối là đoạn thời gian này bên trong trong nông trại bận rộn nhất nhưng là cũng tối thích thú s ù n g thú hán đùa n g ị c h tạp kỹ chuyên nghiệp trình độ không thua gì lâm nhiên kiếp trước nhìn thấy một chút tạp kỹ diễn viên lâm nhiên mấy tháng trước còn tại lo lắng trong nhà việc nhà nông lượng công việc quá lớn cần tìm kiếm một chút đặc thù sùng thú đến tiến hành chia sẻ cùng hỗ trợ để hắn không có nghĩ tới là vẹn vẹn toàn phong một chó liên có thể hoàn thành gần sáu mươi công việc mới đầu t ừ hãy vẫn là cực kỳ lo lắng nhưng mà nàng phát hiện mình sùng thú mỗi ngày làm việc về sau ngược lại càng thêm tinh thần phân chấn mà nếu như là tại sùng thú không gian bên trong nghỉ ngơi quá lâu thời gian thì là sẽ ủ rũ về sau nàng cũng yên lòng lớn mật để toàn phong hoàn toàn trưởng khống cuộc sống của mình tiết tấu ông trời đền bù cho người cần cụ cố gắng liền mạnh lên toàn phong s á c thực cũng tại danh hiệu phụ trợ hạng sống ra nó muốn sống nhất ra dáng vẻ lâm nhiên gian phòng bên trong ba tháng này đến nay gian phòng của hắn lại tiến hành một phen đại thăng cấp chủ yếu vẫn là hoàng mỹ lệ mỗi lần tới đều sẽ cảm giác đến nơi nào thiếu ít một chút chi tiết hoàng mỹ lệ đoạn thời gian này đến ô n g mục trận số lần càng ngày càng nhiều nếu như không phải là bởi vì hắn còn có một cái phòng làm việc muốn c h i ế u cố lâm nhiên cảm thấy nàng đều muốn ở hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản liền là đốt dê khu du lịch cái thứ nhất bộ phận đã lập tức liền muốn làm xong không thể không nói phan hâm mộ lực lượng là vĩ đại nguyên bản đâu hoàng mỹ lệ cùng nàng khuê mật đ o ạ n chỉ là muốn vì phấn m i ê n dương nữ vương xây dựng một cái cỡ nhỏ chuyên môn sùng thú chủ đề chơi trò chơi quán nhưng là theo thời gian trôi qua bọn họ càng phát giác nữ vương đáng giá càng lớn ca ngợi cho nên nữ vương phú bà hội phan hâm mộ xuất hiện phú bà truyền phú bà hiện tượng lâm nhiên chỉ biết là tới bãi phòng nông trường có tiền a di càng ngày càng nhiều hán thiếu phụ sát thủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cũng càng thêm tăng nhanh hiện tại đã lập tức sẽ tấn thăng đến màu xanh lá lờ v hai một khi sân chơi làm xong đồng thời bắt đầu kinh doanh lâm nhiên cảm thấy nông mục trong chàng có không ít sùng thú đã có thể đảm nhiệm nặng c h ứ c đùa nghịch tạp ký toàn phong đi đường mang gió còn mang đặc hiệu quýt mèo mang mang thai phong vận càng thêm nữ vương tướng mạo hoa lệ mang chửi người để người siêu cấp hưng phấn s e n e g a n chờ chút mỗi một cái đều có thể trở thành một cái tiểu tràng quán bên trong điểm sáng đương nhiên cụ thể quy hoạch cùng ăn bài cơ bản đều là hoàng mỹ lệ cùng phụ mẫu tại xử lý lâm nhiên chỉ biết là bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng có tiền cha long m ẫ phượng xưng hào tốc độ tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh chính là nằm ở trên giường lâm nhiên tiến vào thế giới tinh thần của mình ba tháng này bởi vì danh hiệu tăng lên còn có c h ú c phúc hiệu quả hắn chỉnh thể thuộc tính tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều tại thế giới tinh thần một cái góc nào đó hắn đã bắt đầu là lâm côn quy hoạch thuộc về tương lai của nó s ủ n g thú không gian đương nhiên khoảng cách cái thứ hai s ủ n g thú không gian hoàn toàn sáng lập hoàn thành vẫn là có một khoảng cách c h ỉ ít lâm nhiên tạm thời còn không có đạt tới hệ thống cho rằng tạo nên cái thứ hai hoàn mỹ s ủ n g thú không gian thuộc tính cơ sở hắn nhìn về phía thế giới tinh thần trung ương hệ thống đầu cuối bắt đầu xem xét mình trước mắt giao diện thuộc tính thực lực của mình lại tăng lên không ít thuộc tính quan sát đường đi quy hoạch chương bảy mươi hai thuộc tính quan sát đường đi quy hoạch lâm nhiên đứng tại đầu cuối trước mặt nghiêm túc nắm g nghĩa mình trước mắt xương hảo cùng thuộc tính tuổi tác bảy tháng mười tám ngày thuộc tính thể chất sáu bốn chín một trăm l ự c lượng sáu không chấm sáu một trăm n h a n h nhẹn sáu mươi hai một trăm i n h tinh thần bảy hai chấm chín một trăm l mị lực một trăm tám mươi lăm hai trăm l xương hảo cột hai mươi hai mươi hai nhất tâm tam dụng l v một cha long mẫu phượng l v hai nhanh chóng sinh trưởng l v hai trụ cột vứt v à n g sùng thú bạn bè khóa lại hê va dụ hoặc người mới vương k h o i thương thủ l vừa xa bình thường phát huy ba tâm liên tiếp kiện tướng thể dục thể thao mập mạp tiểu tử lv một thiếu phụ sát thủ lv một tốt nhất nhân viên phi hành đạt nhân lv hai khóa lại long chi bay lượn tăng cựu t u y ệ t huyền khóa lại long chi nỉ non có thủ thất báo mở miệng thành thân một xưa nay chưa từng có không chiếm chỗ mẫu thân nước mắt siêu cấp người mẫu long chi yêu thích long chi chúc phúc cụ thể số liệu tăng giá trị tài sản ta liền không dài đoạn kèm theo tiến đến thêm số lượng từ mọi người có thể nhìn phía dưới tranh minh họa không thích xem số liệu có thể trực tiếp ngại qua cũng có thể xem hết chính văn về sau trở lại nhìn một chút sẽ càng hiệu điểm toàn thuộc tính đột phá sáu mươi điểm ba tháng trước hạn tại trang bị xưa nay chưa từng có về sau toàn thuộc tính liền cơ bản đã đều đột phá bốn mươi điểm mà cao như vậy thuộc tính tăng phúc nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đến từ lâm lung xương hào nhiệm vụ trả lại cùng thuộc tính trả lại lâm lung chuyên môn xương hào nhiệm vụ lâm nhiên trong ba tháng này tự nhiên là có thúc giục nó đi cố gắng hoàn thành hiệu quả cũng tuyệt hảo ngoại trừ muốn dùng ăn rất nhiều t ử phẩm đồ ăn long chi trưởng thành còn kém một chút xíu hoàn thành bên ngoài cái khác bốn cái xương hào long chi nỉ non long chi bay lượn long chi trúc phúc cùng long chi yêu thích đều đã toàn bộ giải tỏa để lâm nhiên không có nghĩ tới là phản hồi đến trên người hắn về sau lại có hai cái xương hảo là cùng loại h ế v a dụ hoặc như thế đặc thù khóa lại hình xương hảo bất quá hai cái này danh hiệu phẩm chất cũng không có h ế v a dụ hoặc cao như vậy cùng khác biệt xương hảo tiến hành tổ hợp khóa lại về sau cũng không có đưa đến hoàn mỹ hiệu quả nhưng cũng không tệ cuối cùng lâm nhiên đem long chi nỉ non cùng tam cựu tuyệt huyền tổ hợp công hiệu quả chính là lâm nhiên phát ra hết thệ thanh âm đàn tấu nhạc khí đều sẽ lại càng dễ nhận loài dòng sùng thú thích cùng tín nhiệm cũng có thể tăng cường loài dòng sùng thú hành động lực cái danh xương này trước mắt mặc dù chỉ đối lâm lung có hiệu quả chủ yếu là cho nó đánh máu gà dùng nhưng là lâm nhiên cảm thấy nên xưng hào đối với long chi lãnh tụ nhiệm vụ này thế nhưng là tuyệt hảo lợi khí a muốn lấy được chân long tán thành còn có cái gì là so đạt được bọn hắn yêu thích cùng tín nhiệm hoàn mỹ nhất bắt đầu đâu một cái khác tổ hợp xưng hào liền là long chi bay lượn trước mắt cùng phi hành đạt nhân khóa lại cùng một chỗ không chỉ có thể nhiều hơn một chút nhanh nhẹn cùng lực lượng còn có thể để lâm nhiên ngồi cưới tại loài rồng s ủ n g thú trên người thời điểm lại lần nữa tăng tốc nên s ủ n g thú tốc độ phi hành cùng tính ổn định lâm lung trước mắt thuộc tính cơ sở đại khái tại ba nghìn ba mươi lăm tả hữu thông qua long chi yêu thích sùng thú bản hai không thuộc tính trả lại lâm nhiên tại đây trên hướng cổ liền được 6-6.5 điểm các hạng thuộc tính cơ sở tăng phúc mà long chi yêu thích tại trên người lâm nhiên cũng có được không tầm t h ư ờ n g hiệu quả toàn thuộc tính ba khế ước long sùng thú huyết mạch cùng huyết mạch kỹ năng tăng cường hiệu quả liền là đơn giản một hàng chữ nhưng để lâm lung trong hai tháng này thần long hợp cảnh hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường nghe nó kể rõ tựa hồ đã nhanh muốn đem con nào đó hỏa lòng tuyệt học đều lĩnh ngộ mặt khác trong đoạn thời gian này không ít xưng hào nhiệm vụ đều mở ra tấn cấp nhiệm vụ hoặc là thăng phẩm nhiệm vụ lâm nhiên nhìn thoáng qua đầu cối trên thanh nhiệm vụ lại là lít nha lít nhít từng đầu sắp xếp mà xuống trải qua đoạn thời gian này bản thân thôi miên lâm nhiên đã dần dần quen thuộc mỗi ngày đều có một đống nhiệm vụ có thể làm nói thật lâm nhiên đối với hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ cùng thăng phẩm nhiệm vụ gấp gáp độ cùng nhu cầu cũng không phải là cao nhất chủ đánh một cái tùy duyên rốt cuộc hắn càng thêm có khuynh hướng đi mở trừ ra càng nhiều xương h à o nhiệm vụ ra hiện tại hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ chính tuyến liên là hoàn thành bình thường tri tâm cái này hắn đối tới nói có thể nói là h ạ c tâm xương hảo không nói thêm một trăm điểm toàn t h u tính lâm ạ i càng dễ đ ổ nhiên g h cảm thấy trong vòng sáu năm hoàn thành khẳng định vấn đề không lớn hiện tại chủ yếu nhất liền là phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến càng nhiều chuyện nhân vật nhân vật giải tỏa càng nhiều nhiệm vụ cũng may hắn cũng đã cho mình quy hoạch ra ba đầu chủ yếu đường đi một nhà mình nông mục trận hai sắp khai t r ư ơ n g sân chơi ba nhập thế đi học hắn dự định tề đầu t ị n h tiến giao nhau tiến hành nông mục trong t r à n g có thể bị khai thác đơn giản xưng hào nhiệm vụ tựa hồ cũng trên cơ bản đạt đến một cái bình c ĩ n h b ấ t quá căn cứ vào lâm nhiên đối nông mục trận hiểu rõ hắn có lòng tin lại mở phát ra một chút càng thêm cấp độ sâu nhiệm vụ ra nơi này cũng là hắn can hắn là nông mục trong t r à n g tiểu bá vương là hắn từ xuất sinh bắt đầu liền vui sướng chỗ chơi lửa chỉ là muốn bảo hoàn toàn không t h nhạt cũng là giả tương đối cái khác tình tình mê mê trẻ sơ sinh hắn gần như có thể nhớ kỹ mình xuất sinh đến bây giờ phát sinh mỗi một việc cũng không hoàn toàn là chuyện tốt nhất là hắn tại một tháng nhiều thời điểm trên cơ bản liền đã hoàn toàn có được đối thân thể của mình trưởng không quyền mỗi ngày ngủ bảy tám tiếng liền đầy đủ tình hồ dưới luôn luôn ở nhà những cái k i a động thực vật bên cạnh lắc lư hoàn toàn chính xác cũng có một chút xíu nhìn phát chán đối với cái này hắn là rất chờ mong sân chơi mở ra giải trí công trình mở ra mang ý nghĩa có du khách tiến đến chỉ cần nhiều người sự tình liền có thêm có lẽ liền sẽ có một chút không tưởng tượng được xưng hào nhiệm vụ sinh ra đến một cái khác phương thức liền là đi học cái này ngự thú thế giới sớm d ậ y là rất sớm hai tử cơ bản không đến một tuổi thời điểm liền có thể bắt đầu trên nhà trẻ tiếp xúc cơ sở ngự thú kiến thức sùng thú liên minh cũng không phải là không có cho lâm nhiên cung cấp đi thủ đô học tập cơ hội nhưng là lâm nhiên hiện tại còn không muốn ly khai trước mắt hắn xưng hào tăng lên thực lực tiến bộ đều cùng trong nhà những n à y động thực vật có quan hệ mà lại sùng thú chi bạn hữu hiệu khoảng cách còn không có đạt tới để hắn có thể cùng những n à y sùng thú ngăn cách hai thành tình trạng cũng may sùng thú liên minh còn cung cấp một loại đi học hình thức nghe nói là ở cái thế giới này b ộ phát một lần cỡ lớn tình hình bệnh dịch về sau sinh ra đơn giản tới nói liền là lưới khóa vừa nghe được câu này thời điểm hắn cơ hồ là lập tức cự tuyển lưới khóa lưới ban cái đồ chơi này đời trước trên đến còn chưa đủ nhiều không nhưng là rất nhanh hắn liền bị đả động thế giới này lưới khóa là cùng loại loại kia toàn thân tâm đắm chìm thức thể nghiệm đơn giản tới nói liền là mang một cái đặc chất đầu vòng sau đó liền có thể tế i n v à o giả lập học viện lâm nhiên nghe nói trong đó cũng là có không ít thú vị hỗ động nội dung thì như sùng thú quyết đấu mô phỏng huấn luyện bồi dưỡng sư v ấ n luyện trợ chút mặc dù hiệu quả thực tế không có thực địa huấn luyện tốt nhưng là tác dụng cũng rất lớn nghe trụ sở liên minh người nói có thể dùng đến lên cái này thiết bị đại bộ phận đều là đại thế gia hải tử cái này khiến lâm nhiên đầy ngược ước mơ hắn rất m u ố n biết xưng hào nhiệm vụ tại thế giới giả tưởng bên trong phải chăng cũng có thể phát động nếu như cũng có thể lời nói như vậy hắn cảm thấy mình mỗi ngày giải trí hoạt động liền có thể thêm ra một cái ngay tại lâm nhiên dự định chuyển đổi đầu cối giao diện đi lần nữa xác nhận hắn cách ngừng tụ cái thứ hai hoàn bị sùng thu không gian tranh lệnh thời điểm mắt của hắn trước xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở có thù tất báo phản vệ khóa lại hai cái địch nhân đồng đều tử vong giải tỏa xương h à o nhiệm vụ hai mươi mốt v ừ lên một lần bản g tình huống tại chương bốn mươi ba có thể đi trở về tiến hành so sánh trở xuống là lần này sinh ra biến hóa xương h à o chỉ ghi chép tăng thêm trị số xương h à o nhất tâm tam dụng lv một xương h à o c ộ t g năm so trước đó nhiều hơn hai một thể chất tăng lên năm điểm chúc phúc xưa nay chưa từng có toàn thuộc tính hai mươi xương h à o cột ba một nhanh chóng sinh trưởng màu lam lv hai hiệu quả thể chất ba lực lượng ba tinh thần ba nhanh nhẹn hai tương đối chương bốn mươi ba màu xanh lá lv hai cho nên thuộc tính cơ sở phân biệt tăng thêm một năm một năm m năm một năm m ộ t cha long mẫu phượng màu xanh lá đặc thù lv hai hiệu quả tại phụ mẫu hai nghìn m m ở phạm vi bên trong toàn thuộc tính sáu tương đối bốn mươi ba màu trắng lv một toàn thuộc tính nhiều hơn bốn một khoái thương thủ màu lam lv hai hiệu quả nhanh nhẹn hai năm tinh thần hai năm tương đối chương bốn mươi ba lv một nhanh nhẹn cùng tinh thần tăng thêm một, một thiếu phụ sát thủ màu xanh lá lv một hiệu quả mị lực bốn mươi tinh thần một không đối thiếu phụ mị lực lại một trăm hai mươi Tương đối chương 43, đối lực lượng trong đó long chi bay lượn khiến cho nhanh nhẹn một lực lượng một một siêu cấp người mẫu bị lực hai mươi toàn thuộc tính h năm tẩu tú công việc trang quần áo làm việc thời điểm bị lực càng nhiều lối ra thành khuẩn lờ và một tinh thần bảy long chi trúc phúc tinh thần bảy một long chi yêu thích t trưởng, trưởng dĩ nhiên chính là trước đó phủ môn thị trong liên minh tận lực nhằm vào lâm nhiên trịnh bính cùng điền tam thất nhắc tới cái phản vệ hiệu quả còn thật có ý tứ liên cùng tuyết nga cựu hận sổ sách đồng dạng bên trong có thể ghi chép mỗi cái mang theo phản vệ nhân vật tang lộ lâm nhiên bình thường đâu nhàm chán thời điểm liền lấy ra đến xem thử vui vẻ vui vẻ đại m a đầu điền tam thất bởi vì nhận gấp bảy nguy hiểm trừng phạt sớm tại hơn một tháng trước liền ngoài ý muốn tử vong lâm nhiên lật ra ghi chép điền tam thất được bệnh mần g ứ a trải rộng toàn thân điền tam thất máy tính dò điện hắn bị điện giật đến ngất điền tam thất tại bị sủng thú trụ sở liên minh phán tử hình thời điểm như là xét đánh đột phát tim đập nhanh nằm trên giường không d ậ y nổi điền tam thất làm ác ngộng trong ngộng chăn quỷ quấn thân thần kinh suy nhược chảy máu não tử vong cực kỳ hĩ kịch tính chính là lúc trước bọn hắn thông qua lấy nằm mơ hình thức xứng đôi chất tí tùy ý ra tăng độ khó không có chút nào thèm quan tâm lâm nhiên phải chăng có thể tại chắc thí sau may mắn còn sống sót mà cuối cùng thân là chủ mưu điền tam thất cũng bỏ mình tại ác mộng bên trong lâm nhiên biết hệ thống chỉ nhắc tới lấy những cái kia hắn gặp được bị phóng đại tiểu nguy cơ trong thời gian này điền tam thất đoán chừng còn kinh lịch rất nhiều trên tinh thần dãy rụa hắn từ đeo lên phản vệ hiệu quả một ngày kia trở đi hẳn là qua đều là luyện n g ụ c đồng dạng sinh hoạt những này là lâm nhiên không quan tâm m ệ t thị sinh mệnh nhất là trẻ sơ sinh, sinh mệnh người liền nên đến như thế hạ tràng một cái khác chỉ bính liên sống được tương đối lâu gấp ba bị ách chỉ số cùng gấp bảy bị ách chỉ số vẫn có chút trên lệ nhưng là hắn nhận tra tấn cũng ít không đi nơi nào hơn nữa còn nhiều kéo dài một tháng nửa thời gian vừa mới một đầu cuối cùng ghi chép là trịnh bính tại liên minh phòng giam bên trong bị cùng phòng bạ tù nộp thương sau đó tại chỗ tử vong nếu như không có bị ách chỉ số hắn có lẽ sẽ không như thế nhanh liền chết bất đắc kỳ tử nhưng mà hiện thực liền là tàn khốc như vậy nhất là hắn ngay tại an mình gieo xuống quả đắng lâm nhiên là không biết thế giới này tư pháp hệ thống như thế nào siêu phàm thế giới có lẽ càng thêm lôi lệ phong hành một điểm bất kể nói thế nào địch nhân cuối cùng vong đoạn thời gian này bên trong thông qua đ ố i hệ thống hỏi thăm hắn biết có thủ tất báo cái danh xưng này phản vệ hiệu quả sẽ chỉ bám vào đến đối với hắn chân chính lên sát ý thân người bên trên loại người này cũng sẽ bị hệ thống tự động định nghĩa là địch nhân cho nên lâm nhiên nội tâm một điểm cảm giác tội lỗi đều không có hắn tiếp tục xem hướng hệ thống nhắc nhở xương hào nhiệm vụ kiểm tra đến túc chủ không có nhiễm một giọt máu liền tiêu diệt tất cả lòng có ác ý địch nhân xương hào nhiệm vụ giết địch không nhiễm giải tỏa giết địch không nhiễm màu đỏ toàn thuộc tính 88, m xương hào cấp tám có thể thu hoạch được một cái chỉ định cấp ss thiên phú nên thiên phú cùng sát ý có quan hệ giải tỏa điều kiện thông qua danh hiệu lực lượng lấy không nhóm máu hình thức đánh giết 8888 đ ị c h nhân đ ị c h nhân loại hình không hạn thời hạn không hạn tiến độ 28888. lại là cái màu đỏ xương hào nhiệm vụ thuộc tính tăng thêm rất nhiều hơn nữa còn có thể lựa chọn một cái chỉ định cấp ss thiên phú bất quá lâm nhiên cảm thấy nhiệm vụ này phải hoàn thành độ khó so lãnh tụ tinh thần cùng mẫu thân nguyện vọng hai cái này màu đỏ phẩm chất xương hào nhiệm vụ còn cao chỉ ít trước mắt hắn là hoàn toàn không tưởng tượng ra được có cái gì c h ẳ n g cảnh có rất nhiều người đối với hắn tràn ngập địch chí cũng may nhiệm vụ này cũng là không giới hạn thời gian cuộc sống tương lai còn rất dài t i ể u gì cũng sẽ hoàn thành để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là hệ thống nói tới địch nhân loại hình không hạn vậy khẳng định chỉ là không chỉ chỉ giới hạn ở loài người cái này khiến lâm nhiên không khỏi liên tưởng tám nghìn tám trăm tám mươi tám khoản lớn giết chết hắn bắt rồi cỏ tính sao lắc đầu nhảy qua cái này việc nhỏ x e n giữa lâm nhiên tiếp tục xem hướng trên mặt bản nhắc nhở đoạn thời gian này lâm nhiên hỏi thăm hệ thống rất nhiều liên quan tới thế giới này tin tức ngự thú sư cùng s ủ n g thú đều là có ở cái thế giới này quy tắc hạ hệ thống cấp bậc trước ba cấp bậc liền là sơ cấp ngự thú sư trung cấp ngự thú sư cao cấp ngự thú sư mỗi cái cấp bậc chia làm mười tinh điểm dai sơ cấp là tinh thần lực đạt tới mười lăm điểm trung cấp là tinh thần lực đạt tới bảy mươi lăm điểm cao cấp thì là ba trăm bảy mươi lăm điểm cho nên lâm nhiên trước mắt đẳng cấp là sơ cấp mười tinh bởi vì trước mắt hắn đã có được gần bảy mươi ba điểm tinh thần lực hắn chỉ cần lại tinh tiến một điểm liền có thể lại mở một cái cơ sở sùng thú không gian đương nhiên hệ thống đôi hắn yêu cầu nhưng không chỉ như vậy điểm là một đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện hoàn mỹ đôi bé hệ thống cho rằng lâm nhiên toàn bộ thuộc tính cơ sở muốn đạt tới chín mươi điểm mới có thể tạo nên hoàn mỹ s ủ n g thú không gian cho nên xác thực vẫn là có một khoảng cách hắn cũng không nắm nảy có thể làm được hoàn mỹ lời nói khẳng định làm u ố n hoàn mỹ mà lại trước đó hệ thống cho gói quà hắn còn thừa lại mười một hai điểm thuộc tính tự do không có phân phối lâm lung mười điểm thuộc tính tự do lâm nhiên cũng t ổ n lấy chính là muốn đợi đến thích hợp nhất thời điểm bổ sung thiếu bộ phận nhìn về phía thế giới tinh thần của mình thuộc tính lớn phế biến cũng làm cho hắn hiện tại thế giới tinh thần càng thêm vô biên vô hạn bầu trời kia một góc thất thải tường vân lan tràn đến càng thêm lộng lẫy hiện tại tại tường vân bên trong cái kia mang theo thất thải cánh lâm nhiên hình chiếu vậy lớn lên một chút xíu mặc dù lâm nhiên không biết mình muốn thông qua phương hướng nào cố gắng mới có thể chân đạp tường vân lưng mang màu cánh hắn hỏi tham q u a hệ thống đối với như thế nào thăng cấp hắn tường thụy tri chủ thiên phú hệ thống tạm thời còn không cách nào cho ra trả lời điều này cũng làm cho lâm nhiên lập tức minh bạch đây là hệ thống phiên bản không đủ quyền hạn của hắn còn chưa đủ cũng là không tội lâm nhiên、biết. thực lực của hắn bây giờ đã so thế giới này đại bộ phận người trưởng thành đều muốn lợi hại rốt cuộc rất nhiều ngự thú sư cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể khế ước một con s ủ n g thú nhìn về phía thế giới tinh thần lâm lung s ủ n g thú không gian phía bên phải bên kia đã có từng mảnh sóng biển mãnh liệt quấn lên trên biển còn có một đầu cầu lớn thông hướng lâm lung tổ d ò n g đây là lâm nhiên đối lâm côn s ủ n g thú không gian sách trước quy hoạch căn cứ hệ thống đề nghị tại thế giới tinh thần bên trong sùng thú không gian tạo dựng trao đổi lối đi là rất trọng yếu một việc lâm nhiên tự nhiên là tín nhiệm nhắc tới cũng thú vị hắn đến thế giới này đến nay còn không có thông qua thế giới này con đường đi tìm hiểu liên quan tới n g ự thú tri thức chỉ có thể nói hệ thống xâm lấn năng lực quá mạnh trước mắt tạo dựng tri thức hệ thống đã hoàn toàn đủ lâm nhiên tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài rời khỏi thế giới tinh thần lâm nhiên đi ra gian phòng của mình cái giờ này mặt trời tây bên dưới là trong vòng một ngày lâm nhiên thích nhất thời gian điểm dư vi chiếu dọi tại nông mục trận kiến trúc đồng cỏ hồ nước còn có các loại sùng thú trên thân đẹp đến mức giống một bức tinh tu quá h o ạ vừa ra cửa lâm nhiên liền thấy bầu trời bên trong bay qua một đôi nga thích trời chiều không chỉ là lâm nhiên còn có cái này một đôi thần tiên quý lữ thời gian ba tháng cũng làm cho bọn chúng sinh ra không ít biến hóa lâm nhiên tỉ mỉ nhìn sang chương bảy mươi lăm song vịt cùng bay hồng tiên thất tỉnh chương bảy mươi lăm song vịt cùng bay hồng tiên thất tỉnh chỉ dựa vào mắt thường đến phán đoán lâm nhiên là có thể trong nháy mắt phân biệt ra tuyết nga xưa nga khác biệt hai bọn nó chủ đánh một cái phụ sướng phu thủy dẫn đầu con kia hai mắt lăng lệ nhất định là tuyết nga cái này một đoạn lớn thời gian tại có thủ tất báo cái danh s ư n à y tới n h u n bên dưới nó đại tướng chi phong cũng bị bồi dưỡng đi lên Điều kỳ quái kỳ những ấ t này loại võ ũ k h lâm trường việt học cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đối tuyết nga chỉnh thể ngoại hình tạo thành ảnh hưởng cổ của nó càng dài thân thể tương đối sữa nga tới nói hình thể thêm cũng càng đối với cái này lâm nhiên cũng biểu thị hơi nghi hoặc nó không phải mỗi ngày đều đang bay sao sự nghi ngờ này liền cùng lâm nhiên không biết vì cái gì q u y ế t mèo mỗi ngày đều tại lao nhanh nhưng là xúc cảm vì cái gì càng ngày càng thịt là giống nhau có lẽ đây chính là mạnh công n ă n g tính sùng thú số mệnh đương nhiên cũng có thể là bọn chúng ăn đến quá tốt vận động còn chưa đủ cần lại c u ấ n lại phi hành đạt nhân tăng lên một cái cấp bậc tại cầm s á t h ỏ a minh cái danh xương này lại lần nữa phụ trợ bên dưới sữa nga đoạn thời gian này khí chất trở nên càng xuất chúng mặc dù béo nhưng là không ảnh hưởng nó tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu phong độ nhẹ nhàng nó hiện tại là tự mang ra trận đặc hiệu nga cho lúc dù là tại lúc ngủ, sữa a u xuất lưng cũng sẽ tự động xuất hiện tản sẽ tự nga mặc dù vẫn là chỉ đại bạch ngông g á n g v ẻ chân dài cánh chiều dài cũng không có gì thay đổi nhưng là trên trán của nó xuất hiện một thanh cây quạt ấn ký cây quạt nhan sắc là nhàn n h ạ t thanh sơn c h i sắc rơi vào mặt mày ở giữa tựa như là vị nào văn nhân mặc khách tại vung bút thời điểm không cẩn thận vậy vào sữa nga trên thân sữa nga cùng tuyết nga trước mắt đều là phổ thông thượng phẩm phẩm chất lâm nhiên đ nói chừng bọn chúng khoảng cách đột phá đến siêu phàm hạ phẩm hẳn là cũng ngay tại một ư ơ i hai tuần bên trong đến lúc đó có lẽ lâm nhiên sẽ ở bọn chúng giao diện thuộc tính bên trên nhìn thấy mới k i n h hỉ tuyết nga cựu hận sổ sách cũng là lâm nhiên mỗi ngày n h ả m chán tiêu khiển thời điểm đều muốn đọc bộ phận nó đối sữa nga yêu càng thêm làm cho người suy nghĩ sâu xa có ý tứ nhất chính là nó một ngày nào đó thật đi tìm vẹn cách lực đi rằng co lên án nó chiếm dụng sữa nga quá nhiều thời gian một lần kia nó thậm chí phát động mình báo thù năng lực nổ rơi mất cách lực mấy cây lông chim cũng chính là lần kia về sau tuyết nga mới chính thức đã thức tỉnh sử dụng phi đ a o năng lực hiện tại cách lực nhìn thấy sữa nga cùng tuyết nga đều là vòng quanh nói bay không chế d i ụ c đáng sợ mẫu nga thật là đáng sợ tuyết nga đối x â nê gan dùng qua báo thủ nhưng là đối xước nga thế nhưng là chưa từng có bất kỳ t r ả tấn hiện tại cựu hận sổ sách trên thù mới nợ cũ đã tích lũy mười mấy trang tuyết nga nên cũng là cực kỳ hưởng thụ đem đối xước nga hận ý đè nén ở trong lòng cảm giác cái này khiến lâm nhiên một lần cho rằng tuyết nga có phải hay không kẹp lại hệ thống bụt tại hệ thống trong mắt nho nhỏ cựu hận nhưng thật ra là tuyết nga đối sữa nga vô cùng vô tận yêu thương đâu bằng không thời gian lâu như vậy bên trong tuyết nga cũng sẽ không đối sữa nga chưa đi đến đi một lần báo thủ cũng là chuyện tốt rốt cuộc góp nhặt c ứ u hận càng nhiều thực lực liền càng cường đại mặc kệ hệ thống làm sao phán định tuyết nga làm sao suy nghĩ một mực tại biến lợi hại là được đáng nhắc tới chính là tuyết nga mặc dù đối bất luận cái gì sung tú h sinh mạng thể đều đ ề phòng tâm mười phần nhưng là đối lâm nhiên kia là gọi một cái tốt thậm chí nguyện ý chia sẻ cho lâm nhiên độc thuộc tại nó sữa nga thời gian nhiều lần còn phân phó sữa nga chuyên môn đi cho lâm nhiên phóng thích một chút tiên vụ đối với cái này lâm nhiên biểu thị không được không được sữa nga quá m ồ m mỡ mà lại là nhìn càng ngày càng ngon cái chủng loại kia lâm nhiên sợ một ngày kia hắn sẽ nhịn không được nội tâm chân thực dục vọng trực tiếp hiện trường mang sang một ngụ nồi lớn đến đến lúc đó t u y ế t nga đoan chừng là t h ậ t mớn đại khai xa giới vì kiến tạo nông mục trận chỉnh thể hài hòa không khí lâm nhiên biểu thị khoảng cách sinh ra đẹp đưa ánh mắt từ cái này một đôi thần tiên của lữ trên thân rời lâm nhiên nhanh chân đi hướng hồ nước tại nhanh nhẹn đạt đến sáu mươi về sau dưới chân hắn vô hình phong hỏa luân công năng lại lần nữa tăng cường hiện tại hắn nhảy lên mà lên thậm chí có thể nhảy đến cao ba bốn mét trọn vẹn là hắn thân cao sáu bảy lần cho nên hắn hiện tại cũng chẳng phải ỉ lại lâm lung rốt cuộc lâm lung hiện tại trọng điểm là sử dụng chân long ngọc cảnh gian luyện thực lực của mình lâm nhiên hoàn thành long chi lãnh tụ trước mắt lớn nhất hy vọng liền ép tại trên người lâm lung mà lại hắn đã là cái bước đi như bay độc lập tự chủ thành thục ổn trọng tốt trẻ sơ sinh sở dĩ muôn tới hồ nước là bởi vì hồng tiên hôm qua vừa mới đạt đến siêu phản hạ phẩm phẩm chất nó cũng là kế đại n ê u tự tiểu linh nữ vương về sau con thứ năm thông qua danh hiệu phụ trợ cùng trả lại phẩm chất tử phổ thông tăng lên tới siêu phàm sùng thú lúc này hồng tiên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ngoại hình của nó thực sự quá tiên trói sáng đến dù cho trong hồ nước con cá c h ủ loại phung phí dần dần muốn mê người mắt còn có thể liếc nhìn nó lâm nhiên vẫn cảm thấy mặc dù hệ thống không có nói rõ nhưng là trang bị danh hiệu sùng thú đối với hắn tựa hồ là có trời sinh hào cảm hồng tiên chủ yếu đi là cao lãnh chạch nữ lộ tuyến tiêm ẩn hồ cá bên trong an tính sản xuất dòng dõi nghe mẫu thân tử hài nói mỗi ngày rất ít nhìn thấy nó nổi lên chỉ có lâm nhiên xuất hiện thời điểm nó mới có thể kích động t h ò đầu ra không chỉ có cầu sờ sờ sẽ còn phun ra các loại nhan sắc bong bóng quanh quần tại lâm nhiên m ộ n phía có lúc còn có thể tạo thành một cái ái tâm hình dạng chủ đánh một cái trí tuệ tràn đầy tăng thêm lòng có sở thuộc bất quá lâm nhiên sờ lên hồng tiên cong lên tới bờ môi nhìn về phía mặt nó tấm tiên thuộc tính vậy mà đã đã thức tỉnh không chỉ có như thế nó còn lĩnh nộ g một cái trung cấp kỹ năng cả tiên có linh sản xuất ra hậu đại có cực nhỏ tỷ lệ có được yếu ớt tiên c h ủ n huyết mạch giàu to chương bảy mươi sáu nhạc viên mở ra b tại đây cái ngự thú thế giới sùng thú không thông qua chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu cùng ngự thú sư dẫn đạo là rất khó bản thân lĩnh nộ kỹ năng cưới vợ lưu cùng dòng gió lưu quả nhiên là dễ dàng nhất nhanh chóng sinh ra hiệu quả hồng tiên ngoại trừ thuộc tính trên biến hóa còn có một cái nhỏ bé chi tiết bị lâm nhiên bắt được phía sau của nó tựa hồ đi theo hai đầu hư hảo huyễn quan cá nhỏ một con mọc da bao v ẳ n ngoại hình húm ánh một con như là phát sáng dạ minh châu đồng dạng tàn ra cực hạn màu trắng ánh sáng đây là hồng tiên đoạn thời gian này sinh ra huyết mạch tương đối đặc thù con cá ngoại hình huyết hóa hồng tiên chủng loại là đỏ đôi l i ngư h n trên lý luận nó dòng dõi cũng rất khó thoát ly cái này phẩm chất gông cùng xinh xích nhưng là từ khi phân phối trang bị cha long mẫu phượng cái danh xưng này sau nó dòng dõi theo thời gian trôi qua liền không có mấy cái là lớn lên giống nó cái này cũng nhờ vào đến từ h va dụ h o ặ sáng tạo hiệu quả sinh ra dòng dõi có nhất định tỷ lệ có thể trực tiếp kế thừa hắn huyết mạch đồng thời diễn biến ra siêu việt loài cá huyết mạch hoàn toàn mới huyết mạch loại hình báo văn cá cùng dạ minh châu cá mặc dù không đến mức nhập phẩm nhưng là phù hợp siêu việt loài cá huyết mạch điều kiện này cho nên hai cái này huyết ảnh liền xuất hiện ở hồng tiên sau lưng lâm nhiên tạm thời còn không biết bọn chúng có hiệu quả gì có lẽ hồng tiên trong tương lai một ngày nào đó có thể đem báo lực lượng dung nhập trong đó lại hoặc là có thể biến thành một con vô hạn phát sáng tiên cá hiện tại vốn có cá tiên có linh kỹ năng này về sau lâm nhiên cảm thấy hồng tiên rất có thể sẽ dần dần trở thành nông mục trong t r à n g vai trò thấp nhất xa hoa thâm tàng bất lộ sùng thú không có nghĩ lại lâm nhiên trong lòng no bụng g i ấ u chờ mong mặt khác hắn phát hiện hệ thống xương hảo tại sùng thú trên thân tác dụng thời gian càng lâu càng có trò chơi đặc hiệu hương vị trước mắt trong nhà thật nhiều chỉ sùng thú đi đường đều là mang theo các loại hảo quang lâm lung ba màu huyết quang quít mèo lửa hồng phiêu đái sữa nga tiên vụ nông lung lúc này hồng tiên đ u ô i cánh về sau cũng bắt đầu mang theo huyết quang linh ngư thị giác hiệu quả kéo căng cái này khiến lâm nhiên cũng rất là chờ mong chờ trong nhà sân chơi mở ra về sau những n à y sùng thú sẽ tách ra ngọn gió nào hái mình có cơ hội hay không đạt được càng nhiều xương hào nhiệm vụ ba ngày sau n h i ê n dương sân chơi cái thứ nhất phân khu hôm nay chính mở ra thử kinh doanh á. hoàng mỹ lệ trong giọng nói tràn đầy kích động nửa giờ sau liền sẽ có nhóm đầu tiên khách hàng đến đây đều là ta tốt khuê mật nhóm giới thiệu qua tới hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho nữ vương phong thái lan khắp toàn bộ phủ môn thị nơi hẻo lánh theo thiếu phụ sát thủ đẳng cấp đề cao nữ vương đối với những này có tiền phu nhân tới nói đã là bọn họ sinh mệnh bên trong trí cao thần cho nên sân chơi cái thứ nhất chủ đề liền là lấy dê làm chủ càng chuẩn xác mà nói liền là lấy nữ vương nguyên hình làm cơ chuẩn tại từng cái sân chơi tiểu phân tràng bên trong đều ra nhập lượng lớn phấn miên dương nguyên tố khoa c h ư ơ n g nhất chính là tại đây cái phân tràng trung ương nhất có một cái cự đại đứng lên đ à i cao đ à i cao từ bốn cái phấn hồng cây cột dựng lên trên đó khảm nạm lấy các loại tinh tinh sáng tiêu m ả n h đáng nhắc tới chính là cây cột nội bộ là có một cái pháp trận có thể kéo lây nữ vương từ đ à i cao thấp nhất trực tiếp lên tới trên đ à i cao nữ vương tọa vị bên trên pháp trận này c ò ngay có từ đầu lâm nhiên cảm thấy đây quả thực quá khoa trương về sau hắn cũng đã quen các phú bà nghĩ dùng tiền vẫn là là nhà mình nông mục trận sùng thú dùng tiền đây nhất định là chuyện tốt ta lúc này hôm nay, nhân vật nữ chính nữ vương đã sách trước tại vua của nó chỗ ngồi vào chỗ nữ vương là trong nhà nhóm đầu tiên trang bị danh hiệu sùng thú mà nó ngay từ đầu cũng là phổ thông trung phẩm phẩm chất thiếu phụ sát thủ tại đoạn thời gian này bên trong thăng cấp lại thăng phẩm đây nhất định so ngay từ đầu chỉ là màu trắng phẩm chất thời điểm tác dụng mạnh hơn nhiều không biết vì sao nữ vương trong bụng ba tháng cùng đại n ư u hải tử tựa hồ cũng làm ra chính diện tác dụng sau đó nữ vương thực lực tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là xương hào thăng cấp s o sinh ra một cái mới hiệu quả thiếu phụ sát thủ màu xanh lá lờ và một sùng thú phiên bản trước mắt h ó a chặt phấn hồng cựu non nữ vương hiệu quả đối thiếu phụ mị lực hai trăm bảy mươi lông tóc sinh trưởng nhanh chóng hơn rất dễ dàng liền sinh trưởng ra phẩm chất cao bộ lông màu và nóng g dựa vào mị lực thu hoạch được càng nhiều ít lợi cùng tiền tài thực lực tiến bộ liền càng nhanh lễ và dụ hoặc tăng phúc hiệu quả tri thức biết lợi dụng cái gì góc độ đi tạo nên mình xinh đẹp nhất tư thế cùng hình thái mị hoặc đối thiếu phụ mị lực chín mươi mị lực thêm đến bạo nạp t i ề n liền có thể mạnh lên lâm nhiên đã có thể cảm nhận được nữ vương sáng trói tương lai nó là một con muốn đi hướng thần tượng ngành nghề đình phong dê nhìn về phía đó nữ vương trên đầu mang theo một đỉnh hoàn mỹ l ạ tự mình thiết kế dị vực phong tình vương miệ nhỏ trên thân còn tròn một kiện phú quý áo bào đỏ cho dù là lại hoa lệ y phục cùng trang trí cũng không ngăn cản được mị lực của nó nở rộ nữ vương phấn bộ lông màu đỏ ở giữa đã có thật nhiều sợi tóc màu vàng lóng quấn quanh chẳng những không lộ vẻ lộn xộn còn buộc vòng quanh phi thường mê người hình dạng nó màu hồng n h ạ t trong mắt kim quang lấp lóe cho dù là đơn giản đứng ở trên đài cao đều có một loại vệ nghệ thiên hạ bá khí cùng vũ mị lâm nhiên đều có cảm giác này càng đừng đề cập bị siêu cấp gấp đội hấp dẫn đám thiếu phụ bọn họ có thể tưởng tượng hôm nay trong nhà thu nhập lại muốn chương trên một đợt đương nhiên hấp dẫn đám thiếu phụ bọn họ không chỉ là nữ vương còn có lâm nhiên mặc dù không có nữ vương như vậy bị lực bắn ra m ộ n phía nhưng là muốn thuyết phục đám thiếu phụ bọn họ tâm cũng không khó tại quy hoạch công viên trò chơi thứ nhất phân tràn g quá trình bên trong lâm nhiên vậy cống hiến không ít lực lượng một cái to lớn s ủ n g thú chủ đề sân chơi tại sao có thể chỉ có dê đâu người khác không rõ ràng lâm nhiên biết nữ vương thụ chúng bảy là lớn hơn ba mươi tuổi nữ tử mặc dù có thể phòng đoàn đến hôm nay tới đợt thứ nhất người khả năng lớn đều là thuộc về người này bảy lâm nhiên vẫn là muốn dùng cái khác sùng thú đến bắt lấy người khác nhau về trước mắt tỉ như tạp kỹ diễn viên toàn phòng cất bước đặc hiệu mèo quýt mèo nói chuyện dễ nghe mỹ lệ sê nê gan v v cái này công viên trò chơi bên trong đều có thuộc về bọn chúng chuyên môn khu vực mà bọn chúng hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lâm nhiên chờ mong chân đầy trước mắt trong nhà những n à y sùng thú tại công năng tính cùng phụ trợ tính trên đều cực mạnh nhưng là xương hảo mang cho bọn chúng cũng không chỉ là sức lao động còn có xuất chúng bề ngoài nhà thông thái tính cách nhất định sẽ có cái gì trao đổi sẽ để cho lâm nhiên kích hoạt một ít xương hảo nhiệm vụ kích động xoa xoa đôi bàn tay lâm nhiên bắt đầu chờ đợi nửa giờ sau thử kinh doanh mở ra đợt thứ nhất tiền đến quả nhiên đại bộ phận đều là thành thục nữ tử mà bọn họ khi nhìn đến nữ vương lần đầu tiên thời điểm cũng lập tức phát ra thét lên đẹp đẹp mắt thích muốn đưa tiền tiêu tiền như nước mà ngay đầu tiên lâm nhiên cũng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở nhanh như vậy đã có hiệu quả chương 77. tiêu tiền như nước sene gan phát lực chương 77, tiêu tiền như nước sene gan phát lực kiểm chắc đến mang theo danh hiệu sùng thú tại trong vòng m ư ơ i giây bên trong kiếm lấy đến một vạn liên minh tệ trở lên giải tỏa xương hảo t i tiền ê u n h ư nước. t i ê u tiền n h ư n ư ớ c m à u t í m lực l ư ợ ngày nhanh n h t ạ i sử d ụ n g kim tiền thời đ i ể một có cường thể tăng cường tin, lòng n í n cùng h c ả m g i á c v u i Giải sướng. trăm ỏ a điều kiện, tại t o n g v ò một trăm linh ê m i n tệ. Thời hạn, một ngày, tiến hạn, ngày, độ, lại là một cái duy nhất một lần nhiệm vụ lâm nhiên lập tức tinh thần phần chấn nữ vương chỗ cái này đài cao phía dưới là có một cái chuyên môn động thái quét mã khí trên đó có thể mua được không ít nữ vương chuyên môn xung quanh thì như trên người nó bộ lông màu và nóng một đám da bán s tám s tám liên minh tệ Mặc dù nhưng là miễn phí thường thường là quý nhất đây là bởi vì tập trung vào người thích hợp ấy tìm tới thích hợp sách lược xung quanh sản phẩm mới có thể xuôi gió xuôi nước bắn đi lâm nhiên đối hoàn thành nhiệm vụ này không có chút nào lo lắng mấy ngày gọn trong nhà liền chuyên môn vì cái này xung quanh sản phẩm để chuẩn bị nữ vương trên người bộ lông màu và nóng trọn vẹn chuẩn bị một trăm phần là trong một tháng này tổng sản lượng đợt thứ nhất thử vận doanh du khách mới đến không đến năm phút đồng hồ nữ vương đứng đài bên cạnh liền đã đầy áp người nhiều v ị tiền nhiều thiếu phụ những trang phục này đến thật xinh đẹp các nữ tử hóa thành tinh xào trang quần áo vừa vặn tay cầm đắt đỏ bao đoán chừng bọn họ cũng không nghĩ tới trong tương lai có một ngày bọn họ lại bởi vì mấy ế nhiếp lâu dê ma trái h n g phải chen dành trước tất đoạn liền bị quét như vậy một cái nho nhỏ mã hai triệu các quý phụ mỏng lâu dê nâng một trận mỏng các quý phụ lông dê chủ đánh một cái chính hướng phản hồi xung quanh sản phẩm bên trong cũng không chỉ nữ vương trên người bộ lông màu và nóng còn có da bán cũng không thấp màu hồng lông tóc một phần ba nghìn tám trăm tám mươi tám cái này cung cấp tổng lượng liền có thêm không chỉ có như thế còn có định chế áo thun ảnh chụp tấm thẻ nhỏ mà những ý nghĩ này kỳ thật đều là lâm nhiên tại sân chơi thử kinh doanh hoạt động quy hoạch thời điểm lâm nhiên lợi dụng mình mỹ lực thuyết phục người sắp đặt hoàng mỹ lệ tăng thêm tiền đến lâm nhiên cũng không biết là cái này ngự từng thế giới dân phong thuần phát còn là hắn trước mắt gặp phải những ngày đại nhân quá thuần t ú y không nghĩ đến như thế mạnh tóm lại lúc nên xuất thủ liền đạt được tay nếu như không phải lâm nhiên trên giáp tử có rất nhiều truy tinh đồng sự lời nói hắn kỳ thật cũng không biết có những n à y m á n h khỏe mà xung quanh sản phẩm bên trong còn có một số là thuộc về riêng mình hắn cùng nữ vương c h ụ p ả n h c h u n g nghĩ đến cái này lâm nhiên cũng không do dự nữa phủ thêm vẫn có nữ vương màu hồng chuyên môn chiến bảo một kiện nào đó áo thun bên trên liền có tương tự hắn cùng nữ vương c h ụ p ả n h c h u n g đây là thông qua chân thực hiện trường đến gây nên đám f a n hâm mộ nhận tình phản hồi dựa theo lâm nhiên ý nghĩ hiệu quả thực tế hẳn là sẽ rất không tệ đến lúc đó hoàng mỹ lệ phòng làm việc liền muốn tăng giờ làm việc thông qua đặc thù pháp trận lối đi cũng truyền tống đến cái này màu hồng phấn trên đ à i cao một cái c h ư ớ c mắt hỏi phú bà phan hâm mộ nhóm càng thêm bị nhen lửa thiếu phụ sát thủ hai tầng tập kích c ả m thụ được dưới đ à i cao quần quần s ó n g nhiệt c h ó c mũi nên đón các loại dễ n gửi nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau nói không nên lời hương vị bên hai cũng truyền tới khác biệt tán dương a thật đáng yêu đứa trẻ xem thật kỹ nữ vương bọn hắn đứng chung một chỗ do ràng liệt ta hạn trước hiện lên hai đạo mỹ lệ hình tượng bọn chúng giao nhau trùng điệp mi hẹ ở hiệu g o n ta cảm giác trang trước mắt chồng hai viên tây bên trái chính là t i ê n thụ bên phải cũng là t i ê n thụ dương dương tỉ tỉ yêu ngươi b à bảo mụ mụ yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi cảm thụ được dần dần không hợp thói thường lời nói lâm nhiên quyết định không còn lắng nghe hết sức chuyên trú tại hạn trước kim tiền nhảy lên trên liền tốt hệ thống muôn hắn phụ trợ khấu kiếm tiền cái này nhẹ nhàng một chạm tiền không liền đến sao quả nhiên nhan t r ị tức chính n g h ĩ a A. sau năm phút kiểm t r c đến mang theo danh hiệu s ủ n g thú cùng túc chủ hợp lực kiếm lấy vượt qua một trăm vạn liên minh tệ xương hảo vung tiền như sĩ hoàn thành nhiệm vụ kết thúc năm phút đồng hồ giải quyết chiến đấu đây đại khái là lâm nhiên nhanh nhất một lần vừa mới tiếp vào nhiệm vụ không đến bao lâu nhưng là liền đã hoàn thành nhiệm vụ kinh lịch hắn ngờ tới sẽ có tương tự xưng ơ hào nhiệm vụ xuất hiện nhưng là hắn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ cái này hắn cũng coi là hơi cảm nhận được cái gọi là hào quang thần tượng mặc dù là ẩn ẩn dính nữ vương ánh sáng mà lại cái này cùng hắn trước đó đi anh trẻ nhỏ tê đài tú kinh lịch còn không giống nhau lắm có thể khoảng cách gần như vậy nghe được mới c ũ n a n hâm mộ gặp hét g e o họ điên cuồng để hắn không khỏi cảm thán quả nhiên tại cái gì thế giới thần tượng văn hóa đều là giống nhau đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất thử vận doanh đâu dựa theo hoàng mỹ lệ kế hoạch hôm nay tiếp xuống đợt thứ hai đợt thứ ba liền sẽ không có nhiều như vậy phú hào thiếu phụ các nàng là đưa đến một cái dẫn đầu đồng thời tại trên internet tuyên truyền tác dụng Vừa chiêu có lẽ còn có cái gì đặc sắc sự tình sẽ phát sinh đem tiêu tiền như nước xương hào đeo lên lâm nhiên cảm nhận được mình lực lượng cùng nhanh nhẹn có chút dâng lên biểu thị vui vẻ cái danh xưng này để hắn có chút hơi không hiểu vì cái gì thêm thuộc tính là lực lượng cùng nhanh nhẹn là bởi vì lực lượng cùng nhanh nhẹn cao thời điểm liền có thể đem tiền ném đến càng xa một giây đồng hồ ném tiền số lượng càng nhiều sao điều khoản có thể tăng cường lòng tin nộ tính cùng cảm giác vui sướng cũng quái lạ dùng tiền vốn là rất vui vẻ lại tăng thêm cảm giác vui sướng đây không phải là liền muốn bay lên trời rồi dù sao đến lúc đó thử lại nghiệm một chút liền biết buổi chiều sene gan chuyên môn không gian tại lối ra thành đồng danh hiệu tẩy l ệ bên dưới sene gan xem như tích lũy hùng hậu tri thức dự trữ lâm nhiên tại hai tháng trước cuối cùng dạy cho nó một trăm cái triết học h ạ c tâm từ ngữ cũng tại đoạn thời gian này bên trong mỗi ngày miệng phun hương thơm cuối cùng đem cái danh s ư ơ n g này lên tới lv một lâm nhiên có cái tiểu khiếu môn liền là đang luyện tập y ê u mỹ lời nói thời điểm để cách lực ở một bên cho hắn điên cuồng đánh máu gà trải qua thí nghiệm cùng phân tích có thể tăng tốc hắn nên nhiệm vụ hai mươi phần trăm hiệu suất bởi vì nên danh hiệu tính đặc thù hiện tại thăng cấp đến lv hai nhiệm vụ đã mở ra nhiệm vụ tiến độ cũng đến hai mươi phần trăm lâm nhiên là không nghĩ tới miệng phun hương thơm vậy mà trở thành hắn hiện tại nhân sinh bên trong trọng đại đầu đề trong khoảng thời gian này hắn nhưng là không có ít đi học tập các quốc gia ngôn ngữ tinh tiến mình văn hóa dự trữ s e n e g a n nó muốn nhiều lắm lâm nhiên sắp cấp không nổi s e n e g a n cực kỳ hưởng thụ nó văn hóa giáo sư đại sứ thân phận đoạn thời gian này tại trong nông trại bốn phía đi khắp ngoại trừ muốn tránh đi giữa nga cùng tuyết nga bên ngoài nó điên cuồng phát lực cho rất nhiều sùng mặc kệ là động vật vẫn là thực vật đều đánh tràn đầy máu gà nông mục trận vui vẻ phồn bình phát triển lại thêm một cái kỳ lạ nguyên tố là một m văn học truyền bá người cách lực là không vừa lòng lúc này cách lực chuyên môn không gian trước tới một cái bởi vì chen không tiến nữ vương chỗ khu vực vị trí mà ủ rũ túi đầu thiếu phụ s e n e g a n ra vòng quay đầu là bờ c h ư n g bảy mươi tám s e n e g a n ra vòng quay đầu là bờ cách lực nói chuyện khó nghe về khó nghe d á n g dấp ngược lại là càng thêm tuân t ú hiện tại nó càng giống một con t i ê n đường điệu trên cánh nhan sắc càng thêm diễm lệ không chỉ có như thế còn có mấy đám lông vũ nhan sắc lóe có chút sáng bóng tại chỉnh thể bên trong phát triển nhưng là lại lộ ra m ộ ư ơ i điểm tăng trị trước kia mở rộng màu lam sau vũ lúc này đã biến thành lam đỏ ra toa cặp mắt của nó vẫn là sáng rực màu đen nhưng là bên trong lại cho thấy phi thường ý vị sâu xa trí giả ánh sáng chuyên thuộc về s e n e g a n sân chơi công việc không gian lộ ra phi thường có nhiệt đới khí tức tại hoàn toàn màu hồng bốn tường bên trong bày biện khác biệt hình thái cây cối mà s e n e g a n thì là tại mấy cây trên nhánh cây vừa đi vừa về nhảy vọt nhìn thấy có học giả đến đây nó lập tức đứng thẳng người mở ra liền làm một câu triết học hoan n g n h quan g lâm m ọ t thật h ệ s e n e g a n đang nói hoan n g n h quan g lâm thời điểm trầm đồng du dương ngự khí n g o c quan chỉ là phía sau câu kia mọi thật h ể liền lộ ra có chút trói t a i senegan nói đến vừa nhanh vừa chuẩn để vị này vốn là lộ ra ủ rũ túi đầu nhà giàu nữ lập tức ngóc lên đầu giơ lên ngực ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa trong giọng nói của nàng tràn đầy khó mà tin tưởng hoan n g ê n quang lâm mọc tờ h hệ senegan cực kỳ nghe lời lặp lại lần nữa hoan n g ê n quang guan lâm mọc t hai mươi hai, hai hai hai hai hai hai hai e lần này senegan còn kéo dài quang chữ đôi điều biểu thị nó chân thành tha thiết c h ú c phúc cùng thành khẩn đề nghị cũng kéo dài cái nào đó nguyên âm chữ cái cách đọc biểu thị nó kiên định tín nhiệm cùng siêng năng dạy biển người nói đúng nhà giàu nữ đột nhiên cảm giác thể có đỉnh ta không nên bởi vì ngắn ngủi thất bại liền đã mất đi đối nhân sinh hướng tới liền đã mất đi đối bắt không được tương lai h ý thiên ta không phải như vậy ủ rũ sinh hoạt rất tốt đẹp mạnh mẽ lên m ọ t t h ự t h ệ nhà giàu nữ lập tức liền bị điên cuồng nàng nhìn một bên quảng cáo quảng cáo trên đó viết nếu như ngươi bị khích lệ cái k i a đến khen thưởng a giá cả không hạ lớn nhỏ đều là yêu Phía dưới còn in một cái mã hai triệu. nàng nhanh chóng đọc qua kích động lại nhanh chóng địa điểm năm trăm tám mươi tám ngay lúc này x ngăn miệng bên trong lại chuyển tới một câu ép、e、uệ nhà giàu nữ trên tay giống như là bị điều khiển đồng dạng lại lần nữa đẻ xuống một cái tám sau đó cấp tốc điểm xuống xác nhận sau đó cũng không bay đầu lại xông về nữ vương vị trí lần này nàng muốn bắt về thuộc về nàng vị trí chen đến hàng trước nhất lâm nhiên tại làm x o n g tiêu tiền như nước s ư ơ n g hào về sau liền đã rời khỏi sân khấu trung tâm công viên trò chơi các nhân vật chính là thuộc về mình nông mục trận sùng từng n ó m có nhiệm vụ nhu cầu hắn thời điểm hắn ra mặt liền tốt nếu như không có liền lui khỏi vị trí phía sau màn là đủ lúc này hắn chính tại phòng quan sát bên trong cái này mới điều khiển có thể nói là trọng kim chế tạo tam đại sắp xếp màn hình cơ bản có thể giám sát đến trong sân chơi mỗi một chỗ chi tiết mà vừa mới cách lực kia phiên biểu hiện cũng là bị lâm nhiên nhìn ở trong mắt ngoại nhân nhìn qua có lẽ sẽ cảm thấy rất kỳ quái liền nói như vậy mấy câu cứ như vậy tốn tiền nhưng là chỉ có tự mình trải qua cách lực ngôn ngữ sung kích mới có thể biết hắn lời nói bên trong trọng lượng gà l ạ i yêu cái này ba cái từ mấu chốt đang lắp ráp lối ra thành dấu cách lực trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế chủ đánh một cái đơn giản văn tự cũng có thể gây nên mãnh liệt tâm tình chập t r ợ n những cái kia máu gà đều là bởi vì danh hiệu ảnh hưởng mà đưa tới bản thân tâm lý hoạt động lâm nhiên trước mắt không biết sene gan hiện tại lấy phổ thông thượng phẩm tư chất có thể ảnh hưởng tới trình độ nào người nhưng là lâm nhiên trước mắt tinh thần lực đã cao tới hơn bảy mươi tuyệt đối là viễn siêu ra bọn này du khách bình quân trình độ tiêu chuẩn coi như như thế hắn mỗi ngày đều muốn đi bị đánh trải qua máu gà mà lại hiệu quả tuyệt hảo lối ra thành động tại thăng cấp đến lờ vờ một về sau tại trên người s n e gan tăng phúc hiệu quả cũng tăng lên trước kia lâm nhiên chỉ có thể lựa chọn tại đặc biệt mục tiêu hoặc là khu vực bên trong cho hắn phân phối trang bị hưng ơ phấn vũ n ụ c hoặc là quất roi bên trong một cái trạng thái hiện tại tại trong phạm vi nhất định có thể lựa chọn hai cái lâm nhiên cho chuyên thuộc về senegal sân chơi không gian phân phối trang bị quất roi cùng hưng ơ phấn hai cái này hiệu quả đây cũng là vì cái gì trước đó cái kia nữ phú hảo tại senegal ngôn ngữ lực lượng duy trì dưới thưởng nhiều tiền như vậy nguyên nhân có ý tứ chính là nàng trở lại nữ vương khu vực về sau thật đúng là liền chen đến hàng trước nhất đi cũng không biết là vận khí tốt vẫn là nàng chứng đủ k ì n h lại hoặc là senegal quất roi hiệu quả còn có cái gì thần kỳ tác dụng chỉ là để lâm nhiên cảm thấy không nghĩ tới là nàng đang hoan hô không đến sau ba phút đột nhiên rời sân thật vất vả c ư ớ được chuyên môn vip ế vị trí cái này cũng không muốn rồi để lâm nhiên không có nghĩ tới là nhà giàu nữ lại đi trở về senegal vị trí bắt đầu cùng nó một đối một tiến hành tán gấu lấy được bạn trai nửa tháng cùng ta chia tay ta còn đi không ra, làm sao bây giờ nhà giàu nữ bắt đầu tiến hành đến từ linh hồn thảo vấn người đáng giá tốt hơn sene gan song nữ g chuyển vận cảm ơn người khẳng định ta nhà giàu nữ hốc mắt đều và bớt trên tay thu tiền tốc độ cũng thay đổi nhanh ta có phải hay không rất nhanh liền có thể tìm tới chân mệnh t i ê n tử dịu hạ thờ đ â m gì tật l ị ệ t lệ kịch h è n người có thể sene gan tiếp tục chuyển vận ánh mắt kiên định thân thể bình ổn tốt ta nhà giàu nữ huyết mạch phú trương đỏ bừng cả khuôn mặt ta cái này tới tìm ta lốp xe dự phòng số hai số ba cùng số bốn một cái không được ba cái khẳng định có thể nàng nhanh chóng thu tiền sau đó cấp tốc ly khai cách m ờ i sene gan n h ư n g đầy h ồ ngôn n a không miệng đầy c h ế t hảo còn chưa tính cái này nhà giàu nữ cố sự làm sao cảm giác càng thêm đặc sắc b ấ t quá lâm nhiên biết đây là bởi vì hắn không có đích thân tới hiện trường nguyên nhân bằng không nhìn xem xê nê gan con mắt cùng nó đối thoại vậy coi như rất dễ dàng lấy nói ngay tại lâm nhiên cảm thán thời điểm mắt của hắn trước lại xuất hiện một cái nhắc nhở kiểm tra đến trang bị danh hiệu sùng ống tại độ khó cao tình huống bên trong kéo một cái khách hàng quen xương hào nhiệm vụ quay đầu là bờ phát động quay đầu là bờ kim sắc toàn thuộc tính ba xương hào có hai có thể cùng phật giáo t ư ơ cái danh xưng này có chút ý tứ xưng hào nhiệm vụ liền càng thêm làm cho người nghĩ sâu xa hệ thống đôi cái này tín ngưỡng là như thế nào định giá cảm giác giống như cực kỳ tùy ý bộ dáng nữ vương đứng bên ngoài một trạm liền thu hoạch tín ngưỡng senegal nói vài lời thô tục liền để người khác tín ngưỡng rời đi bất kể nói thế nào hệ thống tại một ít từ ngữ định nghĩa bên trên xác thực có rất rộng rãi giới hạn tỉ như tuyết nga cựu hận sổ sách những chuyện kia tại lâm nhiên căn bản không tính là cựu hận mà đối nữ vương cùng s e n e g a n tín ngưỡng lâm nhiên cảm thấy càng giống là đơn giản yêu thích hoặc là yêu quý bất quá cái này đối lâm nhiên tới nói là chuyện tốt dạng này xưng hào nhiệm vụ mới lại càng dễ hoàn thành mà ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư an bài thế nào nhiệm vụ này để cho mình sùng ống lẫn nhau thủ tín ngưỡng thời điểm hình ảnh theo dõi bên trong lại có có ý tứ sự tỉnh phát sinh cái gọi là sân chơi cho dù là lấy sùng từng vì chủ đề chương ũ n g k ô n nó biến thành g thể để v ờ n nên, trong sân mạch Cho c thú. h i v ẫ có một ít i ả i trí công trình, tỉ công n h ư đ ơ n g i ả n chín đu quay ngựa nhanh chóng nghĩ cách cứu viện chương bảy mươi chín đu quay ngựa nhanh chóng nghĩ cách cứu viện lâm nhiên cũng sớm đã tư tưởng tốt hôm nay đợt thứ nhất công viên trò chơi chủ đề thử kinh doanh không cần mang quá nhiều nhà mình định từng đến cùng du khách gặp mặt nguyên bản nhân vật chính nhưng thật ra là chỉ có nữ vương t hắn i nhiều điểm, việc gia nhiều. tiện thiết chí, lại ế kế Nếu t thêm tăng rất tùy trang trọng. không chuyên như chí, như môn mức quá quá qua sủng ống lượng công sẽ vậy địa loa, ra lộ có càng muốn cho hơn cái khác s u n g ống vốn có tốt nhất biểu diễn nơi trốn thời điểm lại biểu hiện ra tại người xem trước mắt dù sao cũng là thử vận doanh chủ yếu cũng là nhìn xem hiệu quả đồng thời sẽ có cái gì thời gian thực phản ứng cho nên hắn chỗ chọn lựa s u n g ống ngoại trừ có thể xúc tiến người khác tiêu phí senegal liên l á hút con ngươi hiệu quả cực dài tạp kỹ diễn viên toàn phòng cùng có được chạy đặc hiệu quýt mẹo m g o cùng cho vốn chính là ngự từng thế giới bên trong thường thấy nhất hai loại vật chủng đem bọn nó đặt ở trong sân chơi được hoan n ê n nhất đu quay ngựa bên trong trận hai tầng đánh vào thị giác gấp ba yêu thích cũng có thể gia tăng rất nhiều chủ đề độ bởi vì trước hai đợt thử kinh doanh tuyên truyền độ rất nhiều có được h à i tử đám thiếu phụ bọn họ đều đem bọn hắn đứa trẻ mang tới thiếu phụ nhìn nữ vương đứa trẻ liền chơi đùa những công trình khác lúc này đu quay ngựa ngay tại trầm dại chuyển động nói là xoay tròn ngựa gỗ càng nói chính xác hẳn là xoay tròn nữ vương bởi vì những n à y ngựa gỗ đều theo chiếu nữ vương chân thực tỷ lệ một so một phục chế tiến hành chế tác đu quay ngựa trung ương toàn phong cướp giấm xong luân nhanh chóng chạy cái đuôi bên trên mang lấy một cái phần thật vòng hô hô chuyển không ngừng trên đỉnh đầu còn mang một cái vòng tròn lớn ấm gật gù đắc ý nhưng là tròn ấm lại nghe tiếng bất động mà quýt mèo an vị tại trên lưng của nó điên cuồng lấy ba trăm sáu mươi độ góc độ xoay tròn lấy toàn phong tại xương hào nhất tâm tam dụng phụ trợ bên dưới đã có thể thuần thục đồng thời làm nhiều loại sự t ì n h hiện tại tuyệt đối vượt qua ba loại trở lên mà tại toàn phong trên người quýt mèo lúc này cũng là kích hoạt lên và khuyến phát t o à hiệu quả q u y ế t mèo bởi vì chạy càng nhanh hơn liền có thể trở nên càng mạnh tại toàn phong trên lưng xoay quanh cũng có thể làm thực lực của nó càng thêm tinh tiến đồng thời q u y ế t mèo hỏa diễm cái đuôi phát ra năng lượng hiệu quả cũng có thể để toàn phong thực lực chậm rãi lên cao chủ đánh một cái hỗ trợ lẫn nhau bởi vì từ ái cùng lâm dương thường xuyên cùng một chỗ tại trong nông trại lao động cái này một mèo một chó ở cùng một chỗ thời gian là lâu nhất dạng này tổ hợp phương thức huấn luyện vẫn là bọn chúng tại trong mấy tháng này cùng một chỗ rèn luyện ra hiệu quả tốt nhất dù sao cũng là có nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm lao x u n ống liền là có trí tuệ lại nhìn toàn bộ đu quay ngựa ngoại hình thiết、kế. cũng là lấy màu hồng phấn làm chủ sắc điệu đu quay ngựa trần nhà đ i ề u k h á c rất nhiều nữ vương ân ký vốn chỉ là đơn thuần yêu quý đu quay ngựa bọn trẻ nhìn thấy ở đây bị t r ú n g ương có được như thế đặc sắc biểu diễn một mèo một chó tâm h tư cũng đều bị hấp dẫn tới có không ít đứa trẻ thậm chí đều đã quên mình ngồi ở đu quay ngựa trên sự tình thực một đứa bé muốn đưa tay đi chạm đến q u ý t cái đuôi mèo tản giá hỏa diễm ánh sáng thân thể hơi nghiêng không cẩn thận liền không cân bằng dẫn đến lập tức liền quẳng xuống đu quay ngựa mà mẹ của hắn lại sớm đã bị một bên khác đứng tại trên đài cao chân thực nữ vương hoàn toàn hấp dẫn không có ý thức được tình huống này đột phát tình huống còn tại phát sinh một cái khác tại đường chéo vị trí tiểu hải tử cũng đồng dạng bởi vì muốn chạm đến cái này ngọn lửa đặc hiệu kém chút ngã xuống mà xuống thật vừa đúng lúc chính là cái này hải tử mẫu thân cũng không tại hiện trường nhưng là kỳ tích tự a hồ lập tức xuất hiện còn tại hết sức chuyên chú biểu diễn toàn phong bởi vì có được đa tuyến thao tác năng lực lập tức liền phát hiện sắp sửa ngã xuống mà xuống đứa trẻ tốc độ của nó có thể nói là c i người trực tiếp mấy bước liền chạy như bay đến cái này trượt chân đứa trẻ bên người nghiêm thân thể tiếp nhận hắn mà bởi vì cảm nhận được toàn phong hành vi biến hóa quýt n è o thần ra ra.、So、kỳ là đứa trẻ này hình thể rõ ràng so quýt mẹo phải lớn mấy lần nhưng là quýt mẹo vẫn có thể cực kỳ tinh chuẩn tìm tới trọng tâm cuối cùng an ổn đứa trẻ để dưới đất lâm nhiên đối toàn phong cùng quýt m è o có thể tại tốc độ nhanh như vậy bên trong tiếp được hai đứa bé không có chút nào cảm thấy kinh ngạc nghe mẫu thân t ử h ái nói qua lúc trước lâm hương cùng lâm bình hai cái tỷ tỷ vừa ra đ ợ i một năm kia bên trong bởi vì phụ mẫu công việc phiền não quýt mẹo cùng tàn phong thậm chí là có thể làm cho bọn hắn yên tâm tới chiếu cố hải tử tồn tại điều kiện của bọn nó phản xạ hẳn là vào lúc đó bị bồi dưới lên tiếp hải tử mà thôi lành nghề chuyện này phát sinh cũng coi như nhanh p h o n g điều khiển bên trong ngoại trừ lâm nhiên hoàng mỹ lệ thuê một cái nhân viên cũng chú ý tới có tình huống dị thường phát sinh lập tức ngừng xoay tròn lại ngựa gỗ vận chuyển bởi vì súng ống quá hấp dẫn người mà ngoại ý muốn nổi lên là lâm nhiên không có cân nhắc đến hắn ban đầu ý nghĩ chỉ là muốn để trong nhà mình s u n g ống hấp dẫn khách hàng ánh mắt để bọn hắn nhiều tham dự vào giải trí công trình ở giữa đồng thời cũng là làm một cái cơ sở sách trước thêm nhiệt để ngang mẹo cùng toàn phong có một chút nổi danh độ chỉ có thể nói lâm nhiên còn đánh giá thấp nhà mình s u n g ống m ị lực trình độ cho dù bọn họ chỗ xưng beo xưng hào bên trong cũng không có bất kỳ cái gì gia tăng m ị lực cùng lực hấp dẫn tăng thêm nhưng là ngoại hình của bọn hắn điều kiện lại tại danh hiệu thay đổi một cách vô tri vô giác h ạ n siêu việt rất nhiều phổ thông chủng loại x u n g ống điểm này là sân chơi tương lai phát triển cần cân nhắc hấp dẫn du khách cố nhiên trọng yếu nhưng là bởi vì mạnh lực hấp dẫn mà tạo thành nguy hiểm sự kiện cùng quá chen chúc hiện trường muốn thế nào cân bằng nếu như có thể có một con bảo vệ nắm loại s ú n g ống đến cho dù toàn cục giữ gìn các địa phương trị an vậy liền không thể tốt hơn lâm nhiên nghĩ đến trước thời gian phát hiện vấn đề là tin tức tốt nhất là tại thử vận doanh bên trong liền phát hiện vấn đề thì càng có thể đem khống tương lai tiết tấu còn có tốt hơn tin tức chỉ như vậy một cái chuyện ngoài ý muốn phát sinh thế mà còn kích hoạt lên một cái xương hào nhiệm vụ tại quýt mèo cùng toàn phong cứu xong hai cái đứa trẻ về sau hệ thống liền tiến hành nhắc nhở hắn tỉ mỉ nhìn sang kiểm tra đến mang theo danh hiệu sủng cần tại dưới tình huống nguy hiểm trợ giúp hắn hắn sinh mệnh tránh khỏi không cần thiết hậu quả xưng hào nhiệm vụ nhanh chóng nghĩ cách cứu viện giải tỏa nhanh chóng nghĩ cách cứu viện màu tím thể chất bốn tinh thần bốn tại thụ thương thời điểm có thể càng nhanh hơn làm dịu thương thế tăng cường nghĩ cách cứu viện năng lực cùng chữa bệnh và chăm sóc năng lực giải tỏa điều kiện túc chủ hoặc là mặc danh hiệu sủng ống tại nghiêm trọng hoàn cảnh bên dưới nhanh chóng trợ giúp cho hắn hắn sinh mệnh thể hai nghìn lần thời gian không hạn tiến độ tháng hai năm hai nghìn cái này cũng có thể ba chứng tám mươi thử doanh tổng kết sủng thú làm công chương tám mươi thử doanh tổng kết sùng thú làm cơ ông lâm nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới sân chơi mới ngày thứ nhất thử kinh doanh liền để hắn tại thời gian mấy tiếng giải tỏa ba cái xương hào nhiệm vụ mà trong đó có một cái gì đến còn bị hắn tại trong vòng năm phút liền hoàn thành giới mất quả nhiên tiếp xúc mới sự vật gặp được đủ loại đột phá t sự kiện là phát động mới xương hào nhiệm vụ hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết mà nhanh chóng nghĩ cách cứu viện cái danh xưng ơ này cũng là vào hôm nay ba cái xương hào bên trong hắn cho rằng nhất có hiệu quả thực tế mặc dù lâm nhiên trước mắt không có cái gì đặc thù nghĩ cách cứu viện kỹ năng cùng hộ lý kỹ năng nhưng là hắn ở kiếp trước là có huấn luyện qua một chút khẩn cấp n g h ị cách cứu viện biện pháp thì như hô hấp nhân tạo tim phổi khôi phục trở chút mà tại đây cái ngự thế giới bên trong tuyệt đối sẽ có càng thêm thần kỳ thích hợp ngự sư chữa trị hộ lý năng lực không chỉ có như thế lâm nhiên cho rằng cái danh xương này nếu như gặp được thích hợp s ụ a ống như vậy tuyệt đối sẽ có được cực mạnh hiệu quả hắn biết cái này ngự tiền thế giới bên trong tồn tại không ít có được chữa trị cùng hộ lý kỹ năng s ụ a ống thì như hắn vừa ra đời thời điểm trong phòng sinh nhìn thấy con kia trên bụng có một cái cự đại trứng còn mặc màu hồng p h n đồng phục y tá đáng yêu sửa ống hẳn là lưu hành nhất một loại có thể trợ giúp nhân viên y tế công tác s ủ n g vật nếu như tại đây loại s ủ n g ống trên thân đ è o kỹ năng này như vậy trên thế giới mỗi một đứa bé có phải hay không đều sẽ thuận lợi ra đời đâu lâm nhiên đột nhiên linh quang l ó i lên vừa vặn lưu na sở sinh xong b à o thai châu bên trong có một con là mang theo chưa giác tỉnh chữa trị thuộc tính thời cơ chín ngồi lời nói đem cái danh xưng này cho nó mang lên hẳn là sẽ có không tầm thường hiệu quả có ý tứ chính là lâm nhiên cảm thấy quay đầu là bở cái danh xưng này cũng có thể cùng một cái khác có được chưa giác tỉnh quang minh thuộc tính né con huệ tiến hành xứng đôi một khi hai cái tỷ tỷ thành công đem tinh thần đột phá mười lăm điểm đồng thời tạo nên cái thứ nhất sùng ở giữa không gian về sau lại cho bọn họ hai con tương lai sùng ống tiến hành tăng cường lâm nhiên cảm thấy không chỉ có nông mục trong t r à n g sẽ tăng thêm rất nhiều có ý tứ sự tình hai cái cùng tỷ tỷ của hắn tương quan s ư n g hào nhiệm vụ tiến độ cũng có thể tăng lên trên diện rộng đưa ánh mắt tiếp tục thả lại đến trong sân chơi đợt thứ ba thử vận doanh người tới còn tại lục tục no ngoe đến đây vượt qua lâm nhiên cùng hoàng mỹ lệ tưởng tượng là cuối cùng cái này xong thử vận doanh trước tới nhân số đã là bọn hắn chỗ quy hoạch gấp năm lần trở lên phần lớn người là bởi vì trên internet truyền lại truyền bá liên quan tới nữ vương video đến đây bãi phòng còn có không ít người là bởi vì xê nê gan một ít ra vòng video muốn tới đoán thụ linh hồn thảo vấn cùng sinh mệnh chất vấn chỉ là bởi vì sân bãi hạn chế cùng lưu luyến quên về chậm chạp không muốn rời đi các du khách hoàng mỹ lệ không thể không an bài nhân viên công tác tạm thời đem những n à y đến đây bãi phòng người sơ tán trở về để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là toàn bộ trong sân chơi ngoại trừ nữ vương đứng này đu quay ngựa thiết lập cách lực chuyên môn không gian thiết trí vẫn là có mặt khác hai cái chơi trò chơi công trình một cái là màu hồng mê cung một cái là xe điện đụng chỗ áp dụng nguyên tố cũng đều là lấy nữ vương làm nguyên mẫu một chút cải tạo cùng gia công mặc dù đến tiêu phí người cũng không ít nhưng là so với mấy cái kia có sùng ống chỗ thử doanh không gian tới nói hắn lượng tiêu thụ tuyệt đối là thiếu đi gấp mấy lần cái này khiến lâm nhiên mười điểm hài lòng hắn có một loại con của mình trưởng thành đi ra ngoài gặp người nhận chúng nhân chú m ụ đồng thời thu hoạch được mát điểm thành tích loại kiệu cảm giác thành cựu mặc dù những này hai tử tuổi tác cơ bản đều so với hắn lớn hơn nhiều sự thật thắng hùng biện lâm nhiên tin tưởng hoàng mỹ lệ Cái này có quy hoạch năng lực cùng tiền tài này năng quy đương ầ u náo nữ một c nhiên n Hẳn nhanh thể là có thể rất m n n h mạch. h Lâm i hoàn, hoàn thành toàn bộ tràng quán kiến thiết cũng là cần không ít thời gian lâm nhiên cảm thấy tại tiền tài phương diện hoàn toàn không cần lo lắng hôm nay chỉnh thể buôn bán n lạch đã thật to vượt ra khỏi mỗi người bọn họ tưởng tượng sân chơi là do khác biệt cổ đông tham dự kiến thiết mà triệu dương nông mục tràng chiếm đoạt chính là vượt qua năm mươi đầu to tiếp xuống nếu như đầu nhập càng nhiều sùng tư nguyên lời nói còn được chướng tỷ lệ hôm nay chỉnh thể thu nhập lâm nhiên hẳn là cũng có thể tại tài chính phân phối hoàn tất về sau tại cha long mậu phượng cái danh xương này trên đạt được thời gian thực phản hồi bất kể nói thế nào lâm nhiên hôm nay là mười điểm thỏa mãn điều này cũng làm cho hắn đối toàn bộ sân chơi tương lai có được càng nhiều ước c ao và chờ mong mặc dù hôm nay phát sinh một chút tình huống vượt ra khỏi mong muốn nhưng là từ trình độ nào đó hắn kỳ thật càng thêm hy vọng có đặc thù chuyện phát sinh một mặt là bởi vì hắn tin tưởng mình bồi dưỡng ra sủng g i ả i năng lực bọn chúng có thể nhanh chóng giải quyết tại tình huống khác nhau hạ sinh ra nguy cơ hành vi cùng không an toàn sự kiện một cái khía cạnh khác lâm nhiên cũng phát hiện hệ thống tựa hồ chính là thích loại này tại cực đoan dưới điều kiện cho một chút xương hào nhiệm vụ để lâm nhiên tối vui mừng chính là hắn phát hiện trước kia hắn vì kích hoạt xương hào nhiệm vụ cũng phải cần mình đi nếm thử từng cái lĩnh vực sự t ì n h nghị trăm phương ngàn kế mới có thể giải tỏa một cái mới xương hào nhiệm vụ nhưng là bởi vì tại nông mục trong tràng bộ hoàn cảnh này bên trong đợi quá lâu có thể khai thác thăm dò đều đã giải tỏa đến không sai bởi lắm hiện tại hắn phát hiện hệ thống kỳ thật đối với cho mới xương hào nhiệm vụ trước đưa điều kiện cũng không có thể đến như vậy nghiêm không cần nghĩ lại đều có thể phát hiện hôm nay ba cái xương hào nhiệm vụ toàn bộ đều là từ mang theo danh hiệu sùng đưa tới tổng kết xuống tới là bởi vì bọn chúng cùng cái khắc sinh mạnh thể nhất là nhân loại có chỗ trao đổi mà sinh ra kết quả hiểu rõ cái này mới quy luật về sau lâm nhiên liền cảm thấy mình đã có càng nhiều mang tính lựa chọn kể từ đó hắn tương lai có thể lấy được mới s ư n g hào nhiệm vụ hẳn là sẽ lấy càng rộng thị giác triển khai tốt hơn là hắn không cần mình cả ngày lá gan đến lá gan đi s ù n g nhóm cũng có thể cùng đi làm nhiệm vụ a cái này cũng thật to chậm lại lâm nhiên áp lực cái này chẳng lẽ mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức sao giới nhiều như vậy s ù n g ở giữa s ư n g hào tại trên người bọn chúng chí ít đã sinh ra ba tháng hiệu quả hiện tại chính là muốn chứng kiến kỳ tích thời khác để súng nhóm đều treo lên công đến giống như cũng không phải không thể được nông dân xoay người làm chủ nhân lâm nhiên cảm thấy mình giống như đã có thể làm lão bản mặc dù muốn điều giáo những n à y sùng ống đi làm đặc biệt sự t ì n h khả năng vẫn là có một chút khó khăn nhưng là trong nhà sùng ống đều yêu hán vấn đề cũng không lớn tiên đồ thật sự là sáng trói lại quan g minh a nghĩ đến cái này lâm nhiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tiểu thịt mặt cong lên hôm nay thật là đẹp tốt một ngày chương tám mươi một hàng mới đến đào tử học viện chương tám mươi một hàng mới đến đào tử học viện ngày kế tiếp liên minh bạch quân dựa theo hợp đồng bên trong điều kiện cùng yêu cầu lại định kỳ đưa tới lâm lung cùng lâm côn cần có đồ ăn mà lần này hắn còn nhiều mang đến một cái đồ chơi l i ê n l á lâm nhiên một đoạn thời gian trước x i n có thể tiến vào giả lập học viện đầu vòng cái này khiến lâm nhiên thế nhưng là chứng đủ kỉnh hắn vô cùng chờ mong đây cũng là hắn sinh ra về sau rộng lớn nhất một cái xã giao bình đại rốt cuộc hắn trước đó tiếp xúc gần gũi chỉ có người nhà hoàng mỹ lệ còn có liên minh mấy người mạng lưới nhân viên đường q u a n co mạng lưới trẻ sơ sinh đến tương liên đi lên mà để hắn càng thêm mong đợi là tại đây loại giả lập hoàn cảnh bên trong hệ thống sẽ đưa đến dạng gì tác dụng đâu s ư ơ n g hào có hay không còn có thể tiếp tục sử dụng đâu s ư ơ n g hào nhiệm vụ phải chăng có thể tại loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt đạt được phát động đâu có thể hay không tại mạng ảo bên trong tiến hành s ư ơ n g hào nhiệm vụ thực tiễn đâu mang theo những nghi vấn này lâm nhiên không kịp chờ đợi mở ra đóng gói đồng thời đem cái này đầu vòng đem ra trong hộp còn có một cái tiểu quả đào tiểu hơn cỏ bên cạnh còn có một bản không tệ sách hướng dẫn hắn lập tức nhìn sang đào tử học viện đầu vòng hướng dẫn sử dụng đào tử học viện danh tự này nghiêm túc sao còn không bằng nho học viện cùng quýt học viện đâu hơi nhả d á n h một phen về sau lâm nhiên vẫn là nhìn về phía bản này trí năng trong sách nói rõ sau hai mươi phút hắn cảm t h á n hạ còn tốt mình trình độ văn hóa cao tuổi còn nhỏ liền biết chữ không phải thật đúng là đ ó không rõ hắn tại l í t nha l í t nhít giới thiệu v ấ n tắt bên trong tổng kết ra trở xuống mười hai giờ một đầu vòng sẽ tinh chuẩn quét hình mỗi cái sử dụng người sử dụng trước mắt cơ sở số liệu ngự t ă n g sư thiên phú súng không gian cùng chỗ khế ước súng ống tin tức hai đầu vòng thiết kế cùng sinh ra cùng cái này ngự từng thế giới thế giới quy tắc tương quan hắn số liệu đầu cuối không phải người vì chứa được mà là bị toàn bộ thế giới quy tắc nắm trong tay cho nên hoàn toàn không cần lo lắng người số liệu tiết lộ ba đào t ử học viện đầu vòng là nhằm vào nhi đồng sử dụng sản phẩm áp dụng tuổi tác tại 12 t u ổ i trở xuống hắn m e o bắt đầu sẽ n u hòa hơn hơn nữa có thể chậm rãi kích thích nhi đồng tinh thần lực phát dục bốn vẹn vẹn nhằm vào nhi đồng tới nói đề nghị sử dụng đầu vòng mỗi ngày thời gian không cao hơn bốn giờ nếu không có thể sẽ bởi vì quá độ mệt nhọc mà ảnh hưởng đến tương lai trình thể phát triển năm vì tăng cường mỗi cái nhi đồng tại bên trong đào tử học viện thể nghiệm mỗi cái nhi đồng đều có thể mang theo một con chưa khế ước rộng ống cộng đồng tiến vào chưa k h ế ước định ố n g thực lực không được vượt qua sơ cấp năm sao nếu muốn sử dụng đem đóng gói trong hộp quả đ à o huy có g á n tại thế giới chân thật bên trong nên đề giản trên thân là đủ sáu đào tử học viện là nhằm vào nhi đồng thiết lập học viện nhưng là tại toàn bộ sản phẩm đại bối cảnh hạ học viên là có thể cùng cái khác cấp cao học viện học sinh tiến hành trao đổi nơi này cũng không đề nghị nhi đồng học viên cùng cái khác đệ tử cấp cao phát sinh mâu thứ bảy tại bên trong đào tử học viện phát sinh hết thể nguy hiểm sự t ì n h bao quát tố thú hoặc là ngự lỗ sư thụ thường thậm chí là tử vong cũng sẽ không đối cuộc sống thực tế bên trong thân thể tạo thành chân thực tổn thương nhưng là tạo thành nhiễm ảnh cùng tinh thần thương tích có thể sẽ đối nhi đồng thể sát tinh thần tạo thành nhất định ảnh hưởng cho nên nơi này lặp lại thứ sáu đầu quy tắc không muốn cùng đệ tử cấp cao phát sinh mâu thuẫn ta mới vào đào tử học viện bên trong có thể thiết t r í giả lập nhân vật hình tượng có thể lựa chọn thiết t r í cùng mình bản thể hoàn toàn tương xứng hình tượng cũng có thể lựa chọn tiến hành sửa đổi rất nhỏ hoặc là càng biến hóa lớn đào tử học viện hoan nghênh các loại hình tượng các loại màu da nhân viên tiến vào nhưng tốt nhất đừng đem hình tượng từng hóa chín đào tử học viện cung cấp đủ loại phong phú dạy học thể nghiệm súng ống h ấ n luyện phó trức nghiệp dẫn đạo đồng thời thiết lập nhiều loại s ú n g ống tương quan tri thức cơ sở t r ư ờ n g trình học mời xét tan bài t r ư ờ n g trình học không nên trầm mê học tập m ộ ư ơ i đào tử học viện xung quanh thiết lập đơn giản bí cảnh ngự tàng sư quyết đấu bình đài s ú n g thú quyết đấu bình đài cho chút mời tại hiện thực bên trong cũng có thực tế kinh nghiệm về sau lại tiến về những địa phương này tiến hành tham dự mặt khác lập lại một lần nữa thứ bảy đầu quy tắc m ộ ư ơ i một đào tử học viện thiết lập học viên thực lực bảng xếp hạng cùng s ú n g cần thực lực bảng xếp hạng vẹn vẹn nhằm vào khế ước sùng ống tại bản danh sách không cùng vị trí sẽ có tương ứng ban thưởng m ư ơ i hai giả lập học viện có được cơ hồ đồng đẳng với tại hiện thực trong học viện tất cả công năng, nhưng là nhắc lại một lần. xét sử dụng chớ tổn thương đến tinh thần khổ nhàn kết hợp còn có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật lâm nhiên cũng không có hoàn toàn nhớ kỹ cái này m ộ ư ơ i hai giờ là hắn cảm thấy hắn tại chính thức sử dụng cái này sản phẩm trước đó chỗ cần thiết phải chú ý trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ liền là đầu thứ hai nên sản phẩm không bị người là không chế hắn chân thực số liệu tổn trữ ở cái thế giới này thế giới quy tắc ở giữa thế giới quy tắc còn có thể chứa đựng số liệu cái từ ngữ này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói trước đó đủ tháng bắt gây thời điểm hắn liền mơ hồ nhận thế giới này quy tắc đối với hắn dẫn đạo mặc dù hắn luyện chuyển cự tuyệt thế giới quy tắc cho hắn lựa chọn năm loại phương thức mười động n h ư n cự làm cái này khái niệm xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn thời điểm hắn là cảm thấy có một ít không biết làm sao thế giới này thế giới quy tắc có thể hay không quá thân dân a làm sao cái nào cái nào đều có nó cũng may hệ thống tại cái này thời gian mấy tháng bên trong với cái thế giới này đã có càng thêm khắc sâu lý giải cùng phân tích cho nên lâm nhiên lúc này ngay tại trong lòng hỏi thăm hệ thống vừa ý trước cái này quả đảo đầu vòng cách nhìn hệ thống trực tiếp cho ra trả lời kiểm tra đến n ê n sản phẩm s á c thực cùng cái kia thế giới quy tắc bản nguyên tiến hành hóa lại đồng thời hoàn toàn không có người vì cái gì thao túng thủ đoạn mời túc chủ yên tâm sử dụng trải qua đại số liệu kiểm tra túc chủ chân thực số liệu bị ghi chép ở cái thế giới này thiên địa quy tắc là một chuyện tốt không cần phải lo lắng ngay tại hoàn thiện đối nên sản phẩm tin tức thu thập túc chủ nhưng trước tiến hành lần đầu nếm thử trợ giúp hệ thống đối nên sản phẩm tiến hành mạnh hơn quy hoạch cùng phân tích nghe được hệ thống nói không có vấn đề gì thậm chí còn có một chút chỗ tốt lâm nhiên liền lập tức yên tâm đây là liên minh di chứng tiểu hai tử nhưng mang thù nữa nha chớ nói chi là nó lúc trước vẫn là cái trẻ sơ sinh liền bị trong liên minh lão đang đâm lưng chỉ là hệ thống lúc kia vẫn là tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết hiện tại liền không đồng dạng tại thăng cấp đến phiên bản 1.1 về sau nó thế nhưng là đem thế giới này quy tắc đều đã phân tích tới trình độ nhất định hoặc tồn tại hệ thống chứng nhận thông qua vậy liền dùng yên tâm to gan dùng nhưng duy nhất còn có một điểm nghi ngờ là cái này sản phẩm chẳng lẽ không phải thế giới này tại một lần lớn ôn dịch sau sinh ra sao hiện tại nghe làm sao cảm giác giống như là thế giới này quy tắc vì cứu vớt nhân loại mà tiến hành một lần quỹ nóng này đâu thế giới này giống như cũng không phải cực kỳ thuần túy một cái ngự từng thế giới nha loại này phức tạp vấn đề lâm nhiên trước mắt cũng, cũng không tính tiến hành qua nhiều suy nghĩ lại nhìn trước mắt cái này tại trên đó có một cái quả đảo đầu vòng lại đem đóng gói trong hộp một cái khác tiểu đạo tử h â n c ỏ g á n tại còn tại khạc nước tiêu ca hát lâm côn trên thân sẽ cùng thế giới tinh thần bên trong lâm lung tiến hành giao lưu đơn giản tới nói lâm nhiên cho bọn hắn truyền lại tin tức cũng chỉ có một câu chúng ta cùng đi chơi bờ đi tại đội trên đầu vòng một sát na kia lâm nhiên liền cảm nhận được mình tiến vào một cái khác không gian thần kỳ ở giữa hạn trước xuất hiện một đạo to lớn màn ánh sáng mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện lâm côn cùng lâm lung hai bọn chúng ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi cùng nhau chuyển hướng lâm nhiên đối với c ò n nhỏ sùng ống tới nói mỗi đi vào một cái thế giới mới nội tâm của bọn nó đều là khẩn trương cùng kích động hai con khấu hiện tại cũng đã chín tại lâm nhiên bên cạnh đức quang phát ra chi có thể cùng giống chích chích tiếng k ê ờ chủ đánh một cái cho đối phương cổ vũ động viên mà lâm nhiên đầu tiên là ở trong lòng m ặ c hỏi một chút hệ thống có tồn tại hay không túc chủ ta ở có vấn đề có thể tùy thời tìm lấy được hệ thống thanh âm vừa rơi xuống nên không gian điện tử thanh âm nhắc nhở cũng không biết tại phương hướng nào vang lên mời học viên thiết chí mình giả lập hình tượng rất nhanh lâm nhiên hạn trước liền xuất hiện lớn một trang điện tử giả lập hình tượng ở vào phía trước nhất liền là đối ứng bản thể hắn một cái chân thực hình chiếu khá lắm đây là muốn tiến vào bóp mặt k h â u sao muốn lựa chọn thế nào đâu muốn lựa chọn thế nào đâu muốn thoải mái biểu hiện ra mình sao vẫn là phải bóp cái thiên tư tuyệt nhân mặt ý đồ nhìn xem có thể hay không phát động cái gì x ư n g hào nhiệm vụ đâu lâm nhiên lâm vào suy nghị trường tám mươi hai bách đoàn nạ tân thiên công trăm hiệu chương tám mươi hai bách đoàn nạp tân thiên công trang hiệu kiếp trước đang chơi một ít trò chơi thời điểm gặp được bóp mặt kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng ban đầu trị số hoặc là giải tỏa cái gì đặc biệt tận tàng danh hiệu tình huống lâm nhiên kiểu gì cũng sẽ thói quen tiến về công l ư ợ c trang web tra tìm ban đầu giá trị cao nhất phối hợp phương pháp rốt cuộc liền xem như trò chơi cũng là xem mặt thế giới ban đầu nhan t r ị mang tới ảnh hưởng vẹn vẹn nhằm vào đ ả o tử học viện tới nói cũng có thể đối tương lai một ít sự tình mang đến chính hướng biến hóa lâm nhiên nội tình đã cực kỳ khen một trăm tám mươi năm điểm n ị lực cũng không chỉ, chỉ là đơn giản trị số đơn giản như vậy nhưng là hắn cảm thấy chiều cao của hắn cần tiến hành nhất định điều chỉnh nếu như đào tử học viện là nhằm vào một ư ơ i hai tuổi trở xuống nhi đồng học viện phân khu thân cao điều chỉnh đến tám trăm m ư ơ i tuổi hải t ử phạm vi ở giữa lâm nhiên cảm thấy rất là phù hợp nhưng là hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian mình từng cái góc độ ngũ quan bộ vị đi tiến hành điều chỉnh rất nhỏ đã hệ thống có thể tùy thời tùy chỗ phục vụ cho hắn hơn nữa có thể thời gian thực phân tích giả lập trong học viện số liệu cùng tham số vậy liền trực tiếp đem cái này tuyển ra hoàn mỹ nhất nhan trị nhiệm vụ giao cho hệ thống ở trong lòng đối hệ thống mặc niệm ra nhu cầu về sau lâm nhiên lập tức đạt được phản hồi tại hệ thống chỉ đạo hạ lâm nhiên nhanh chóng điều chỉnh hắn cảm thấy có ý tứ chính là nếu như hắn tại hệ thống t r ợ giúp x u ố n g còn có thể giải tỏa một ít xương hào nhiệm vụ kia đây có phải hay không là tìm được cái gọi là bắt đ â u rốt cuộc hắn trước đó cũng không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua xáo lộ hệ thống đây là một cái người chơi bình thường đều việc cần phải làm thật đáng tiếc chính là hệ thống t r ợ giúp hắn bóp ra một trường hoàn mỹ mặt nhưng là cũng không có kích hoạt ngoài định mức xương hào nhiệm vụ đáng nhắc tới chính là lâm nhiên phát hiện trong màn ảnh còn có cung cấp ban đầu sao trang áo sơ mi trắng phấn quẩn phấn túi sách hắn lập tức lựa chọn thay đổi trừ cái đó ra hắn còn có thể lựa chọn cái khác đặc thù trang phục chỉ là cần cái gọi là học viên điểm tích lũy tiến hành giải tỏa ngay cả sùng ở giữa đều có phối trí thích hợp ban đầu phục sức chỉ bất quá cùng nhân vật giao diện đồng dạng những cái kia càng thêm hoa lệ nghệ thuật phục sức cũng là là cần dùng điểm tích lũy đến hối đ o á i giá cả thậm chí so với người vật còn đắt hơn một điểm cho lâm lung cùng l â m côn cũng mặc lên ấn có quả đảo logo ban đầu phục sức một người hai khấu mặc vào xứng đôi sao trang tiến vào cái tiếp theo quá trình lấy một cái tên lâm nhiên không có suy nghĩ nhiều trực tiếp thâu nhập hỏa nhiên hai chữ không phải hắn du lười lâm nhiên đối với nickname cùng trò chơi tên những n à y s ư n g h ồ luôn luôn có ý tứ một cái ngắn gọn hữu lực vừa v ậ n tên của hắn chia tách ra hai chữ liền có loại lửa đồng tiêu không hết lực lượng cảm giác cho nên cái tên này cực kỳ phù hợp khát vọng học tập khát vọng tri thức trẻ sơ sinh sau đó quá trình liền hết sức nhanh chóng lâm nhiên cùng hắn hai con sùng ở giữa đều phân biệt tiến hành quét hình cùng giám định hắn còn chiếm được một cái sùng sừng giám định khí là một cái mọc da cánh biết phi hành màu hồng phân tấm thẳng hắn tác dụng cũng rất là vi diệu tổng kết tới nói giống như là hắn kiếp trước chơi qua trò chơi bên trong sùng đồ giám trong đó thu nhận sử dụng khác biệt sùng ống trình thể cả thủ hắn yêu thích hoặc là chán ghét đồ ăn cùng sinh viên không chỉ có như thế còn pha tạp rất nhiều công năng có thể dung hợp các loại mô đ ủ l ệ mặc dù hắn thông qua hệ thống cũng có thể xem xét đến khác biệt sùng ống t r ù n g tộc loại hình cùng cơ sở trị số nhưng là so ra kém cái này sùng ống đồ giám từ cái này cũng có thể thấy được đào tử học viện đối với nhi đồng t u ổ i tác phạm vi bên trong học sinh b ồ dưỡng là phi thường tỉ mỉ nhận biết khác biệt sùng ống liền là nhận biết cái này ngự từng thế giới tốt nhất bước đầu tiên điểm này hệ thống cần tham khảo p h ả n phất là lòng có linh giống như hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng lập tức vang lên đã điều tra đến thiết bị sụng đ ổ giám tầng dưới chốt la phúc cùng cơ sở mật mã hệ thống sẽ tại lần sau phiên bản đổi mới sau mở ra nên công năng đồng thời lại lần nữa tiến hành hoàn thiện cùng cải tạo cực kỳ tốt không hổ là có bản thân cải tiến ý thức hệ thống cái góc độ này bên trên lâm nhiên cũng phát hiện mình quả thật cần tự hành thăm dò thế giới này chi tiết cái này mới có thể để hệ thống càng có chuyên nghiệp tính đi phân tích cái nào đó đặc biệt nội dung rốt cuộc hệ thống hiện tại đang tiến hành toàn diện quất hình hiệu suất chắc chắn sẽ không đặc biệt cao mặc dù có thể xây dựng rất lớn cơ sở kho số liệu nhưng là tại một chút cần cường điệu sử dụng trọng điểm hạng mục phân tích bên trên vẫn là có rất lớn chống không lâm nhiên tựa hồ tìm tới chính mình cùng hệ thống tiến hành trao đổi chỗ để đột phá tiểu hệ thống nhìn ta đến hung hăng d u ú p n g ư ờ i hoàn thành tiến vào đào tử học viện tất cả quá trình về sau lâm nhiên hạn t r ư ớ c xuất hiện một đạo huyết quang hạn t r ư ớ c cảnh tượng từ hư đến thực dần dần ngưng kết bắt đầu đồng thời hắn cũng đã nhận được tin tức trước mắt lâm lung cùng lâm côn bị chứa đựng tại hắn sùng ống đổ g á m ở giữa có thể tùy thời thông qua ý niệm tiến hành triệu hắn cái này cũng rất không tệ rốt cuộc hắn còn không có cùng d ừ n g vậy tiến hành kế ước hắn vốn cho là tại hắn thăm dò đào tử học viện thời điểm d ừ n g nhuyễn đến thời thời khắc khắc phiêu phủ ở bên cạnh hắn nói thật trước mắt hắn cũng không hy vọng mình đi tới chỗ nào đều nên ngang mang theo hai con cảng đặc thù sùng ở giữa cái này sùng ống đồ chỉnh công năng cực kỳ tốt giải quyết cái này mâu thuẫn nhìn đến hẳn là cũng không ít người có giống như hắn ý nghĩ nhìn chung quanh trước mắt hắn vị trí điểm là một mảng lớn quảng trường quảng trường bên trên tọa lạc rất nhiều từ lều vải dựng điểm tập hợp mỗi cái lều vải đều là tiên diễm sinh đẹp sát thái nhưng là trước lều bên cạnh treo hành vi lập tấm lại là làm kỳ bách quái đào tử biên ngang bộ hoan g h ê n sự gia nhập của ngươi mặt gạ xá thành chiêu hội họa thiên tài đánh bại ngươi không phải sinh hoạt là ngươi không có tiền mua thuộc về mình đồ chơi quản lý tài sản từ bút bê nắm lên gia nhập quản lý tài sản bỏ đi đây hết thảy tựa hồ để lâm nhiên lần nữa kinh lịch trên giáp tử đã tham gia cao trường học bách đoàn nạp tân đại hội giống như đào tử học viện nhằm vào nhỏ như vậy hải tử cũng đã bắt đầu phổ cập những nội dung này rồi bất quá lâm nhiên rất nhanh liền hiểu dù sao cũng là giả lập học viện lâm nhiên hơi hiểu qua ngự thế giới hiện thực dạy học hình thức Vẫn lâm nhiên phát hiện tại khác biệt lều vải hạ gào to tựa hồ rất nhiều đều là cái này giả lập học viện thiết lập rực cuộc bọn hắn một mực tại lập lại hết lớn lời giống vậy thuận lâm nhiên đi vào đến gần nhất nó đón người mới đến lều vải dạy học thể nghiệm chỉ nam dạy học dẫn đạo chỉ nam lầu dạy học cơ sở vị trí mời ở chỗ này tiến hành cơ bản hiểu rõ cũng có thể dùng trong tay sùng ống đồ g i á m quét hình nơi này mã hai triệu tiến hành số liệu cùng đạo nhập n h à đây là một cái mang theo kính mắt một thân trang phục nghề nghiệp buộc nữ tính nở ở cờ lời kịch mặt khác hoan g n ê n gia nhập đào tử học viện hội học sinh ở chỗ này ngươi có thể đủ nhất phương diện rèn luyện ngươi từng cái phương hướng năng lực nha lâm nhiên quét hạ mã hai triệu nhìn đã đạo vào đến đổ cả bên trong bản đồ cùng tin tức trực tiếp đi hội học sinh cái gì hắn là thật không có hứng thú tiếp tục nhìn về phía trước thuộc về đào tử học viện võ thuật hiệp hội l ề vải đập vào mi mắt k h ô lúc này chính cơ trường đao trong tay đao kia tiêu muốn được để lâm nhiên trực tiếp hoa mắt cái này hiệp hội không sai chí ít lý niệm là chính xác lâm nhiên gật gật đầu nghĩ đến tiếp tục đi lên phía trước xem xét cái khác khác biệt hiệp hội câu lạc bộ giới thiệu vắn tắt cùng đám nở t ợ cờ giới thiệu muốn để ngươi sùng từng trở nên càng ngày càng mạnh sao đào tử học viện đ ồ i dưỡng sư hiệp hội hoan n ê ngươi n chỉ cần ngươi h ữ u tâm chỉ cần ngươi yêu ngươi sùng ống bất luận thiên phú của ngươi như thế nào hết thể cũng sẽ không là ngươi trở thành một cái ưu tú đ ồ i dưỡng sư trở ngại gia nhập đ ồ i dưỡng sư hiệp hội chúng ta cho ngươi toàn phương vị chỉ đạo gào to nở t ợ cờ là một cái song đôi ngựa tiểu la l ụ mỗi một câu nói sẽ còn kiểm tra mình bữa tóc bồi dưỡng sư hiệp hội lâm nhiên hai mắt tỏa sáng cái này câu lạc bộ trên lều trên ngoại trừ in quả đảo ân ký còn có đủ loại đáng yêu sùng vật tiểu logo lâm nhiên một mực đối bồi dưỡng sư cái nghề nghiệp này tâm tâm nhậm n h i ệ m cho nên hắn tại đây cái lều vải nhiều ngừng chân trong chốc lát không nghĩ tới hạn trước cái này ntg còn c tiếp tục nói chuyện tiểu ca ca nhanh gia nhập chúng ta nha lâm nhiên sửng sốt một chút bọn này ntg c bên trong lăn lộn cái người sống mình một cái đứa bé bị gọi tiểu ca ca luôn cảm thấy quái chỗ nào quái nghĩ đến cái này lâm nhiên đột nhiên cảm thấy hạn trước cái này tiểu l a l ụ có lẽ cũng là dùng cái gì biến thân đặc hiệu lâm nhiên thế nhưng là biết mặc dù trước mắt là đạo tử học viện chủ không gian nhưng là khác biệt học viện ở giữa cũng là có thể trao đổi nói không chừng hạn trước cái này tiểu la lụy chân thân liền là cái nào cấp cao thậm chí là trong đại học hèn m ọ n thanh niên đâu đi trước nhìn nhìn lại k h á c đi tại bồi dưỡng sư hiệp hội bên cạnh còn có một cái khác hiệp hội để lâm nhiên cảm thấy vô cùng có ý tứ tại hiệp hội lều vải trên đỉnh có đủ loại mỹ thực món ngon đồ tiêu khắc ở trên đó mà trong đó có một cái bụng lớn liền làm mang theo đầu bếp n ũ trung nhân nờ cờ ngay tại kích tình tuyên truyền g i n g giải linh chủ sư linh chủ sư từ đứa bé nắm lên búp bê nắm lên từ trẻ sơ sinh nắm lên người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói hoảng s ủ n g làm i ê n cơm là nước một bữa không uống huệ đã hoảng nấu nướng tốt đẹp xử lý chế tác tuyệt hảo thức ăn vì người s ủ n g khoát dâng lên mỹ vị nhân sinh cực kỳ hiển nhiên đây chính là đào tử học viện linh chủ sư hiệp hội từ một cái bóng mỡ người miệng bên trong nói ra như thế vẻ nho nhã cũng là lợi hại loại này tương phản cảm giác ngược lại để lâm nhiên có hứng thú hơn hãn đột nhiên nghĩ tới mẫu thân từ ái lúc trước một cái mẫu tưởng liền là có thể khế ước một con ăn viên cũng trở thành linh chủ sư lâm nhiên linh cảm nói lên lâm côn c ả n không thế giới nhưng thật ra là phi thường thích hợp loại rau quả hoa quả những thực vật này có ý tứ sự tình phụ mẫu nông mục trong tràng mặc dù trồng không ít thực vật cùng hoa cỏ nhưng lại không có khai khẩn r u ộ n g đồng đến trồng thực những cái này cơ sở nguyên liệu nấu ăn đương nhiên trong tương lai mua sắm kế hoạch bên trong phụ mẫu cũng là làm mua sắm loại hình này thực vật s ù n g ống chuẩn bị khi nhìn đến linh k ỳ sư cái này phó chức nghiệp về sau hắn đột nhiên cảm thấy mua cái này s ù n g ống kế hoạch đến trước thời hạn lâm côn thế nhưng làm ở g gờ nông mục bên ngoài sân treo trong nhà động vật loại s ú n ống không ít thực vật loại nhưng đều là hoa hoa cỏ cỏ cái này không nói được đem điểm này một mực nhược kỹ sau đó lâm nhiên tiếp tục tại quảng trường này trên tới lui không thể không nói tại ban đầu quảng trường bên trên đi dạo đến càng lâu thật càng có một loại bách đoàn nạp tân cảm giác h ã n tại khác biệt lều vải dưới đ ấ y thấy được đủ loại cũng có một chút lâm nhiên cho là nên là chân nhân trò chơi người chơi tóm lại mỗi đi ngang qua một cái câu lạc bộ lâm nhiên liền sẽ nhìn một chút bọn hắn tuyên truyền sổ tay đồng thời quét bọn hắn mã hai triều đem chỉnh thể ghi chép đều chứa được đến hắn sùng ống đổ g á m ở giữa không thể không nói cái này đồ cả thật sự chính là một cái công năng phi thường cường đại thiết bị Trực tiếp lâm i cái viện, nghiệm giác tại nghiệm. Tiếp đi tới. ề về n này nhập ngày nhất căng. vọng thống công năng thăng cấp về sau cũng có thể mang đến cho hắn dạng này để đào thể thể thể học học, cảm cấp có cho Hy kéo tử thứ tục hệ sau, l nhiên đột nhiên nhìn thấy một cái để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng câu lạc bộ danh tự đào tử học viện xem bói xã hắn đến nay đều không có quên lúc trước hoàng mỹ lệ nói tới một việc lâm lung tham dự phá kết kế hoạch sở dĩ là một cái tất yếu tuyển hạ nguyên n g nhân là sủng từng công hội thông qua xem bói năng lực đạt được dự phán xu lợi tránh hại có thể dự báo đến tương lai chuyện xảy ra đây là trong lòng mỗi người đều hướng tới sự tình loại này thần bí học để lâm nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú càng có ý tứ chính là cái khác câu lạc bộ tuyên truyền giảng giải người đều có loại loại tuyên truyền giảng giải tử mà cái này câu lạc bộ lều vải hạ cũng chỉ có một mang theo mũ phủ thủy tử gợn sóng q u y ề n tóc dài nữ sinh lẳng lặng mà ngồi ở bên kia một câu đều không nói chủ đánh một cái cao quý l n h diễm lâm nhiên nhìn ngoại hình của nàng một chút cái này cũng hẳn là thông qua đầu vòng thiết bị tiến vào trong học viện một cái chân nhân lâm nhiên chung q u n h đều đi dạo một lần thật đúng là có trọn vẹn một trăm nhà câu lạc bộ hiệp hội vũ đạo câu lạc bộ chủ đánh một cái thông qua cùng sùng ống cùng một chỗ khiêu vũ. đ ô i giới tình cảm hoa lệ câu lạc bộ nhằm vào sủng ống cuộc thì hoa hậu tiến hành cơ sở chỉ đạo cái này câu lạc bộ mẫu thân từ ái khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú trang phục câu lạc bộ thông qua sử dụng khác biệt vật liệu chế tác khác biệt phục sức lâm nhiên cảm thấy trước đó tại kích hoạt giao diện những cái kia trả tiền trang phục rất có thể liền là cái này câu lạc bộ một tay chế tạo cái này cũng hẳn là hoàng mỹ lệ cường hạng tóm lại t r ă m hoa đôi n ở. dạng này học viện h à thích nguyên bản lâm nhiên coi là đi học mà lại thuộc về nhi đồng học viện nhất định sẽ là loại kia trung quy trung cụ các hạng chương trình học an bài đến trần đấy không nghĩ tới ngay từ đầu liền cho tự do thăm dò hình thức hắn lại nhìn một chút sủng đồ dám bên trong đối với lầu dạy học cái này một khối giới thiệu lại còn xếp tại mấy cái khác khu vực khác nhau đằng sau chủ đánh một cái ta không muốn ngươi học tập ta muốn ngươi vui vẻ cái này để hắn mười điểm vui vẻ hắn vẫn là một đứa bé a đương nhiên muốn chơi nha cho dù là đã giả bộ như đứa trẻ ca bộ dáng cũng muốn chơi đến không thẹn với lương tâm lâm nhiên đột nhiên ý thức được nguyên bản hắn tiến vào cái này đào tử học viện càng nhiều hơn chính là vì tìm kiếm thông qua học tập cái này giả lập học viện cơ sở chương trình học có thể hay không phát động một chút s ư ơ n g hào nhiệm vụ nhưng là hiện tại những vật này là chân chính đưa tới hứng thú của hắn cùng hắn thăm dò môn hình có loại kia cuộc liên hoan hương vị thời gian trôi qua lặng lẽ lâm nhiên lại cảm thấy không có chút nào b ừ n h kẻ những n à y câu lạc bộ nghề nghiệp cùng sùng kết hợp lại hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết xem thế giới này thật là tốt chơi đâu ngay tại lâm nhiên đem quảng trường tất cả câu lạc bộ hiệp hội thiết lập điểm đều nhìn một vòng hắn thậm chí đều quên mình đến đào tử học viện mục đích chủ yếu vẫn là hệ thống nhắc nhở để hắn bừng tỉnh đại ngộ Kiểm cái h này khiến lâm nhiên vừa mới đều không nghe rõ ràng hệ thống ghé vào lỗ thai hắn vang lên thanh em nhắc nhở hắn lập tức mở ra hệ thống giao diện nhìn thật kỹ thiên công trang hiệu màu trắng đặc thù trưởng thành hình xương hảo s ư ơ n g hào c ò n một toàn thuộc tính một sử dụng tùy ý sinh hoạt loại nghề nghiệp kỹ năng lúc tăng lên một m ư ơ hiệu quả tăng lên sinh hoạt loại kỹ năng một mươi tiến bộ hiệu suất giải tỏa điều kiện ba cái sinh hoạt loại kỹ năng phó chức nghiệp đặt tới nhập môn l và một trình độ thời gian không hạn trước mắt tiến độ không ba đặc thù trưởng thành hình s ư ơ n g hào chú giải nên loại s ư ơ n g hào không tồn tại thăng phẩm nhiệm vụ cùng tấn thăng nhiệm vụ trước đưa điều kiện nên loại hình s ư ơ n g hào có phẩm chất hạn mức cao nhất là hỗn độn phẩm chất nên loại hình xương hào không có đẳng cấp hạn mức cao nhất nên loại hình danh hiệu thăng cấp điều kiện sẽ từ hệ thống tùy thời cho ra nhắc nhở đề nghị trước mắt đề nghị túc chủ ở trước mắt một trăm cái nạp mới trong xã đoàn lựa chọn tối ngưỡng mộ trong lòng ba cái đến tiếp sau danh hiệu trưởng thành sẽ đi theo phó chức nghiệp trưởng thành nắm giữ phó chức nghiệp số lượng mà tiến hành tương ứng đẳng cấp tăng lên lâm nhiên mỗi chữ mỗi câu tiếp tục đọc về sau đều có một ít c h ấ n kinh đây đại khái là lần thứ n h ấ t hắn nhìn thấy có xương h à o nhiệm vụ lại là có thể nhận hệ thống phụ trợ phải biết hệ thống tại xương h à o nhiệm vụ cái này một khối đối lâm nhiên liền là một cái hoàn toàn nuôi thả hình thức nhìn tới đặc thù trưởng thành hình xương hảo liền là không giống là hệ thống thân hải tử mặc dù cái danh s ư ơ n g này ban đầu phẩm chất chỉ có màu trắng nhưng là gia tăng thuộc tính đã không thua gì một chút màu lam hoặc là màu tím phẩm chất s ư ơ n g hảo có thể tưởng tượng nếu như cái danh s ư ơ n g này tăng lên tới đỉnh cấp phẩm chất hiệu quả kia sẽ khủng bố cỡ nào tăng lên phương pháp cũng cực kỳ trực quan lâm nhiên phải không ngừng học tập cùng ngự tăng sư tương quan một chút sinh hoạt nghề nghiệp liền có thể tăng lên bao quát trước mắt hắn nhìn thấy bồi dưỡng sư linh lệ sư chiêm bạc sư chờ chút mặt khác không nhận đẳng cấp hạn mức cao nhất xương hảo đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phải biết dựa theo trước mắt hệ thống cho g i tin tức màu trắng phẩm chất xương hảo chỉ có thể tăng lên tới một v một màu xanh lá một v hai màu lam một m ba nói cách khác dưới tình huống bình thường liền xem như hỗn độn phẩm chất xương hảo cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới bốn bảy đẳng cấp lâm nhiên biết danh hiệu đẳng cấp tăng lên đưa tới tăng phúc có lúc có thể hơn được hai cái khác biệt cấp bậc xương hảo chỉ ở giữa trên lệnh hắn khó có thể tưởng tượng nếu như thiên công t r ă m h i ể u cái danh xương này thật tăng lên đến hỗn độn lờ vờ một trăm thời điểm sẽ là một cái cái gì kinh khủng biểu hiện thậm chí vượt qua một v một trăm vô hạn t r ở thành đương nhiên lâm n h i n cũng minh bạch cái này từ trên lý luận khả năng cơ hồ là không n g hắn ĩ đến có một cái màu đỏ điều đẳng xưng ban thưởng điều kiện, chỉ là 43 đẳng cấp ngậu nhiên phó chức nghiệp có cái cho chỉ cấp chức phó một màu hào là sau. h ra về cũng biết hệ thống đây cũng là cho hắn vẽ lên một cái bánh nướng đơn giản tới nói thiên công c h ă m hiệu cơ hồ ước trừng tương đương một cái hỗn độn phẩm chất xương h à o duy nhất trên lệch chính là hệ thống đem nó phong ấn phẩm chất rơi xuống làm à u trắng hắn nhiệm vụ thiết chi là gián tiếp tính nhưng là một khi hoàn thành ban đầu nhất cái k i a cánh cửa về sau lâm nhiên liền đã có thể bắt đầu sử dụng cái danh xương này chỗ tốt chính là cái danh xương này điều khoản hiệu quả có thể tiến hành hai tầng mười phần trăm t ă n g phúc nói một cách khác lâm nhiên xứng đôi cái danh s ư n g này về sau tại các loại sinh hoạt nghề nghiệp tốc độ tiến bộ bên trên sẽ càng lúc càng nhanh mà lại lâm nhiên nhưng không có quên hắn nhất tâm tam dụng tốt nhất nhân viên tam tinh liên châu chờ có thể mang đến cho hắn không nhỏ hiệu suất tăng phúc cùng lĩnh ngộ trình độ tăng phúc s ư n g hảo dưới loại tình huống này lâm nhiên cảm thấy mình vẫn là có tiên tiên h ưu thế hắn không nghĩ tới mình cứ như vậy chẳng có mục đích đi dạo hai giờ chính là vì nhìn xem thế giới này đến cùng có cái gì phó c h ứ c nghiệp lại còn tại kết thúc về sau thu hoạch quý giá như vậy một cái x ư n g hảo nhiệm vụ cái này cũng có thể nói là vô tâm trồng liễu thanh lâm nhiên ống đơn suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau mở ra s ủ n g từng đồ giám phân biệt ấn mở s ủ n g từng bồi dưỡng sư linh chủ sư cùng chiêm bạc sư hiệp hội phiếu báo danh nếu như nhất định phải tại đông đảo sinh hoạt nghề nghiệp bên trong chức lựa chọn ba cái đến thể nghiệm như vậy bọn chúng là lâm nhiên lựa chọn hàng đầu nhắc tới cũng có ý tứ cái này bách đoàn nạp tân mặc dù nhìn qua hạ khổ tâm nhưng là báo danh đều chỉ muốn thông qua điền chứa đựng tại sùng thú đồ cả bên trong phiếu báo danh là đủ mà lại có báo danh liền có thể trúng tuyển chủ đánh một cái không có chút nào cạnh tranh sùng từng đồ g i á m bên trong đã bao hàm khác biệt hiệp hội tại bên trong đào tử học viện vị trí còn có cơ sở tương quan ngành học giờ đi học cái này cũng gia tăng thật lớn lâm nhiên hiệu suất hào tốn đại khái mười phút lâm nhiên điền xong ba cái phiếu báo danh về sau lâm nhiên dự định tiến v à o nghi thức nhập học cái thứ hai tham quan khâu để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là tại hắn rời đi một sát na kia hắn phảng phất thấy được trước đó tại bồi dưỡng sư hiệp hội hạ cái kia s o n g đôi ngựa tiểu la l ị đối với hắn tà mị cười một tiếng mà cái kia mang theo mũ phủ thủy một đầu gợn sóng tóc dài chiêm bạc sư nữ tử cũng có chút vặn vẹo hố néo đầu nhìn lâm nhiên một chút liền ngay cả cái kia bụng vẹo mang theo đầu bếp mũ lớn mắm thuốc vậy mà cũng ngừng động tác trong tay quay đầu nhìn thật sâu lâm nhiên một chút lâm nhiên sớm đã có dự cảm mậu lị cùng xem bói nữ khẳng định không phải nở bờ cờ mà là chân nhân vai trò nhân vật nhưng là cái này vẫn đang làm lặp lại động tác đồng thời nói lặp lại lời nói đầu bếp béo ế p b chẳng lẽ lại cũng không phải nở bờ cờ lắc đầu lâm nhiên không có nghĩ lại những vật này đây không phải trước mắt hắn luôn quan tâm trọng điểm Có lẽ chỉ là cố định chương lẽ là định trong ì n hắn h thôi phiếu mà tại đưa ra b á d a h khắp h một này, n n này, nhân viên công tác, hẳn là cũng ứng là tác, tức cảm lập sẽ đó ư ợ c Cơ c hội h loại tiêu thu tốt đắm chìm thức lớp học thể nghiệm là do cố định nở t ỡ cờ đến tiến hành giáo sư miễn phí nhưng là cũng không ít thời gian thực lớp học là do trong thế giới hiện thực cao cấp giáo sư hoặc là chuyên gia giáo sư tại cố định thời gian điểm lên mạng đi vào đào tử học viện tiến hành giáo sư đối với cái này lâm nhiên cần giao nạp cố định học viện điểm tích lũy mới có thể tiến hành học tập bất kể nói thế nào bách đoàn nạp tân cái này khâu cũng trước tạm thời đã qua một đoạn thời gian thiên công t r ă m hiểu cái danh xương này nhiệm vụ bởi vì không phải giới hạn thời gian lâm nhiên cũng không phải đặc biệt gấp hắn là điểm chủ thứ hắn biết nhiệm vụ này cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đoán chừng muốn tốn không ít thời gian chi phí mà phó chức nghiệp vật này đối ngự tăng sư tới nói cũng không phải là tăng lên trọng điểm hắn trước tiên cần phải đoán chừng một chút hoàn thành nhiệm vụ này cần thời gian đi trước tốt nhất những cái tiêu khóa nhìn xem mình nắm giữ tiến độ như thế nào nếu như quá mức không hợp t h i thường hắn liền chiếu c ố xét đem nhiều thời gian hơn đặt ở thăm dò mới xưng hào nhiệm vụ bên trên hoặc là đi trước hoàn thành trước mắt tương đối dễ dàng giải quyết tấn cấp nhiệm vụ bên trong nhìn một chút sủng từng đồ giám đ à o t ử học viện nghi thức nhập học cái thứ hai an bài kỳ thật ngay tại nơi xa một trăm l i n không đến vị trí lâm nhiên cảm thấy còn rất có ý tứ là bảng xếp hạng thần đồng dũng bảng tên như ý nghĩa chính là đào t ử học viện bên trong tất cả nhi đồng sức chiến đấu bảng danh sách lâm nhiên gọi thẳng không công bằng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một cái bảy tám tháng lớn tiểu bào bảo đâu bất quá hắn cũng biết mình trình thể tình trạng tuyệt đối là thuộc về đặc biệt có một cái một mực để lâm nhiên cảm thấy hiếu kỳ tin tức hắn biết trước đó cái k i a sáu tuổi khế ước cái thứ nhất sùng thú kỷ lục thế giới nhưng thật ra là phát sinh ở năm năm trước cũng tại hoa quốc mà khi đó vị này ghi chép bảo trì người cũng lựa chọn mai danh nhận tích đến nay mọi người cũng không biết thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì cũng không biết hắn hiện tại vẫn huy hoàng giả dỡ vẫn là đã trở thành mới trọng lĩnh chẳng khác người thường đã xong tại dân gian đôi cái khác thân phận suy đoán cũng đã tiến hành thật nhiều năm dựa theo lâm nhiên ý nghĩ loại này thiên phú chắc tuyệt người muốn cầm tới tham dự đào tử học viện đầu vòng tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì cho nên năm nay mười một tuổi hắn rất có thể ngay tại cái này thần đồng dũng trên bảng mặt khác lâm nhiên cũng đặc biệt h i ể u kỳ thế giới này nhi đồng trước mắt hạn mức cao nhất là ở đâu hắn biết ngự tăng sư muốn khế ước thứ nhì con sùng tường ở cái thế giới này muốn đạt tới yêu cầu vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực đạt tới bảy mươi lăm điểm mà muốn khế ước thứ ba con sùng thú liền muốn đạt tới ba trăm bảy mươi lăm điểm tinh thần lực yêu cầu cái này gấp năm lần bay vọt là cần lâu dài kịch liệt tinh thần huấn luyện hòa hợp lý quy hoạch cùng ăn bài nếu có mười một tuổi đứa trẻ khế ước ba con s ủ n g thú như vậy lâm nhiên cho rằng nhất định hắn khẳng định là có được cái gì đặc thù huấn luyện tinh thần pháp môn ngự từng thế giới lấy tinh thần lực là sinh thế giới làm sao có thể không có chuyên môn huấn luyện tinh thần lực tu luyện pháp đâu mặc dù lâm nhiên cảm thấy mình xưng hào đã mười điểm thần kỳ nhưng là trước mắt đến xem đối với lâu dài quy hoạch phần lớn xưng hào tại không có thăng cấp trước đó cho dù là kim sắc xưng hào chỗ thêm điểm số cũng không phải cực kỳ đủ tương lai trừ phi hệ thống phiên bản có cái gì đổi mới đối chỉnh thể xưng hào tiến hành một cái tăng lên trên diện rộng như vậy nếu như hắn không nắm giữ một điểm cái khác phát môn khế ước cái thứ ba con thứ tư s ủ n g thú tiến độ sẽ càng ngày càng chậm chỉ là lâm nhiên với cái thế giới này trước mắt thăm dò cơ hồ vẫn là là không hôm nay b á i phòng đào tử học viện vẹn vẹn hắn phóng ra bước đầu tiên cho nên lâm nhiên cảm thấy hắn có cần phải tại đây cái học viện trước kiếm ra chút manh mối sau đó cùng đến từ đại thế gia nhi đồng tiến hành giao lưu nói không chừng có thể moi ra một chút tin tức hữu dụng ra không có nghĩ lại hắn trước nhìn về phía bảng danh sách này cái gọi là thần đồng dũng bảng lại còn chia làm năm cái loại lớn bảng danh sách phân biệt có sức mạnh bảng thể chất bảng nhanh nhẹn bảng tinh thần bảng còn có chỉnh thể chiến lược bảng mà giờ khắc này tại tinh thần bảng cùng chỉnh thể chiến lược trên bảng đầu tiên đều là từ một cái tên là trần hạo dân người c h i n m cứ tinh thần ba trăm bảy mươi hai điểm cái này ba cái con số vững vàng khắc ở tinh thần bảng t h ủ đi cái này khiến lâm nhiên là cảm thấy có một k i a khiếp sợ mặc dù hắn biết hắn tại một ư ơ i một tuổi lúc một ư ơ i hai tuổi tuyệt đối là có thể đạt tới cao như vậy trị số tinh thần rốt cuộc cho đến lúc đó hắn đã hoàn thành không biết bao n h i ê u cái xương hảo nhiệm vụ nhưng là hiểu rõ đến thế giới này lịch sử thấp hơn một ư ơ i hai tuổi đứa trẻ đột phá đến ba trăm bảy mươi năm điểm tinh thần lực độ khó là rất cao rốt cuộc tỉ mỉ suy nghĩ một chút năm năm trước cao nhất ghi chép là sáu tuổi đứa trẻ đột phá m ộ ư ơ i năm điểm tinh thần lực khế ước cái thứ nhất sùng thú giả thiết cái này trần hạo dân là lúc trước có thế giới người giữ kỷ lục như vậy hắn tại năm năm bên trong dòng giã tăng lên tháng ba năm sáu không điểm tinh thần lực đây chính là một cái thành tựu không nhỏ cái này khiến lâm nhiên cũng hưng phấn lên nói không chừng trên thế giới này có bảo vật gì hắn hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính đã vượt qua sáu mươi điểm so đứng đầu bảng năm mươi hai còn nhiều thêm tám giờ không chỉ có như thế nó ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài ba loại thuộc tính cơ sở tại tương lai không lâu tại toàn bộ đào tử học viện bên trong tuyệt đối sẽ là bá bảng tồn tại chỉ bất quá trước mắt hắn danh tự còn chưa có xuất hiện tại bảng danh sách này phía trên tỉ mỉ nhìn về phía quy tắc hắn cũng phát hiện nguyên nhân muốn lên bảng là cần đi qua từng cái bảng danh sách sở thiết đưa chuyên môn khảo hạch nếu như nói lâm nhiên trên người chỉ tiêu là lý luận chỉ tiêu như vậy khảo hạch liền là thực tiễn chỉ tiêu gãi đầu một cái lâm nhiên kỳ thật mình cũng không xác định hắn đoạn thời gian này đ ố lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chế h ấ n luyện phải chăng đúng chỗ hắn dùng nhiều nhất thuộc tính. cũng là tinh thần mà khi lâm nhiên nhìn thấy trên bảng danh sách dòng cuối cùng chú giải thời điểm hắn càng thêm không kịp chờ đợi đi lên mỗi lần bảng xếp hạng đứng đầu bảng nếu như bị người khác vượt qua đều có một điểm đào tử học viện điểm tích lũy tăng thêm nếu như là mình đột phá mình như vậy sẽ có năm trăm điểm điểm tích lũy tăng thêm mỗi lần khiêu chiến cả bảng thời gian ngắn nhất là bảy ngày khoảng cách lâm nhiên trước mắt nhanh nhẹn đã đạt tới hơn sáu mươi điểm rồi nếu như hắn nguyện ý hắn có thể mỗi lần vẹn vẹn đột phá ghi chép một điểm hoặc là tại cái gì thần kỳ bí cảnh bên trong có thể đào móc đến một chút có thể cực lực xúc tiến tinh thần lực phát triển thiên tài địa bảo. kể từ đó hắn cũng có thể không hoàn toàn ỷ lại s ư ơ n g hảo bất quá lâm nhiên rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này hắn cảm thấy s ư ơ n g hảo trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong còn là hắn hạch tâm nhất sức cạnh tranh thủ đoạn bởi vì hắn nhìn thoáng qua cái khác ba cái trên bảng danh sách mặt tối cao chỉ số lực lượng tối cao là bảy mươi mốt điểm thể chất thì là sáu mươi ba điểm nhanh nhẹn thấp nhất thậm chí chỉ có năm mươi hai điểm cái này cùng tinh thần lực bảng danh sách đứng đầu bảng ba trăm bảy mươi hai điểm quả thực có t r ê n lệ cực lớn lâm nhiên là biết cái này ngự từng thế giới đối với ngự tăng sư khế ước sùng thú duy nhất chỉ tiêu chỉ có tinh thần lực điểm này hắn tại hệ thống bên kia đã nhiều lần nghe nói đến nhưng là lâm nhiên cũng biết muốn có được hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian cái khác ba cái thuộc tính cũng là không thể thiếu cân bằng phi thường mấu chốt không chỉ có như thế hắn cũng cảm nhận được lực lượng thể chất nhanh nhẹn tăng trưởng về sau thân thể phát sinh thần kỳ biến hóa vẹn vẹn từ những hài đồng này cái này ba cái thuộc tính cơ sở hạn mức cao nhất đến thạch cái này ngự thú thế giới tại đối cái này một khối chỉnh thể khai phát tiến độ xa xa thấp hơn đối tinh thần thuộc tính khai phát ngẫm lại cũng là hợp lý tinh thần quyết định sùng từng không gian phải trăng mở ra mà thân thể chỉ tiêu chỉ là dùng để dạy hoa trên g ấ m cái này khiến lâm nhiên không khỏi k i ê u ngạo cắm lên eo nhỏ đến liên tục đổi mới hai tháng thậm chí càng lâu nhanh nhẹn bảng bảng danh sách mặc dù hắn hiện tại cũng không biết đào tử học viện điểm tích lũy có làm được cái gì nhưng là chỉ cần là điểm tích lũy nha tại vào tình huống nào đó sẽ cùng thế là cơ sở tiền tệ chắc chắn sẽ có thời cơ mua được ngạc nhiên xem hết thần đồng dũng bảng năm cái điểm bảng về sau lâm nhiên đưa ánh mắt tập trung đến một bên khác sùng thú, trên bảng, danh sách. Sùng thú bảng thứ nhất tên quả nhiên cũng là trần h ạ o dân thủ sùng bảng danh sách chú dạy đã nói muốn nhập bảng duy nhất phương pháp liền là s ủ n g thú cùng s ủ n g từng ở giữa tiến hành tự chủ đối chiến điểm này cũng liền vô cùng có ý tứ bởi vì đây càng khảo nghiệm s ủ n g từng bản thân là không đã xây dựng đặc hữu tác chiến hệ thống phải chăng có được phong phú kinh nghiệm tác chiến đây đối với lâm nhiên tới nói trước mắt còn có chút xa xôi chỉ bất quá lâm lung gần nhất tại trong ngộng nghe nói đánh trò cực kỳ hoan cũng không biết nó có thể hay không cho mình cái gì kinh hỷ một mực đem hai cái này trên bảng danh sách nội dung nhớ kỹ lâm nhiên trực tiếp đi hướng nhập học tham quan chỉ dẫn một cái khu vực tiếp theo trước mắt cung cấp mấy cái giả lập bí cảnh lối vào cùng với giới thiệu chương tám mươi b ố bí cảnh cửa vào nhanh nhẹn khảo hạch chương tám mươi bốn bí cảnh cửa vào nhanh nhẹn khảo hạch đào tử học viện bí cảnh chỗ lối vào có một loại xanh ung tươi tốt ngày xuân chi quan hắn chiếm cứ không gian kỳ thật cũng không lớn tại một mảnh tương đối chống trải trên mặt đất tọa lạc lấy một cái mang theo cổ phong công trình kiến trúc sáu cái khác biệt lối vào không gian hiện hiện tại hắn phía trước cửa vào biểu hiện hình thức cũng cũng không giống nhau dựa theo lâm nhiên thứ nhất cảm thụ bọn hắn tựa như là từng cái khác biệt không gian chi môn cùng r ừ n n g mang thể nội thế giới cái kia quang môn hình thức không sai bị lắm có là một cái thâm thúy màu đỏ hình tròn vòng sáng tạng có bản thể là một cái phi thường nhỏ màu lam hình tròn v ầ n g sáng v ầ n g sáng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán phát ra rất nhỏ nhan sắc biến hóa nhìn thật kỹ sẽ không tự chủ phát hiện tâm thần đều bị hoàn toàn hấp dẫn còn có một cái bí cảnh cửa vào lại là một thanh phát sáng hồng lăng trường thương trường thương tốt nhất ra ánh sáng tựa hồ tạo thành một cái như ẩn như hiện viên cầu lộ ra mười điểm k cấp h u y ễ n mặt khác ba cái không gian cửa vào một cái trong đó phảng phất cất dấu hòa điệu một cái thì tản ra băng tinh hình dạng như hình lục rác bông tuyết còn có một cái giống như là ngủ say thủy tiên kê quán ra triển miên dây nhỏ đào từ học viện bên trong những n g bí cảnh cửa vào kỳ thật cũng hẳn là kết nối mặt khác bí cảnh không gian lâm nhiên tại cái này thời gian mấy tháng bên trong c h ỉ ít nghe nói qua bốn năm lần liên quan tới bí cảnh tin tức đầu tiên lâm lung liền là tại cái nào đó bí cảnh bên trong bị tiêu môn thành phố sủng từng liên minh phát hiện mà lâm côn chân thực đến nguyên cũng là tại cái nào đó hải dương loại bí cảnh ở giữa tổng thể tới nói bí cảnh liền là cùng loại vào phó bản là chân q u ý s ủ n g thú thế giới tư nguyên đối với lâm nhiên tới nói là phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu cùng đi đào sâu nhất là hắn biết tại tư nguyên càng phong phú sinh thái hoàn cảnh càng tốt bí cảnh bên trong hẳn là sẽ có càng nhiều khu đất thuộc tính kể từ đó cũng có thể cho lâm côn kích hoạt càng nhiều thể nội thế giới hắn không có nghĩ tới tại đào tử học viện cái này giả lập học viện ở giữa lại có không ít nhìn qua là loại hình khác nhau bí cảnh cũng không biết thông qua loại này giả lập hình thức bí cảnh thăm dò có thể hay không có thể có được tương quan tư nguyên nghĩ đến cái này lâm nhiên lập tức nhìn về phía trước mắt mấy cái tư nguyên phó bản giới thiệu rất nhanh hắn cũng hiểu mấy cái này bí cảnh loại hình tinh thần bí cảnh tên như ý nghĩa liên la lấy ngự thú sư thế giới tinh thần làm môi giới để hắn tiến vào một cái khác gì không gian tiến hành thăm dò Cái này cùng cảnh có thức cùng khác chút chân chơi học cùng chơi phi giống. tiến này lung thần long ngộng nhưng thường Nó thông nằm hình long hành là lâm mơ mặt một qua thật thể trò tập ra đồng ù a đ thời từ bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt nói một cách khác nếu như lâm nhiên t h a m dò những n à y bí cảnh đạt được giá trị càng nhiều không phải vật chất mà là phương diện tinh thần bao quát nhưng không giới hạn trong đối thiên phú tăng lên cùng s ủ n g thú hợp tác độ càng là đối với hắn bản thân tinh thần lực rèn đúc v ề phần thật sự có thể cầm tới cái gì thiên tài địa bạo đồng thời thu hồi đến thế giới hiện thực ở giữa lâm nhiên cảm thấy khả năng sẽ không đặc biệt lớn điểm này cũng là cần hắn tiếp tục thăm dò bất kể nói thế nào tại đào tử học viện c h ạ m thứ ba điểm lâm nhiên lần nữa cảm nhận được thế giới này huyền diệu cái này khiến hắn hết sức hưng phấn tỉ m ị thạch hướng những này phó bản giới thiệu khác biệt phó bản là có thể rèn luyện phương hướng khác nhau năng lực chủ yếu nhằm vào cùng khế ước thuộc tính khác nhau sùng thú ngự thú sư chỉ là mỗi lần tiến vào phó bản cũng phải cần tiêu hao nhất định đào tử học viện điểm tích lũy mặt khác tại phó bản bên trong nếu như sinh ra nguy hiểm tính mạng hoặc là thương thế nghiêm trọng cũng là sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến cũng may đây chỉ là đào tử học viện bên trong sinh mệnh thông qua đào tử học viện môi giới tham dự tinh thần bí cảnh thăm dò cũng có thể đối học viên tiến hành s o n g toàn bảo hộ nhiều nhất liền là tại cuộc sống thực tế bên trong tinh thần cũng sẽ nhận một điểm b a động cùng ảnh hưởng như thế nhìn tới lâm nhiên vào hôm nay tham dự nhanh nhẹn khảo hạch leo lên thần đồng dũng bảng nhanh nhẹn bảng nhiệm vụ thì càng bức thiết tại đây cái trong học viện điểm tích lũy rất trọng yếu đơn giản xem hết cái này một cái địa điểm lâm nhiên trực tiếp tiến về cái tiếp theo lân cận khu vực khu vực này là sủng từng khu huấn luyện vực cùng hưu nhàn khu vực ở trong đó hắn thấy được rất nhiều nhiều loại đáng yêu tiểu sùng thú đây cũng là hắn tới đến trên thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy n h i ề u như vậy sùng từng tại cùng một nơi xuất hiện trong đó lại còn có rộng từng c ầ u c h u y t sùng thú huấn luyện đài sùng từng tiên thu c h o chút chủ đánh một cái để sùng từng ấu hoạn p h ó n g thích thiên tính nhìn về phía giới thiệu lâm nhiên biết đây là cũng là cần điểm tích lũy mới có thể sử dụng một cái khu vực đồng thời ngự thú sư không được đi vào trong đó sùng có bộ phận là giả lập nờ bờ cờ chủ yếu tác dụng là dẫn đạo tiểu sùng từng tiến hành từ ta huấn luyện cùng tiêu khiển đồng thời ở một mức độ nào đó giữ gìn trình thể khu vực trị an nhưng là phần lớn sùng từng kỳ thật đều là thật sự thế giới bên trong tồn tại sùng thú mục đích kỳ thật cũng rất đơn thuần sùng thú cùng sùng thú ở giữa cũng là cần giao lưu tỉ thí với nhau bọn chúng cũng cần xây dựng mình giao hữu vòng nhất là đối với h ấu niên sùng thú tới nói loại này giai đoạn trước nhận biết xây dựng cũng có thể giúp bọn chúng càng nhanh hơn tạo dựng mình một cái cảm giác hệ thống điểm ấy lâm nhiên là tràn đầy cảm xúc lâm, lung đang trưởng thành mấy tháng trước, lâm nhiên liền thường xuyên mang theo nó đi cùng trong nhà hoa hoa cò cò các loại sùng thú cùng nhau đổ dỡn để lâm lung cũng sẽ không cảm nhận được cô đơn cái này cực kỳ tốt lâm lung cùng lâm côn có lẽ cũng cần một chút mạng lưới b ạ n mới nhưng là cái gì đều muốn điểm tích lũy nha không biết vì cái gì cái này đào tử học viện liền chút cơ sở điểm tích lũy đều không đưa đối với nhi đồng hữu hảo đi nơi nào lâm nhiên gãi đầu một cái nay lại hắn cảm thấy có chút lung túng rốt cuộc hắn tới đến thế giới này hai giờ nhiều trước mắt còn không có đem lâm lung cùng rừng mang thả ra cũng không biết bọn chúng bị khốn tại sủng từng đồ d á m bên trong là cái gì cảm thụ chỉ hy vọng sẽ không quá được đi trước đó dẫn chúng nó lúc tiến vào lâm nhiên thế nhưng là vẽ lên bánh nướng nói muốn dẫn bọn chúng đến chơi đ ù a lần này tốt cũng không làm ra bắt lính theo danh sách động liền muốn mua lời tranh thủ thời gian kiếm chút trò chơi tiền tệ đi lâm nhiên nhìn về phía sùng thú đ ồ giám trên tham quan trị nam cái tiếp theo gần nhất địa điểm liền là hắn tâm tâm nhiệm n h i ệ m thần đồng rũ bảng khiêu chiến khu vực hai phút đồng hồ sau lâm nhiên ngẳng đầu nhìn về phía b ố n phía khiêu chiến khu vực c h ỉ n h thể hoàn cảnh còn lộ ra rất hùng vĩ ở giữa kiến trúc tựa như một cái hiện đại đại kịch viện đồng dạng dùng lượng lớn pha lê cùng kim loại vật liệu màu trắng kim loại vật liệu giống như là lan tràn ra nhánh cây đồng dạng sinh trưởng ở Phía pha xanh sau màu xanh đậm pha lê bên lê thông r ê n lẫn n a ra loa u chiếu trung đầu, màu quả cho cả trúc Có chính trúc còn cái còn ánh phá nhất nhất hồng phấn quả đảo pho thời h dọi kiến tại kiến sáng, trên lên lớn tượng, đồng làm lộ lệ là, tâm mắt. một treo to đảo tứ k ý có chút nào không hài hòa. Thông nào qua dẫn đạo bên trong giới thiệu lâm nhiên biết đây là sân thi đấu cũng là toàn bộ đảo tử học viện một trường danh thiếp mỗi khi có trọng yếu ngự thú sư quyết đấu hoặc là s ủ n g thú quyết đấu thời điểm cũng sẽ ở trong đó tiến hành Tỷ thần như, đồng d tại bốn phía còn có bốn cái hình cái vòng kiến trúc mỗi cái kiến trúc phía trên đều có một cái phi thường có ý tứ logo nâng lên hai đầu cơ bắp một đôi sinh phong hai chân thân thể cường tráng thể trạng cùng một cái đầu trên phát sáng của cái đầu nhỏ phân biệt tượng trưng cho lực lượng nhanh nhẹn thể chất cùng tinh thần nơi này chính là thuộc tính cơ sở khảo hạch địa điểm mặc dù hôm nay chỉnh thể học viện thi vòng đầu nghiệm còn chưa kết thúc nhưng là hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tham dự khảo hạch rốt cuộc nếu như hắn đem tất cả kiến trúc trước, trước sau, sau xem hết đem mỗi cái khu vực đều thăm dò hoàn tất còn không biết lại muốn dùng nhiều nhiều ít giờ đã mục đích đã ở trước mắt lúc nên xuất thủ liền ra tay còn tránh khỏi đằng sau muốn trở về thậm chí còn phải tốn hao nhiều thời gian hơn mặt khác nếu như bây giờ liền có được điểm tích lũy hắn cũng có thể đem hai con sùng thiện đưa lên đến thích hợp bọn hắn sùng từng ư công viên trò chơi bên trong mà hắn nhưng là cái thành thật thủ tín đáng yêu đứa bé l ừ a gạt mình còn tại tỉnh t ỉ n h mê mê thời kỳ sùng thú vậy thì có điểm không lớn hiền hậu hành động tại bốn cái kiến trúc phân nhánh nơi cửa đứng thẳng một cái thấp bé thông cá bài trên đó miêu tả chính là là tham dự cơ sở tố chất khảo hạch cùng khảo nghiệm tổng quy tắc mỗi cái học viên mỗi ngày chỉ có thể tham gia lực lượng nhanh nhẹn thể chất cùng tinh thần bên trong một hạng chất thí đồng thời đối với cùng hạng khảo hạch cũng là có làm lệnh kỳ chu kỳ là bảy ngày khảo hạch sau chia làm hai loại hình thức tự do độ khó khảo hạch c ũ n g không nhận hạng khảo hạch cái trước liền là học sinh lựa chọn một cái độ khó giá trị tỉ như nhanh nhẹn năm mươi ba khảo hạch tiến hành định hướng khó khăn chất thí cái sau là học viên tự do phát huy khảo hạch kết quả là trong đó tiến hành biểu hiện một cái tổng hợp đạt được liên quan tới điểm bảng còn có cả thêm tỉ mỉ quy tắc nói rõ mỗi cái bảng danh sách bên trong đều sẽ có một trăm người lên bảng tại khác biệt n a n vị mỗi tháng có thể thu hoạch được một lần điểm tích lũy kế toán mà mỗi lần khiêu chiến thành công trở thành chước ba đều có thể đạt được tương ứng khiêu chiến điểm tích lũy xem hết chỉnh thể quy tắc lâm nhiên trực tiếp đi hướng nhanh nhẹn chắc thí chỗ kiến trúc phía trước còn có một cái cụ thể giới thiệu thông cáo bài nhanh nhẹn chắc thí chia làm ba cái bộ phận tốc độ chắc thí phản ứng thần kinh chắc thí còn có sùng từng trao đổi chắc thí khảo nghiệm quá trình hoàn toàn là tư mật nhưng là học viên có thể lựa chọn phải trăng đem khảo nghiệm nội dung quay xuống tiến hành hồi tưởng tu hình lại sẽ bị thượng truyền đến sùng thú đồ dáng bên trong học viên thậm chí có thể tại hậu kỳ lựa chọn phải trăng công khai khiêu chiến của mình video phát đến đào tử học viện học viện trong diễn đàn còn có thể thiết t r í quan sát trả tiền quan sát đây cũng là một loại có thể kiếm lấy điểm tích lũy phương thức mặt khác học viện đề nghị người khiêu chiến dùng mình nguyên bản thân thể hình thái tiến hành chất tí học viên có thể tại khảo hạch trước ngắn ngủi hoàn nguyên tại mới vào học viện thời điểm mỗi cái học viện bị quét xem ban đầu hình tượng bởi vì tại trong thế giới hiện thực trải qua huấn luyện h ã n cơ bắp ký ức coi như tại đây cái giả lập học viện cũng sẽ không xói mòn dùng nguyên bản thân thể đối với hai chân điều tiết k h ô n g chế đối b ắ p thịt k h ô n g chế có thể cam đoan đạt tới tốt nhất chắc thí hiệu quả điểm này lâm nhiên biểu thị đồng ý lần thứ nhất chắc thí vẫn là ổn thỏa lý do tương đối tốt mặt khác hắn cũng lựa chọn mở ra thu hình lại công năng về sau có thể thông qua quan sát tiến hành kiểm duyệt đi vào chắc thí chi môn trước mắt giả thoáng một giây sau lâm nhiên lập tức nhìn về phía hết thẻ trước mắt ba cái khu vực khác nhau trước mắt vẫn là l ạ i trống rỗng mắt của hắn trước có một cái không nhỏ màn hình điện tử màn tại trên đó hắn có thể lựa chọn mình muốn tham dự khảo hạch loại hình hắn không do dự t r ự chương tiếp lựa c ọ n tự do tám h c t r mươi lăm mới lên chính bảng trăm người cầm đầu chương tám mươi lăm mới lên c h i ế n bảng trăm người cầm đầu lâm nhiên biết trước mắt hắn nhanh nhẹn trị số nhưng thật ra là vượt qua sáu mươi điểm nhưng là nói thật trước mắt hắn thế giới hiện thực bên trong tố chất thân thể phải chăng thật sự có thể đạt tới khảo hạch yêu cầu năm mươi ba điểm hắn thật đúng là không xác định rốt cuộc hắn chưa từng có tại thế giới hiện thực bên trong hệ thống tiếp t h ụ qua nhanh nhẹn năng lực chất khí mà n g a y thường tại nông mục trong tràng bởi vì lười biếng hắn phần lớn thời gian đều là ngồi cưới lấy lâm lung hoặc là tam nguyên tại các biệt địa điểm ở giữa xuyên qua nói một cách khác hắn kỳ thật chính mình cũng không phải có trăm phần trăm lòng tin thông qua xương hào điệp r a lên thuộc tính có thể hay không đạt tới thế giới này tiêu chuẩn rốt cuộc hắn cần vận động nhiệm vụ xác thực không nhiều bây giờ suy nghĩ một chút kiện tướng thể dục thể thao cái danh s ư n g này nhiệm vụ chậm chạp không có giải tỏa tấn cấp nhiệm vụ nguyên nhân khả năng lớn cũng là bởi vì hắn ngày bình thường làm vận động quá ít đi đương nhiên hiện tại cũng không phải bản thân khiếp tràng thời điểm dù sao liền là một cái chắc thí nha một tuần đều có thể tham gia một lần hôm nay không có thông qua trở về nhìn nhiều nhìn ghi chép màn hình tổng kết tổng kết kinh nghiệm ghi chép muốn phá mất khẳng định vẫn là có thể không có nghĩ lại hắn nhìn về phía trước mắt phát sinh biến hóa ba cái khu vực đối ứng nhanh nhẹn khảo hạch ba cái chắc thí nội dung lâm nhiên lập tức cũng thấy do ở bên trái khu vực là phản ứng thần kinh khảo hạch Làm, m a khu o a h n g t i vực phía bên phải là tốc độ khảo hạch liên l a một đầu đường băng có ý tứ chính là trên đường chạy ấn đẩy to to nhỏ nhỏ quả đảo đ ộ án chủ đánh một cái thanh xuân sức sống nhìn về phía màn hình điện tử màn trên giới thiệu hắn cần lấy tám giây tốc độ chạy xong cái này một trăm m nếu như là ở kiếp trước thời điểm lâm nhiên nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái phi thường không hợp thói thường yêu cầu rốt cuộc trăm m phi nhân thế giới cực hạn ghi chép kỳ thật cũng là chín giây nhiều dùng cái này tới yêu cầu nhi đồng quả thực liền là thiên phương giả đàm bất quá từ khi đột phá tầng thứ nhất thân thể gông xiềng về sau lâm nhiên mỗi ngày mang lấy chân mình hạ vô hình phong hỏa luân ngay ngay dưới chân thang gió hắn thậm chí cảm thấy đến cái này tám giây một trăm m yêu cầu đối với có được hơn năm mươi điểm nhanh nhẹn người mà nói có thể hay không quá thấp chẳng lẽ lại cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công đột phá thân thể tầng thứ nhất công xiềng lại hoặc là mỗi người đột phá tầng thứ nhất thân thể công xiềng về sau lấy được năng lực là không giống bất kể nói thế nào lại thêm kiện tướng thể dục thể thao cái danh s ư n g này tăng thêm lâm nhiên đối kiểm tra này tình thế bắt buộc quay đầu nhìn về phía trước mắt cùng s ủ n g tú h trao đổi chắc thí tương quan c h ẳ n g cảnh cái này khiến hắn có chút rợ khóc rợ cười hắn trước đó liền suy nghĩ nhanh nhẹn chắc thí cùng sùng tú trao đổi có quan hệ gì hiện tại lập tức hiệu sân kiểm tra bên trên lại có một con chờ xuất phát màu hồng lạc đà c ử u trên đầu còn mang theo cái quả đ à o hình dạng dây của tóc căn cứ màn hình điện tử màn trên khảo hạch giới thiệu học viên thông qua tiêu chuẩn liền là ngồi vào lạc đà c ử u trên thân sau nó sẽ bắt đầu tiếp tục chạy học viên ngồi tại di chuyển nhanh chóng lạc đà c ử u trên người thời điểm phải chăng có thể thông qua nhanh chóng điều chỉnh trên người mình cơ bắp cùng vị trí để đạt tới cân bằng không đến mức bị q u ă n g ra ngoài là cái khảo hạch này hạch tâm yếu tố năm mươi ba điểm nhanh nhẹn giá trị cần học viên ngồi cưới sáu mươi giây lâm nhiên thế nhưng là trong nhà mỗi ngày cùng tam nguyên niên chạy bởi vị kiện tướng thể dục thể tha sùng tương bản hiệu quả để lâm nhiên căn bản không cần cân nhắc nhận uy hiếp cùng tổn thương cho nên hắn mỗi ngày đều là thả bản thân điên cuồng để tam nguyên gia tốc nhưng là có lúc bởi vì tư thế ngồi không thích ứng cùng tại không t r ú n g sóc này cảm giác để lâm nhiên thoải mái cảm giác nhận lấy hơi trở ngại điều này cũng làm cho lâm nhiên tại mấy tháng này bên trong thời điểm học tập đồng thời hoàn toàn thích ứng ngồi tại di chuyển nhanh trong sùng tương hạ như n thế nào tiến hành bản thân thân thể điều chỉnh bây giờ nhìn tới ba cái trong khảo nghiệm chỉ có cái thứ nhất mai hoa hung chắc thí hắn là không có kinh nghiệm ngay từ đầu khẩn trương cảm giác cũng hoàn toàn tiêu tán trực tiếp bắt đầu chắc thí đi lâm nhiên điểm kích màn hình điện tử màn đầu tiên lựa chọn tốc độ chắc thí bất quá một giây hắn thân thể liền bị truyền tống đến tương ứng sân kiểm tra bên trên hắn có được chín mươi giây thời gian chuẩn bị đoan chính thân thể dưới chân vô hình phong hỏa luôn bắt đầu dâng lên lâm nhiên thân thể có chút lơ lửng chạm canh gắt lên hắn nhanh như chớp chạy qua bảy mười bốn giây thân thể nho nhỏ như bay tốc độ mà lại lâm nhiên kỳ thật đều là không có đem hết toàn lực biểu hiện thông qua sau lâm nhiên lại lần nữa bị truyền tống đến ban đầu trên bình đài hoàn toàn không cần nghỉ ngơi hắn năng lượng vẫn như cũng là đủ số lần này hắn lựa chọn sùng từng trao đổi chắc t h í rốt cuộc đây cũng là hắn có kinh nghiệm một cái đường đua lại thêm hắn tối tăm bên trong chú định cùng lạc đà cựu duyên phận lâm nhiên cảm thấy lòng tin mười phần truyền thống lập tức ngồi xuống cái này con cựu nhỏ cóng trên thân so với m à u lam vương miện g sợ mát tam nguyên cái này phấn lông con cựu nhỏ cóng lộ ra thục nữ rất nhiều cũng không biết nó chân chính bắt đầu chạy đến cùng điên không điên một phút đồng hồ sau lâm nhiên thành công thông qua được n à y hạng khảo hạch thục nữ liền là thục nữ cùng trong nhà nhan bắt đầu không thay đổi tam nguyên so sánh lâm nhiên ngồi tại trên người nó liền cảm giác như giống trên đất bằng đồng dạng thậm chí đều không cần đi quá mức chú ý điều chỉnh chính mình thân thể thân thể hán quả nhiên là có thể chinh phục lạc đà k i ự u trẻ sơ sinh bất quá trải qua hai cái khảo hạch về sau lâm nhiên cũng có chỗ thể ngộ mặc dù là nhanh nhẹn khảo hạch nhưng là chỉ là cường điệu tốc độ cùng tốc độ phản ứng thôi thân thể cái khác tố chất mạnh yếu cũng là có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng nhưng là đây cũng là bình thường rốt cuộc người thân thể tố chất rất khó bị ngăn cách ra nhanh nhẹn lại cao nếu như không có cái khác cơ sở tố chất chống đỡ cũng không phát huy ra nó cực hạn cái này khiến lâm nhiên đối sau này muốn tiến hành thể chất lực lượng cùng tinh thần khảo hạch cũng càng có lòng tin đây chính là phát triển toàn diện chỗ ta、tota. không có nghĩ lại vẫn trực tiếp tiến hành cái cuối cùng chất thí chân đạp mai hoa thung tránh né xuống phi kiếm đây là hắn tại cuộc sống thực tế bên trong chưa từng có lịch luyện qua đồ vật nhưng là trải qua hai cái khảo nghiệm kiêu chiến lâm nhiên cũng phát hiện hệ thống trên mặt bản cho hắn phán định nhanh nhẹn không chỉ có là thật nói không chừng vẫn còn so sánh thế giới này tiêu chuẩn càng thêm khắc nghiệt một điểm nói một cách khác hắn hơn sáu mươi điểm nhanh nhẹn tới tham gia một cái năm mươi ba điểm chặt thí không chỉ có là nhân tài không được trọng dụng vẫn là khuất đại tài cho nên hắn hiện tại chỉnh thể trạng thái vẫn là cực kỳ bung lỏng lựa chọn bắt đầu khiêu chiến trong chốc lát trên trời h ì n h quang ả o ả o phản phất thật sự có trăm tám mươi thanh phi kiếm rơi xuống đầu dạng tại cái khảo hạch này bên trong lâm nhiên cảm thấy tinh thần lực kỳ thật cũng là chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu nguyên tố bởi vì nó phải nhanh chóng phân biệt địa phương nào sẽ có kiếm rơi xuống sau đó lại tiến hành trên thân thể di động đương nhiên thân thể phản ứng trình độ cùng thần kinh linh mẫn trình độ vẫn là chiếm cứ tối chủ đạo địa vị mỗi cái cọc gỗ ở giữa khoảng thời gian đại khái tại năm mươi cm đến hai m ở giữa độ cao cũng là cao có t h ấ p có lâm nhiên căn cứ hắn đối dưới chân phong hỏa l u ô n điều chỉnh hoàn toàn tập trung lực chú ý nương tựa theo nhãn lực cảm giác nhanh chóng tại khác biệt cái cọc trên đài nhảy vọt hạ xuống bởi vì thân thể độ cao không cao hiện tại hình tượng chính là lâm nhiên giống như là một cái nhảy nhảy n h ó t n h ó t vui vẻ đứa trẻ hoàn toàn là đem cái mới nhìn qua này rất là nguy hiểm chắc thí trở thành vung lòng thể xác tinh thần trò chơi nhỏ chạy một chút tú nhảy nhóp tú chủ đánh một cái thuận buồn sôi g i a cái khảo hạch này cần có chắc thí thời gian đại khái là tại chừng một phút ở trong quá trình này lâm nhiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì áp lực còn chiếm được vô tận sung sướng sơ thể nghiệm liền trận đầu báo cáo thắng lợi cũng làm cho lâm nhiên cho ra một cái kết luận hắn phải tin tưởng bảng cho hắn định nghĩa thuộc tính trị số coi như hắn bình thường tại sinh hoạt bên trong không có quá mức chú ý đi thích đứng cùng lịch luyện nhưng là nội t ì n h tại Tại khiêu chiến độ khó cùng bản thân thực lực có t r ê n l ệ n h nhất định thời điểm hoàn toàn là có thể hưởng thụ lấy đến chơi bừa một phút sau khảo hạch kết thúc thành công đạt được thần đồng dũng bảng nhanh nhẹn điểm bảng vị trí thứ nhất vui vẻ cười một tiếng lâm nhiên thấy được sùng từng đồ giám trên tin tức nhắc nhở thu hoạch đến từ một nghìn cái đào tử học viện điểm tích lũy mới vào đào tử học viện ngày đầu tiên tại còn tại sân trường dẫn đạo quá trình bên trong không cẩn thận liền lên một cái trung đội đi đứng đầu bảng vị đây cũng là đối với hắn cố gắng lá gan hơn mấy tháng danh hiệu một cái tiểu khẳng định đi ngay tại lâm nhiên dự định trước tiên phản hồi sùng từng nhạc viên dùng điểm tích lũy để cho mình hai con tiểu sùng từng đi thể nghiệm một chút trò chơi vui vẻ thời điểm hệ thống cũng phát tới nhắc nhở kiểm tra đến túc chủ tại một trăm người bảng danh sách bên trong thu được vị trí thứ nhất xưng hào nhiệm vụ trăm người cầm đầu mở ra trăm người cầm đầu kim sắc xương hào có ba toàn thuộc tính năm tại càng nhiều người cạnh tranh bên trong có thể đạt được càng tốt biểu hiện giải tỏa điều kiện tại tùy ý cùng ngự tăng sư thực lực tương quan ba cái trăm người bảng danh sách bên trong vinh đ ă n g đứng đầu bảng thời gian không hạn tiến độ một ba thật mạnh xương h à o đây cũng là lâm nhiên cho đến tận nay thấy qua tại kim sắc phẩm chất bên trong thêm nhiều nhất thuộc tính xương h à o còn trọn vẹn tăng thêm ba cái xương h à o cột còn tăng thêm năm giờ toàn thuộc tính cái danh xương này cùng hắn xứng đôi trình độ khẳng định cực kỳ cao ngẫm lại cũng là hợp lý hắn bây giờ tại ba tuổi trở xuống anh hải giai đoạn đừng nói là trăm người khẳng định đều là ngàn vạn người đứng đầu mà lại từ trình độ nào đó tới nói cái danh s ư n g này quả thực liền là hệ thống tặng không m à mặc dù tinh thần lực của hắn còn chưa đủ lấy để hắn tại tinh thần lực trên bảng danh sách tiến vào vị đầu tiên nhưng là trước mắt hắn thể chất cùng lực lượng thuộc tính là hoàn toàn có thể đạt tới đứng đầu bảng tiêu chuẩn bởi vì đào tử học viện một ngày chỉ có thể tham gia một cái khảo nghiệm hạn chế lâm nhiên tạm thời còn lấy không được cái danh xưng này nhưng là sớm nhất tình huống giới hậu tiên liền có thể lần nữa vào tay một cái mới xưng hảo Quả lâm nhiên quay người trở lại sùng từng khu đem mỗi một cái sùng từng cất đặt đến sùng từng khu vực bên trong cần có điểm tích lũy là một cái giờ một điểm cho nên lâm nhiên kỳ thật chỉ cần tốn hao mấy điểm đ à o t ử học viện điểm tích lũy liền có thể để cho mình trước mắt hai con s ủ n g từng hưởng thụ được phi thường y ưu đ ạ i s ủ n g từng phục vụ dựa theo hắn đối s ủ n g từng sân chơi cùng s ủ n g từng sân huấn luyện lý giải thì tương đương với là đem hai con vẫn còn trẻ nhỏ giai đoạn s ủ n g từng bỏ vào một cái s ủ n g từng chuyên môn trong vườn trẻ có phi thường kinh nghiệm lao đạo phong phú viên trưởng cùng lao sư nhóm có thể thỏa thích mang theo bọn hắn tiến hành chơi đùa đương nhiên đây chỉ là cơ sở phục vụ nếu như lâm nhiên còn cần nhằm vào sùng từng cái nào đó kỹ năng hoặc là chỉ định thuộc tính tiến hành tăng lên lời nói như vậy hắn còn cần sử dụng càng nhiều điểm tích lũy. tạm thời trước cái dạng này đi lâm nhiên dự định tiếp tục xem xét đào tử học viện tiếp xuống khu vực hắn đầu tiên là nhìn một chút sùng từng đồ g i á m phía trên quá trình phát hiện trước mắt hắn còn chưa quan sát khu vực chỉ còn lại khu dạy học vực cùng khu sinh hoạt vực còn lại đều vì vụ vặt thuộc về mỗi cái câu lạc bộ ở giữa một chút kiến trúc nhỏ và hôm nay nhập học dẫn đạo bên trong không tập trung biểu hiện ra lâm nhiên có thể trong tương lai trên mạng học tập ở giữa tiến hành càng thêm tỉ mỉ tham quan cùng bãi phòng tiếp tục đi lại lâm nhiên không biết là tại hắn đem mình hai con sùng từng gửi nuôi tại sùng từng trong vùng thời điểm hắn trở thành nhanh nhẹn điểm bảng đứng đầu bảng tin tức này đã tại đảo tử học viện học sinh diễn đàn phía trên đưa tới ẩm v a n g song lớn lúc này ở một cái thiệp tên là hỏa nhiên là ai là cái nào ngoài thành thiên ma thế mời đã có được vượt qua một trăm lâu bình luận cùng hồi phục ai là hỏa nhiên ta treo thưởng một cái điểm tích lũy trong vòng ba phút ta muốn hắn toàn bộ tin tức ta vừa mới nếm thử một chút cái này ai đi phát hiện nên người sử dụng cũng không tồn tại chẳng lẽ lại hắn là hôm nay tân sinh một người học viên ngươi nói rất có lý nhưng nga cảm thấy không đúng trên a càng t c lầu ta hoài nghi ngươi đang khoác lắp bức nhanh nhẹn bảng xếp hạng thứ hai mươi bốn bảy điểm xin hỏi ngươi đặt vào mỗi tháng điểm tích lũy không cầm không đi tiến vào trước ba là vì cái gì đây là bởi vì không thể c sao trấn kinh khó khăn nhất đột phá nhanh nhẹn thuộc tính hắn đứng đầu bảng tại ba tháng về sau rốt cục có biến động c ầ u video c ầ u video thỉnh giáo học thỉnh giáo học ta nguyện ý nỗ lực ta điểm tích lũy tới mua ngươi chính là của ta thần trên lầu muốn chúng chủ n h a ta bên này có thể ra ba cái điểm tích lũy lâm nhiên tự nhiên còn không biết mình một cái nho nhỏ cử động sẽ khiến nhiều như vậy học sinh chú ý nhưng là đây cũng là hắn lúc đầu mục đích dù sao cũng là một cái giả lập học viện nổi danh đến mới có thể chơi đ ù a đến càng vui sướng hơn a nguyên bản hắn liền làm muốn thông qua tăng lên nổi tiếng phương thức đến kết giao một chút mạng lưới h ả o hữu lấy biết được cái này ngự từng thế giới càng nhiều liên quan tới con em quý tộc thế gian ngự thú sư này một ít người bình thường tiếp xúc không đến tin tức lúc này hắn đang đứng tại đào tử học viện chủ giáo học lâu trước trước đó tại nạp mới quảng trường thời điểm hắn liền có thể xa xa nhìn thấy tam đại sắp xếp đặt song song t ầ n g lầu một cái trong đó lầu chính mang theo một loại tươi mát nhưng là lại à l phục cổ trang nhã cảm giác trổ hết tài năng đi vào lầu một đại sành chỗ có một cái liên quan tới nhà này lầu dạy học phòng học bản đồ phân bố lâm nhiên thô sơ giản lược cảnh một chút phát hiện thật đúng là có một ít hắn cảm thấy hứng thú nội dung có ý tứ chính là tại đây cái ngự từng thế giới cũng là muốn học tập cơ sở văn học toán học ngoại ngữ hóa học vật lý chờ chút đương nhiên hẳn là cùng hắn kiếp trước tiếp xúc những cái kia khác biệt từ thế giới này văn hóa góc độ đến cân nhắc đem ngự từng tri thức cùng những cái này cơ sở ngành học kết hợp lại cùng nhau có thể cho chỉnh thể ngự từng thế giới hình thành càng nhiều thần kỳ biến hóa trong đó có chút văn hóa hắn cũng đã thể nghiệm qua lâm nhiên trước đó tại một trăm đám lớn mới quảng trường hội học sinh kia đã được đến một chút cơ sở tin tức trên những cái này cơ sở chương trình học là có thể đạt được đạo tử học viện điểm tích lũy số ít một trong phương thức bất quá những cái kia từ hiện thực chuyên gia cử hành không định kỳ chương trình học chính là muốn nỗ lực càng nhiều điểm tích lũy không có nghĩ lại trước tùy tiện đi cái nào đó trong phòng học thể nghiệm một cái đi phi thường trùng hợp chính là trước mắt khoảng cách lâm nhiên gần nhất một cái phòng học liền là âm nhạc phòng học k i ế p trước thời điểm hắn vẫn là sẽ thoáng chơi đùa guitar đánh đánh đàn loại hình mặc dù cực kỳ nghiệp dư nhưng là cũng có thể ngẫu nhiên hun đúc hun đúc tình cảm trung sinh đến thế giới này Trầm mê ở nhưng ô n trận g mục u h à n n cuộc s ố điển viên, tiếp cũng không có quá tiếp xúc những này. Nhưng vật có xúc quá là lâm nhiên tự nhận là hắn đối với âm nhạc tương quan xương h à o nhưng thật ra là có nhu cầu không chỉ với hắn đối với yêu ca hát s ủ n g từng lâm côn tới nói nên loại hình xương h à o rất có thể có thể cùng nó hình thành cao x ơ n g đôi liền cùng tam cựu t u y ệ t huyền đồng dạng bây giờ mỗi lần cùng lâm côn tiến hành giao lưu thời điểm cũng nên tùy thời tùy chỗ mở ra hộp âm nhạc hoặc là tùy thân nghe muốn bảo hoàn toàn không có c h ư n g ạ i cũng là giả có lẽ một ít mới âm nhạc loại xương hảo có thể làm ra một điểm nhỏ đột phá đâu đi vào phòng học tỉ mỉ nhìn một phía trong phòng học có khác biệt nhạc khí thậm chí còn có không ít đáng yêu súng khúc có trên bàn nhảy tới nhảy lui có thì là ngồi trên g h ế nhìn thấy lâm nhiên tiền đến nhao n h a u xoay người qua có hưởng lấy loa màu xanh lá hết xanh có cầm ống nói màu hồng tóc q u ă n s ù n g thú thịt béo thịt mập có cầm mini đàn v i ô lông chuột thậm chí còn có mấy cái tinh tiểu nhân chim s â n ca n ư ừ n g giọng hát của mình còn có hoan nghênh đi vào âm nhạc phòng học người lựa chọn ngài muốn học tập trường sinh học hoặc là có thể tự do tiến hành đối khác biệt nhạc khí thể nghiệm thăm dò cùng chơi bừa một người mặc chuyên nghiệp giáo sư trang phục tóc dài nữ t nhìn đến hết t hệ trước mắt đều làn vờ ý mà không có gặp được bất kỳ một cái nào đồng học có lẽ âm nhạc chương trình học tại bên trong đào tử học viện cũng không phải là rất hấp dẫn đi lâm nhiên lựa chọn lời đầu tiên từ thăm dò hắn ngồi ở một thanh đàn điện từ trước bắn lên hắn kiếp t r ư ớ c quen thuộc nhất âm nhạc ngôi sao nhỏ chủ yếu đâu chính là vì thích ứng một chút này tấm thân thể đ i ề u k h i ể n độ thuận tiện nhìn xem tam cự u tuyệt huyền mang tới tuyệt đối âm cảm giác phải chăng có thể làm cho đàn của hắn kỹ tăng lên đúng là hữu dụng chí ít lâm nhiên phát giác trong phòng học những cái tia súng k ú c nờ cờ nhìn về phía ánh mắt của nó đều càng chuyên trú thường lấy ống nói màu hồng mập mạp thậm chí cũng bắt đầu cùng âm để lâm nhiên không có nghĩ tới là hắn vừa mới bắn đến không đến ba mươi giây bên thai vậy mà liền xuất hiện đến từ hệ thống nhắc nhở hắn lập tức ngừng hướng về động tác trong tay kiểm tra t ú c chủ sử dụng đàn điện tử vượt qua ba mươi giây đồng thời đã dẫn phát sinh mạng thể yêu thích cùng chú ý xưng ơ hào nhiệm vụ ngũ chỉ cờ ma m giải tỏa ngũ chỉ cờ ma m kim sắc xưng ơ hào cột một toàn thuộc tính hai tinh thần thuộc tính n g o à i định mức năm mị lực m ộ ư ơ i năm đối bất luận cái gì âm luật càng thêm có nghiên cứu sử dụng bất luận cái gì nhạc khí thời điểm dù cho không có kiến thức căn bản đều có thể toàn vẹn tự nhiên đàn tấu hoặc là gõ ra đã quan diệu lại có không khí cảm giác âm nhạc sử dụng đặc biệt nhạc khí cùng phổ nhạc diễn tấu sau có thể phát ra phụ trợ hoặc là công kích hiệu quả giải tỏa điều kiện đạn đàn điện tử dài đến ba mươi giờ đồng thời nhận khẳng định thời gian ba tháng tiến độ một trăm ba mươi chỉ đơn giản như vậy lâm nhiên cảm thấy mình trước đó tại sinh hoạt bên trong mạch suy nghĩ vẫn là nhận hạn chế từ nơi này hắn lần nữa xác nhận giải tỏa xưng hào nhiệm vụ bối cảnh hoàn cảnh là vô cùng trọng yếu cha mẹ của hắn đều là âm si hai cái tỉ cũng không có học tập bất kỳ nhạc khí cho nên tại bình thường sinh hoạt bên trong thật sự là hắn cũng không có tiếp xúc đến nhạc khí cơ hội nhìn đến về sau mạch suy nghĩ vẫn là đến mở ra cũng may hiện tại có giả lập học viện rất nhiều chuyện đều có thể ở chỗ này trước nếm thử một phen nếu như giải tỏa xương h à o nhiệm vụ lại tại cuộc sống thực tế bên trong tiến hành mua hoặc là tinh tiến là đủ bất kể nói thế nào nhiệm vụ này hẳn là trước mắt hắn có thể hoàn thành đơn giản nhất nhiệm vụ một trong chỉ cần tiêu hao thời gian liền có thể lấy rốt cuộc trong nhà hoa hoa cỏ cỏ các loại sùng thú đều là phi thường yêu thích hắn tại tam cự tuyển duy trì dưới đạn đơn giản một chút bàn bạc thu h o ạ cái h chúng bọn t n dương, không đáng kể. á c danh xương này điều khoản i g tăng phúc bên trong cho thấy dù một chút đặc thù loại hình nhạc khúc và nhạc phổ có thể tạo được phụ trợ hoặc là công kích hiệu quả đây không thể nghi ngờ là tăng lên thủ đoạn công kích cùng phụ trợ thủ đoạn bất quá cụ thể khả năng cũng muốn trong tương lai sinh hoạt bên trong đi tiếp xúc gom luật sư cùng ngự tăng sư kết hợp nghề nghiệp cực kỳ tốt lâm nhiên cảm thấy mười điểm hài lòng tùy ý tiến phòng học đi dạo một vòng hắn vậy mà liền giải tỏa một cái mới xương hào nhiệm vụ nên dạy học lâu có năm tầng mỗi một tầng đều chỉ ít có mười mấy hai mươi cái ra phòng bên cạnh còn có hai tòa nhà lầu dạy học kiến trúc cái này nếu là chiều sâu thăm dò kia không được giải tỏa rất nhiều nhiệm vụ nhưng là hắn cũng không vội ở hôm nay liền đem bọn chúng toàn bộ thăm dò xong trong khoảng thời gian này hôm ắ n phát h i ệ nay tại đào tử học viện lần thứ nhất thăm dò bên trong hắn liền thành công giải tỏa ba cái xương hào nhiệm vụ tăng thêm trước mấy ngày sân chơi thử kinh doanh đạt được ba cái mới xương hào nhiệm vụ lâm nhiên cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này đã có bận rộn cái cuối cùng tham quan khu vực khu sinh hoạt vực khu sinh hoạt bên trong ở đại bộ phận là phụ trách đào tử học viện các hạng bảo an dạy học s ù n g t ư n g dẫn đạo n ở cờ f l không chỉ có như thế học viên thậm chí có thể tốn hao điểm tích lũy lựa chọn ký túc xá đây cũng là vì để cho các học viên có thể có được một loại chân thực sân trường không khí cảm giác nhanh chóng đọc dẫn đạo văn kiện lâm n h â n biết cùng những này n à y nq tiến hành giao lưu có lúc là có thể tiếp vào một chút nhiệm vụ ẩn từ đó thu hoạch được điểm tích lũy đơn giản nhất liền là giữ gìn trật tự cùng vệ sinh không gian những n à y chờ sau này có càng lớn nhu cầu rồi nói sau rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là rất giàu có tại lâm nhiên quan sát xong tất cả khu thành về sau hắn nhận được một cái đến từ s ủ n g từng đồ giám bên trong tin tức chúc mừng học viên thành công hoàn thành ngày thứ nhất tất cả cơ sở dẫn đạo thu hoạch được mười cái điểm tích lũy sử dụng những ngày điểm tích lũy có thể tiến hành bộ phận trả tiền thể nghiệm lâm nhiên cảm thấy một chút xíu im lặng ta đều đã cầm tới một nghìn cái điểm tích lũy cơ sở dẫn đạo nhiệm vụ ban thưởng mới đến đương nhiên cái này cũng quái hắn tới một mức độ nào đó lâm nhiên đích thật là một cái tính nôn nóng nhưng hắn biết một ít sự tình có thể tại thời gian nhanh nhất hoàn thành thời điểm hắn sẽ không muốn gò bó theo khôn phép đi tuân theo ban đầu tiết tấu mà là sẽ căn cứ nhu cầu của mình cùng quy hoạch trực tiếp làm quả quyết tiến hành một số nhiệm vụ nào đó lấy đạt tới hắn tốt nhất mục đích lâm nhiên cười cười hắn đoán chừng hắn là đào tử học viện nhiều như vậy học viên bên trong cái thứ nhất tại lần thứ nhất tiến vào sân trường liền tự hành gián đoạn hoặc là nói là tạm ngưng dẫn đạo chương trình mà đi tham gia khảo hạch đồng thời leo lên điểm bảng đứng đầu bảng học viên hệ thống làm sao không căn cứ cái này vĩ đại thành cựu phát cái xương hào ban thường đâu tại dẫn đạo sau khi hoàn thành hắn sủng từng đồ giám trên cũng nhiều thêm ba bốn cái mới công năng bao quát một chút có thể đạt được điểm tích lũy cơ sở dẫn đạo thì như trên m ộ mươi môn tự do lựa chọn k hóa hay là trợ giúp một ít nở tờ cờ hoàn thành một chút cơ sở nhiệm vụ trong đó để lâm nhiên cảm thấy hứng thú nhất liền là hai cái công năng một cái là học viện diễn đàn đăng ký một cái khác liền là đào tử học viện điểm tích lũy thương thành hắn đầu tiên là ấn mở điểm tích lũy thương thành rực rỡ muôn màu vật phẩm đập vào m í mắt phía trước nhất tuyển hạng là điểm tích lũy hối đoái phục vụ so sánh sử dụng điểm tích lũy hối đoái tiến vào bí cảnh thời cơ từ một trăm điểm đến một nghìn điểm không giống nhau Tiếp theo, hắn có thể dùng điểm tích lũy mua sắm một chút phụ trợ vật phẩm để hắn ở trong học viện tốt hơn tiến hành hoạt động cùng học tập so sánh năm dê bút ghi âm có âm thanh bản bút ký loại hình đây đều là có thể là một cái kèm theo công năng tăng thêm vào s ủ n g từng đồ giám bên trong để lâm nhiên tối cảm thấy hứng thú chính là có một cái giá trị cao tới ba trăm tám mươi tám tám điểm tinh thần rèn luyện pháp tên là đạo tử quan tư ở n g pháp không nói trước cái này quan t ư ở n g pháp danh tự hơi có chút qua loa hắn điều kiện hạn chế cũng có chút nhiều nhất định phải tại đạo tử học viện bên trong sử dụng chỉ có thể khóa lại một người sử dụng các loại thô sơ giản lược nhìn thoáng qua đơn giản tới nói liền là tu l lâm nhiên tâm tâm niệm niệm nghi hoặc giải trừ những cái kia thần đồng vì cái gì tinh thần lực nhanh chóng tăng lên là bởi vì bọn hắn có quan tưởng pháp môn à. chỉ là không biết vì cái gì súng tướng liên minh đó cũng không có cho hắn tin tức tương quan to như vậy một cái súng thú cơ cấu hắn vẫn là cái trưởng lao đâu điểm ấy phúc lợi không cho sao tỉ mỉ nhìn về phía cái này tu luyện pháp sử dụng điều kiện hắn cũng minh bạch nguyên nhân chương tám mươi bảy diễn đàn diệu tưởng máy móc bảo long chương tám mươi bảy diễn đàn diệu tưởng máy móc bảo long trong thương thành đào tử quan tưởng pháp cái này thương phẩm đồ g i á m còn tại chậm dại xoay tròn lấy nói ra khả năng có chút ngang đường nhưng là lâm nhiên thật sự có thể cảm nhận được cái này ở địa quả đảo tựa hồ cũng muốn phá xuất đồ g i á m giao diện v ọ tới t bộ dáng của hắn quả đào thành tinh lại nhìn về phía những chi tiết kia giới thiệu muốn tu luyện loại này quan tưởng pháp có một cái đại tiền đề liền là tinh thần lực muốn đạt tới bảy mươi năm điểm về sau mới có có thể nhập môn điều kiện tiên quyết được thôi liên minh không có khả năng biết lâm nhiên trước mắt tinh thần lực kỳ thật đã vượt qua bảy giờ rốt cuộc hắn ba tháng trước mới vừa mới khê ước cái thứ nhất sùng thú đâu bất kể như thế nào làm liên minh trưởng lao hắn khẳng định là muốn hướng tổng bộ nhắc lại ra cái nhu cầu này hắn cũng rất tò mò liên minh nội bộ có cái gì cái khác quan tưởng phát m ô n có tinh thần tu luyện pháp lời nói có phải hay không liền sẽ có thể chất tu luyện pháp nhanh nhẹn tu luyện pháp lực lượng tu luyện pháp đâu đạt được những này tu luyện pháp về sau lại sẽ kích phát dạng gì mới x ư n g hào nhiệm vụ đâu đây đều là để hắn cảm thấy hết sức tò mò mặt khác tại điểm tích lũy hối đoái thương thành bên trong lâm nhiên còn chứng kiến một chút để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng sự vật thì như nói hắn thậm chí có thể dùng 1.888 điểm tích lũy đến hối đoái một con siêu phàm hạ phẩm sung thú sẽ còn lấy chuyển phát nhanh phương thức vận chuyển đến trong nhà của hắn hướng nhỏ nghĩ đào tử học viện thế lực sau lưng cũng là sẽ tiến hành một chút thực tế vật phẩm chuyển vận từ c h í n h độ nào đó đến xem đây cũng là vì cổ vũ các học sinh nhiều tại bên trong đào tử học viện cố gắng tu luyện học tập cho giỏi cùng thiên địa quy tắc hợp tác đơn vị có chút ý tứ có thể dùng điểm tích lũy hối đoái vật phẩm còn có rất nhiều lâm nhiên không có ý định tốn hao nhiều thời gian hơn đi thăm dò nhìn trước mắt đối với hắn có giá trị nhất liền là cái kia quan tượng phát m ô n cha xét xong điểm tích lũy hối đoái thương thành chức năng này về sau lâm nhiên trực tiếp điểm mở diễn đàn hắn ở kiếp trước thời điểm liền là một cái mười điểm thích sử dụng các loại diễn đàn đọc tin tức quan sát video người bình thường hắn biết tại đây loại nhiều người nhiều miệng có được các loại tin tức giao lưu con đường xã giao bình đài mặc dù có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể vụn và sự tình nhưng là cũng có thể đạt được lập tức tối thời gian thực trào lưu tin tức đây cũng là hắn càng hiểu rõ sâu hơn cái này ngự thú thế giới một cái hữu hiệu phương thức đăng ký diễn đàn tốc độ rất nhanh chỉ cần điểm kích sau khi xác nhận liền có thể trực tiếp sử dụng hắn đào tử học viện i d i t n tiến hành kích hoạt lên một giây về sau mới giao diện đập vào mi mắt đào tử học viện diễn đàn c h ỉ n h thể web tây thiết kế cùng toàn bộ học viện màu hồng phong cách mười điểm phối hợp mỗi cái b ả n t h ố i đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có được quả đ ả o cái này h ò a quả phối hợp thì như nói suốt dẻo nhất thiết m ờ i bình thường tới nói bình thường phía trước thường thường đều mang một cái thiêu đốt lửa mà tại đây lại là một cái phân đến muôn chín mùi lớn quả đạo để hắn không có nghĩ tới là diễn đàn trang đầu lại có chí ít sáu bảy đầu thiết m ờ i khảm nạm lấy tôn quý Đào lâm nhiên cũng đã nhận được một cái cơ bản tin tức nhanh nhẹn cái này thuộc tính tựa hồ là đang cái này ngự thú thế giới bên trong khó khăn nhất tăng lên thuộc tính đương nhiên cũng có khả năng chỉ là đối với thấp hơn một mươi hai tuổi nhi đồng tới nói là khó khăn nhất tăng lên thuộc tính về phần phía sau chân thực nguyên nhân lâm nhiên cho rằng đến hệ thống hoàn toàn quét hình xong thế giới này về sau hoặc là mình thông qua học tập thế giới này tương quan lịch sử học về sau mới có thể có biết nguyên nhân mà để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ nhất chính là tại đây mấy trăm cái tin tức bên trong yêu cầu nhiều nhất lại là hy vọng lâm nhiên chia sẻ ra hắn thông quan thời điểm video không ít người nguyện ý tiêu 2 0 3 m không thậm chí là 50 điểm điểm tích lũy tiến hành mua sắm còn có các loại liều đơn thế mời như thế một cái thu hoạch được học viện điểm tích lũy thủ đoạn cao cường bất quá lâm nhiên cảm thấy hắn vẫn là không muốn bại lộ mình chân thực hình tượng nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn còn có công thành lui thân xưng hào nhiệm vụ phải hoàn thành hắn cần không bị thế nhân biết hắn là cái kia phá kỷ lục thế giới người chí ít còn muốn duy trì dài đến thời gian ba tháng cho nên a đoạn thời gian này hắn thực lực rất mạnh sự thật này vẫn là không muốn cùng hắn bản nhân mặt cùng dáng người đối đầu làm tốt rượu bất quá tốt như vậy kiếm lấy điểm tích lũy phương thức lâm nhiên nhưng không nỡ từ bỏ rơi hắn có một cái rượu tưởng cuối tuần tiến hành nhanh nhẹn trị giá là năm bốn điểm khảo hạch thời điểm hắn dự định liền sử dụng mình trước mắt bộ này tốt túi ra đi tham gia đồng thời cũng cảm thụ một chút hắn khống chế không phù hợp chân thực thân cao tỷ lệ thân thể độ khó cũng coi là sách trước thích c ư ớ n g mình tại không xa tương lai thân thể điều kiện thô sơ giản lược nhìn nhìn lại cái khác thiết mời trong diễn đàn cũng không ít thú vị bắt quái tỷ như cái gì quỳnh hoa thành phố thần đồng lý liên hoa tại khế ước cái thứ hai s ủ n g thú về sau vậy mà không cố gắng tiếp tục t ì h tiến chạy tới yêu đương thực lực hơn một năm không có tiến bộ còn có cái gì đào tử học viện nhan trị phong văn bản g thậm chí còn có một cái tốt nghiệp tường trên đó tổng kết mình nhiều năm qua tại đào tử học viện bên trong từng ly từng tí càng khoa trương hơn còn có một số phi thường thế phong nhật hạ tin tức để lâm nhiên đều không tự giác miệm phun hương tâm suy nghĩ kỹ một chút thế giới này nhi đồng nhất là ngự thú sư thân thể phát d ụ c tốc độ khẳng định lại so với hắn kiếp trước những hải tử kia phải nhanh hơn rất nhiều cho nên cũng không thể dùng hắn nhận biết hệ thống bên trong tư duy phán đoán vẫn là làm thiên chân vô tả đưa bé đi chỉ là có một ít tin tức có giá trị cũng là cần dùng điểm tích lũy mua sắm hắn thậm chí còn chứng kiến một cái giá bán một trăm điểm tích lũy đối chiến video liền là trước mắt đứng đầu bảng trần hạo dân v i n h đ a n g thứ nhất thời điểm chiến đấu ghi chép màn hình quả nhiên bán tin tức mới là tại lộ a lâm nhiên cảm thấy dựa theo ý nghĩ này lời nói hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đem đào tử quan tử pháp mua lại tương lai đều có thể rời khỏi diễn đàn ngày đầu tiên tiến vào đào tử học viện nói thật lâm nhiên cảm thấy mình vẫn là tiếp nhận rất nhiều tin tức trong chốc lát đại nao đều có chút tiêu hóa không tới càng nhiều chi tiết cùng xâm nhập vẫn là lưu cho ngày sau thế thủy trường lưu đi đi trước sùng thú huấn luyện bồi giữa khu tìm lâm lung cùng lầm côn bọn hắn đi xem bọn hắn trước mắt có cái gì phản hồi sau năm phút lâm nhiên tại cửa ra vào bồi hồi hắn không để ý đến nên khu vực là ngăn cách ngự thú sư tiến vào c ũ lâm, lâm, lâm, lâm nhiên mở ra liên quan tới hãng tại nạp mới còn trường trên lựa chọn ba cái nghề nghiệp tương quan chương trình học là thời điểm đến chuẩn bị một chút mình tiếp xuống một đoạn thời gian chương trình học đan bài kế hoạch làm một giờ sau lâm nhiên triệu hồi lưu luyện quý vệ lâm lung cùng lâm côn bọn hắn một cái anh anh anh d é o lên không ngừng một cái hống h ố n g hống bên cạnh bay bên cạnh lộ ra đau khổ mặt biểu thị mình còn không muốn về nhà có thể thấy được cái này sùng thú công viên trò chơi đối với hai bọn chúng tới nói xác thực xem như mở ra thế giới mới cửa lớn sùng thú đám nhóc con cũng là yêu quý chơi đ ù a tỉ mỉ tưởng tượng nhà mình nông mục trận xác thực không có cái gì thích hợp hai con sùng thú du ngoạn khu vực bọn chúng khả năng cũng là kìm nén đến hoảng còn vì cái gì lâm nhiên triệu hồi hai con sùng thú nguyên nhân cũng là bởi vì bên thai của hắn vang lên đào tử học viện thanh âm nhắc nhở mà lại cái này nhắc nhở còn liên tục vang lên ba bốn l ư ợ n kiểm tra học viên tại bên trong đào tử học viện lưu lại thời gian đã vượt qua bốn giờ mời học viên lựa chọn đ ă n g suất t hưởng thụ tại cuộc sống thực tế bên trong thời gian tốt đẹp điểm này cũng là lâm nhiên trước đó lúc hướng dẫn sổ tay bên trong nhìn thấy trong đó giảng thuật là vì không ảnh hưởng đến nhi đồng tương lai phát triển mỗi ngày sử dụng quả đào đầu vòng thời gian tận lực không muốn vượt qua bốn giờ mặc dù lâm nhiên cũng không biết kỳ cụ thể nguyên nhân hắn vẫn có chút hoang mang rốt cuộc hắn hiện tại cũng chưa từng xuất hiện đầu góc bay c u ồ hiện tượng hết thể đều mười điểm tốt đẹp a nhưng là hã biết tại đây cái nhi đồng trong học viện lâm nhiên liền lập tức hỏi thăm hệ thống trước mắt đối với đào tử học viện phân tích trình độ trước mắt đối nên sản phẩm phân tích tiến độ đã đạt tới ba mươi ba phần trăm cái này cực kỳ hợp lý cực kỳ hệ thống lâm nhiên mong mọi cùng trông mong nói một cách khác hắn hậu thiên có thể cầm tới trăm người cầm đầu cái danh xưng này đồng thời hệ thống cũng có thể hoàn toàn công lược đào tử học viện đến lúc đó hẳn là có thể tham khảo Không h ít t mỗi cái đầu vòng cùng thế giới quy tắc cùng ngựa thú sư thế giới tinh thần đều tồn tại nhất định động thái cân bằng trước mắt sản phẩm tiến độ để cái này động thái cân bằng tại cao hơn sau bốn tiếng sẽ sinh ra trình độ nhất định đối với cái này tinh thần dây xích tan giã mặc dù tỷ lệ cực kỳ thấp nhưng là tại thời điểm nghiêm trọng nhất có khả năng sẽ dẫn đến thế giới tinh thần sụp đổ bùn hệ thống ngay tại phân tích sự cân bằng này ở giữa tầng dưới chốt logic có rất lớn tỷ lệ có thể tại lần sau phiên bản đổi mới về sau nghiên cứu gia tăng lên nên cân bằng phương pháp nói thật lâm nhiên vừa mới là không có hoàn toàn lý giải hệ thống nói tới những n à y chuyên nghiệp thuật ngữ cái gì tinh thần dây xích động thái cân bằng bất kể nói thế nào ưu tú hệ thống nếu như có thể tăng lên hắn sử dụng đầu vòng thời gian vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn mà lại nói lời nói thật lâm nhiên cảm thấy mình cũng không cần thiết mỗi ngày tiêu bốn giờ trở lên thời gian t r ầ mê m tại đây cái căn cứ vào thế giới tinh thần k h u n g giả lập học viện bên trong hắn cần có chỉ là cho mình một cái càng rộng lớn hơn bình đại để cho mình đi kích phát càng nhiều xương hào nhiệm vụ mà thôi đơn giản tới nói liền là hắn muốn có càng nhiều thuộc về lâm nhiên bản đồ nhỏ trước mắt hắn đã có ba cái cứ điểm trong nhà mục trường ngay tại kiến thiết ở giữa công viên trò chơi cùng cái này giả lập học viện hiện tại cũng là tại hắn sùng thú chi bạn xương hào hiệu quả nhận hạn chế khoảng cách bên trong trình thể cung vẫn là để hắn hết sức hài lòng r ồ i ra lưng mọi lâm nhiên đem còn tại thế giới tinh thần ở giữa lâm lung kêu gọi ra cùng lúc đó đem tiếp tại trên người lâm côn cái tia tiểu đào tử h â n trường cũng thuận tay vỡ xuống trong chốc lát anh anh anh cùng hống h ố n g hống tiếng làm lung âm lại bắt đầu tại lâm nhiên bên thai quân quanh hai con s ủ n g thú tại đây mấy tháng đến nay lần thứ nhất thể hiện ra hương phấn như vậy tâm thái thế giới internet vui vẻ nhìn đến đ ố i c ò n nhỏ s ủ n g thú tới nói cũng là không cách nào ngăn cản có thể có thể lâm nhiên phân biệt sờ lên lâm lung cùng lâm côn đầu bắt đầu hướng dẫn từng bước lung bảo chỉ cần ngươi mỗi ngày tại thần long n ậ m cảnh bên trong thật tốt cùng ngươi chân long đại ca đại tỷ nhóm học tập mới kỹ năng côn bảo chỉ cần ngươi càng thêm chuyên trú tại mình thể n ộ i thế giới bên trong nhiều hơn luyện tập sáng tạo ra càng thêm tinh tế kiến trúc có được càng hoàn mỹ hơn mặt p h ẳ n g cấu cục vậy ta mỗi ngày đều sẽ mang các ngươi đi trong thế giới g a m e trí ít chơi đủ hai giờ h ố n g h ố n g h ố n g n h i ê n bảo thật tuyệt anh anh anh o vui vẻ n h i ê n bảo đối ta tốt nhất rồi hai cái tiểu con non dù sao vẫn là tương đối là đơn thuần bọn hắn cũng bị lâm nhiên lập tức h ô n g tốt hơn nữa còn đấu trí chân đấy lâm nhiên hai tay chống lạnh Hắn v điểm, điểm lâm nhiên biết hôm nay nông mục trong tràng sẽ có một nhóm mới động thực vật sung thú những ngày mới sung thú đại bộ phận đều là thông qua sùng thú liên minh con đường mua sắm đây cũng là cùng liên minh ký kết hợp đồng bên trong một bộ phận có cố định chiết khấu trong lòng có chút ít chờ mong nghĩ nghĩ lâm nhiên lần này cũng không có thừa lâm lung nhanh nhẹn c h ắ c t h í kết thúc về sau lâm nhiên cảm thấy mình vẫn là phải nhiều ứng dụng bản thân mình năng lực hắn đã là cái thành thục đứa bé cũng là thời điểm muốn thả mở tay chân dũng cảm độc lập đi về phía trước mà lại lâm lung cũng có nhiệm vụ của nó tại mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình vui vẻ hòa thuận vậy nửa giờ sau lâm nhiên toàn diện hiểu rõ trong nhà tiến một nhóm s ù n g thú bởi vì trong nhà thực lực kinh tế tăng trưởng cùng có được nhất định điều kiện ưu đãi lần này mua sắm chủng loại đại bộ phận đều là phổ thông trung phẩm trở lên súng thú thậm chí còn có một con siêu phàm hạ phẩm trình thể tới nói cũng đều là thiên công n ă n g tính là vì nông mục trận cùng công viên trò chơi trình thể phát triển cân nhắc súng thú ban đầu phẩm chất thường thường đại biểu tương lai của bọn nó phát triển mặc dù lâm nhiên x ư n g hảo có thể rất dễ dàng để một con phổ thông hạ phẩm súng thú thăng cấp đến súng thú t h ư ợ n g phẩm nhưng là có chút càng cao quý hơn chủng loại hãn bản thân hạn chốt phẩm chất đều không thấp muốn có được càng nhiều chủng loại súng thú thu hoạch được đủ loại công năng có lúc có chút giá tiền là không thể không tiêu hiện tại lâm n h i n liền đứng tại con kia siêu phàm hạ phẩm đ ắ đỏ súng thú trước mặt cứ việc đánh gãy cái này mạnh công năng tính sùng thú đều bỏ ra nhanh trăm vạn liên minh tệ đây là một con máy móc thuộc tính sùng thú còn có chút hung ác để lâm nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng cái này sùng thú cùng hắn nhận biết bên trong mẹ tổ g ờ dậy m ẩ n giống như toàn thân cao thấp t ả n r a giã tính lực lượng trên người bộ kiện lóe r a kim loại ánh sáng lộ ra mười điểm đắt đỏ lâm nhiên rất là hiếu kỳ đầu tiên nó vì sao lại là mạnh công năng tính đây này cái này xem xét liên hẳn là chỉ sức chiến đấu rất mạnh sùng thú a hắn nhìn về phía cái này sùng thú bảng chương tám mươi tám gia chính sùng thú s ư ơ n g h ả o xứng đôi chương tám mươi tám gia chính sùng thú s ư ơ n g h ả o xứng đôi tính danh ngân l o n g t r ù n g tộc máy móc trí rồng nhân công hợp thành thuộc tính máy móc phẩm chất siêu phàm hạ phẩm không thể tăng lên giới thiệu thế kỷ này nghiên cứu gia k i ể u mới gia chính trí chí năng sùng thú có được các loại khác biệt gia chính công năng bao quát hút bụi sạch sẽ tự động cho ăn tăng thêm đồ ăn thu lương các cỏ khai khẩn ruộng đồng các loại công năng chế tác thành hung mánh bề ngoài là vì tiến hành trình độ nhất định đe dọa hắn có được biến hình năng lực có thể đang tiến hành khác biệt công tác thời điểm điều chỉnh thân thể đến tiến hành tốt nhất hiệu suất cao vận chuyển thông qua chương trình thiết lập có thể tại trong vòng thời gian quy định tiến hành khác biệt sự vụ thao tác cùng an b à i ưu điểm gia chính c à n năng hơn nữa có thể tự động hấp thụ giữa thiên địa máy móc thuộc tính năng lượng tiến hành bản thân giữ gìn khuyết điểm không cách nào tấn thăng phẩm chất tấn cấp đẳng cấp d à i như vậy s ủ n g thú giới thiệu vẫn là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng lập tức minh bạch đây là hệ thống từ đào tử học viện bên trong tham khảo mà đến lập tức liền gia tăng đến s ủ n g thú bảng bên trong vẫn là rất không tệ kể từ đó lâm nhiên cũng có thể càng lớn trình độ biết mỗi một cái sùng thú đối cảnh cùng nguyên do hắn đột nhiên cảm thấy có chút một người hắn không nghĩ tới bề ngoài nhìn như hung mánh như vậy sùng thú cũng chỉ là một con da chính thú ngự thú thế giới bản h ồ giấy không hẳn là giấy khủng long hắn rất là hiếu kỳ cái này sùng thú sẽ như thế nào tiến hành cùng da chính tương quan đủ loại phức tạp thao tác r ố t cuộc hình thể của nó từ trình độ nào đó đến xem s á t thực không nhỏ trình thể đến xem cái này sùng thú dựa theo lâm nhiên lý giải tới nói liên là một con t r í năng đ ồ điện gia dụng tập hợp thú nhìn qua không lớn thông minh dáng vẻ trong mắt tựa hồ cũng không có cái gì ánh sáng cũng làm cho lâm nhiên có chút hoảng hốt loại này cùng bình thường có máu có thịt x u n g thú không giống hợp thành loại máy móc thú đến cùng có hay không bản thân ý thức đâu mặt khác phẩm chất không cách nào lên cao điểm này để lâm nhiên lập tức liền đến h ư ơ n g thú hắn hiện tại xương hảo trong kho vẫn là có mấy cái không có bị đeo danh hiệu hắn rất là hiếu kỳ từ hệ thống cung cấp xương hảo một khi cùng nó tiến hành hoàn toàn xứng đôi có thể hay không khiến cho cái này không cách nào tăng lên hạn chế hủy bỏ tại trải quan ế m thử sau lâm nhiên rất nhanh liền tìm được một cái xứng đôi xương hảo quả nhiên liền là tốt nhất nhân viên cái danh xương này trước đó là lâm nhiên muốn cho gió lốc xứng đôi không nghĩ tới cũng không áp dụng rốt cuộc hắn vẫn cho rằng cái danh s ư n g này phi thường thích hợp loại kia làm công loại hình súng thú không nghĩ tới rốt cuộc tìm được một cái chính chủ tại trang bị thích hợp xương hào về sau cái này nhìn quá phận tỉnh táo súng thú thế mà khẽ gật đầu mà lại lập tức liền bắt đầu hành động tựa như là không có kích hoạt máy móc tú được trao cho một chút x í u sinh mệnh lực nhìn thấy danh hiệu miêu tả về sau lâm nhiên cũng minh bạch nguyên nhân tốt nhất nhân viên màu lam súng thú bản trước mắt khóa lại ngân long có thể tại tự thân 2 0 0 0 m phạm vi bên trong hiệu suất cao điều tra có thể chấp hành ra chính nội dung đồng thời dựa theo hợp lý lo d i p trình tự tự động tiến hành 2 4 i giờ không gián đoạn công việc gia tăng mới vật phẩm công việc sổ sách túc chủ có thể trong đó tăng thêm nội dung an bài nên s ủ n g thú công việc trình tự cùng trình độ trọng yếu nên s ủ n g thú tiếp xúc đến sinh mạng thể càng nhiều liền có thể có được càng nhiều phù hợp chân thực sinh mạng thể lo dịp hành vi trí năng máy móc r ộ n g phối hợp tốt nhất nhân viên chủ đánh một cái đem ra chính cùng trí chí năng làm được cực hạn để lâm nhiên cảm thấy thần kỳ nhất chính là cái danh sưng này tựa hồ trả lại cho ngân long một cái bản thân tiến hóa phương hướng no chân thực hành vi có thể càng thêm giàu có lo di tính cùng chân thực cảm giác nghĩ đến cái này lâm nhiên nhìn về phía nó phẩm chất cái này một cột đằng sau xuất hiện biến hóa thật đáng tiếc ngay tại tăng lên bốn chữ này phủ cũng chưa từng xuất hiện nhưng lại xuất hiện ngay tại giám định bốn chữ này giám định lâm nhiên lập tức hỏi thăm hệ thống một phút đồng hồ sau lâm nhiên biết được nguyên do cái này sinh mạng thể là xen vào sinh mạng thể cùng trí năng thể ở giữa một loại hình thái cũng là hệ thống trước mắt còn không có quét hình đến một bộ phận số liệu nó cần phân tích càng nhiều quy tắc cùng càng nhiều án lệ mới có thể tìm kiếm ra phải chăng có thể cho tương tự máy móc sùng thú tiến hành thăng cấp một loại phương pháp hiểu rõ về sau lâm nhiên trước mắt tỏa ánh sáng cực kỳ tốt hệ thống tiếp tục cố lên nếu như tương lai có thể để cho cái này bề ngoài khốc h u y ễ n cơ giới long có được năng lực công kích như vậy nó liền là đúng nghĩa bảo mẫu bảo tiêu tỷ suất chi phí hiệu quả siêu cao lúc này ngân long đầu phía dưới vươn cùng loại cái t r ổ i vật thể trên lưng xuất hiện một đôi cánh nhỏ ngay tại hô hô chuyển bốn cái móng nuốt một mực chạm đất phát ra óng nòng thanh âm phản phất máy hút bụi sau đó nó bắt đầu chậm rãi cất bước cùng di động đây chính là cái gọi là biến hình năng lực một trong đi nhìn thấy màn này lâm nhiên còn cảm thấy có chút đáng yêu r ồ n g r ồ n g bài máy q u é t rác hiệu suất cao lại bà khí lâm nhiên định đem l ự c chú ý đặt ở trong nhà cái khác tân s ủ n g thú bên trên cái này một nhóm tân tân s ủ n g thú bên trong ngoại trừ cái này cơ giới thú phẩm chất cao nhất là một con r ồ n g cái hỏa liệt đ i ể u phổ thông thực phẩm lựa chọn mua sắm nó nguyên nhân là là bởi vì hạ chứng bản thân liền là một loại màu xanh lá phẩm chất thiên nhiên tư nguyên mà lại nhan sắc còn cùng nữ vương cực kỳ d ự phù hợp trước mắt khai thác sân chơi bộ phận trong nhà loài chim sùng thú lại thêm một hy vọng tạm thời sẽ không ảnh hưởng senegal tuyết nga cùng sữa nga ba cái ở giữa cân bằng trừ cái đó ra phụ mẫu còn mua sắm một đôi chim cánh cụt đều là phổ thông trung phẩm phẩm chất mua sắm bọn chúng là lâm nhiên yêu cầu bởi vì cầm s á t hòa minh hiệu quả đặc biệt lâm nhiên đặc biệt chuyên trú vào tại động vật giới loại này chế độ một vợ một chồng độ động vật mà lại bọn chúng bản thân thủy thuộc tính cũng có thể để bọn chúng tại về sau nông trường sinh hoạt bên trong tiến hành đối với thực vật tưới nước tưới tiêu chờ hành vi hoạt động không biết vì cái gì phụ thân còn mua một con hiệ Chỉ lâm à kỳ cụ thể hiệu quả, l nhiên còn cần cẩn về sau t tâm tâm quả quả, hiện ậ n q s tại còn dư lại chưa xứng đôi sùng thú xương hào kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhiều chứ vừa mới cho ra tốt nhất nhân viên cũng chỉ còn lại mẫu thân nước mắt tam tinh liên châu cùng vượt xa bình thường phát huy còn có hôm qua mới lấy được tiêu tiền như nước tam tinh liên châu có thể nói là hộ không chịu di rời mỗi lần lâm nhiên đều cho là hắn khẳng định có thể đem nó xứng đôi đến con nào đó sùng thú thời điểm thường thường liền là không như mong muốn mà mẫu thân nước mắt cái danh s ư n g này lâm nhiên vẫn cảm thấy nó hẳn là thuộc về cái nào đó có thể hợp thành danh hiệu một cái thuộc hạ bộ phận cho nên cũng chậm chạp tìm không thấy có thể cùng nó xứng đôi đối tượng vượt xa bình thường phát huy cái danh s ư n g này nhiệm vụ hẳn là cần xứng đôi đến loại kia truy cầu cực hạn khiêu chiến cùng có thể sùng thú cực h ạ n áp lực sùng thú cái này một cái trước đưa điều kiện cũng là mười điểm khó khăn bất kể nói thế nào đi trước xem xét một chút cái khác các sùng thú đi nhìn một chút những người bạn mới này chương tám mươi chín bốn chim vòng lẩn quẩn quý tộc chim cánh cụt chương tám mươi chín bốn chim vòng lẩn quẩn quý tộc chim cánh cụt ánh nắng ủ ấm vẩy vào trên bãi cỏ p h ụ thêm một tầm kim hoàng sắc áo ngoài lâm nhiên dỗi lưng một cái vừa đi vừa suy nghĩ nói thật bốn cái không có bị xứng đôi xương hảo bốn cái ngao ngao đ o ạ i mớm động vật loại sùng thú muốn làm cho tới hôm nay liền đem cái này bốn cái xương hảo gả đi tỷ lệ cơ hồ là, là không đương nhiên lâm nhiên cảm thấy thế giới chi lớn không thiếu cái lạ bất kể nói thế nào s ư ơ n g hào xứng đôi động vật loại loại này có huyết nhục sùng thú bình thường tới nói tương đối dễ dàng xuất hiện cao xứng đôi á n lệ danh hiệu đặc hiệu cùng động vật loại sùng thú tính cách thuộc tính chủng tộc thậm chí là hình dạng giới tính đều có rất lớn quan hệ cho nên lâm nhiên vẫn là mang theo nhất định chờ đợi bốn cái g ả không đi ra g ả hai vấn đề cũng không lớn a cái thứ nhất b á i phỏng tân sùng thú liên la phẩm chất là phổ thông thượng phẩm màu hồng phấn hỏa liệt đ i ể u hán chủng tộc tên là mị hỏa l i ệ điều lúc này nó ngay tại ủ rũ túi đầu co cấp tại một góc nào đó cho dù là như thế lâm nhiên cũng có thể cảm nhận được mỗi cái lông tóc bên trong phát da phong tình và trùng nhà mới của nó liền được gan trí tại s ư a nga cùng tuyết nga nhà sát vách n g h e mẫu t h â n nói nàng đặc biệt chọn lựa một con tính cách cực kỳ hướng ngoại mị hỏa liệt điều trả lại hắn đặt tên là nữ lang bởi vì nàng phát hiện trong nhà hai con nga cùng s ê nê gan quan hệ tựa hồ không tốt lắm thế là dự định tuyển một con điều giải viên đối bọn chúng tiến hành nhất định loài chim vòng tầng trên quan hệ lại kiến lợp nhưng là lâm nhiên mười điểm xác định điều tiết đã thất bại không chỉ có thất bại thất bại đến hẳn là còn rất triệt đề lâm nhiên ngay tại chịu đựng không cười ra nữ lang phía sau có một khối thế mà đã thiếu không ít lông tóc cái này án lệ lâm nhiên hắn quen trước đó thế nhưng là tại xê nê gan trên thân cũng xuất hiện qua lúc này quyết đoán hắn liền nhìn về phía tuyết nga cựu hận sổ sách bên trong ghi chép quả nhiên hắn rất nhanh liền tìm được chứng cứ sắt vách tới một con nề ngọt yêu diễm dị tộc lần thứ nhất gặp mặt nó liền đối ta sữa nga hoa ngôn x ả o ngữ sữa nga chỉ thuộc về ta không thể bị màu hồng p h ấ n cái khác loài chìm cướp đi mà tại đây cái cựu hận ghi chép đằng sau còn có một đầu phục cựu ký ghi chép tuyết nga n ổ rơi mất nữ lang phía sau mấy tú lông báo thủ tiến hành báo t h ủ thu hoạch được ngẫu nhiên tăng lên phi đao kỹ thuật tăng cường lâm nhiên lắc đầu cũng cười cười tuyết nga đ ố i giống được loài chim sê nê gan đều mang theo mạnh như vậy đê điều tâm lại càng không cần phải nói là giống cái trang điểm lộng l ấ y nữ lang nói thật lâm nhiên cũng rất đau đầu tuyết nga trước mắt cái tình huống này theo nó hiện tại tích lũy cựu hận càng ngày càng nhiều về sau nó để phòng tính cùng không chế dục cũng càng ngày càng mạnh chỗ tốt liền là thực lực của nó tăng tiến tốc độ cũng đặc biệt nhanh đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt tới siêu p h ẳ n hạ phẩm mà so với nó sớm trang bị hơn hai tháng sữa nga tiến độ có lẽ đều không có nó nhanh như vậy tạm thời trước bộ dạng này đi có lẽ c h ờ có thủ tất báo cái danh xương này tấn cấp về sau nói không chừng sẽ có biến hóa gì mặc dù lâm nhiên cảm thấy có thủ tất báo cái danh xương này tấn cấp độ khó kỳ thật cũng thật lớn rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không biết muốn làm sao đi phát động nó tấn cấp nhiệm vụ chắc chắn sẽ có phá c u ộ c phương pháp không có nghĩ lại lại đem l ự c chú ý đặt ở lúc này c ó cắp tại một góc nữ lang tựa hồ là chú ý tới có người đến nó dùng một bên cánh tre khuất hắn thiếu lông cái kia bộ phận nước mắt đầm địa nhìn xem vừa tới lâm nhiên nhưng là nó tựa hồ suy tư một chút về sau triển khai cánh đưa nó đẩy nhiệt tính tính cách hoàn toàn hiện ra mặc dù sau khi đứng dậy hai chân đều bất ổn vẫn là nhạy cả t ừ n g đi vào lâm nhiên trước mặt nghĩ đến một cái thiết thiếp cái này ngập trời nhiệt tình a nếu như phải dùng kiếp t h i ế c siêu cấp lửa m ở bờ tờ y chắc thì đến nữ lang bình cái hướng ngoại hướng nội trình độ lâm nhiên cảm thấy nó có thể đạt tới em một trăm linh trình độ nhận ủy khuất đ ề u lớn miễn cưỡng vui cười đến nhận biết bạn mới cái này xã giao năng lực kéo căng cái này cố gắng trình độ để người đều đau lòng đi lên lâm nhiên lễ phép đáp lại nữ lang thiết tiếp bắt đầu xem xét có cái gì xương hảo là có thể cùng nó xứng đôi thật đáng tiếc cũng không có hôm nay không phải nữ lang ngày may mắn nhìn tới trước mắt nữ lang senegal tuyết nga sữa nga cái này bốn chim vòng lẩn quẩn vẫn là phải tiếp tục tiếp tục một đoạn thời gian cũng may lâm nhiên phát hiện tuyết nga vẫn là có một chút phân tức nó mặc dù thích nổ lông nhưng là bình thường đều sẽ không náo ra cái gì nguy hiểm tính mạng cho nên tạm thời còn không cần đem khẩn cấp trình độ đ i ề u đến quá cao đẳng cấp nhìn một chút lại kích động lại đáng thương nữ lang lâm nhiên đem trong tay cầm mấy cái hồng linh quả nhét vào nữ lang miệng bên trong nữ lang ngược lại là rất thỏa mãn miệng bên trong bẹp tức bẹp cầm xong trong mắt phát ra hào quang màu phấn h ồ n g hưng phấn c h u y ể n hai cái vòng vòng để cho mình thiếu lông bộ phận lại bại lộ tại lâm nhiên trước mặt hai lần ăn xong mấy cái này quả về sau nó lại ư u oán nhìn một bên thần tiên quý lữ giống như sữa nga cùng tuyết nga sau đó yên lặng q u ậ t mình đến bên trong góc của nó mặt yên lặng thút thít nước mắt nó căn bản không hề nghĩ đến mình chỉ là muốn đi chào hỏi mà thôi tại sao lại bị nổ kinh v y khu ta khó chịu a cái này khiến lâm nhiên cảm thấy nữ lang cái này e có hay không cũng có có thể là e mò tỉ ó nổ e đâu lâm nhiên đột nhiên cảm thấy nông mục trận cuộc sống sau này sẽ trở nên càng thú vị bắt đầu một con khắp nơi t ả n triết học văn hóa hối sùng không biết mọi mệt vẹt một con còn không có đeo s ư ơ n g hào liền nhiệt tình bắn ra b ố n phía khóc cũng muốn hiện ra mình e phong thái hỏa liệt điều n h i ệ t n h i ệ t ngáo nháo rất tốt lâm nhiên cái tiếp theo trọng điểm thì là con kia để hắn phi thường t ò m ò hiệu cao cổ mẫu thân từ ái cũng không có nói cho lâm nhiên hắn tại sao muốn mua một con hiệu cao cổ nguyên nhân hắn chỉ là mơ hồ để lộ ra đây là phụ thân làm quyết định có lẽ đây là phụ thân lâm dương mơ ước lúc còn nhỏ đầu liền cùng từ ái yêu quý hoa cỏ đồng dạng phụ thân khả năng thích hiệu cao cổ mỗi người đi trong vườn thú đều có rất muốn n h ấ t ôm về nhà động vật vậy cũng là hợp lý đi đem cái này điểm ghi ở trong lòng nói không chừng có thể tìm được cùng phụ thân lâm dương tương quan xương hào nhiệm vụ lâm nhiên hiện tại cùng hai cái tỉ tỉ có hai cái có liên quan xương hào nhiệm vụ mẫu thân tử ái thì càng nhiều l i ê n là phụ thân lâm dương vẫn là một cái như mê nam tử cũng là không đội từ khi trong nhà điều kiện kinh tế tốt về sau hắn cũng không có thường xuyên ra ngoài chạy tới chạy lui luôn có thể tìm tới chỗ đột phá hai phút đồng hồ sau lâm nhiên đi tới cái này hiệu c a cổ trước có lẽ là so sánh quá cường liệt Cùng trước kêu hoạt b á t sáng sủa hỏa liệt điệu nữ lang so sánh nó nhìn qua quả thực liền là yên t ĩ n h n u thuận tiểu nữ tử tốt h u ta yên t ĩ n h n u thuận siêu cấp cao tiểu nữ tử lâm nhiên nhón chân lên ngầm đầu lên nhìn đều chỉ có thể nhìn thấy cằm của nó chủ đánh một cái nhìn lên đây là một con phẩm chất là phổ thông trung phẩm t h a n h một nguyên h i ệ u thuộc tính là một thuộc tính nó cơ bản bề ngoài cũng cùng bình thường hiệu cao cổ không giống nhau lắm trên người đường vân là bạc hà lục nhan sắc nhà mới của nó cách tam nguyên rất gần lúc này như là thuộc nữ đồng đạo ngay tại trậm dãi gặm lá cây yên tính chuyên chú tựa hồ cũng không có quan sát được lâm nhiên đến lâm nhiên vậy không đành lòng quái dày nó vào ăn thời gian bắt đầu yên lặng nếm thử danh hiệu đeo ba phút nếm thử về sau lâm nhiên cũng không có phát hiện có thích hợp xương hảo là thích hợp với cái này hiệu cao cổ nếu như hắn tương lai có cái gì liên quan tới trầm mặc hoặc là hướng nội chuyên chú loại hình danh hiệu lời nói nhất định là phi thường thích hợp nó a lâm nhiên nghĩ đến lặng lẽ ly khai chính như hắn tới lặng lẽ không mang đi một tháng mây lâm nhiên xuất phát tiến về cái cuối cùng mục đích tại bên hồ nước trên kia hai con chim cánh cụt nói thật nhìn thấy cái này hai con chim cánh cụt thời điểm lâm nhiên vẫn là có một chút điểm cảm thấy khiếp sợ bởi vì bọn họ tướng mạo tới một mức độ nào đó đến mười điểm hoa lệ để lâm nhiên đều cảm thấy bọn hắn là chim cánh cụt bên trong quý tộc một mái một chống hai con một cao một thấp chính ân ái dính vào cùng nhau trong đó một con chim cánh cụt hình thể hơi lớn nhìn qua cũng rất cường tráng nhưng là tại mắt phải của hắn bên trên có một đầu cực kỳ không rõ ràng vết sẹo chim cánh cụt lưu sẹo đây là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy một cái khác chim cánh cụt nhìn qua có một loại dương q u ý phi khí chứa thân thể lấy đà trong lúc phất tay tựa hồ cũng tại kể rõ lấy cao quý trên lưng trắng xanh đan sen lông tơ tàn ra giống được con kia tựa như là tròn một kiện hoa lệ chiến bào đồng dạng mà giống cái con kia càng giống là mang lên trên một kiện duy mỹ á o cưới lâm nhiên nhìn về phía bảng của bọn họ tính danh bắt đế mỹ nga chủng tộc băng đế chim cánh cụt thuộc tính băng thủy phẩm chất phổ thông trung phẩm giới thiệu từ lam chim cánh cụt biến dị tiến hóa một chủng tộc là chim cánh cụt bên trong lại có thể không băng lại có thể chơi nước tồn tại là sức chiến đấu cùng công năng gồm nhiều mặt chủng tộc giống được chim cánh cụt có được khá mạnh sức chiến đấu giống cái thì có mạnh hơn công năng tính chế băng t ớ i tiêu vận chuyển chặt cây đ hai loại s ủ n g thú danh sưng cũng làm ẫ u thân tự ái lên lý do đơn giản t h u bạo giống được chim cánh cụt trên mặt có sẹo danh tự bên trong có đế cho nên cứ gọi bắt đế giống cái con kia dáng dấp thực sự rất đẹp danh tự bên trong có cái nga cho nên cứ gọi mỹ nga tuyết nga sữa nga tiểu phân đội nội nhập một cái thành viên còn tốt đôi này chim cánh cụt song tốt song tê cũng không giống con kia hỏa liệt điều như vậy sức sống c h ẳ n g đấy cho nên tạm thời còn không có cùng sữa nga tuyết nga có gặp nhau rốt cuộc chim cánh cụt cũng là thuộc về loài chim nếu có cái gì mới yêu hận tình cựu xuất hiện đến lúc đó cũng không phải là bốn chim vòng lận quẩn mà là sáu chim vòng lận quẩn không nghĩ đến xa như vậy lâm nhiên định cho cái này hai con chim cánh cụt tiến hành danh hiệu ghép đôi tốt nhất tình huống khẳng định liền là hôm nay bọn chúng đều phân biệt thu hoạch một cái cao xứng đôi độ xương hảo thấy bọn nó như keo như sơn dáng vẻ một khi đều có được xương hảo về sau cầm sắc hòa minh hiệu quả khẳng định cũng sẽ kích hoạt lâm nhiên ngược lại là đối cái chủng tộc này công năng tính cùng năng lực chiến đấu kết hợp cảm thấy rất có hứng thú cũng không biết bọn chúng có thể hay không cho nông mục trận sáng tạo mới sinh mệnh lực cùng s á t thái không do dự hắn trực tiếp bắt đầu từng bước từng bước xương hào nếm thử trước tử giống được bát đế bắt đầu không nghĩ tới chỉ là lần thứ nhất nếm thử liền có hiệu quả lại là vượt xa bình thường phát huy nhìn đến cái này chim cánh cụt nay g bình thường cực kỳ thích làm cực hạn vận động a làm sao cũng là trên mặt lưu s ẹ o chim cánh cụt sinh mệnh bên trong khẳng định là có không ít k á c tỉnh lâm nhiên lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại trên người bát đế miêu tả vượt xa bình thường phát huy màu tím sùng thiệp bản trước mắt khóa lại sùng t ú bát đế nhìn thấy cái này lâm nhiên cũng lập tức hiểu được loại này sùng thú loại hình công năng cùng sức chiến đấu gồm nhiều mặt đặc điểm không chỉ có thể tại cực hạn dưới điều kiện phát huy ra ba lần sức chiến đấu liên phun nước cùng chế băng số lượng đều tăng lên cái danh xưng này cho bát đế tạo thành ảnh hưởng s á c thực cũng là tại lâm nhiên đoán trước phạm vi bên trong chủ đánh một cái gặp nạn liền có thể mạnh lên phối hợp với van dụ hoặc phụ trợ hiệu quả b á t đế rất có thể sẽ trở thành một cái tương lai tìm cho mình cực khổ chịu dũng cảm chim cánh cụt lâm nhiên linh cảm nói lên nhìn từ góc độ này sáu chim vòng l ầ n quẩn giống như cũng không thể b á t đế cùng tuyết nga nga nga t ờ cờ ngày ngày chiến đấu tuyết nga là b á t đế sáng tạo cực hạn điều kiện b á t đế cho tuyết nga cung cấp cựu hận cùng báo thù cơ hội chủ đánh một cái bổ sung a mà lại không biết vì cái gì lâm nhiên cảm thấy tình huống này có rất lớn tỷ lệ có thể phát sinh bất kể nói thế nào bát đế tại trang bị nên s ư ơ n g hào về sau hẳn là cũng có thể trở thành nông mục trong t r à n g cái thứ hai càng khuynh ê ư ớ n g sức chiến đấu súng thú để nó chính diện ứng đối đến từ tuyết nga áp lực dù sao cũng so để tuyết nga đi nhổ không có quá đại chiến đấu lực senegal cùng nữ l a n g lông tốt đem cái này sách lược ghi t ạ c quyển sách nhỏ bên trong mà ngay tại trong nước cùng lá bà tương thân tương ái bát đế tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đối lâm nhiên có chút túi đầu bàn tay phải nhẹ nhàng bay ngậy phảng phất là lành nghề một cái cao quý lễ nghi nó bên người mỹ nga cũng là lập tức bắt trước quả nhiên người lần đầu tiên phán đoán có lúc thật vẫn hữu dụng hai bọn nó giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí mười phần a bên này tựa hồ là p h ụ sướng phụ t ù y cùng sữa nga cùng tuyết nga phía bên kia phụ sướng phụ t ù y có chút không giống nhau lắm lâm nhiên cười một tiếng sau đó tại còn lại ba cái xương hào bên trong tìm kiếm hắn cho rằng phù hợp mỹ nga nó mắc như vậy khí bề ngoài như thế tinh xảo lông tóc nhìn t h ư ợ n như là cực kỳ có thể tiêu tiền bộ dáng lâm nhiên không do dự trực tiếp đem tiêu tiền như nước cái danh xương này đeo ở mặt nó trên bảng mà cơ hồ chỉ là năm giây về sau lâm nhiên liền cảm nhận được biến hóa nguyên bản liền bề ngoài hoa lệ mỹ nga kỳ thật đều có loại thần sắc đẹp v e n u s phong thái rồi phía sau áo cưới tựa hồ càng thêm lấp lóe có một loại nói không nên lời đắt đỏ cảm giác cái này khiến lâm nhiên cũng lập tức liền biết tiêu tiền như nước cùng nó nhất định là một cái rất cao xứng đôi hôm qua mới vừa mới đạt được xương hảo hôm nay đã tìm được chính chủ đây cũng là lâm nhiên tại xương hảo ghép đôi bên trên hiệu suất cao nhất một lần lâm nhiên lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại trên người mỹ nga cụ thể biểu hiện nhìn thấy hiệu quả hắn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Chương có phúc cùng hưởng nhiệm vụ quy hoạch chương chín mươi có phúc cùng hưởng nhiệm vụ quy hoạch mỹ nga trên lưng trắng xanh đàn sen lông tóc lúc này phảng phất mặc lên một tầng hoa mỹ băng tinh sắc ánh nắng đúng lúc vẩy vào trên lưng nó chiếu rọi ở trên mặt nước c á i bóng hơi kéo dài không biết thế nào trên đầu của nó vậy mà phảng phất tạo thành một cái như ẩn như hiện băng tinh vương miệng thị giác hiệu quả lần này thật là thành đẹp chi nữ thần hơn nữa còn là phú quý thần sắc đẹp lâm nhiên lần nữa mỗi chữ mỗi câu tỉ mỉ đọc lấy cái danh xương này tại trên người mỹ nga hiệu quả tiêu tiền như nước màu tím sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú mỹ -Nga. mỗi lần tại nên sùng thú trên đầu nhập nhất định tài chính đều có thể có được trình độ nhất định nhan trị tăng lên công năng tính tăng lên có phúc c u n g hưởng hiệu quả tất cả đeo danh hiệu sinh mạng thể bao quát túc chủ cùng sùng thú đều có thể đạt được trình độ nhất định ngẫu nhiên phương hướng tăng lên tăng lên hiệu quả cùng nạp tiền trình độ có quan hệ chỗ đầu nhập tài chính càng nhiều sử dụng chân quý vật phẩm kim sắc phẩm chất trở lên càng nhiều thực lực càng mạnh có phúc c u n g hưởng hiệu quả càng tốt dễ v a d ụ hoặc tăng phúc hiệu quả mỹ lực chỗ đầu nhập tài chính càng nhiều bề ngoài càng cao quý hơn mỹ lệ sáng tạo chế tạo ra nước đá đều có thể có mỹ cảm lúc này thật là n ạ p tiền lưu có phúc cùng hưởng khuôn mẫu a cũng không biết như thế nào nó cái này đối cái khác sinh mạng thể tăng lên hiệu quả như thế nào loại này toàn thể tăng lên cho lâm nhiên một loại mở hồng bao cảm giác tựa như là mỗi lần tại trên người mỹ nga nạp tiền về sau hệ thống phát ra một cái đại lao phát phúc lợi hồng bao dựa theo lâm nhiên kiếp trước chơi đùa kinh nghiệm t ớ i nói hồng bao có thể mở ra kim ngạch hẳn là sẽ không đặc biệt nhiều dù sao cũng là loại kia được nhờ tiểu tường lệ nhưng là cái danh xương này bên trong có một cái miêu tả để lâm nhiên cảm thấy năng lực này nhưng thật ra là phi thường có tiềm lực liền là làm tại trên người mỹ nga tiêu tiền càng ngày càng nhiều về sau có phúc c u n g hưởng cái này chia sẻ năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh có một loại chơi đùa tăng lên vip ế đẳng cấp về sau phúc lợi liền càng ngày càng mạnh tức thị cảm bất kể nói thế nào đây tuyệt đối là cho lâm nhiên một cái lớn vô cùng kinh hỷ đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy loại này m ô bản vượt t r u n g tộc phúc lợi c u n g hưởng trực tiếp liền đem tất cả trang bị danh hiệu sinh mạng thể khóa lại trở thành một cái tập thể chủ đánh một cái tiền không bỏ phí về phần muốn làm sao dùng tiền chuyện này lâm nhiên cũng không lo lắng h ắ n hiện tại không có cái gì kinh tế trên quyền chủ động tại đây trong vòng m ấ y tháng hắn đã có nhiều phiên thao tác hạch tâm thủ đoạn liền là thông qua lâm lung lâm côn cùng hoàng mỹ lệ trong nhà mấy cái thành viên đều là lung lung dạy cùng côn c ô n dạy cái này hai đại giáo phái trung thực tín đồ sùng thú ở giữa lúc đầu cũng là có thể tiến hành đơn giản trao đổi lẫn nhau mà vừa vặn lâm lung lại là lâm nhiên sùng thú chỉ cần cùng phụ mẫu nói đơn giản một câu lâm lung cho rằng tại trên người mỹ nga dùng tiền tiến hành các phương diện đầu nhập là một kiện có thể tạo phúc toàn bộ nông mục trận sự tình như vậy phụ mẫu tuyệt đối sẽ đối mỹ nga tiến hành mọi cách che chở cùng bồi dưỡng hắn nguồn gốc từ lúc trước lâm nhiên tại mẫu thân từ ái trước mặt để lâm lung cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch chưa khỏi gió lốc bắt đầu đồng dạng tiết mục nhưng thật ra là tại trên người quýt miêu cũng tới diễn qua một lần cùng ngày lâm nhiên cùng lâm lung cũng là tiến hành một lần hoàn mỹ diễn xuất phối hợp tại lâm nhiên tìm kiếm được thích hợp ghép đôi xương hào về sau quýt miêu cái đuôi trên nguyên bản yếu đất ánh lửa phản p h ấ t t u ổ i khô đốt liệt hỏa đồng dạng cháy hương cực cũng trực tiếp để phụ thân lâm dương trở thành thành kính độ so mẫu thân từ ái còn mức cao thủ tịch tín đồ nói một cách khác lâm lung tới một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng phụ mẫu tại kinh tế trên quyết sách mà ở sau lưng tiến hành. vi mô điều tiết k h ô n g chế kỳ thật liền là đáng yêu lại mê người đứa bé lâm nhiên trong lòng lại lần nữa tán dương một phen cái này tiêu tiền như nước s ư ơ n g hào tại trên người mỹ nga tốt hiệu quả lâm nhiên về đến phòng bên trong hắn dự định đối với kế tiếp nhiệm vụ tiến hành một loạt quy hoạch trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần đi tới hệ thống đầu cuối b à n điều khiển phía trước mở ra quy hoạch bảng đầu tiên hắn mở ra sửa soạn xong hết chưa hoàn thành s ư ơ n g hào nhiệm vụ trước mắt hắn có m ộ ư ơ i sáu cái s ư ơ n g hào nhiệm vụ là còn đang tiến hành ở giữa trừ bỏ kia hai cái không biết lúc nào mới có thể hoàn thành hôn độn phẩm chất xương hào hắn từng tháng bốc thăm này đó tại gây nên bình thường tri tâm xương hào nhiệm vụ đồng thời kỳ thật còn có hai cái xương hào nhiệm vụ cũng là hắn vẫn luôn đang yên lặng chú ý theo thứ tự làm mê viễn trương mở đầu cùng hỗn độn ban đầu hai cái này phẩm chất xương hào mặc dù chỉ là màu tím nhưng là hắn công năng tính kỳ thật đặc biệt cương hãn có thể tăng cường mười phần trăm chỗ khế ước sùng thú cơ sở năng lực cùng thuộc tính năng lực nhưng là hoàn thành điều kiện kỳ thật cũng rất hà khắc m u ố n tại năm mươi loại không cùng loại loại sùng thú năm mươi loại thuộc tính khác nhau tổ hợp sùng thú trên thân để s ư ơ n g hào đối bọn hắn tiến hành phát huy cùng tác dụng tin tức tốt là trên lý luận tìm năm mươi cái loại hình khác nhau sùng thú liền có thể khả năng lớn đồng thời hoàn thành hai cái này s ư ơ n g hào nhiệm vụ nhưng là cũng vẫn là muốn tiến hành hợp lý quy hoạch cùng ă n bài lâm nhiên trước đó nghĩ đến, đến một cái phương pháp đem trước mắt đã trang bị qua cao xứng đôi giá trị xương hào trước cửa sau đó tùy ý đi hoàng mỹ lệ phòng làm việc hoặc là sùng thú liên minh sùng thú trong căn cứ tìm một chút mới sùng thú cho bọn hắm thử xứng đôi cái danh xương này sau đó các danh hiệu phát huy về sau lập tức lấy xuống sau đó lại trở về về đến trong nhà bất quá rất nhanh lâm nhiên liền đem cái phương án này hủy bỏ không nói trước hắn cảm thấy cái này sách lược thao tác thời gian chi phí có một chút hơi lớn chủ yếu nhất là hắn luôn cảm thấy đôi này trước mắt đã trang bị s ủ n g thú danh hiệu s ủ n g thú tới nói là có một chút điểm không lớn hợp lý hành vi trước mắt hắn kỳ thật còn không có thử qua tại đạt tới cao xứng đôi s ủ n g thú trên thân đem bọn hắn s ư ơ n g hào lấy xuống nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nếu như làm chuyện như vậy liền giống với ở tại một cái cảnh biển trong phòng ngày thứ hai lại đột nhiên bị đổi ra ngoài mặc dù theo thời gian c h u y ể n r ờ i mặc dù được sương hiệu tăng phúc năng lực sẽ không s ó i mòn nhưng là chắc chắn sẽ có một loại vắng vẻ trên lệch cảm giác đi lâm nhiên lúc trước xương hào cột không đủ thời điểm tiến hành danh hiệu thay đổi là trải nghiệm qua cảm giác này nông mục trong t r à n g những n à y mới cũ bằng hưu nói thật đối lâm nhiên đều đặc biệt tốt từ trình độ nào đó trong đó một bộ phận lớn đều là nhìn xem lâm nhiên lớn lên sinh mệnh là cùng một chỗ chứng kiến tử nghèo khó dần dần đi hướng phồn vinh đồng chí tình cảm rằng buộc kỳ thật đã đều tạo dựng lên cho nên lâm nhiên cảm thấy xương hào đã tìm được thích hợp chủ nhân vậy liền không muốn cho bọc chúng dọn nhà dù sao theo thời gian trôi qua năm mươi con s ủ n g thú khẳng định là có thể gom lại tiếp theo liền là liên quan tới mẫu thân hai cái xương hào nhiệm vụ trước đó mẫu thân nước mắt đã hoàn thành còn có một cái liên quan tới mẫu thân xương hào nhiệm vụ là mẫu thân cười là lâm nhiên tại ba tháng trước giải tỏa hắn hoàn thành yêu cầu là muốn để mẫu thân trong vòng một năm phát ra chín trăm chín mươi chín lần chân thành mịn cười. Lâm lâm cười càng nhiều thời điểm là tự thân lên trận làm nhiệm vụ này có thể so sánh mẫu thân nước mắt nhẹ nhõm nhiều chí ít không cần mỗi ngày nói cho mụ mụ hắn thích gắn thành tây bán manh liền tốt hắn một cái đỉnh t i ê n lập địa đưa bé vẫn là học năm rất khá hiện tại tiến độ cũng đã đạt đến 907, đoán chừng tiếp qua 12 t u ầ n thời gian cũng có thể hoàn thành mẫu thân nước mắt mẫu thân cười lâm nhiên luôn cảm thấy hẳn là còn có chí ít 12 cái chưa giải khóa xương hảo có thể gom lại hình thành một cái mới liên quan tới mẫu thân xương hảo nhưng là hắn cảm thấy cái này cũng không nên cơ cầu người sướng vui giận buồn tại sinh hoạt ở giữa kiểu di cũng sẽ tại vào tình huống nào đó bị phát động ra thuận theo tự nhiên đi mặt khắc liền là mẫu thân nguyện vọng điểm này hắn còn muốn cần hoàn thành ba cái cùng sùng thú tương quan mẫu thân nguyện vọng từ hắn từ hôm qua từ đào tử học viện đi ra về sau hắn liền có một loại mới ý nghĩ trong khoảng thời gian này hắn cũng là có nghiêm túc đọc hắn làm s ủ n g thú liên minh trưởng lão một chút chức trách cùng quyền lợi ân càng nhiều hơn chính là quyền lợi bộ phận cùng loại đào tử học viện đầu vòng cái chủng loại kia giả lập học viện ra trợ quán liên minh trưởng lão nhưng thật ra là có thể vì ra thuộc xin mặc dù không có minh sát số lượng nhưng lâm nhiên vẫn là có lực lượng ở yên tâm to gan xin lâm nhiên thành công tại hơn bốn tháng thời điểm liền khế ước cái thứ nhất sùng thú sự thật này đối phủ môn thị sùng thú liên minh thậm chí là cả nước sùng thú trụ sở liên minh đều tạo thành không nhỏ chính hướng lợ Mặc dù lâm nhiên thế nhưng c là nghe i ề u là dựa vào c h nói, nói có một ít quý tộc gia tộc đã tại mua sắm tương quan sản phẩm nhưng đ là đầu to khẳng định vẫn là bị liên minh kiếm đi dù sao liên minh bởi vì trước đó đi ra nhằm vào hắn ngạt đô Cái này khiến này lâm i minh đối thái. thời gian này, liên minh đối ê nên n trạng trong khoảng này, một mực Cho ở vào lý l nhiên một nhà thái độ thái thật nhà đều đặc kỳ biết ệ t tốt đây chính là năm giữ, sâu ở giữa, chỗ tốt ta. Cho nên, lâm nhiên dự định qua một đoạn thời、gian. Trực t đây định đoạn sâu Lâm chính chô Cho Nhiên năm nên, gian. là giữ, giữa, i qua ở dự p lập cùng cái học liên minh lại xin 4 cái giả lập học viện đầu vòng.、Lâm、nhiên giả lại Lâm i đầu b ế khác biệt tuổi t á t đoạn chỗ đối ứng giả lập học viện hẳn là khác biệt có thể cam đoan chính là chỉ ít hắn s o n g bảo thai tỷ tỷ có thể cùng hắn cùng một chỗ phân phối đến đào tử học viện ở giữa đến lúc đó liền tỷ đệ ba cùng một chỗ tại mạng ảo thế giới ở giữa nga du có lẽ còn có thể phát động ra không ít mới thú vị s ư n g hào nhiệm vụ đồng thời ra tốc trước mắt mấy cái nhiệm vụ tiến độ về phần tại sao phụ mẫu cũng muốn cầm đầu vòng đâu lâm nhiên ý nghĩ là mẫu thân nguyện vọng nhiệm vụ này không thể hoàn toàn dựa vào lâm nhiên để hoàn thành quyền chủ động khẳng định vẫn là muốn học giữ tại mẹ của mình từ ái trong tay làm nàng có điều kiện của mình về sau nàng liền có thể tự hành thăm dò nàng chỗ yêu quý hết thảy hoàn thành các loại tâm nguyện bây giờ trong nhà có ngân long cái này toàn phương vị gia chính sùng thú có thể tiến hành quét dọn sạch sẽ tới tiêu thu hoạch chăn nuôi các loại một hệ liệt về vặt có như thế một con sùng thú về sau lâm nhiên cảm thấy phụ mẫu tự do thời gian khẳng định cũng nhiều bắt đầu chí ít không cần mỗi ngày tại trong nông trại tiến hành việc tốn thể lực nếu như mẫu thân từ ái cũng ngay từ đầu liền tham dự bách đoàn nạp tân dạng này hoạt động như vậy nàng liền có thể đạp vào trở thành hoa lệ giải thi đấu quán quân mộng con đường đi thăm dò lâm nhiên không xác định nhưng là nội tâm của nàng biết được chân thực nguyện vọng mẫu thân nguyện vọng thế nhưng là một cái màu đỏ danh hiệu cho nên lâm nhiên cảm thấy cùng nó mình một mực tại phía trên tiến hành lở vực vô căn cứ cùng làm chuyện vô í không bằng để chính mẫu thân cố gắng có một cái tốt đẹp đường tắt đi có thể tiến hành bản thân trưởng thành vọng mẫu thành phượng nhà đương nhiên vẫn là muốn tự lực cánh s i n h a đồng dạng đạo lý cũng là áp dụng tại hai cái tỷ tỷ trên người bọn họ khoảng cách tinh thần lực đột phá đến mười lăm điểm hẳn là còn có nhỏ hơn mấy tháng thời gian nhưng là nếu như sử dụng cái này đào t ử học viện đầu vòng về sau có lẽ cái này chu kỳ sẽ bị rút ngắn kể từ đó xương hào nhiệm vụ nằm đệ q u ầ n ma cùng tỷ đệ tình thâm hẳn là hoàn thành thời gian có thể lại lần nữa rút ngắn về phần quay đầu là bờ nhiệm vụ này đây là cần để cho trang bị danh hiệu sùng thú đối trong lòng có tín ngưỡng người tiến hành tín ngưỡng chuyên n g ạ điểm này chỉ có trong h chơi ể ở sân t ư ờ n triển ở giữa trầm tiến hành. g giữa kỳ phát trầm r dãi ở khoảng thời gian ngắn lâm nhiên cảm thấy khẳng định là không cách nào thành công giải tỏa hiện tại quyền chủ động giữ tại lâm nhiên trong tay có thể nhanh chóng giải tỏa ba cái x ư n g hảo liền là thiên công trăm hiệu trăm người cầm đầu cùng năm ngón tay cầm ma đối với cái này lâm nhiên đang tiến hành tỉ mỉ quy hoạch trăm người cầm đầu lời nói trước mắt thể chất của hắn giá trị là lớn hơn ngay tại đứng đầu bảng trên cái kia ghi chép cho nên lâm nhiên có trăm phần trăm lòng tin ngày mai là có thể đem đứng đầu bảng vị trí thay vào đó mặt khác cái kia lực lượng đứng đầu bảng trị số là so với hắn trước mắt thuộc tính muốn hơi cao một chút hắn lực lượng bây giờ là tại 65 điểm mà đứng đầu bảng trị số là 71 điểm nói một cách khác hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn ngủi tiến hành 7 điểm lực lượng tăng lên đối với điểm này lâm nhiên cũng là đã tính trước trước đó hệ thống thăng cấp gói quà bên trong ban thưởng điểm thuộc tính tự do số hắn vẫn luôn không có đi dùng chính là vì ứng đối loại tình huống đặc thù này nếu như tinh tế đến đâu quy hoạch một chút hắn cũng có thể đang tiến hành lực lượng trước k hảo hạch trước hết đem thiên công trăm h i ể u hoặc năm ngón tay kỳ ma hai cái này xương h à o giải tỏa kể từ đó lực lượng của nó thuộc tính cũng có thể đạt được ba điểm tăng lên Cụ t hơn ể thể liền nhìn cái nào nhiệm vụ có thể càng hiệu nhìn nào càng h có cao vụ suất h o à nữa thành. Trước đó mới vừa từ đào tử học viện, hạ tuyến, thời tiến thoại học hạ Hắn liền đã cùng, 10 điểm xuống ái, hắn Hoàng mỹ lệ tiến hành Hơn đào viện, liền cùng, xuống ngắn ngủi điện n lưu. mới đó điểm. đã điểm Mỹ ái, giao vừa A-Z lệ còn là dùng hoàng mỹ lệ hôm qua vừa đưa nàng nữ vương bài tiểu thiên tài đồng hồ đeo tay đoán chừng rất nhanh đàn điện tử liền có thể bị vận chuyển về đến trong nhà ba mươi giờ đàn điện tử đ à t tấu lá gan một lá gan trong hai ngày bên trong hẳn là liền có thể hoàn thành r ố t cuộc có yêu quý âm nhạc lâm côn vẫn luôn có thể cho hắn tiến hành cổ động cho nên hoàn thành nhiệm vụ này độ khó là vô cùng thấp đối với cái này lâm nhiên không có chút nào hoài nghi lá gan bắt đầu nhiệt huyết sôi trào cảm giác này lâm nhiên đã có mấy tuần không có cảm nhận được Xông lên A, chương、91. Đốn ngộ trạng thái, phúc thanh、âm. Chương 91, đốn ngộ trạng thái, phúc thanh nguyệt tăng thêm tháng 2 năm 20. Cho mình điên cuồng Nhiên trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới tinh thần đồng thời đi đến thực vật cùng hoa cỏ phòng. Chuẩn bị đi tìm tử tử cùng tiểu linh, lấy một điểm, thuần thiên nhiên, bổ sung năng lượng cùng tinh thần lực quả cùng giới Lâm lui lều lấy lực thêm A, sau. ra hoa phúc phúc cầu Cho trực thực cỏ thái, thụy thái, thụy phiếu, thối khỏi thế thời đi đi điểm, một tiếp vật tìm tử tử tiểu âm. âm, quả về bị bổ lâm nhiên lấy được hắn hoàn toàn mới đàn điện tử để hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thanh này đàn điện tử thế mà cũng là phấn m i ê n dương nữ vương xung quanh sản phẩm phía trên còn in nữ vương các loại tư thái logo ngay cả đàn điện tử đen trắng khóa đều bị làm thành trắng hồng khóa chỉ có thể nói hoàng mỹ lệ đối nữ vương thật là yêu thâm trầm nữ vương hội f a n hâm mộ số một trạm tỷ sùng ái c h ă n đ ấ y sức chiến đấu mười phần ngắn ngủi trong hai ngày nàng vậy mà lại là nữ vương nghĩ ra nhiều như vậy xung quanh sản phẩm chỉ có thể nói như thế có đầu góc buôn bán số tiền này liền đáng đời để nàng kiếm dù sao c h i ề u dương nông mục tràng cũng là có thể chiếm một chén đẹp lâm nhiên không có nghĩ lại trực tiếp tiến hành đàn tấu nói thật thanh này đàn điện tử xúc cảm kỳ thật cũng không t ệ l ắ m âm sắc cũng cực kỳ tốt nhìn tới hoàng mỹ lệ t ạ i chế tác xung quanh sản phẩm thời điểm không vẹn vẹn dùng minh tinh hiệu ứng vẫn là rất chú trọng chất lượng là cái lương tâm người mà lâm nhiên cũng bắt đầu đàn tấu đi lên kiếp trước huấn luyện thật lâu một bài hắn cực kỳ thích âm nhạc là triệu lôi ta nhớ được bên cạnh đạn bên cạnh hát hắn dùng hắn thanh âm non nớt bắt đầu cho mình chế tạo một cái vung lòng âm nhạc thế giới ta mang theo so thân thể nặng hành、lý. bơi vào sông nin ngọn nguồn trải qua mấy đạo t h i ề m điện nhìn thấy một đống vòng sáng không xác định có phải hay không ở chỗ này ta nhìn thấy mấy người đứng chung một chỗ bọn hắn cầm cái kéo h á i đi nga hành lý không có cơ hội quay trở lại để lâm nhiên cảm thấy thất vọng mất mát chính là hắn trùng sinh thời điểm làm giấc mộng k i a c h ẳ n g cảnh kỳ thật liền cùng cái này lời bài hát mục đích đặc biệt tương tự mà không biết chưa phát giác thời gian cũng qua h ứ bảy tám tháng tại hoài cựu hòa đ u n g l ò n g bên cho n g lâm nhiên trong đầu đã mất đi đối hoàn thành nhiệm vụ cái này khái niệm chấp niệm cũng q ê n hồ xung quanh hết thảy tựa hồ tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu mà lúc này cổ động lâm côn cũng bắt đầu dùng hắn ho ngong long thanh âm tiến hành đơn giản phối nhạc cái đôi u vỗ nhẹ nhẹ múc nước tiêu tạo thành càng thêm tự nhiên nhạc đ ị m nói thật lâm nhiên trùng sinh đến thế giới này về sau chưa từng có như thế chuyên chú qua làm một việc lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình chỉnh thể trạng thái tinh thần cùng thân thể cân bằng đ ạ t đến mạnh vô cùng cộng minh giống như tam cựu tuyệt huyền cái danh xưng này mang tới tuyệt đối âm cảm giác cũng tác dụng đến bản thân nó thân thể vận luật ở giữa lúc này không có tiến vào thế giới tinh thần hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được nguyên bản ở vào thế giới tinh thần bên trong k i a m ả n h b ả y sắc đám mây lúc này ngay tại chầm rãi theo nó thân thể bốn u phía tàn ra cùng thời khắc đó hắn cảm thấy mình bên người phản phất thả lên các loại kỳ quái nguyên quang hết thể đều lộ ra tốt đẹp như vậy cùng yên tĩnh lâm nhiên không biết là hắn lúc này ngay tại tiến vào một loại đ ố nộ n i trạng thái hắn cùng hắn tưởng thụy chi chủ cái thiên phú này lần thứ nhất tạo thành trình độ nào đó c ộ n minh lâm nhiên không thấy được lúc này toàn bộ nông mục trận tất cả sù thú hoa cỏ sinh mệnh tựa hồ cũng bị lâm nhiên gian phòng bên trong truyền đến cái này nốt nhạc hấp dẫn hắn t ư ở n g thụy c h i chủ phát huy ra một loại siêu việt hắn lý giải chính diện ảnh hưởng có chuyện tốt phát sinh có yêu thương truyền bá có tường thụy nương theo nốt nhạc gánh chịu tường thụy khái niệm chuyến khắp nông mục trận mỗi một nơi hẻo lánh c ũ n g tựa hồ đang tiến hành một trận im ắng t ẩ y lễ phúc thụy thanh âm tản bốn phía ngay kế tiếp làm lâm nhiên khôi phục ý thức thời điểm hắn phát hiện hắn vẫn ngồi tại đàn điện từ phía trước ngón tay còn t ạ i không tự giác đàn tấu đồng dạng giai điệu vẫn như cũ có thể nghe được bên thai đến từ lâm côn chuyển đến anh anh, anh nhạc đệm âm thanh cùng nhẹ nhàng linh hoạt bọt nước đập thanh âm lúc này mặt trời mới mọc đã dâng lên. lâm nhiên để tay xuống trên đàn tấu trong lòng của hắn là có chút hoang mang này làm sao bán ra liền quên thời gian đâu nhìn thoáng qua ngũ chỉ cầm ma nhiệm vụ tiến độ phát hiện thế mà đã qua m ộ ư ơ i hai giờ nữa hắn là như thế nào tại hoàn toàn không có ý thức tình hồ dưới đàn tấu m ộ ư ơ i hai giờ nữa đàn điện từ đâu lâm nhiên cảm thụ một phen mình trạng thái cảm thấy vậy mà so bình thường ngủ đủ cảm giác về sau càng thêm tinh thần phân chấn đồng thời tinh lực dồi dào trong lòng có một ít phỏng đoán hắn lập tức tập trung ý thức đi vào thế giới tinh thần của mình quả nhiên trên bầu trời k i a đoá tượng trưng cho hắn tường thụy chi chủ thiên phú tường vân cùng hắn hình chiếu đều xuất hiện một chút xíu biến hóa có thể cảm nhận được cái kia hình chiếu hình thái hiện tại đã trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm cùng hắn bản thể tương tự đồng thời bảy s á t tường vân nơi bao bọc phạm vi cũng có mắt trần có thể thấy tăng lớn lâm nhiên nhìn về phía trên mặt bản tường thụy chi chủ cái thiên phú này biến hóa phát hiện phía sau đẳng cấp vậy mà biến thành lờ một mười phần trăm nói thật lâm nhiên chưa từng có chú ý cái thiên phú này bị động hiệu quả ở mức độ rất lớn hắn mỗi ngày đều là đem hết toàn lực sử dụng chúc phúc năng lực này đi để cho mình khác b i ệ tường thủy ú h chi chủ cái thiên phú này giới thiệu bên trong bản thân liền có mang đến tường thủy mang đến chuyện tốt đồng thời gia tăng năng lực l i n h ngộ cùng đốn ngộ tỷ lệ những này giới thiệu mà lâm nhiên mang theo mấy cái xương hào bên trong cũng có một chút là có thể gia tăng hiệu suất cùng năng lực lĩnh n g ộ đây hết thệ tổ hợp hiệu quả là lâm nhiên lần thứ nhất gặp phải muốn nói không kinh hỉ là không thể nào thiên phú tiến hành mười phần trăm tính tiến khẳng định là chuyện tốt mặc dù bây giờ còn không có chắc thi nó thực tế hiệu quả nhưng là chí ít tại trúc phúc chuyện này bên trên khẳng định là có thể có tốt hơn trúc phúc hiệu quả bất quá lâm nhiên cũng biết trạng thái này hẳn là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu có lẽ chính là tại hắn bận rộn sau một khoảng thời gian đột nhiên để cho mình tiến vào một cái vung lòng trạng thái bên trong lúc này mới đưa tới một cái chính hướng phản hồi ra cửa trước nhìn xem phơi nắng mặt trời đi bước chân bước ra không biết vì cái gì lâm nhiên có một loại cảm giác hôm nay toàn bộ nông mục trận tất cả sinh mạng thể tinh khí thần t ự a hồ cũng trở nên tốt hơn rồi trên đồng cỏ cỏ mịn d á n g dấp càng thêm tươi tốt trong không khí từ sữa nga truyền bá tiên vụ lộ ra càng thêm phiêu m i ể u đồng thời càng thêm có linh khí mỗi một cái sùng thú đều lộ ra mặt mày tỏa sáng trên mặt vui sướng đều phảng phất tràn ra ngoài l i ê n ngay cả luôn luôn lệ khí tràn đầy tuyết nga đều có một điểm biến hóa chương chín mươi hai mẫu thân tính tường t h ủ linh vực chương chín mươi hai mẫu thân tính tường t h ủ linh vực có lẽ là lúc này ánh nắng quá mức tươi đẹp phủ lên tuyết nga ưu oán có lẽ là thời khắc này tiên vụ theo gió tung bay lắp đi tuyết nga đau thương tóm lại hôm nay tuyết nga tựa hồ cũng không có lớn như vậy lệ khí toàn bộ nga lộ ra phá lệ bình tĩnh cho dù là ở một bên nữ lang vẫn đ ợ i không đồng t r í dự định theo chân chúng nó lôi kéo làm quen kết giao bằng hữu nó cũng hoàn toàn không có cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm chỉ là trong mắt lộ ra có chút hung ánh sáng cái này khiến lâm nhiên không khỏi x ư sở một là hạn quả thực là bội phục nữ lang nghị lực ở nơi nào té ngã đang ở đó bên trong bỏ dậy tinh thần tại đây chỉ lại nhận tình lại thích k h ó c h ỏ a liệt điệu trên thân diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế phi thường đáng giá để người khẳng định thứ hai liền là hắn không biết vì cái gì có một loại loáng thoáng dự cảm tuyết nga trong mắt hung á c đều là trang chẳng lẽ lại nó cùng nữ lang tựa hồ sẽ ở tương lai trở thành hảo bằng hữu rửa mắt mà đợi đi lâm nhiên hướng trước tiếp tục đi đến mấy cái này nguyệt trì đường tại bị cải tạo về sau diện tích lại làm lớn ra gấp hai trong hồ nước hồng tiên tiên khí càng tăng lên tất cả cá nhỏ đều toát ra mặt nước lúc này các loại nhan sắc khác nhau tướng mạo hoa lệ con cá nhảy ra xuất thủy mặt phun ra bong bóng hiện tượng trên mặt nước không ngừng dập dờn ra gọn sóng lại thêm hồng tiên sau lưng tỏa ra ánh sáng lung linh làm cho cả hồ nước đều tỏa ra mới sinh cơ thực vật liều cùng hoa cọ trong phòng tươi mát cùng hương hoa tựa hồ cũng muốn tràn đến nông mục trận m ỗ i một góc không chỉ có như thế tất cả sùng thú lông tóc cũng lộ ra càng thêm sáng rõ tỷ như nữ vương t a nguyên sê nê gan vân vân đều cảm giác có người chuyên môn cho bọn chúng cả lông tóc đồng dạng đại n h ư cùng hắn mười mấy con hậu cùng nhóm lúc này cũng là nguyên khí trần đấy với mới hậu sản n u na tình thương của mẹ tri quang hiện thị rõ hai con nghe con ngay tại nằm tại dưới thân thể của nó. uống sữa mẹ lâm nhiên có thể cảm nhận được cái này một vàng một bạc hai con n g ẽ con trên người xứ thanh hoa đường vân lộ ra càng thêm có ánh sáng chạch không hổ là siêu p h à m phẩm chất con non thích ớ n g năng lực cùng t r ư ở n g thành tốc độ đều rất mạnh nói thật lâm nhiên có một loại cảm thụ toàn bộ nông mục trận phản g phất bị tường thủy bao phủ chuyện tốt lạc y ê n phát sinh tựa như chậm như một đêm gió xuân đến ngàn cây vạn cây hoa lên ở như kia tốt đẹp tại một đêm qua đi đều nở rộ hết thẻ quanh mình sinh mệnh đều có cực kỳ tốt trạng thái tinh thần cùng thân thể dấu hiệu lâm nhiên kỳ thật cũng không xác định lúc này hết thẻ trước mắt là bởi vì hắn trải qua một buổi tối huyền diệu trạng thái về sau sinh ra hào giác hay là bởi vì đây hết t hệ thật là hắn tường thụy chi chủ thiên phú phát huy ra kỳ hiệu nhưng là hắn càng thêm khẳng định là cái sau bất kể nói thế nào là một chuyện tốt mỗi cái s ủ n g thú tại đây trong một khoảng thời gian kỳ thật cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có một ít trên thân thể hoặc là trên tinh thần áp lực như na còn tại ở cứ đại ngưu mỗi ngày đều tại vất vả c ẩ n cũ hẹn ấy sữa nga là tiết mụ truyền bá người mấy tháng này phi hành chặng đường cộng lại lâm nhiên cảm thấy đều có thể từ hoa quốc phương nam bay đến bắc phương tuyết n a đang chịu đựng các loại cừu hận đồng thời chính thể trạng thái tinh thần tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng sê nê gan tại công viên trò chơi bên trong trở thành siêu cấp lôi cuốn tâm linh đạo sư hai ngày này nói ưu mị câu nói khả năng để nó i nước b ọ n đều làm trong nhà hoa hoa cỏ cỏ kỳ thật trong đoạn thời gian này cũng là bị tấp nập thu lấy trong cơ thể tinh hoa hiện tại hết thể đều giống như bị đổi mới một chút phản phất lần nữa tiến vào một cái mới quá trình khởi đầu mới loại trạng thái này lâm nhiên nhưng không có nhìn thấy qua nghĩ đến khả năng lớn là chính mình nguyên nhân lâm nhiên không tự do đâm hạ eo n h â miệng lên trong lòng thì thầm ta không hổ là cái lợi hại tiểu hải tử mẫu thân từ ái cũng dậy sớm nhiên bảo buổi sáng tốt lành đâu mụ mụ đêm qua ngủ ngon r ấ t không mà lại à là bất chi bất giác liền ngủ mất ở buổi tối hơn bảy thời điểm vốn còn muốn tới ngươi gian phòng bên trong thăm hỏi một chút ngươi đây nhưng là ta nghe được từ mỹ diệu nốt nhạc cùng k h ớ n bảo tiếng ông ông chuyển tới và hải thanh âm bất chi bất giác liền phảng phất tiến vào mộng đẹp trong mộng tất cả đều là tốt đẹp c h ẳ n g cảnh mụ mụ nói cho ngươi mụ mụ mơ tới ta trở thành cuộc thì hoa hậu quả quân đồng thời mụ mụ thành công khế ước thật nhiều chỉ mỹ lệ hoa cỏ sùng thú mụ, mụ còn ba ba của ngươi còn đang ngủ đâu hắn rất lâu không có ngủ sao liền lâu đúng rồi mẫu thân lại n h ả y vừa xuất hiện lâm nhiên liền biết đây nhất định là chính mình nguyên nhân dù sao phổ thông đàn điện tử diễn đ ấ u cũng sẽ không lên như thế lớn hiệu quả khẳng định là hắn tưởng thụy chi chủ tìm được có thể truyền bá môi giới tại chỗ hắn tại một loại đặc biệt trạng thái thời điểm tiến hành đối xung quanh tẩy lễ nói thật lâm nhiên từ khi có gian phòng của mình về sau cùng mẫu thân giao lưu là không có ngay từ đầu kia hai ba tháng còn không thể tự chủ hành động thời điểm nhiều như vậy lại thêm mẫu thân trong khoảng thời gian này phi thường bật rộn có lúc thậm chí một hai ngày cũng sẽ không tìm đến lâm nhiên lại nhải vài câu cảm nhận được mẫu thân khôi phục mình thiên tính lâm nhiên không biết vì cái gì trong lòng còn có cô không hiểu vui mừng kiểm tra đến túc chủ mẫu thân xuất hiện toàn thân tâm vung lòng t ư thái lòng yên tính trạng thái vượt qua mười hai giờ xưng hảo mẫu thân tính giải tỏa mẫu thân tính mẫu tím toàn thuộc tính một tinh thần ba tại bên người mẫu thân thời điểm cảm xúc càng thêm ổn định lại càng dễ tiến vào linh ngộ đốn ngộ trạng thái giải tỏa điều kiện mẫu thân từ bên trong ra ngoài toàn thân tâm vung lòng đạt tới chín mươi chín lần thời gian không hạn tiến độ tháng một năm chín chín cái này cũng có thể đây tuyệt đối xem như niềm vui ngoài ý mới bất quá lâm nhiên hiểu rõ mẹ của mình nàng là thuộc về loại kia phi thường cố gắng t u ầ n phát đi sớm về chê nông trường tay c ử c khôi muốn để nàng toàn thân toàn ý yên tĩnh đồng thời học được bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt đoán chừng vẫn có chút khó khăn rốt cuộc nàng mấy tháng trước mới qua hai mươi chín tuổi sinh nhật cũng còn không có bắt đầu bước vào ba mươi tuổi thiếu phụ hàng ngũ bất quá cái danh xương này xuất hiện cũng làm cho lâm nhiên mười điểm vui sướng mâu thân nước mắt mâu thân cười mâu thân tĩnh sẽ cùng n g à y nhóc vui b ò b ò vui cùng đi một chút vui như thế tạo thành một cái phi thường lợi hại kim sắc xương hào sao v sau mười phút lâm nhiên về tới gian phòng của mình hắn nối nông mục nơi trốn phát sinh hết thảy có chỗ suy đoán nhưng là vẫn muốn có được một cái đáp án chuẩn xác thế là hắn hỏi thăm về hệ thống hệ thống khả năng giúp đỡ nga kiểm tra một chút đêm qua ta tiến vào trạng thái gì sao phải chăng cùng ta tường thụy chi chủ một ít bị động năng lực có quan hệ hệ thống trả lời cũng rất nhanh chuyển ra đúng vậy tức chủ tối hôm qua phát động tường thủy linh vực chương chín mươi ba quy tắc cộng minh c ự tượng màu đả chương chín mươi ba quy tắc cộng minh c ự tượng màu đả hệ thống giải thích âm thanh tiếp tục vang lên đúng vậy tường thủy c h i chủ cái thiên phú này tại tốc chủ tiến vào loại nào đó quên mình trạng thái thời điểm triển lãm hội hiện ra nó bị động năng lực t ư ờ n g thủy linh vực là hệ thống tại hai giờ trước vừa mới phân tích ra được đồng thời ban tên hiệu quả tốc chủ bản thân trạng thái cùng thế giới này s ù thú hoàn cảnh ngập định tựa hồ đã dẫn phát thiên địa quy tắc cộng minh nào đó cũng kích phát nên ss s thiên phú một cái nào đó ẩn tàng năng lực trước mắt hệ thống còn tại nếm thử tổng kết quy luật tìm kiếm kích hoạt nên hiệu quả hình thức chia đều tích tới trình độ nhất định về sau sẽ đối nên thiên phú bảng tiến hành đổi mới trước mắt còn tại trong nghiên cứu hy vọng túc chủ có thể trợ giúp hệ thống tiến hành càng nhiều tình huống thăm dò lấy đạt tới tốt nhất hoàn mỹ phân tích hiệu quả lâm nhiên còn là lần đầu tiên chính diện đạt được hệ thống tìm kiếm trợ giúp bất quá nó tại vừa mới giảng kia một ít lời bên trong có mấy cái từ mấu chốt cùng tin tức điểm mấu chốt đều để lâm nhiên có chỗ phỏng đoán nếu để cho hắn tới hồi tưởng phát sinh sự tình đó chính là đánh đàn ca hát phát động tam cựu tuyệt huyền lâm côn cùng âm nhất định tỷ lệ phát động tam cựu tuyệt huyền không biết vì sao tiến bảo đốn nộ g trạng thái hay là hiền giả hình thức cùng cái t i a t h ế giới thế giới quy tắc sinh ra cộng minh t ư ở n g t h ụ y l i n h vực phát động mà tường t h ụ y l i n h vực hiệu quả có thể tổng kết là gột rửa linh hồn tịnh hóa thể xác tinh thần cho năng lực vớt lên cảm xúc nói thật lâm nhiên cảm thấy muốn tìm tới một cái cố định quy tắc là khó khăn không nói trước đốn nộ trạng thái vốn chính là có thể nộ nhưng không thể cầu cả sự kiện bên trong bản thân liền tồn tại rất nhiều trường hợp có lẽ cũng có cái gì phi thường trọng yếu nhưng là nhỏ bé nhân tố là bị hắn bỏ qua cũng là không nhất thời vội vã dù sao hiện tại nông mục trong t r à n g tất cả sùng thú đều là ở vào trạng thái tốt nhất có khả năng chỗ xung quanh hoàn cảnh chính thể mệt mỏi giá trị cũng là một cái trước đưa điều kiện đâu không có nghĩ lại lâm nhiên dự định đi trước đào tử học viện bên trong đem thần đồng dũng bảng thể chất điểm bảng đứng đầu bảng cầm tới trước hỏi thăm hạ lâm côn cùng lâm lung phải t r ă n g muốn tiếp tục hôm qua trò chơi lâm côn rất là kích động tại trong a o vòng quanh vòng vòng truyền không kịp chờ đợi muốn nên đ ó nó tiểu đào tử huân trường nhưng là còn tại thế giới tinh thần bên trong lâm lung lại là truyền lại ra nó có chút bận rộn trạng thái đêm qua tường thủy linh n ự c tựa hồ để nó tại thần long mộng cảnh bên trong có cái gì đột phá lúc này ngay tại một cái mấu chốt tiết điểm đây đối với lâm nhiên là chuyện tốt dù sao lâm lung cùng nó hỏa long ca ca vậy chơi đ ù a hơn mấy tháng nó từ lúc mới bắt đầu hào hứng tràn đầy đến phía sau têu khổ thấu trời đoạn thời gian này đã đem sắt thép liền là dùng cực khổ đến luyện thành câu nói này làm cách ngôn lâm nhiên chưa thấy qua hỏa long chỉ có thể từ lâm lung vụn vặt trong giọng nói hơi liên tưởng đến nó chỉnh thể bề ngoài cùng bọn không có tiến hành bề ngoài biến động chỉ tuyển chọn mang lâm côn tiến vào đào tử học viện điểm kích xác nhận về sau lâm nhiên lần thứ hai tiến cái này mạng lưới học viện mặc dù chỉ là lần thứ hai tiến vào lâm nhiên phảng phất đã là một cái xe nhẹ đường quen lao thủ dù sao cái này học viện c h ỉ n h thể diện tích cùng phạm vi không phải lớn như vậy s ở thiết đưa khu vực cũng không nhiều nếu như muốn lấy trò chơi đến định nghĩa lời nói lâm nhiên cảm thấy toàn bộ đ ả o tử học viện liền là một cái tân thủ thôn lâm nhiên mục đích minh xác hắn đầu tiên là tốn hao điểm tích lũy đem lâm côn cất đặt tại sủng thú khu giải trí vực để nó tiếp tục hôm qua trò chơi vui vẻ sau đó lâm nhiên trực tiếp tiến vào khảo hạch khu vực lựa chọn mang theo thân thể cường tráng logo thể chất khảo hạch tràng chỗ đem mục tiêu giá trị thiết trí tại sáu mươi năm điểm trước mắt thể chất, chất c ủ khảo, khảo hạch sân bãi cùng nhanh nhẹn khảo hạch sân bãi vẫn là không nhỏ t h ê n lệch nhanh nhẹn khảo hạch sân bãi là chia làm ba cái hình tròn khu vực như là một cái tam hoàn mà thể chất khảo hạch sân bãi tựa như là sân bóng bên cạnh lượn quanh một vòng đường băng chỉ là sân đá banh này bên trong cũng không phải là chỉ có xanh mượt bãi cỏ trên trận ngoại trừ một chút ngay tại đá banh q u ỳ n có một con to lớn màu xanh biết mánh mụ tượng tại trên bãi tập cũng có một con lông đuôi thất thải vây váo tự đắc to lớn đà điều không khí cảm giác kéo căng phản phất thật muốn tiến hành thể dục sát hạch có ý tứ nhìn đến hai cái này hạng mục đều là cùng s ủ n g thú trao đổi có quan hệ thể chất khảo hạch tại lâm nhiên lý giải bên trong liền là thi sức chịu đựng cùng thể lực hắn nhìn về phía sân bãi thời điểm cảm thấy khả năng lớn sẽ xuất hiện điền kinh loại khảo hạch có được kiện tướng thể dục thể thao danh hiệu hắn lại thêm thể chất cũng so khảo hạch lựa chọn độ khó cao năm giờ cho nên hắn là lòng tin chăn đầy hắn trực tiếp nhìn về phía khảo hạch nội dung cái thứ nhất hạng mục lại là tấm phẳng trèo trống cần kiên trì mười phút nhưng là không phải ở trên đất bằng mà là tại con tia to lớn mánh tượng bên trên trong lúc đó còn muốn chú ý mánh mụ tượng có chút di động cùng chóp mũi của nó ngẫu nhiên cuốn lại gió nhẹ cùng lá rụng như thế lớn con mánh mụ tượng nó có chút di động có lẽ đối với lâm nhiên tới nói liền là núi thở sóng thần nhìn tới đây cũng không phải là một cái thuần túy thể chất khảo hạch đối cân bằng lực cũng có được cực mạnh yêu cầu cũng may tam cựu t u y ệ t huyền ngoại trừ cho lâm nhiên cung cấp tuyệt đối âm cảm giác còn cung cấp tuyệt đối cân bằng cho nên lâm nhiên vẫn như cũ cảm thấy vấn đề không lớn một cái khắc khảo hạch nội dung cùng lâm nhiên trước đó suy nghĩ sức chịu đựng chạy đồng dạng bất quá nhiều một cái nhân tố đó chính là muốn cùng cái này nhìn qua mười điểm hoa lệ thải sắc đà điệu so chạy bộ một giờ thời gian hắn yêu cầu là không thể bị đà điệu bộ một vòng điểm này cũng có chút n g ẫ nhiên dù sao lâm nhiên không biết lúc nào cái này đà điệu sẽ đổi tốc độ cho nên tại thi sức chịu đựng đồng thời đối lực buộc phát cùng năng lực ứng biến cũng có nhất định yêu cầu lâm nhiên b i ể u thị chỉ cần là chạy bộ hắn liền không sợ lòng bàn chân vô hình phong hỏa luân thế nhưng là có thể cùng máy xay gió lớn đồng dạng q u a y tít không ngừng mà hắn trong đan điền chứa đựng năng lượng đang hưởng thụ tường t h ụ y l i n h vực về sau cũng là tràn đầy vấn đề không lớn trực tiếp bắt đầu đi lâm nhiên đầu tiên lựa chọn cùng mánh mụ tượng hợp tác hạng mục này hắn cảm thấy hẳn là sẽ rất thú vị chương chín mươi b ố hai trên chín bảng mới vào lớp học chương chín mươi b ố hai trên chín bảng mới vào lớp học sân kiểm tra bên trong lâm nhiên có một loại đặt mình vào tại hiện thực hoàn cảnh bên trong chân thực cảm giác ánh nắng sung túc lại lãng mạn đánh vào lâm nhiên trên thân cũng vậy vào cái này màu xanh biết mánh tượng trên lưng phần lưng của nó phảng phất là một mảnh xanh đậm đồng cỏ lông tóc tựa hồ cũng r á n ra ngay tại hướng về ánh nắng phương hướng hướng lên xoay quanh trên sân bóng trước kia tại đá banh những cái t i a cắp nở t ự cờ cũng đã lôi bước phảng phất là đang yên lặng đem sân khấu giao cho lâm nhiên nghi thức cảm giác nhưng thật già vô cùng sung túc sau đó không biết vì cái gì lâm nhiên còn bị đổi lại một thân mới làn da màu cam áo ca rô màu xanh lá quần dải nghi thức cảm giác lại một trên mặt đất trước làm một chút tấm phẳng trèo c h ố n g động tác tiến hành ngắn ngủi sau khi thích ứng lâm nhiên lựa chọn bắt đầu khảo hạch lần thứ nhất ngồi vào như thế lớn sùng thú trên thân dù cho nó là giả lập sùng thú cũng cho lâm nhiên một loại phi t h ư ờ n g bàng bạc cảm giác cứ việc lâm nhiên biết biết kiểm tra này quá trình có thể sẽ hoa văn trồng chất nhưng là hiện tại hắn không hiểu có một loại cảm giác an toàn nếu như về sau trong nhà cũng có một con như thế lớn m a n h m ụ tượng vậy thì có ý tứ có lẽ phải đem nông mục trận diện tích mở rộng rất nhiều lần thời gian chuẩn bị một phần tử trôi qua rất nhanh lâm nhiên hai tay hai chân chống tại mánh n ụ tượng trên lưng dùng tiêu chuẩn động tác làm lấy tấm phẳng c h è o c h ố n g nói thật dùng cao một thức không đến thân thể tới làm tấm phẳng c h è o c h ố n g lâm nhiên cảm thấy vẫn là rất nhẹ nhàng tăng thêm thể trọng không nặng nguyên nhân đối tứ chi c h è o c h ố n g năng lực cũng không có quá lớn yêu cầu tương phản bởi vì hắn trong đan điền năng lượng dụng cụ lưu trữ làm cái tư thế này thời điểm hắn còn cảm thấy toàn thân tâm đều ấm áp trong thân thể nhiệt lưu phảng phất đều lan tràn ra quả thực tựa như là tại làm một cái trong cơ thể nóng tuần hoàn ngựa dây gà rất không tệ hợp lý lợi dụng tự thân ưu thế phương pháp vừa tìm được một cái khảo hạch năm vị trí đầu phút đồng hồ gió em sóng lặng lâm nhiên ngoại trừ cảm thấy thoải mái dễ chịu liền không có cái gì cái khác c ả m thụ vừa vặn cái này mánh mụ tượng phần lưng còn mềm hồ hồ tay chân của hắn cũng không có chút nào đau bất quá từ phút thứ năm bắt đầu cái này mánh mụ tượng liền bắt đầu tiến hành di động tốc độ di động không nhanh nhưng lại đối lâm nhiên trước mắt vị trí hoàn cảnh tạo thành biến hóa rất nhỏ lâm nhiên có thể cảm nhận được trên người nó mỗi cái bộ lông màu xanh lục tựa hồ cũng tại bay ra gió nhẹ sau đó tụ lại thành nho nhỏ gió bơi những n à y lông tóc càng thêm sinh trường theo cân gió phiêu đánh vào trên người hắn cùng trên mặt khảo nghiệm mục đích là vì để người khiêu chiến thân thể không cân bằng dẫn đến không cách nào khống chế hạch tâm lực lượng nhưng là đây đối với lâm nhiên tôi nói liền là một chuyện khác bởi vì mánh mụ tượng trên lưng lông tóc thật sự là quá suốt cái này khiến lâm nhiên nguyên bản trong thân thể tuần hoàn x o a bót lại tăng lên một cái thiên nhiên rừng ấm thể nghiệm cảm giác càng thêm t h o ả i mái dễ chịu chín phần nửa sau mánh mụ tượng cái mũi hướng lên phun ra bằng nước lâm nhiên toàn thân bị xối mà mánh mụ tượng trên lưng lông tóc bắt đầu trở nên n ư t còn cả một màn này đâu bất quá gia tam cựu t u y ệ t huyền trên thân đạt được tuyệt đối cân bằng năng lực có thể làm cho lâm nhiên tại trần trùng trục trên mặt b ă n g cũng bảo trì ổn định cho nên sau cùng ba mươi giây liền xem như cho lâm nhiên có chút phát nhiệt thân thể hạ nhiệt một chút tới vừa đúng mạnh ngụ tượng mặc dù ngươi chỉ là một cái nở tợ cờ sùng thú nhưng là ngươi thật đúng là chi kỷ áo đông dày đâu cái thứ nhất khảo hạch hoàn tất trình thể thể nghiệm đối lâm nhiên tới nói t h ư ợ n như là chơi một cái cấp cao sân chơi hạng mục đồng dạng vui sướng nhẹ nhõm cái này khiến lâm nhiên đều không tự chủ bắt đầu mong đợi cái thứ hai khảo hạch hạng mục cùng đà điệu thi chạy không bị bộ vòng trên lý luận chính là muốn tích cực điều chỉnh mình chạy bộ tiết ấu không bị xáo trộn nhưng là cũng muốn chú ý không thể lạc hậu quá nhiều cái này tại đối thể năng khảo hạch yêu cầu bên trên còn nhiều ra một cái cần phân thần đến tiến hành đơn giản tính toán yêu cầu lâm nhiên biết người tại lúc mệt mỏi nơi nào có trí nhớ đi suy nghĩ những này ai như là nó căn bản liền không cần nghĩ nhiều như vậy thất thất bát bát hắn cảm thấy có thể tầng trời thấp phi hành hắn tại đây cái khảo hạch lấy thể chất làm chủ chắc thì bên trong tuyệt đối là mở cái lớn treo hắn là hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị cái này đà điệu vung rớt mà sự thật cũng cùng lâm nhiên nghĩ giống nhau như lúc cái này một con mập mạp đà điều chạy cất bước lúc đến nhanh lúc chậm lắc l á c hắn b ả y sắc màu đôi thịt trên người còn run lên một cái toàn bộ hình tượng nhìn qua lại có một loại không h i ể u đáng yêu cùng khôi hài cảm giác mà lâm nhiên thì là hai chân có chút cách mặt đất khoan hai tự đắp đi theo cái này đà điều cùng nó song song tiến lên liền tạm thời cho là tàn bộ đồng thời lâm nhiên nội tâm cũng có một điểm nghĩ hoặc khảo nghiệm này có thể hay không quá đơn giản a đơn giản hồi ức hắn ban đầu ở bốn hạng cơ bản thuộc tính toàn bộ đột phá m ư ơ i điểm thời điểm đối ứng khác biệt thuộc tính đều thu được một cái năng lực tinh thần phá m ư ơ i thế giới tinh thần mở ra thể chất phá mười trong đan đ i ể n có được năng lượng dự trữ khí nhanh nhẹn đột phá để lòng bàn chân của hắn sinh ra một cái ẩn hình đã có thể biến đổi nhanh lại nhưng gia tốc phong hóa luân mà lực lượng đột phá thì là để trên tay của hắn tựa hồ tạo thành một cái h ổ hộ sinh uy ẩn hình quân sáo cái này bốn cái khác biệt năng lực tại đây trong một khoảng thời gian mỗi khi gặp thuộc tính cơ sở tăng lên đều có tương ứng tăng lên đại khái liền là mười cái điểm thuộc tính làm một cái bậc nhỏ đoạn điều này cũng làm cho lâm nhiên đối đột phá thứ nhị nói gông x i ề n tức là một trăm điểm cánh cửa cảm thấy mười điểm chờ mong cùng tò mò hắn không biết đến lúc đó sẽ có biến hóa gì là những năng lực này sẽ lại lần nữa đạt được lớn tăng lên còn là hắn sẽ thu hoạch được cái gì năng lực mới những cái này cơ sở thuộc tính phá mười cũng không khó dù sao thần đồng dũng trên bảng tối cao ghi chép đều đã là hơn mười cho nên dạng này chắc thí khảo hạch để lâm nhiên cảm thấy không phải cực kỳ hợp lý điều này cũng làm cho lâm nhiên lớn gan suy đoán cũng không phải là tất cả mọi người đều có được giống như hắn năng lực nghĩ đến cái này lâm nhiên bên cạnh tàn bộ bên cạnh hỏi thăm hệ thống tại sau năm phút lâm nhiên đại khái hiệu được hệ thống giải thích hệ thống hiện tại đã đối không ít cơ sở số liệu hẳn là tiến hành phân tích nhưng là tại trước mắt hắn lấy được hàng mẫu bên trong cũng không phải là tất cả mọi người có thể t ạ i đột phá gông xiềng về sau có được mới nhất năng lực điểm này cùng cái kia thế giới thế giới quy tắc cùng mỗi người tố chất thân thể bản nguyên có quan hệ thế giới quy tắc chỉ có thể bảo đảm tất cả mọi người làm tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định về sau nhất định sẽ có thế giới tinh thần không gian mở ra có thể có được khế ước s ủ n g thú năng lực cũng không có quyền cố tất cả ngự thú sư lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cái này ba cái thuộc tính có thể hay không giải tỏa năng lực mới chủ đánh một cái xem vật lý lâm nhiên tình huống tương đối đ ặ thù bởi vì từ hệ thống xưng hào tiến hành thuộc tính đ i ệ p g a là cao hơn thế giới này quy tắc một loại năng lượng thể hệ cho nên tuyệt đối là có thể để lâm nhiên làm được đột phá gông xiềng về sau thu hoạch được một cái năng l ư ợ n g mới nói tóm lại liền là thế giới này phần lớn người đều là thiên k h o a sinh muốn làm đến giống hắn như thế toàn năng đoán chừng là phượng mao lân giác điểm ấy lâm nhiên kỳ thật đã có chỗ đoán trước theo lý mà nói đối với một cái trưởng thành ngự thú sư tới nói một chút thuộc tính cơ sở phá mười cũng không phải là việc khó gì nhưng là hắn chưa từng có tại cha mẹ của mình trên nhìn thấy bọn hắn có cái gì thượng thiên xuống biển bản lĩnh nguyên nhân cũng tại suy đoán của hắn bên trong xem như s ư n g hào mang tới kèm theo phúc lợi bất quá từ vừa mới hệ thống k i ê m một phen giải thích bên trong lâm nhiên lại lần nữa sinh ra một chút phỏng đoán tinh thần công xiềng đột phá mở ra thế giới tinh thần sáng tạo ra ngự thú sư cái nghề nghiệp này nhưng là tinh thần thuộc tính cũng chỉ có thể liên quan ngự thú sư cái thân phận này sao nếu như dựa theo cái này logic nhanh nhẹn thể chất cùng lực lượng sau khi đột phá có phải hay không cũng có thể có được tới đối ứng siêu phạm nghề nghiệp đâu lâm nhiên hiện tại càng thêm xác thực tin hãn vị trí cái này ngự thú thế giới rất có thể cũng không phải là vô cùng r ồ i dào hùng vĩ một cái siêu phàm thế giới đây là một cái có hạn chế nhìn cũng không hoàn toàn thành t h ụ thế giới bằng không hệ thống cũng sẽ không dễ dàng liền có thể đ ố i nó tiến hành quá t h ì n h còn có thể trợ giúp lâm nhiên đột phá một ít giam cầm có được càng thêm hoàn thiện năng lực hệ thống có lẽ tại thế giới khác còn có k h á c hệ thống sức mạnh k h á c quy tắc hạn chế lâm nhiên ở trong lòng nhớ kỹ cái suy đoán này mặc dù bây giờ còn tiếp xúc không đến nhưng là lâm nhiên cảm thấy thời gian còn rất dài chắc chắn sẽ có sẽ có chuyện kỳ diệu sẽ phát sinh một giờ chạy chậm đối với lâm nhiên tôi nói tựa như là nóng lên cái thân đồng、dạng. còn thuận tiện giúp hắn suy tư một chút nhân sinh cùng thế giới có ý tứ chính là tại hoàn toàn buông lỏng tình hồ giới quan sát cái này đà đ i ể u phát hiện nó chạy bộ tiết ấu cũng không phải hoàn toàn định chết nó sẽ căn cứ lâm nhiên thời gian thực tốc độ ý đồ xáo trộn lâm nhiên tiết ấu nếu không phải biết cái này đà đ i ể u là nờ tờ cờ l â m ở nhiên thật đúng là nhịn không được diễn một phen nhìn xem có thể hay không đem nó phía sau thiết lập tốt lo dịp chương trình pha trộn pha trộn nhưng là nó cũng không muốn đem giả lập học viện quy tắc chơi hỏng tóm lại cái này thể chất khảo hạch viên mãn kết thúc ly khai thí luyện không gian trong nháy mắt đó hắn cũng lập tức đạt được một nghìn cái đào tử học viện điểm tích lũy hai trên chiến bảng thành tựu đạt thành ngày mai tại hoàn thành lực lượng khảo hạch về sau hắn liền có thể đạt được trăm người cầm đầu cái danh xương này đến lúc đó chỉnh thể thực lực lại có thể đạt được tiến bộ không ít lâm n h â n biết hắn lại lần nữa phá bảng về sau khẳng định sẽ ở diễn đàn trên lại nhấc lên gió tanh m ư a máu hôm qua tại hắn chờ đợi hai con sùng thú chơi đùa hoàn tất thời điểm đã có không ít người tìm đến hắn thêm hảo hữu thăng thêm tốt bạn tin tức còn thiên hình và trạng có cái gì lấy sinh t ư n g n a còn có mớn làm vĩnh viên tiểu đệ có một đống loại mã Có, có p tư có có hôm á nay hắn là k h ô dự định đi tây kết Còn có học i a h tập một bồi dưỡng sư ban đầu nội dung hắn hôm qua đã sách trước hẹn trước gan bài một tiết công khai khóa liền là trên lý luận từ nở tờ cờ giáo sư cơ sở khóa mỗi tiết khóa nội dung đều là nhất trí chỉ cần có vị trí đều có thể tiến hành sách trước h ẹ n trước bất quá nếu như tại vận khí tốt tình hướng dưới cũng có có thể sẽ xuất hiện cái nào đó người có quyền hoặc là cầm tới bồi dưỡng giáo viên cách chứng học trường học tỷ miễn phí tại công khai khóa bên trong dạy học dạy trong tri thức cho là nhất trí liền là hô động tính sẽ mạnh rất nhiều bồi dưỡng sư cái này phó chức nghiệp tại ngự thú sư thế giới là phá lệ lôi cuốn hôm qua lâm nhiên lúc g i tên một tiết khóa năm mươi cái vị trí chỉ còn lại ba cái cơ sở nhất lý luận nhập môn khóa mà thôi thường, thường cũng đều là sốt dẻo nhất lâm nhiên nhưng không có quên lúc trước xem xét lâm lung tiến hóa đường tắt thời điểm cần thiết chế tác tài liệu trình tự mỗi một cái tài liệu chính bộ vật liệu hạn chế tắc quá trình tổ hợp phối trộn đều cần tinh chuẩn đến khác hào khắc tính toán đơn vị cho nên cứ việc có hệ thống nhắc nhở nhưng là cuối cùng muốn lên tự tay chế tắc làm tiến hóa tài liệu còn phải là chính lâm nhiên đó là cái tay người sống cũng cần có phi thường nhạy cảm tinh thần cảm giác mới có thể nắm chắc tốt đối khác biệt vật liệu ở giữa dung hợp cùng va chạm đương nhiên lâm nhiên vẫn ôm một cái khác mục đích hắn biết sùng thú xương hào có thể đối một con sùng thú tiến hành cực mạnh cải hiệu quả hoàn toàn lớn hơn phổ thông một sao bồi dưỡng sư nhưng là cuối cùng danh hiệu số lượng còn chưa đủ nhiều như vậy sùng thú điểm nhất là trong nhà trước mắt t r ờ sinh thanh hoang yêu đều có tầm m ộ ư ơ i con lâm nhiên cảm thấy thích ứng thế giới này quy tắc đi đến chính thống bồi dưỡng sư con đường là có thể giải quyết nông mục trong trận không có phân phối đến sùng thú danh hiệu k i a một bộ phận sùng thú không phải càng đi về phía sau giàu nghèo tranh lệch càng lúc càng lớn lâm nhiên cảm thấy nông mục trận ở giữa sinh vật động thái cân bằng khả năng cũng sẽ hình thành trình độ nhất định ba đ ộ trọng yếu nhất chính là lâm nhiên cảm thấy x ư n g hào chúc phúc bồi dưỡng sư cái này ba cái năng lực kết hợp cùng một chỗ cũng có thể va chạm ra tia lửa gì nói tóm lại lâm nhiên đối bồi dưỡng sư tri thức khát vọng kia là như là tinh tinh trí hỏa có thể liệu nguyên tiến vào chủ giáo học lâu ba trăm m ư ơ i chín phòng học đây là một gian rất lớn phòng học chí ít có thể dung nạp tám mươi cái học sinh sở dĩ chỉ mở ra năm mươi cái học sinh vị trí là bởi vì gian phòng bên trong có thật nhiều mô hình b ả n vẽ cách rời đi khóa còn có hai mươi phút đã có linh tinh hai ba cái đồng học ngồi ở kia bọn hắn phân tán ra đến tựa hồ mỗi người đều rất là nội liễm đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất trên ý nghĩa trên thế giới này gặp đồng học hào phóng cùng bọn hắn lên tiếng c h à o về sau lâm nhiên lập tức liền bị trong phòng học những cái k i a trang trí hấp dẫn tại một cái bàn vẽ bên trên hắn nhìn thấy có một loại trung loại sùng thú vậy mà có thể tiến hóa thành tám loại khác biệt hồ điệp còn chứng kiến một cái khu vực bên trong có thật nhiều mô hình một con đang yêu cái đuôi thú ở trong đó bên cạnh bảy biện trí ít sáu loại khác biệt tiến hóa hình thái sùng thú có thể tiến hóa vốn chính là thiên kinh địa nghĩa đối phương diện này lâm nhiên vẫn là có rất nhiều bài tập muốn bổ sung tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống bởi vì là mạng lưới giả lập học viện mỗi cái vị trí bên trên đều đã phối trí tốt hôm nay cần thiết dùng đến học tập vật liệu trên lớp học làm bút ký cũng sẽ ở lớp học kết thúc về sau bị thời gian thực đổi mới đến đồ g i á m bên trong chờ lần sau lại đến khóa thời điểm trên bàn học sách giáo khoa sẽ tự động đọc đến đồ g i á m bên trong ghi chép tại trí năng học tập khối này đào từ học viện làm được đặc biệt tốt so lâm nhiên nhận biết bên trong truyền thống học tập phương thức cao cấp hơn rất nhiều sau m ộ ư ơ i năm phút lớp học gan vị đầy người lâm nhiên ngẫu nhiên ngồi cùng bản là một cái nhìn qua phi thưởng tò con nam hải mới mở miệng lại là thiếu nữ âm chương chín mươi lăm la lị lao sư sinh viên năm nhất chương chín mươi lăm la lị lao sư sinh viên năm nhất cái này trực tiếp đem lâm nhiên có chút hủ d ạ n tiểu hài từ bây giờ chơi đến hoa thật chỉ bất quá giả lập hình tượng nha chỉ có hai loại khả năng một loại hắn tại trong hiện thực có lẽ chỉ là cái đeo kính yên tính tiểu nữ hải đặc biệt chọn lựa cái này to con bề ngoài bảo lưu lại thanh âm một loại khác liền là hắn tại thế giới hiện thực bên trong liền là cái yêu rèn luyện bắp thịt mười một mười hai tuổi thiếu niên nhưng là một mực mộng tưởng có được thanh âm như vậy bất kể nói thế nào cũng là bạn học mới lâm nhiên vẫn như cũ lễ phép chào hỏi đồng thời lẫn nhau hàn huyên vài câu thế giới inter n h ạ nha không cần quá quan tâm hắn nhưng l à nhớ kỹ đ ờ i trước hắn đại học cái nào đó cùng phòng tại đói khổ lạnh lẽo cuối tháng lên mạng giả trang tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh viên giả danh lừa bịp lại còn thật lừa gạt đến một bút thiền ăn chỉ có thể nói bảo trì bản tâm liền tốt hai phút đồng hồ sau mà cái này lớp giáo sư cũng trước thời gian đến để lâm nhiên cảm thấy thần kỳ lạ lão sư vậy mà không phải hắn tại giới thiệu bên trong nhìn thấy cái kiên m ạ là một cái chân nhân vẫn là lâm nhiên hôn qua tại nạp mới quảng trường bên trên nhìn thấy cái nào đó chân nhân chính là cái kia tại đào tử học viện bồi dưỡng sư hiệp hội hạ tiến hành nạp mới tiểu mộc lị lần này lâm nhiên có thể trăm phần trăm xác định tiểu la lị là giả rốt cuộc cái nào lão sư sẽ lớn lấy một bộ tiểu la lị d á n g vẻ à mọi người tốt ta là học tỷ của các ngươi đến từ quýt học viện một tên ba sao bồi dưỡng sư giả la lị thanh âm q u á phận ngọt nào g hôm nay các ngươi vận khí cực kỳ tốt ta ta mấy ngày nay vừa v ậ n tiếp một cái đến đào tử học viện nạp mới cùng giảng bài nhiệm vụ đúng lúc bị các ngươi gặp được nàng hai chân nhảy một cái trực tiếp ngồi xuống trên giảng đài ừ Các nàng g những ư i n y g ư ơ m ặ tựa hồ cũng hoàn toàn không quan tâm mình bại lộ thân phận còn trả lời không ít cùng bồi dưỡng sư không có quan hệ vấn đề thì như quýt học viện liên lạc một nghìn hai trăm một ư ơ i tám tuổi ở độ tuổi này sử dụng quýt đầu vòng về sau tiến vào học viện dựa theo lâm nhiên lý giải liên lạc cấp hai cấp ba học sinh giả lập học viện bọn hắn sân trường văn hóa tựa hồ còn càng thêm thú vị một điểm còn có loại này hồi tân thủ thôn giúp đỡ dạy nội dung đâu bất quá cái này giảm ngậm lị lão sư nếu như cho tin tức là chính xác lời nói như vậy nàng thực lực chân thật nhất định đặc biệt mạnh bà sao đổi dưỡng sư lâm nhiên là có châu nghe thấy nếu như nói một hai sao bồi dưỡng sư năng lực còn nhận hạn chế tại cho phổ thông giai đoạn nạp thú tiến hành t h ă n g phẩm và cục bộ cường hóa ba sao bồi dưỡng sư không chỉ có thể làm được cho siêu phản phẩm chất sùng thú tiến hành tăng lên cũng c h ỉ ít thành công đối một con sùng thú tiến hành tiến hóa cho nên giảm hậu lị lao sư tại cuộc sống thực tế bên trong tuyệt đối là bối cảnh không tầm thường để lâm nhiên cảm thấy duy nhất có một điểm khó chịu chính là giảm hậu lị lao sư tại bốn mươi lăm phút trong lớp học c h ỉ ít chú ý hắn hai mươi lần cái ánh mắt kia tựa như là hôm qua hắn tại bách đoàn nạp tân quảng trường bên trên rời đi thời điểm chỗ nhìn hắn ánh mắt man khẳng định cảm giác lâm nhiên suy nghĩ mình cũng không có làm chuyện ghê gớm gì à không phải liền là nghiêm túc nghe giảng tại sao đối với cái này hắn giải thích duy nhất chính là tại hệ thống chợ rút xuống hắn này tấm túi ra thật bóp quá hoàn mỹ đối với cái này lâm nhiên vẫn là rất hài lòng bóp ra tuyệt hảo khuôn mặt tiện sát người bên ngoài hấp dẫn hết thể chân nhân cực kỳ nở ở cờ chú ý dạng này mới có thể nhiều tại thế giới trò chơi bên trong nhiều mỏ được chỗ tốt nha b ấ t quá lâm nhiên trực giác nói cho hắn biết giảm hậu lị lao sư như thế tấp nập chú ý hắn nguyên nhân cũng không chỉ là chỉ có bề ngoài đương nhiên c ta ta, ta bye bye. hắn có ũ hai cái thu hoạch mới cái thứ nhất thu hoạch là thiên công t h ọ n g hiệu cái này nhận hệ thống quyền cố xưng hào nhiệm vụ có nhiệm vụ tiến triển nhắc nhở hắn lựa chọn bồi dưỡng sư cái này phó t h ắ c nghiệm nhập môn trình độ đạt đến năm nếu như là đơn giản như vậy dùng giờ dạy học đến tính toán hai mươi tích hóa chín trăm linh phút đồng hồ cầm xuống cái danh s ư n g này chỉnh thể độ khó so với hắn suy nghĩ cao hơn một điểm nhưng là cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nếu như chiêm bạc sư cùng linh chủ sư hai cái này phó chức nghiệp nhập môn tiến độ cũng cùng bồi dưỡng sư đồng dạng hợp lý quy hoạch an bài tốt chương trình học hai mươi bốn tuần bên trong cũng có thể cầm xuống cái danh s ư n g này mà cái thứ hai thu hoạch liền là lâm nhiên không có tưởng tượng qua hắn nhìn về phía hệ thống ghi chép kiểm tra đến tốc chủ chuyên trú trên song lớp đầu tiên xưng hào nhiệm vụ sinh viên năm nhất giải tỏa sinh viên năm nhất màu trắng tinh thần hai học tập hiệu suất tăng lên giải tỏa điều kiện trên xong một trăm đường bốn mươi năm phút đồng h ồ k hóa thời hạn một năm tiến độ một trăm n ó i thật màu trắng phẩm chất x ư n g hảo mặc dù ban đầu phẩm chất thấp nhất nhưng là lâm nhiên đối nó vẫn là có nhất định hảo cảm điểm xuất phát thấp liền mang ý nghĩa tiến bộ không gian lớn a trước mắt mấy cái ban đầu phẩm chất là màu trắng x ư n g hảo thiếu phụ sát thủ cùng cha long m g ẫ u phượng từ trình độ nào đó tới nói đều là lâm nhiên x ư n g hảo trong kho phát huy tác dụng trình độ xếp hạng hàng đầu x ư n g hảo mà lại tại sùng thú trên thân tác dụng cũng nổi bật đang tiến hành cái này thiền công trăm hiệu thì càng không cần nói tuy nói ban đầu phẩm chất là màu trắng xương hảo nhưng là kiếm chỉ hỗn độn cái này sinh viên năm nhất ở mức độ rất lớn liền làm mở ra hắn làm học sinh nhân vật này sự kiện quan trọng tiêu ký giải tỏa điều kiện rất là đơn giản lên lớp liền tốt mặc dù trước mắt chỗ thêm thuộc tính cùng hiệu quả nhìn cũng không có mê người như vậy nhưng là loại này chủ đánh tế thủy trường lưu xương hảo t h ư ờ n g t h ư ờ n g tiềm lực cũng sẽ không quá nhỏ lâm nhiên tâm tình rất tốt cái này đào tử học viện thiết lập từ ở mức độ rất lớn trực tiếp ra tốc hắn nhập thế tiến trình mặc dù là lấy giả lập hình thức nhưng là cũng không ảnh hưởng hệ thống phán định mà lại trải qua cái này lớp về sau lâm nhiên đối cái gọi là q u y ế t học viện cũng có chỗ hướng tới không biết tại đẳng cấp cao hơn trong học viện sẽ có hay không có nhiều đặc sắc hơn khu vực càng nhiều phong phú nội dung đang đợi hắn trước tiên đem đào tử học viện công lược hoàn tất đi lâm nhiên đệ nén xuống tâm tình của mình vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời dù sao hắn hiện tại lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn đã có thể chiếm cứ đứng đầu bảng nhưng là tinh thần lực cùng thứ nhất tên kém đến gọi là một cái xa lâm lung thực lực tổng hợp khẳng định cũng không có sùng thú đứng đầu bảng mạnh vẫn là phải tiếp tục không ngừng cố gắng hiện tại tiếp tục trở về đánh đàn tranh thủ vào ngày mai cầm tới trăm người cầm đầu xương hào trước đem mũ c h ỉ cầm mà xương hào cầm xuống chương chín mươi sáu nốt nhạc thịnh yến xương hào s á o trang chương chín mươi sáu nốt nhạc thịnh yến xương hào s á o trang ngày kế tiếp chạm vào tối lâm nhiên ngón trỏ tay phải theo cuối cùng một tiếng tiếng đàn tiêu tán chậm rãi rơi xuống bàn phím hôm qua cùng hôm nay mặc dù lâm nhiên phân biệt quy hoạch tám chín giờ đạn đàn điện từ thời gian nhưng là giống lần thứ nhất như thế hoàn toàn vòng ngã cùng đốn nộ cảnh giới cũng chưa từng xuất hiện bất quá lâm nhiên cũng không cảm thấy tiếc mới bởi vì hắn phát hiện dù cho không có phát động tường thủy lĩnh vực nhưng là chỉ cần hắn đánh đàn thời điểm liền có thể cùng mình cái này tưởng thụy chi chủ thiên phú hình thành nhất định cầu minh ngay từ đầu liên hệ đã xây thành hiện tại liền muốn thấy thế nào châm n g ò i dây đàn mới có thể hoàn thành phát động tiếng đàn truyền bá phạm vi không xa nhưng là nào đó một loại trình độ bên trên cũng có thể cải biến n g h e được hắn âm nhạc sinh mạng thể trạng thái tinh thần cũng coi là một cái không sai năng lực nhất là tại lâm côn đối với hắn cũng tiến hành âm nhạc và âm thanh thời điểm hiệu quả càng nhiều không thể không nói lâm côn thật là một con phi thường yêu quý ca hát sùng thú lâm nhiên biết cá voi cái này sùng vật bản thân liền như là hà yêu đồng dạng có lúc có thể phát ra phi thường mỹ rượu âm sắc đồng thời để thanh â m truyền bá đến rất xa điều này cũng làm cho lâm nhiên ý thức được tam cựu tuyệt huyền cái danh s ư n g này tại trên người lâm côn tác dụng không chỉ chỉ là để hắn thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới một chút khu đất thuộc tính sinh ra c ộ n m ì n h hẳn là còn có một số thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lâm nhiên biết s ư ơ n g hảo cùng s ủ n g thú vừa phối độ là có thể theo s ủ n g thú trạng thái cùng tính cách biến hóa mà tăng giảm mặc dù nên s ư ơ n g hảo trước mắt cùng nó còn không giống cê nê gan cùng lối ra thành huyền cái danh xưng này đ ồ n dạng có được cứu cực xứng đôi nhưng là hắn có dự cảm sẽ có một ngày như vậy đến hiện tại lâm nhiên rất chờ mong ngũ c h ỉ cầm ma cái danh xưng này tại mình trang bị song sau có thể hay không để đánh đàn chuyện này phát huy ra cái gì càng tốt hiệu quả nhìn xem hệ thống trên mặt bản biểu hiện tiến độ là hai mươi chín chín trăm chín mươi chín ba mươi lâm nhiên ngón tay lại lần nữa khẽ vớt phím đàn kiểm chắc đến túc chủ đạn đàn điện tử thời gian đạt tới ba mươi giờ đồng thời đạt được súng quanh sinh mạng thể khen ngợi xưng hào ngũ c h ỉ cầm ma giải tỏa đến rồi chờ chính là giờ khác này lâm nhiên không do dự lập tức liền đem cái này xưng hào đeo bắt đầu cảm nhận được toàn thân dòng n ư ớ cấm c v v v những ngày toàn vẹn tự nhiên có được khác biệt vận luật tự nhiên thanh âm tại lâm nhiên trong lỗ thai tự động chấp vá thành một trận tiết tấu cùng vận luật âm nhạc thịnh yến ngũ chỉ cầm ma cái danh xưng này là có thể để lâm nhiên đối các loại âm luật đều có đặc biệt bản thân nghiên cứu cùng lý giải cho dù hắn không có chuyên nghiệp học qua nhạc lý không có tương ứng kiến thức căn bản chỉ cần là bất kỳ một cái nào nhạc khí tại trong tay hắn hoặc là miệng bên trong hắn liền có thể bắn ra hoặc là thổi ra có được đặc biệt ý cảnh cùng không khí cho nên lâm nhiên cũng rất là chờ mong hiện tại hắn tiếp tục bắn ra đàn có phải hay không có thể càng thêm lớn trình độ đi xoa phát cùng tự thân tưởng thụy chi chủ cái thiên phú này ở giữa c ậ u m ì n h thư một lần hai ngón lại đi đụng vào phím đàn thời điểm lâm nhiên có một loại h ô m qua vẫn là xanh thảm thiếu niên hôm nay đã là lịch luyện sinh mệnh tăng thương loại kia thuế biến cảm giác mặc dù nghe rất là khoa trương nhưng là loại này thể ngộ thật xuất hiện tại hắn trong đầu đầu ngón tay khẽ nhúc ních hai tay cũng giống là bị bao k h ỏ a ở tầng t ầ n g sinh mệnh chân lý thật giống như chạm đến phím đàn một khắc này sẽ có cố sự cùng tình cảm tạ i nốt nhạc bên trong hoàn toàn bị bao phủ sau đó theo thanh âm lan tràn chậm rãi t ă n g hẳn ra ngón tay đàn tấu hắn lần này cũng không có tận lực đi diễn dịch hắn sẽ những cái kia khúc mục nó cảm ứng đến chung quanh phong thanh cảm ứng đến trong không khí sở không thể thành nốt nhạc du động tự do tự tại từ trái đến phải tùy ý ấ n phím lúc nhanh lúc chậu lộ ra không có chương pháp nhưng lại mười điểm có đặc sắc bất chi bất giác chính lâm nhiên đều xa vào đến loại kia trầm mê cảnh giới bên trong bản thân hắn tạp niệm cũng bị bóc ra ra bản thân ý thức càng ngày càng bị rút ra phản phất dung nhập hoàn cảnh bên trong loại cảm giác này rất mỹ diệu để hắn cảm thấy nếu như hắn có được năng lực này ở kiếp trước chỗ trong thế giới kia tuyệt đối sẽ trở thành số một đàn tấu nhạc khí thế giới danh ra một khúc qua đi mặc dù tường thủy lĩnh vực hiệu quả không có bị hoàn toàn phát động đánh ra đến nhưng là lâm nhiên có thể rõ ràng cảm thụ đến mình thông qua đàn tấu đàn điện từ chỗ diễn tấu ra khúc mục tuyệt đối đã không phải là thật đơn giản một bài nhạc khúc bảy ngũ chỉ cầm ma cái danh xương này còn có, một cái rất có ý nếu như hắn dùng đặc biệt nhạc phổ cùng đặc thù nhạc khí đến đàn tấu sẽ còn hình thành nhất định phụ trợ hoặc là công kích hiệu quả mặc dù vừa mới chỉ là sử dụng phổ thông đàn điện tử đàn tấu n ố t nhạc cũng chỉ là hắn ngẫu nhiên diễn tấu ra nhưng là vẹn vẹn đối với hắn tự thân cảm thụ mà nói lâm nhiên cảm thấy đã có một chút phụ trợ hiệu quả hương vị phi thường tốt tam i ự u t u y ệ thuyền tường thụy tri chủ còn có ngũ chỉ cầm ma hai cái này xưng h à o cùng một cái thiên phú đã tới một mức độ nào đó tạo thành chặt chẽ liên quan hiện tại chỉ cần đem mối liên hệ này tăng cường làm sâu sắc liền có thể tại tương lai không xa càng lớn sát xuất phát động ra tường t h ủ lĩnh v nói đến đây liền không thể không sách h ô m qua lâm nhiên h ô m qua phát hiện một chuyện tại ngày khác thường đi thăm dò nhìn l â m côn trong cơ thể càn khôn khu đất thời điểm hắn phát hiện một cái mới khu đất thuộc tính bị hệ thống d ò xét ra xưng là linh âm hắn cảm thấy cái này khu đất thuộc tính phi thường có khả năng liền là hắn hôn qua chế tạo ra có thể tưởng tượng nếu như cái này thuộc tính đạt tới trăm phần trăm về sau tại nơi đó k h ơ i bên trong sinh trưởng động vật cùng thực vật đều có thể tùy thời tùy chỗ nhận âm nhạc tẩy lễ đối với đặc biệt chủng loại s ù n thú hẳn là hiệu quả tuyệt hảo hài lòng đây cũng là lâm nhiên chính thức trên ý nghĩa đối với mình thiên phú chiều sâu thăm dò rốt cuộc nói thế nào cũng là ba s thiên phú khẳng định vẫn là có tiềm lực rất mạnh cùng rất nhiều có thể đào sâu phương hướng lâm nhiên nhìn về phía lúc này lâm côn không biết vì cái gì thời khắc này nó tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới lâm nhiên âm nhạc bên trong không có hoàn toàn thức tỉnh nó hai cái cánh tiểu bàng có chút bay nhảy bên miệng toát r a nhỏ xíu bong bóng anh anh anh thanh âm không tự giác nương theo lấy nhất định vận luận chậm rãi chuyên g a lâm nhiên cười cười xem ra chính mình về sau có thể nhiều hơn đánh đàn đây là trình độ nào đó còn thể chúc phúc đ a trước mắt hai cái tác dụng xương hảo phân biệt là ngũ chỉ cầm ma cùng tam cựu tuyệt huyền có thể tác dụng sùng thú là lâm côn sẽ có được tổ hợp hiệu quả xương hảo Trang bị đến bị cái ù n g m này sao trang là hai cái s ư ơ n g hào tại cùng một con sùng thú trên thân đạt được cao trọng hợp xứng đôi độ về sau mà hình thành dựa theo lâm nhiên lý giải nếu như từ trò chơi góc độ tới nói l cùng một cái sủng thời ú t r gian mang mang nhiên lâm côn cũng chậm rãi mở ra hắn màu xanh làm con mắt giống như đám mây cánh có chút lơ lửng nó từ trong nước trôi lơ lửng giữa không trung anh anh anh thanh âm nương theo lấy cánh chuyển đến phong t h a n h vậy mà tổ hợp ra một loại phi thưởng kỳ diệu trương nhạc lâm nhiên lập tức nhìn về phía ngũ chỉ cầm ma tại trên người nó hiệu quả ngũ chỉ cầm ma kim sắc sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú lâm côn xương hào cột một toàn thuộc tính thêm ba có thể sử dụng phát ra tới thanh âm tiến hành phụ trợ khống chế công kích chờ hiệu quả kết hợp sùng thú bản thân n h ữ kỹ năng hiệu quả càng tốt sùng thú càng thêm dễ dàng lĩnh nộ cùng thanh âm loại tương quan kỹ năng mưa dầm thấm đất nghe được âm nhạc càng nhiều nắm giữ âm nhạc loại hình càng phong phú thực lực liền có thể đạt được càng nhanh chóng hơn tăng lên nghe va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả tri thức có thể càng nhanh chóng hơn học tập đủ loại âm nhạc thường biết đồng thời dùng học tập đến phương pháp biểu diễn ra tốt đẹp hơn âm nhạc mỹ hoặc đang hát thời điểm càng thêm mê người sáng tạo có thể tại khác biệt hoàn cảnh bên trong sáng tạo ra càng phù hợp lập tức âm nhạc loại hình chú thích. nên xương hào cùng sùng thú là cứu cực xứng đôi làm lâm nhiên nhìn thấy cái danh xương này dưới có ba cái ấy va dụ hoặc phụ trợ hiệu quả thời điểm hắn liền đã biết đây cũng là một cái hoàn mỹ xứng đôi xương h à o quả nhiên cứu cực thích hợp ý vị này nên danh hiệu đến tiếp sau tấn thăng cùng tấn cấp cũng sẽ không có bất kỳ giải tỏa trước đưa điều kiện có thể một đường vui sướng tiến hành thăng cấp nha lâm nhiên rất hài lòng tam cựu t u y ệ t huyền mặc dù cùng lâm côn kém một chút xứng đôi độ nhưng là ngũ chỉ cầm ma hoàn toàn đền bù n ỗ i t i ế c nối này nhìn về phía lâm côn phảng phất tử đám mây tạo thành cánh lúc này chậm rãi phiêu động tình hôn giới vậy mà thật giống như là năm cái mây mù tổ hợp ngón tay ngay tại trong không khí tiến hành khác đặt đấu mà như thế lớn một chuỗi giải s ư n g hào giới thiệu còn không chỉ là toàn bộ sao trang tổ hợp hiệu quả mới là để lâm nhiên càng thêm cảm thấy khiếp sợ hắn tiếp tục xem hướng hệ thống trên mặt bản nhắc nhở vừa mới kia lớn một chuỗi giải thanh n m nhắc nhở để hắn trong chốc lát rất khó kịp phản ứng. Tam cựu tuyệt huyền. cung ngũ chỉ cầm ma đ ạ t tới hoàn mỹ xương đôi kiểm c h ắ có c thể hình thành sáo trang xương hào hiệu quả trước mắt kích hoạt sáo trang hiệu quả âm nhạc thánh điện nên sùng thú có thể tại thể nội thế giới xây dựng âm nhạc thánh điện âm nhạc thánh điện có thể làm thể nội thế giới bên trong tất cả cản k h ô n khu đất đều được hưởng phương hướng khác nhau tăng thêm tăng thêm hiệu quả căn cứ tuyển định âm nhạc loại hình mà định ra âm nhạc thánh điện trưởng thành cùng sùng thú tại trong thế giới hiện thực sở học tập âm nhạc loại hình cùng âm nhạc số lượng có quan hệ có thể tại trong thế giới hiện thực kiến tạo âm nhạc thánh điện lối vào âm nhạc thánh điện lối vào kết nối về sau túc chủ có thể tuyển định danh sách trắng. tức có được quyền hạn ra vào âm nhạc thánh điện sinh mạng thể danh sách trắng bên trong sinh mạng thể có thể trực tiếp tiến vào nên s ủ n g thú thể nội thế giới ở giữa trước mắt có thể chế tạo âm nhạc thánh điện cửa vào là hai cái không gian truyền t ố n g trước mắt về khoảng cách hạn một trăm km lâm nhiên nháy nháy con mắt lại đọc một lần sáo trang hiệu quả quả thực qua là kinh khủng lâm nhiên vốn cho là cái này sáo trang hiệu quả cùng cấm sắc hòa minh tăng thêm hiệu quả cùng phương hướng không sai biệt lắm có thể để sùng thú xưng hào tiến hành gấp đ ộ hiệu quả tăng lên nhưng là cái này sáo trang tổ hợp hoàn toàn liền là tạo thành một cái mới, kỹ năng, hoặc là nói là một cái mới. s ư ơ n g hào hiệu quả giờ phút này âm nhạc thánh điện một ít biến hóa rất nhỏ tựa hồ đã hiển lộ rõ r à n g ra lâm côn bên người tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều quanh quẩn lấy có chút âm nhạc âm thanh chỉ cần chuyên chú lắng nghe liền để lâm nhiên toàn thân tâm đều cảm thấy phá lệ thư sướng kể từ đó hắn cũng có thể tạm thời vứt bỏ hộp âm nhạc cùng tùy thân nghe những n à y ngoài thân vật mỗi lần cầm lấy xác thực vẫn có chút p h i ề n thức hiện tại có thể tùy thời tùy chỗ trao đổi côn bảo ngươi bây giờ cảm thấy thế nào đâu lâm nhiên trực tiếp hỏi hắn dự định thông qua cùng lâm côn đối thoại đạt được càng nhiều hữu vui vẻ o ríu rít anh anh anh lâm côn c h ố p c h ố p mắt to lộ ra thập phần h ư n phấn ngay cả biểu đạt câu nói lúc này đều mang tới không h i ể u tiết tấu cùng vận luật cảm giác cảm giác thật tốt trong ngoài thân thể đều tràn đầy nốt nhạc nhiên bảo trong cơ thể của ta tựa hồ phát sinh biến hóa lớn trên trời có đẹp mắt đồ vật người muốn đi qua nhìn một chút sao được lâm nhiên lập tức nói h ắ n khi nhìn đến cái danh xương này sáo trang hiệu quả về sau liền đã đ ố i cái này cái gọi là âm nhạc thánh điện cảm thấy mười điểm tò mò nghe lâm côn viết minh cái này thánh điện trời cao đi lên rồi nói thật vẹn vẹn đọc hệ thống đối nên công năng miêu tả hắn cũng không hề hoàn toàn lý giải trình thể hiệu quả cùng sử dụng phương thức vẫn là phải đợi ngày sau cùng lâm côn tiến hành càng nhiều giao lưu về sau mới có thể có ra một cái kết luận xem trước một chút âm nhạc thánh điện đến cùng làm a n h mối gì đi đi vào quan môn vừa tiến vào lâm côn thể nội thế giới lâm nhiên bên hai lập tức vang lên phi thường âm nhạc kem dịu rất giống vương đông ôn nhu cổ đ i ể n vui mà lại rời bước đổi âm tại bùi hoa bên trong thời điểm âm sắc càng thêm mọc nào mà tại dòng nước bên trên thời điểm nó âm sắc cũng sẽ hướng dòng suối nhỏ lưu động âm thanh dựa sắt vào trình thể âm nhạc phong cách là không th nhưng là chi tiết xử lý mười điểm ý vị sâu xa lâm nhiên biết lâm côn học tập đến càng nhiều âm nhạc tri thức cùng diễn tấu phương thức về sau những n à y âm nhạc cấp độ sẽ còn phát sinh biến hóa đương nhiên sùng thú âm nhạc học tập đối với lâm nhiên tới nói là cái điểm mù rốt cuộc chính hắn kỳ thật cũng còn có không ít đường muốn đi đây này bất quá nghĩ đến ngũ chỉ cầm mà có thể để lâm côn có thể tự hành lĩnh nộ g âm nhạc lâm nhiên cảm thấy cũng không cần quan tâm nếu như mấy ngày nay đạn nhiều lần như vậy ngôi sao nhỏ ta nhớ được còn có một số hắn trong trí nhớ khổ tinh ca để lâm côn lĩnh nộ ra tới âm nhạc như thế khuynh hướng cổ điểm vui như vậy lâm côn âm nhạc thiên phú đối với lâm nhiên tới nói liền là hắn không thể nào hiểu được cái chủng loại kia cấp độ luyện tập thời gian dài nửa năm t h ư ợ n h ư người khác mười năm thành quả hắn cho rằng chỉ cần hắn cũng nhiều đi tiếp xúc nhạc khí và nhạc lý thường xuyên tại lâm côn trước mặt diễn đ ấ u nói không chừng nó liền có thể vì mình âm nhạc thế giới bên trong thêm tiến c à n g nhiều nguyên tố lâm nhiên tự nhiên nhớ kỹ lâm côn nói tới trên trời xuất hiện đồ vật hắn ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản tại lâm côn thể nội thế giới nhìn không thấy quấy trên bầu trời thế mà thật xuất hiện hai tòa điện đường một lớn một nhỏ lẫn nhau dựa sát vào nhau lớn tòa kia điện đường có cổ điện mẹ đẹp giống như là trên trời tiền cung đồng dạng gạch đỏ ngói xanh bị mù xương sương ngủ, bao phủ ở bên trong tiên khí cùng hùng vĩ khí chất gồm nhiều mặt nhất là phía trên tòa cung điện này có rất nhiều cùng cùng cổ điện nhạc khí tương quan nguyên tố tì bà đàn tranh để lâm nhiên cảm thấy hắn có được một tia k h á c s á t thái không chỉ có như thế tại âm nhạc thánh điện bên cạnh còn có một tòa tương đối nhỏ khuynh ê ư ớ n g hiện đại hóa âm nhạc giặc hát phía trước có l â y dương cầm đàn vi ô lông chờ phương tây nhạc khí pho tượng trang trí cái này hai tòa âm nhạc thánh điện kết hợp cùng một chỗ lớn nh mặc dù là hoàn toàn khác biệt phong cách nhưng lại có một loại toàn vẹn tự nhiên trình thể cảm nhận lâm nhiên cảm thấy phản phất có nốt nhạc tại giữa hai bên xuyên qua lưu động chặt chẽ giao lưu lại là dáng vẹn như vậy âm nhạc điện đường nhìn đến lâm côn tương lai mục tiêu là muốn trở thành âm nhạc đại sư kình rất rõ ràng nó âm nhạc thánh điện là có thể diễn tấu ra cái gì hình thức bất kỳ cái gì nhạc khí âm nhạc lâm nhiên cảm thấy đàn điện tử khẳng định không phải hắn duy nhất lựa chọn hắn còn muốn tiếp xúc nhiều thứ hơn mới nhạc khí phụ trợ lâm côn tiến hành âm nhạc tăng tiến đồng thời cũng tại thăm dò quá trình bên trong Tìm tới t hắn í c h hợp h có thể phát huy ra công kích tăng thêm chờ hiệu quả nhạc khí cùng khúc phổ cực kỳ tốt thoáng một cái liền để lâm nhiên cảm nhận được xương hào sáo trang hiệu quả đây cũng là trước mắt tại toàn bộ xương hào hệ thống bên trong một người cường đại nhất hiệu quả không có cái thứ hai nói không hâm mộ là giả hai cái này xương hào cùng lâm nhiên cũng có rất mạnh vừa phối tính nhưng là cũng không có hình thành loại này sáo trang hiệu quả nhưng là cũng là có thể lý giải rốt cuộc hắn chỉ là là cái âm nhạc kẻ yêu thích không hề giống lâm côn như thế tại nhỏ như vậy thời điểm liền mỗi ngày h á phán phất là hoàn toàn là hoàn toàn muốn đem âm nhạc tan vào thực chất bên trong chỉ có thể nói vận khí cũng rất trọng yếu tìm tới hoàn mỹ xứng đôi xưng h ả o vừa vặn còn cùng độ cao vừa phối con nào đó s ủ n g thú tính cách yêu thích thật vừa đúng lúc cái này s á o trang hiệu quả lại có thể cùng s ủ n g thú thần thú huyết mạch sinh ra liên quan hình thành càng thần kỳ biến hóa mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ là phi thường khó khăn vẹn vẹn nhằm vào âm nhạc thánh điện tới nói lâm nhiên cảm thấy đây là không thể sao chép được hiệu quả cũng may lâm côn là lâm nhiên chờ đợi khế ước sùng thú nó tốt liền là lâm nhiên tốt nhất là lâm côn trở thành khế ước thú về sau lâm nhiên biết đây tuyệt đối sẽ là cùng với chính hướng phản hồi nếu như đem lâm côn thể nội thế giới so sánh lâm nhiên thế giới tinh thần như vậy cái này lơ lửng cung điện liền có chút giống lâm nhiên ba s thiên phú ở trên trời bên trong hình chiếu c ù n sau mười phút lâm nhiên cũng rốt cuộc biết cái này âm nhạc thánh điện tri môn phương pháp sử dụng trước mắt tiến vào lâm côn thể nội thế giới biện pháp chỉ có thể thông qua thân thể của hắn phía bên phải mở ra quang trí cửa cho nên tại một ít trình độ hạ ngoại trừ lâm nhiên bên ngoài cha mẹ của hắn muốn đi vào thể nội thế giới đối những thực vật kia tiến hành quản lý muốn nhiều hao phí một chút thời gian mỗi lần đều cần lâm nhiên cái này ở giữa môi giới tồn tại hiện tại liền không đồng dạng âm nhạc thánh điện cửa vào có thể tại thế giới hiện thực bên trong tồn tại chỉ cần một cái cùng âm nhạc tương quan một cái khu vực nhỏ nên khu vực bên trong nhất định phải hai mươi b ố tiếng đều có âm nhạc thanh âm quanh quẩn có nốt nhạc lưu động sau đó lâm côn liền có thể thông qua loại nào đó phương pháp đem lên cửa vào khóa lại bắt đầu trở thành thế giới hiện thực bên trong trao đổi điểm lâm nhiên lại tuyển định có thể ra vào sinh mạng thể bọn hắn về sau liền không nhất định không phải thông qua lâm côn bên người quang môn ra vào nơi muốn đến mà lại cái này truyền tống khoảng cách còn vô cùng xa xôi một trăm cây số thẳng tắp khoảng cách ra cái này có thể so sánh lâm nhiên sùng thú chi bạn danh hiệu một nghìn m hạn chế rộng nhiều nói một cách khác nếu như tương lai lâm côn trở thành lâm nhiên k h ế ước thú về sau một khi lâm nhiên rời nhà như vậy đang ở nhà bên trong vụ mẫu liền không cách nào tiến hành đối nông mục trong tràng thực vật tiến hành chăm sóc hoặc là đơn thuần hưởng thụ tại bên trong thể nội thế giới nghỉ ngơi thời gian có năng lực này về sau chỉ cần trong nhà nông mục trong tràng xây dựng một cái tính an toàn mạnh ổn định âm n h ạ cửa vào bọn hắn liền có thể không nhìn xa xôi khoảng cách tiến hành truyền t ố n g đây chỉ là lâm nhiên nghĩ tới cái thứ nhất đơn giản nhất cách chơi mà thôi trong tương lai khẳng định còn sẽ có rất nhiều chỗ khác nhau phát triển kéo dài dù sao theo nên năng lực tăng lên cái này nhận hạn chế khoảng cách khẳng định cũng sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó dù cho lâm nhiên ở xa những thành thị khác quốc gia một khi khoảng cách cho phép phụ mẫu muốn gặp mặt vấn đề khẳng định là không lớn chủ đánh một cái người tại ở ngoài n g à n dặm nhưng mà có thể cấp tốc đi tới đi lui liền xe phiếu đều tiết kiệm tới vô cùng rượu nhìn xem cái này hai tòa nhà hoa lệ không trung phụ thành lâm nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn đối tại thể nội thế giới lâm côn hư ảnh nói côn bảo ngươi nhìn trên trời k i a hai tòa khác biệt phong cách nhưng là mười điểm hòa hợp cung điện có phải hay không đặc biệt có hương vị cùng có vật vị ngươi có thể học một ít đem thể nội thế giới bên trong kiến trúc cũng dần dần hướng loại phong cách này dựa vào cải tạo để bọn chúng lộ ra càng có chỉnh thể một điểm ngươi cảm thấy đây có phải hay không là một cái ý kiến hay đâu lâm nhiên một mực như c ũ tại hướng dẫn từng bước đoạn thời gian này hắn vẫn có chút n h ứ đầu lâm côn tại âm nhạc thiên phú trên mười điểm hơn người nhưng là tại kiến trúc phương diện tựa hồ liền không như vậy khai khiếu cho nên cần một chút hậu thiên d lần này trước mắt liền có vật tham chiếu thời cơ không liền đến mà chương chín mươi tám lâm lung trưởng thành lâm nhiên được mời chương chín mươi tám lâm lung trưởng thành lâm nhiên được mời lâm nhiên lại nhìn về phía lâm côn mấy ngày nay cải tiến cũng không biết có phải hay không đã nhìn thói quen nguyên nhân hắn đột nhiên cảm thấy lâm côn trong cơ thể l o ạ i này da vịn xì、si、chịu tự phái lối kiến trúc tự a hồ cũng không phải không thể chỉ có thể nói nghệ thuật ra thường thường đều là có được bọn hắn đặc biệt phẩm vị anh, anh anh lâm côn hư ảnh tại lâm nhiên bên người xoay chuyển liền nhìn cũng không nhìn trên trời cung điện vài lần nghe hiểu nghe hiểu lâm nhiên sờ lên cái chán trong lòng suy nghĩ không ngươi không hiểu ngoài miệng lại nói lấy côn bảo tuyệt nhất côn bảo cố lên chính nghĩa bản khẩu thị tâm phi từ từ sẽ đến đi dù sao đối với nghệ thuật tới nói mỗi người đều có mình phẩm vị hiện tại hắn đang thuyết phục mình không nhất định phải để sùng thú kiến tạo thế giới dựa theo yêu cầu của hắn rốt cuộc chỉ cần vào ở thực vật cùng sùng vật có một cái tốt đẹp hoàn cảnh đây chính là thể nội thế giới tồn tại lớn nhất ý nghĩa bất kể như thế nào thu hoạch tương đối khá lâm nhiên cảm thấy mười điểm vui vẻ cái này hai ba ngày ba mươi giờ đàn điện tử không có hồn vĩ đạn lâm côn thể nội thế giới đang theo lấy một cái phi thường khổng lồ đồng thời phi thường có ý tứ phương hướng phát triển có thể nghĩ đến về sau cũng có thể chân chính trở thành một cái độc lập với thế giới này bên ngoài thế giới thứ hai bao dung hết thảy cũng làm cho lâm nhiên có được một cái độc thuộc về chính hắn có thể di động thế ngoại đảng u y ê n lâm nhiên vừa mới rời khỏi lâm côn thể nội thế giới thời điểm tại hắn tinh thần trong thế giới đã ngủ say nhanh ba ngày tại thần long trong ngộng cảnh tiến hành rèn luyện lâm lung cũng rốt cuộc có, có chút phản hồi từ khi hai ngày trước lâm nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái về sau kích hoạt tường thủy lĩnh vực cũng kích phát lâm lung chỉnh thể đấu trí nói đến lâm lung thần long ngọc cảnh mấy tháng này nó ở trong giấc mộng tiến hành thí luyện cùng nó chân long hỗ trợ nói chuyện phiếm quản lý những cái kêu các đại lao học tập rất nhiều văn hóa càng là thường xuyên bái phỏng nó thường thường đề cập đến hỏa long ca ca đoạn thời gian này cũng là tiến vào giai đoạn tính nghiệm thu thành quả kém một chút khí lực l i ề n có thể đạt tới tốt nhất kết quả ngày hôm qua lâm nhiên tuyệt đối là cho nó một cái thời cơ đột phá lâm lung tại bệ bộn nhiều việc nằm mơ trong lúc đó cũng cùng lâm nhiên có một ít mờ mờ hào hào giao lưu cũng không phải là đặc biệt tấp nập hiện tại t h ứ tỉnh xem ra là có tin tức tốt lúc này lâm nhiên chuyên chú tinh thần lực của mình tiến vào thế giới tinh thần của mình hắn đầu tiên chú ý tới chính là lâm lung xào h u y ệ t bên cạnh thêm ra một cái tản da nhàn nhạt, nhạt màu tím ánh lửa vòng tròn vòng tròn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán tại không trung một hồi mơ hồ một hồi hiển hiện cái đồ chơi này lâm nhiên quen trước đó tại đào tử học viện bí cảnh lối vào liền thấy mấy cái tương tự vòng tròn hẳn là lâm lung mang theo cái không gian trở về lúc này lâm lung vẫn là nửa ngủ nửa tình trạng thái mỹ mắt hơi mở tựa hồ còn đang tiêu hóa lấy cái gì lâm nhiên dự định đằng sau lại tỉ mỉ hỏi một chút hiện tại hắn t r ư ớ c quan sát một chút lâm lung trong ba ngày này có cái gì thu hoạch hắn nhìn về phía lâm lung bảng tính danh lâm lung tuổi tác ngày bảy tháng hai tám ngày chủng tộc phong diễm thời lòng chân lòng phẩm chất thống lĩnh hạ phẩm s ủ n g thú thuộc tính gió lửa thời gian thuộc tính cơ sở thể chất bốn mươi ba năm lực lượng bốn mươi hai sáu nhanh nhẹn bốn mươi một bảy tinh thần bốn mươi năm hai bị lực một trăm hai mươi đẳng cấp sơ cấp sáu sao Chú thích. sùng thú đẳng cấp lấy bốn cái thuộc tính cơ sở bên trong cao nhất cái k i a m ộ t hạng làm tiêu chuẩn m ộ ư ơ i năm là sơ cấp một sao bảy mươi năm là trùng cấp một sao ba trăm bảy mươi năm là cao cấp một sao cùng ngự thú sư bình xét cấp bậc tiêu chuẩn nhất trí sưng hào cột nhất tâm t a m dụng người mới vương trụ cột vững vàng long chi lì non long chi bay lượn long chi trúc phúc long chi yêu thích huyết mạch chân long lờ một kỹ năng cấp thấp phong chi thủ hộ lờ một hỏa viêm chi tức lờ hai phong chi nội vĩ lờ một trung cấp phong hỏa lưu chuyển lờ hai huyết mạch thần long n g ộ n cảnh lờ một thân thông chúc long chi hỏa lờ một Nói thật, nhìn thấy bảng một sát na này, thật, thấy một sát lâm nhiên là hết s là là ứ cũng k là cực kỳ hiệu kỳ lâm lung những cái tia thần long bằng hữu đến cùng trong đoạn thời gian này đối với nó tiến hành ra gì ma quỷ huấn luyện tiếp tục xem hướng trên mặt bản biến hóa điệu mục để lâm nhiên không có nghĩ tới là lâm lung phẩm chất vậy mà từ siêu phàm thượng phẩm đột phá đến thống lĩnh hạ phẩm hắn vẫn luôn biết lâm lung là thuộc về sùng thú con non bên trong phẩm chất cực kỳ cao kia một n g ă n vị coi như trước kia là siêu phàm thượng phẩm cũng ở vào siêu phàm thượng phẩm cái này một cái trong lĩnh vực kim tự tháp n g ọ c tháp nhưng là lâm nhiên tại đây mấy tháng cùng hệ thống giao lưu bên trong cũng biết một chút tin tức từ siêu phàm thượng phẩm đột phá đến thống lĩnh hạ phẩm tại sùng thú con non cái này một cái giai đoạn bên trong là phi thường phi thường khó khăn một cái quá trình không chỉ là cần huyết mạch tiềm lực càng thêm là cần một cái vận khí cùng đột phá quy tắc thời cơ dựa theo hệ thống thuyết pháp căn cứ thế giới này thiên địa quy tắc hạ định mỗi cái sùng thú tại hình thái thứ nhất muốn đột phá siêu phàm thực phẩm là tồn tại một cái phi thường dạy hàng rào cho nên lâm lung chính thức đột phá đến thống lĩnh hạ phẩm đây là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bất quá hắn rất nhanh cũng hiểu nguyên do rốt cuộc nghe lâm lung nói tới nó thần long ngộng cảnh từ một cái nào đó góc độ tới nói là đến một cái khát chân long trong thế giới đi tìm kiếm trong bọn họ huyền bí và văn hóa mặc dù là lấy nà mơ hình thức đến tiến hành nhưng là linh hồn giao lưu cũng coi là vượt thế giới lâm nhiên thông qua hệ thống cho da xưng hào nhất là đại thiên thế giới cái này hỗn độn phẩm chất xương hào nhiệm vụ đã trăm phần trăm xác nhận hắn trong tương lai là có thể xuyên qua đến cái khác thế giới ở giữa mặc dù hắn còn không có trải qua nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sùng thú không thể thông qua mời bơi dị giới phương thức tiến hành bản thân tăng lên ở cái thế giới này có hàng rào đi bằng hữu thế giới chơi một chút không cẩn thận đã đột phá cũng là cực kỳ hợp lý à. lâm nhiên cơ bản có thể xác định phẩm chất đột phá cùng lâm lung những cái kia chân long các thân thích tuyệt đối không thể rời đi quan hệ tiếp tục xem trên mặt bản nội dung hết t hệ cùng cùng lựa tương quan kỹ năng thậm chí bao gồm lâm lung đoạn thời gian trước vừa mới nắm giữ trung cấp kỹ năng phong hỏa lưu c h u y ể n hiện tại cũng đã bị thăng cấp đến một với hai không chỉ có như thế làm lâm nhiên nhìn thấy nó còn nắm giữ một cái tên là trúc long Chi hỏa thần thông thời điểm trên mặt kinh ngạc thần thái kèm nén không được nữa cho nên lâm lung một mực g i n g hỏa long ca ca nhưng thật ra là một con trúc long nói thật lâm nhiên đối với mấy cái này chân long phân chia cũng không phải là vô cùng rõ ràng đối với lâm lung huyết mạch là thần long hắn một mực không cách nào tại trong trí nhớ tìm tới đối ứng một cái hình tượng dù sao dựa theo hắn kiếp trước văn hóa rất nhiều rồng cũng có thể xưng là thần long có lẽ là cái này ngự thú thế giới văn hóa hạ hình thành một loại đặc biệt chân long huyết mạch bất quá trúc long lời nói lâm nhiên liền quen thuộc ở kiếp trước chơi qua không ít trò chơi bên trong trúc long thân ảnh thường xuyên xuất hiện nó không chỉ có riêng sẽ chỉ đùa lửa cho nên linh lung tiếp thu được hắn chân long hỗ trợ g rút chát bên trong cái thứ nhất trợ rút lại là đến từ trúc long lâm nhiên không biết đây là một con tuổi già trúc long vẫn là một con tuổi nhỏ trúc long lâm lung dù sao mới bảy cái nhiều tháng nghiên kỷ mỗi ngày gọi hỏa long c a c a cái này khiến lâm lung trong đầu luôn luôn xuất hiện kiếp trước chơi nào đó trò chơi bên trong phun hỏa long hình tượng là hắn nông cạn khu khu lâm nhiên lắc đầu dự định tạm thời quên rơi quãng lịch sử này qua một phút đồng hồ lâm lung hai mắt cũng rốt cục mở ra con người sáng ngời bên trong tựa hồ có thể tiến bắn ra ngọn lửa rừng rực vừa mở mắt liền thấy lâm nhiên lâm lung cũng là hết sức kích động tại bên cạnh hắn bay tới bay lui miệng bên trong phát ra hống hưng hống ngâm khẽ lâm nhiên sờ lên đầu của nó bắt đầu ân cần thăm hỏi lâm bảo ngươi mấy ngày nay đến cùng kinh lịch cái gì nha hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng h ố n g hồng hồng hồng hống vui vẻ nó vẫn như c ũ là bên cạnh bay bên cạnh thấp giọng gầm rú vui sướng tâm tình lộ rõ trên mặt ta cùng hỏa long ca ca đang tiến hành học tập nó dạy ta một cái thần kỹ nga học được hơn m ấ y tháng một mực kẹp lấy thằng đến b e o hai ngày thiên t í n h đến nhiên bảo ngươi truyền lại cho ta nốt nhạc chi lực về sau ta cảm thấy toàn thân tâm đều thông thuận cũng tiến vào đốn nộ trạng thái o lâm lung tại lưỡn vòng lấy có chút ánh lửa hướng lên bốc lên lâm nhiên nhẹ gật đầu đúng vậy t ư ờ n g thụy chi chủ cái thiên phú này bên trong có một cái rõ ràng tăng phúc l i ề n là chỉ cần là hắn khế ước s ủ n g thú đều là có nhất định tỷ lệ tiến vào đốn ngộ trạng thái lại thêm tường thụy l i n h vực càng lớn sát xuất phát động cái này tăng phúc cho nên cũng làm cho lâm l u nhiên g đột p á á bình cạnh. c này khiến n h i Lâm、nhiên、cảm thấy phi thường có ý tứ dù sao lâm Lung là tại một cái khác thần long thế giới khác bên trong tiến hành nào đó một loại thí luyện nhưng là lâm nhiên tại hắn chỗ thế giới này bên trong vậy mà có thể dùng chính hắn đặc biệt thiên phú thông qua sùng thú không gian cái này môi giới là lâm lung tiến hành trợ lực đây coi như là vượt thời không cứu cực viện trợ y hồng hồng hồng hồng hồng hồng giống giống ba giống giống lâm lung tiếp tục vui sướng bay lượn ở trên trời bên trong làm lấy các loại độ khó cao động tác đồng thời cùng lâm nhiên bày tỏ nó mấy ngày nay phát sinh cố sự không biết vì cái gì lâm nhiên cảm thấy lâm lung hiện tại biểu đạt năng lực đều càng thêm rõ ràng là một con có văn hóa chân long tổng kết lâm lung lời nói nó khi tiến vào đốn ngộ trạng thái về sau rốt cuộc học xong cái này hỏa long c a c a tại đây trong vòng mấy tháng truyền thụ cho nó một hạng cơ sở nhất hỏa thuộc tính kỹ năng tại học xong kỹ năng này về sau nó nguyên bản liền có hỏa thuộc tính sùng thú kỹ năng cũng tiến hành một cái cấp bậc lớn tăng lên bất quá lâm lung nói nó muốn sử dụng cái này chúc long chi hỏa độ khó rất lớn c h ỉ ít lấy nó trước mắt đẳng cấp cùng trong cơ thể năng lực là phi thường khó khăn nó là tại con kia hỏa lòng ca ca t r ợ rút xuống tiếp thu được nó truyền lại năng lượng về sau mới lấy sử dụng ra cái này t h ầ n thông lâm nhiên gật gật đầu t h ầ n thông cái từ này hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy được tại hắn đại thiên thế giới cái này h ố n độn danh hiệu trong miêu tả hắn một khi có được là có thể lập tức nắm giữ ba cái không gian phương hướng phía trên t h ầ n thông chuyện này với hắn tới nói nhưng thật ra là mười điểm xa xôi một việc dù sao đại thiên thế giới phải hoàn thành còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào cho nên lâm nhiên cũng là phi thường lý giải lâm lung lấy trước mắt năng lực là dùng không được kỹ năng này nó hẳn là cần t h ă n g cấp đến càng đẳng cấp về sau mới có thể đi nếm thử dạng này lâm nhiên cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i như thế một cái thần thông đối với trúc long t ớ i nói chỉ là cơ sở nhất h ỏ a thuộc tính kỹ năng không thể không nói lâm lung cái này hắc, đúng là kinh khủng lâm nhiên lại kiểm tra lâm lung đầu cảm nhận được nó trên mặt lông tơ sốt u cùng nó trên mặt phát ra càng thêm ấm áp nhiệt độ nói với nó lưng bảo ngươi biểu hiện thật tuyệt ban đêm liền dẫn ngươi đi trong thế giới game chơi trên ba bốn tiếng hống hống g ố n g giống giống nghe được cái tin tức tốt này lâm lung vui vẻ tại không trung liên tục tám lần tiến hành 1080 độ quay người ba tuần bên người xuất hiện màu tím hỏa sắc tăng thêm nó khốc u y ễ n phi hành q uy tích đặc hiệu lộ ra đã đáng yêu lại uy phong lẫm liệt giống giống hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng h ồ n u hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng h n g hồng hồng hồng h ô n lúc đầu nó nghĩ đến đến thế giới của chúng ta nhìn một chút nhưng là ta nhớ tới lời của ngươi nói tại ngươi đồng ý trước đó ta là không thể mời những này ca ca tỉ tỉ a di các thúc thúc đến nhà chúng ta tham quan cho nên hỏa long ca ca liền cho ta một cái quyền hạn ngay tại lúc này ta tổ rồng bên cạnh cái kia không gian chi môn lâm lung bay đến tổ rồng bên cạnh tiếp tục giống giống chuyển vợ nó cho ngươi phát cái mời nếu như ngươi nguyện ý có thể tùy thời tiến hành đi quê hương của nó bái phòng nghe được cái này lâm nhiên đột nhiên liền có chút luống sớm như vậy liền muốn nhìn thấy chân long hắn vẫn chỉ là tiểu bảo, bảo a cũng may quyền tự chủ là trong tay hắn l u n g bảo sẽ xuất hiện nguy hiểm không lâm nhiên cẩn thận hỏi h ô n g h ô n g h ô n g h ô n g h ô n g h ô n g hồng g i ố n g v giống giống sẽ không hỏa long ca ca đối với ta rất tốt hắn kỳ thật cũng chỉ là muốn nhìn một chút đồng bọn của ta là cái dạng gì hắn cũng hẳn là muốn cho người trợ giúp nếu như nó bắt nạt nhiên bảo lời nói ta liền tức giận đến lúc đó gọi cái khác thúc thúc đám a di đi đánh hắn lâm l u n g mặt tức giận trên mặt bộ lông màu trắng theo gió tung bay hiển nhiên là thật đem mình đưa vào mang trúc long bắt nạt lâm nhiên chẳng cảnh ha ha được, được được vậy ta chuẩn bị xong về sau liền đi bãi phỏng một chút ngưỡi hỏa lòng ca ca lâm nhiên vừa cười vừa nói nhưng là trước mắt đ ầ u ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chúng ta đi trước đào tử học v i ệ n đi giống giống vui vẻ lâm lung cao cao ngâm kêu một tiếng tốt h ta chơi đ ù a đi a sát hạch kết thúc lâm nhiên lại sờ lên lâm lung đầu nhìn về phía lâm lung xảo huyệt b ê n trên không gian cửa vào lần nữa lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ chương chín mươi chín đại chiến chuột túi học để mà dùng chương chín mươi chín đại chiến chuột túi học để mà dùng ánh lửa ấm áp gió nhẹ phơ phớt lâm nhiên lo lắng cũng rất nhanh liền biến mất mặc dù hắn không hiểu rõ lắm lâm lung cái này chân long hỗ trợ ấy h o ặ c cả tính nhưng là không thể không nói nó đạt được toàn thân toàn ý rèn luyện tuyệt đối là lại so với tại đây cái ngự thú thế giới tiến triển càng nhanh lâm nhiên trước mắt biết trong thế giới này tu luyện pháp chỉ có đào tử quan tướng pháp về p h â n đề sùng thú tu luyện bản thân phương pháp tăng còn không biết còn muốn tại cơ duyên gì dưới sự trùng hợp mới có thể có đến cho nên lâm lung k i a m ộ t đống thuốc thuốc ca di cấp k k tỷ tuyệt đối liền là nó mạnh nhất trợ lực không có cái thứ hai hiện tại là về s a cũng thế hắn nhìn một cái lâm lung xảo huyệt bên cạnh cái không gian kia cửa vào trong lòng cũng ôm một chút chờ đợi hắn cảm thấy mình vẫn là phải làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ về sau lại đi gặp lâm lung cái này hỏa lòng ca ca dù sao g i n g c u n g long chi ở giữa tồn tại hố bang hỗ trợ là cực kỳ hợp lý lại càng không cần phải nói lâm lung vẫn là nó chỗ cái kia hỗ trợ g giúp c h á c bên trong một cái thành viên chỉ là lâm nhiên cảm thấy mình là người thân phận đối với những này cao quý chân long tồn tại tới nói có lẽ thật không đáng giá nhắc tới muốn có được bọn hắn tán thành không nói trước phải trả rất nhiều thiếu cố gắng đầu tiên liền muốn minh bạch mỗi cái chân lòng tính cách cùng yêu thích dù sao hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn hắn cũng không vội đi trước đem đào tử học viện bên trong bảo vật lây xuống trang bị ngũ chỉ cầm ma toàn thuộc tính ra tăng hai điểm lâm lung đang tiến hành thuộc tính lớn tăng lên về sau cũng có hai mươi thuộc tính trả lại cho lâm nhiên hiện tại lâm nhiên khoảng cách lực lượng vượt qua lực lượng bảng đứng đầu bảng chỉ kém ba điểm tăng giá trị tài sản hắn lập tức đem mình ba cái điểm thuộc tính tự do thêm đến trên đó thôn kho còn thừa lại tám hai điểm thuộc tính cảm thụ được tứ chi truyền đạt tới lực lượng cảm giác tế bào nhảy vọt cùng vui mừng lâm nhiên dự định đi trước trong nhà sườn núi nhỏ trên luyện một chút quyền thích ứng một chút tại đây trong vòng mấy canh giờ tăng lên sáu bảy giờ lực lượng thuộc tính sau đó liền đi đảo tử học viện bên trong sông sao đứng đầu bảng khoảng cách điểm tích lũy đột phá ba nghìn tám trăm tám mươi tám lập tức liền lại tiến một bước rất nhanh liền có thể cầm tới đảo tử quan tư ớ n g pháp lâm nhiên mong mọi cùng trông mong sau mười phút về đến phòng bên trong cùng cảm thấy thập phần hương phấn lâm lung cùng l â m côn trao đổi một chút lâm nhiên trực tiếp mang tới quả đảo đầu vòng mục tiêu minh xác sông là được rồi lần này lâm nhiên cũng là đi thẳng tới sùng thú chơi trò chơi căn cứ so với hai ngày trước lâm nhiên lần này còn lựa chọn một cái quý hơn trả tiền h à n g mục mỗi giờ năm cái điểm tích lũy có thể để sùng thú vui vẻ gấp đội dù sao lâm côn cùng lâm lung đều có lớn đột phá cho điểm tốt ban thưởng cũng là vì để bọn chúng động lực càng đầy tương lai càng thêm cố gắng lâm nhiên ma quyền sát trưởng trực tiếp hướng chắc thí quảng trường đi đến sau ba phút hắn trực tiếp đi vào lực lượng khảo nghiệm trong kiến trúc trực tiếp đem lực lượng khảo hạch trị số thiết trí đến bảy mươi hai điểm hắn mấy ngày nay cũng thắng làm nghiên cứu trước mắt cái này lực lượng bảng đứng đầu bảng lâm nhiên cảm thấy tại mười hai tuổi trở xuống tuổi trẻ người trong cũng là rất là đột xuất dù sao cái khác ba cái bảng danh sách thứ nhất tên cùng thứ hai ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải là đặc biệt lớn kém giá trị tại mười ba điểm mà lực lượng bảng thứ như tên thậm chí cũng chưa tới sáu mươi điểm thuộc tính c h ọ n vẹn so đứng đầu bảng thiếu đi mười một điểm cho nên lâm nhiên có thể đoán trước năm mươi điểm sáu mươi điểm cùng bảy mươi điểm thuộc tính chất thí khả năng cũng chia khác biệt cánh cửa đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành như thế cực hạng thuộc tính chất thí lựa chọn khảo hách tiêu chuẩn vừa vặn liền là hắn thực tế lực lượng thuộc tính giá trị dù sao phía trước hai cái chất thí h á n chân thực thuộc tính đều so chắc thí lựa chọn độ khó cao hơn nhiều cho nên lâm nhiên đối lần này chắc thí tuy nói cũng là lòng tin tràn đầy nhưng là cũng càng coi trọng tiến vào tràng quán bên trong trước mắt giả thoáng lâm nhiên tiến vào một mảnh trống trải sân bãi ở giữa sau đó tràng cảnh bắt đầu ở không t r u n g trống g ô n g tạo dựng ba cái khác biệt khảo hạch khu vực đống nhiên hình thành lâm nhiên nhìn thật kỹ lực lượng thuộc tính trong khảo hạch cho kỳ thật cũng không có như vậy trừu tượng là thuộc về một chút nhìn sang liền có thể biết đại khái trong khảo hạch cho hạng m ụ từ trái đến phải nhìn sang bên trái nhất sân bãi bên trên chỉ có một cái máy đọc thẻ dụng cụ dụng cụ bên trên có một cái tấm tre cái khảo hạch này khẳng định liền là chắc thí lực quyền trong sân ở giữa phi thường có ý tứ là một cái cách đấu tràng có một cái mang theo quyền sáo bắt thị toàn thân mười điểm cường tráng chuột túi lở t ỡ cờ ngay tại phía trên mẹ lên lâm nhiên không cảm thấy kỳ quái trang cảnh này hắn hôn qua liền tư tưởng qua cùng sùng thú trao đổi là đào tử học viện đối học viên khảo hạch một cái trọng điểm tại mỗi cái khảo hạch chắc thí ở giữa đều có thể nhìn thấy cho nên cái khảo hạch này khẳng định liền là cùng cái này chuột túi tiến hành tự do bắt kích sân bãi bên phải nhất cũng là rất đơn giản nhất trí chỉ có một cái vòng treo trên mặt đất còn có một số p h ụ trọng trang bị đoán chừng đây là một cái lực lượng cùng sức chịu đựng đem kết hợp hạng mục nói thật khảo hạch hạng mục cùng lâm nhiên đoán trước so sánh còn muốn hơi đơn giản một điểm hắn lúc đầu coi là còn cần cử tạ đây này nam đầy cử đ ộ n g cử giật những cái này lực lượng hạng mục là cần rất nhiều kỹ xảo lâm nhiên cũng chưa từng có tương quan huấn luyện hai ngày này kém chút liền muốn đi nâng nhà dưới bên trong nặng nhất đại niu đến xem cực h ạ n của mình chỉ là đại niu không biết ở nơi nào bận rộn hôm trước tựa hồ mang theo hai con trâu cái đi rừng cây nhỏ cho tới hôm nay lâm nhiên cũng không có thấy thân ảnh của nó vì con mắt khỏe mạnh p h á t dục lâm nhiên cũng từ bỏ ý nghĩ này bất kể nói thế nào nếu như chỉ là lập tức cái này ba cái khảo nghiệm chí ít đệ nhất cái cùng thứ ba cái hắn là cảm thấy không có áp lực chút nào về phần cùng c h u ộ t túi b ắ t kích chuyện này có thể thao tác độ kỳ thật cũng phi thường cao mắt sáng thượng khán là tiến hành lực lượng c h ắ c thí kỳ thật càng nhiều hơn chính là tiến hành một cái chỉnh thể tố chất thân thể khảo hạch hắn nhưng là có thể chân đạp phong hòa luân có thể bay b o bảo né tránh năng lực mát cũng không do dự lâm nhiên trực tiếp liền bắt đầu tiến hành đệ nhất hạc hắn nhìn một chút trước mắt trên sự khống chế khảo hạch giới thiệu có c một hắn ú t mơ hồ.、Cái、khảo h Cái c ạ gọi nhìn m lực sát ư thật kỹ hắn phía dưới còn có rất nhiều hạn chế yêu cầu thì như khảo hạch nhân viên ra quyền khoảng cách cùng máy móc kiểm tra ở giữa khoảng cách là nhận hạn chế cho nên lớn vất tay cánh tay là không thể nào đấm thẳng trên cơ bản có thể nói là khảo hạch tiến hành phương pháp duy nhất nói thật lâm nhiên vừa nhìn thấy cái khảo hạch này tiêu chuẩn là lấy tiêu cái này năng lượng đơn vị đến tính toán thời điểm vẫn là có một chút n g rốt cuộc tại trong sự nhận thức của hắn lực quyền chắc thí bình thường mà nói đều là lấy tờ hô nr hoặc là kg làm đơn vị hắn nhớ kỹ hắn đã từng nhìn qua một cái đưa tin kiếp trước quyền vương t i xông lực quyền giá trị đại khái là tại 498 trăm i ờ h nr cũng chính là 225 kg tải h ư u nếu như muốn lấy tiêu đến tính toán cái này dính đến vật lý học năng lượng chuyển đổi bất đắc dĩ là lâm nhiên cơ hồ đã sớm đem kiếp trước vật lý học quên mất không còn chút nào ở cái thế giới này hắn ngồi xuống bắt đầu mê đầu nghĩ áp dụng tràn g cảnh này động năng công thức ơ t ắ có liên quan efse -e、đồng hồ động năng f đồng hồ lực lượng f đồng hồ khoảng cách có lẽ là nguyên lý này cho nên cái khảo hạch này độ khó chính là quyền lực của hắn cùng di động khoảng cách một cái tích số khó trách khảo hạch bên trong sẽ hạn chế hắn thân thể cùng chắc thi tâm khoảng cách bất quá lâm nhiên rất nhanh liền lắc đầu cũng không có nghĩ lại thế giới này là siêu phàm thế giới một cái nho nhỏ n h ư đồng đều đã có thể có được cao như vậy thuộc tính giá trị hắn trong ấn tượng những cái kia đến từ cái trước thế giới khoa học tri thức thật là có thể hay không áp dụng vẫn là một vấn đề đâu cũng may trên tay của hắn còn mang theo một cái、hắc. vừa không thích hợp cũng không trọng yếu trước chắc thì đi dù sao có mười lần thời cơ mỗi lần ra quyền đều có thể đ ả kích mười lần tổng cộng thế nhưng là một trăm quyền đâu nói thật lâm nhiên vào ngày thường bên trong đối với mình trên tay cái này chỉ có hắn có thể nhìn thấy như ẩn như hiện xương rồng q u y ề n sáo ứng dụng cơ hồ là số không dựa theo hệ thống phân tích ở cái thế giới này tại thể chất lực lượng nhanh nhẹn cái này ba cái phương diện có thể tại lần thứ nhất đột phá khóa sau thu hoạch được siêu năng lực người là phi thường thiếu cho nên lâm nhiên cảm thấy trị số này cơ sở tiêu chuẩn khẳng định là thích hợp với không có siêu năng lực ngự thú sư một cái khảo hạch tiêu chuẩn tại đây cái khảo hạch quá trình bên trong lâm nhiên cho là mình cũng có thể thông qua mỗi lần thời gian thực thành tích cùng hắn sử dụng phương thức đến tốt hơn tìm kiếm ra bản thân như thế nào chính xác mở ra cái này phương thức ra sân thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác lâm nhiên dự định sử dụng trước tuần h lực lượng sau đó nhanh chóng tại máy kiểm tra bên trên tiến hành m ộ ư ơ i lần đập nệ nhìn n xem mình cơ sở trình độ phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh lâm nhiên nắm tay nhỏ nhanh chóng xuất kích liên tục tại đập nệ n trên bảng đập nệ n mà trên đó trị số cũng đang không ngừng biến hóa hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi sáu hai trăm hai mươi tám hai trăm m ư ơ i sáu cuối cùng máy kiểm tra trên trị số biểu hiện là hai trăm ba mươi tám g đây là hắn m ộ ư ơ i lần đập nệ n bên trong tối cao trị số lâm nhiên lắc đầu nhìn đến sử dụng đơn thuần lực lượng thật không cách nào đạt tới cái khảo hạch này tiêu chuẩn a hắn quả nhiên vẫn là cần một chút kỹ xảo bất quá cũng không có sử dụng dòng quyền sáo thành tích khoảng cách ba trăm cũng không phải đặc biệt xa cái này so lâm nhiên dự liệu còn muốn cao không ít nói do hắn chân thực tố chất thân thể cùng cơ bắp mật độ vẫn là rất không tệ cho dù ở số không huấn luyện tình hô n giới cũng có thể phát huy ra không sai trình độ không hổ là xưng ơ hào chỗ ra chỉ sau、so、lực lượng giá trị thực sự hiện tại chính là muốn thấy thế nào điều chỉnh quyền sáo sau đó chậm rãi tiến hành chất thí lấy đạt tới khảo hạch thông qua tiêu chuẩn lâm nhiên cảm thụ mình long hổ quyền sáo trên chấn động các loại gió ngâm sau đó nhắm mắt cảm giác trước mắt trên trận tốc độ gió cùng phương hướng dùng tinh thần đến điều chỉnh trạng thái dần dần cùng hoàn cảnh hòa làm một thể sau đó điều chỉnh long h ổ quyền sáo góc độ lâm nhiên một quyền đánh ra hai trăm chín mươi bảy trào thể hiệu quả nổi bật lâm nhiên lần nữa cảm thụ một chút mình cùng hoàn cảnh độ phù hợp sau đó nhanh chóng điều chỉnh một chút quyền sáo trên hơi chi tiết nhỏ một quyền đánh xuống ba trăm linh hai trọng q u a được lâm nhiên hết sức hài lòng cái này so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản một điểm quả nhiên có được siêu năng lực về sau cũng không cần đi quá quá độ tuân theo những này lo dịp thưởng thức cùng sinh hoạt đạo lý Khoa học lâm à thuộc Bất không hắc, nhỏ. quá, có, về bọn l nhiên đem thấy mình cái thứ i điểm, vẫn là hai chắc i h thí nhắm chuẩn tại vòng treo bên trên hắn nhìn một chút khảo nghiệm nội dung trên cơ bản liền là chắc thí hắn trên dưới tri lực lượng khảo hạch cần hắn t ạ i treo thân thể đồng thời tại trên hai chân phân biệt cột lên một cái thân thể trọng lượng năm mươi phụ trọng bao cát lần này lựa chọn chân thực thân cao cùng thể trọng tới tham gia khảo hạch chỗ tốt liền xuất hiện chán của hắn bên ngoài phụ trọng căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên lại thêm tại cái thứ nhất chắc thí bên trong hắn đã thích tướng quyền sáo sử dụng cho nên lâm nhiên cũng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng khảo hạch bắt đầu cảm thụ được hai tay trèo trống thân thể treo ở vòng treo cái chủng loại kia tự do cảm giác sân kiểm tra bên trong ánh nắng như là chân thực tồn tại như kia vẫy lên người ấm áp mười phần hắn cảm thấy mười điểm bước kể từ đó tại bình thường trong khi huấn luyện thời điểm đã có thể từ trình độ nhất định đề cao lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất càng quan trọng hơn là tăng cường hắn đối mấy cái kia năng lực đặc thù thăm dò từ đó tạo dựng lên một cái càng thêm hoàn thiện hệ thống sức mạnh quả nhiên gặp việc đời rộng mạch suy nghĩ cũng liền càng thêm mở ra kiểm tra này yêu cầu vô cùng đơn giản chỉ cần tại vòng treo kiên chỉ năm phút đồng hồ là đủ cho nên lâm nhiên rất nhanh liền thông qua được chỉ còn sau cùng một cái khảo hạch h ắ n chỉ cần cùng mang theo quyền sáo lớn cơ bắp chọt túi tiến hành một trận hữu nghị quyền kích thi đấu là đủ chọt túi thân cao chỉ ít có cao hai mét tứ chi phát triển c ả m động mà lâm nhiên chân thân chỉ có cao một thức không đến đứng tại trước mặt nó quả thực tựa như là một cái đáng yêu tiểu bất điểm bất quá lâm nhiên cũng không có chút nào hoảng con kiến còn có thể chơi ngã voi đâu h ắ n đ ố i với loại này dính đến tổng hợp năng lực khảo hạch là không có chút nào hư hơi làm nóng người một hồi lâm nhiên lựa chọn bắt đầu khảo hạch ra lệnh một tiếng hắn lập tức sử dụng dưới chân vô hình phong hỏa luân năng lực lên tới giữa không trung đồng thời một mực cùng chuột túi giữ một khoảng cách đồng thời hắn tăng lên cảm giác quan sát hoàn cảnh bốn phía khoảng cách hợp lý quy hoạch hành động của mình quy tích dự định dẫn đạo chuột túi để nó xuất hiện sơ hở nhân loại cùng sùng thú lớn một khác nhau chính là nhân loại trí lực sẽ cao hơn nhiều cho nên tại đây loại tổng hợp cách đấu bên trong kỹ xảo tính thường thường là lớn hơn thuần lý lượng c h u y ể n vận mặc dù lâm nhiên tự nhận là mình cũng không có gì kỹ xảo nhưng là hắn lại nhỏ chỉ lại có thể chạy a hai phút đồng hồ quá khứ túi lớn chuột vẫn không có đụng phải hắn mảy may mà lâm nhiên lại tại một lần né tránh về sau phát hiện chuột túi thân thể xuất hiện hơi không cân bằng đang tiến hành điều chỉnh nắm đúng thời cơ lâm nhiên đem vừa mới tại lực quyền trong khảo nghiệm ngắn ngủi học tập đến kỹ xảo vận dụng đến thực tế hắn thân thể vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không chúng h ờ i hướng nghiêng về phía trước gia tốc phát lực nắm tay phải trực tiếp đánh vào túi lớn chuột trước ngực nắm đấm nhỏ đánh hắn ngực mà kết quả cũng cùng lâm nhiên dự liệu như kia thắng lợi trận này quyết đấu đại khái chỉ tốn không đến ba phút đến thời gian muốn nói thoải mái lâm ly thế thì cũng không có rốt cuộc lâm nhiên mồ hôi cũng không có lưu bao nhiêu bất quá lâm nhiên cũng càng thêm rõ ràng nhận biết đến hắn ưu thế ngay tại hắn còn tại lúc càng khái lâm nhiên bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến túc c h ù i hai lần quản lý kết xuất tới lý luận ứng dụng đến thực tiễn quá trình bên trong xưng hào nhiệm vụ học để mà dùng giải tỏa học để mà dùng màu lam tinh thần ba có thể rất mo đưa học tập đến chi thức vận dụng đến các hạng lĩnh vực Trước hệ i chiến ế n bảng, sáng trọn. trên bảng, sáng trọn. ba hảo hữu 100, bảng, hảo hữu h Trước thống nhắc nhở thanh âm làm sao cùng lâm nhiên trong tưởng tượng không giống nhau lắm lâm nhiên lúc đầu coi là hắn là bởi vì chính mình bà trên c h i ế n bảng cho nên hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành trăm người cầm đầu cái danh xưng này nhiệm vụ nhưng là xuất hiện xưng hào nhiệm vụ tuyệt đối là tại lâm nhiên ngoài dự liệu nhất là cái danh xưng này nhiệm vụ giải tỏa tiền đề để lâm nhiên đều có một chút không hiểu được hắn học tập cái gì lý luận lại ứng dụng đến phương diện gì là tổng kết ra có h ọ c hải tử không cần khoa học cái này lý luận sao còn là hắn ngay cả mình đều không hoàn toàn xác định động năng công thức tại trận đầu khảo hạch cùng trận thứ ba khảo hạch trong cuộc chiến bị hắn trùng hợp ứng dụng rồi lúc trước hai trận chắc thí bên trong hắn nhưng cũng không có thu hoạch được nhiệm vụ xương hào nhiệm vụ là bởi vì trước đó trôi qua quá dễ dàng rồi bất kể nói thế nào có tuyệt đối là không có tốt có lúc xương hào nhiệm vụ đến liền là như thế ngẫu nhiên khả năng chỉ là một cái đơn giản suy nghĩ cũng có có thể là một cái không đúng lúc bản thân luận chứng tại sân trường bên trong nhiệm h vụ này hoàn c để thành thời gian cũng là xem như cho dư dả một năm thời gian hắn làm sao cũng có thể học tập đến đủ loại lý luận kiến thức không ngừng cố gắng qua không đến một phút đồng hồ hắn sủng thú độ giám bên trong cũng nhận được một năm cái đào tử học viện điểm tích lũy ba trên chiếc bảng chính thức quan tuyên cơ h ộ i chỉ là một giây về sau hệ thành thanh âm nhắc nhở lại vang lên kiểm tra đến túc chủ tại ba cái t r í ít trăm người bảng xếp hạng bên trong thu hoạch được đứng đầu bảng xương hào trăm người cầm đầu thành công giải tỏa đến rồi trăm người cầm đầu hẳn là lâm nhiên trước mắt nhìn thấy qua mạnh nhất kim sắc xương hào nhiệm vụ xương hào có ba toàn thuộc tính c ó n ă m hắn không kịp chờ đợi lập tức đeo lâm nhiên lập tức cảm thấy mình tinh khí thần đều tốt lên rất nhiều bởi vì vừa mới g è n luyện lực lượng thuộc tính lâm nhiên có thể rõ ràng phát giác được toàn thân mình trên dưới lực lượng cảm giác càng thêm bành trướng hiện tại lại đi tham gia vừa mới 72 điểm lực lượng chắc thi đoán chừng đều không cần né tránh chỗ túi đi lên liền có thể một quyền đem nó đánh ngã mà lại ý chí chiến đấu của hắn cũng không h i ể u đắt đỏ có một loại mánh liệt cạnh tranh ý thức xông lên đầu qua năm giây về sau chậm rãi tiêu tán là cái danh s ư n g này có thể để lâm nhiên tại càng nhiều người cạnh tranh bên trong có tốt hơn biểu hiện thu hoạch tương đối khá đi ra sân kiểm tra lâm nhiên nhìn một chút hắn sùng thú đồ d á m bên trong chương trình học căn bài cách hắn tiết sau đổi dưỡng sư chương trình học bắt đầu còn có hơn một giờ hắn lại thay đổi hình tượng xem xét lâm lung cùng lầm côn trước mắt tại sùng thú đổ giám trên trạng thái bọn hắn đang đứng ở cực độ hưng phấn cứu cực vui vẻ trạng thái không hổ là thốn thêm tiền cho nên lâm nhiên vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng đi bộ đi đến học viện thần đồng dũng bảng biểu hiện ra khu khu vực đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chân nhân lúc này từ trái đến phải cái thứ nhất đến cái thứ ba điểm bảng đều đã đều biến thành hỏa nhiên mà quảng trường bên trên cũng bắt đầu xuất hiện các loại thú vị hình tượng trời ạ ta chụp hình đến hỏa nhiên đại lao ba cả đứng đầu bảng trong nháy mắt đó nhân sinh của ta chiếu sáng rặn rỡ có người muốn đánh cửa sao mười cái điểm tích lũy nga cực hỏa nhiên đại lão ngày mai liền phá tinh thần đ i ể m bảng hậu thiên liền đến ngự thú sư thực lực bảng đứng đầu bảng ta quay xuống video ta muốn về nhà phiếu bắt đầu mỗi ngày cùng mình giảng một câu hỏa nhiên mới là ta thần các người nói có hay không một loại khả năng hỏa nhiên đại lao tìm cái gì sùng thú đại lão cho hắn hàng tuổi tác cho nên hắn mới có thể sử dụng đào tử học viện mũ giáp đến s o á t điểm ta suy đoán hắn tiếp súng mỗi tuần đều sẽ đổi mới một lần đứng đầu bảng báo cáo lao sư ta muốn báo cáo có người dùng h o c xoát điểm người đang nói bậy b ạ gì đó a đầu tiên không có có thể giảm xuống tuổi tác sùng thú tiếp theo coi như ngươi nói đúng đi hắn thuộc tính cơ sở đều cao như vậy tinh thần lực đã sớm không biết bạo tạc đến bao nhiêu muốn đào tử học viện điểm tích lũy làm gì chẳng lẽ là vì cái kia đào tử quan tưởng pháp sao trong nhà của ta đều có tốt hơn ngươi lại tại khoe khoang người nào không biết ngươi bạch ra có tiền à đào tử quan tưởng pháp nhưng so với ta nhà cái kia tốt hơn nhiều thích muốn bên này có người tại thất thất b á t b á t trò chuyện với nhau một bên c á c người thì là bắt đầu cầm sùng thú đồ giám tại đào tử học viện diễn đàn bên trên điên còn phát biểu ngôn luận cho nên tại lâm nhiên trong mắt liên là một bộ phận người tại nước miếng văng tung tóe một bộ phận người đang điên cuồng chụp ảnh còn có một bộ phận người đã bắt đầu truyền bá tin mừng lâm nhiên vừa định cắm eo để bày tỏ kiêu ngạo về sau vẫn là nhịn được mặc dù có rất nhiều người cảm thấy hắn hai ngày nữa liền chờ chiếm lĩnh năm cái bảng đứng đầu bảng nhưng là sự thật cũng không phải là như thế tinh thần bảng cùng chỉnh thể thực l ự c bảng hắn muốn đi vào đều cần một đoạn thời gian đâu chớ nói chi là trèo lên bảng mặt khác tại năm cái bảng bên cạnh đứng lên s ủ n g thú bảng danh sách lâm nhiên cũng đoán chừng lâm lung cần càng dài một đoạn thời gian luyện luyện mới có thể lên bảng h ắ n cũng không nắm này hắn hiện tại đối ngự thú sư quyết đấu còn có sùng thú quyết đấu là thuộc về một mặt không hiểu được trạng thái lên trước một chút tương quan cơ sở chương trình học tìm hiểu một chút cơ sở quy tắc về sau có cái cố gắng phương hướng mới quyết định ly khai nhao nhao hỗn loạn quảng trường lâm nhiên thừa dịp cái này chờ đợi thời gian cũng dự định đi diễn đàn trên nhìn xem hắn đã đại khái đoán được diễn đàn bên trên sẽ xuất hiện cái gì cụ thể thế mời ngay cả nội dung hắn đều có thể đoán được đơn giản là online giao hữu thỉnh cầu video còn có một số ước ao k i ê tị n ô luận hắn bây giờ nghĩ lại nhìn xem phải chăng xuất hiện cái gì có giá trị tình báo cùng hảo h ư u tư nguyên hắn mở ra mình tăng thêm tốt bạc kênh mấy ngày nay hảo h ư u tăng thêm chí ít cũng có một đi lên quả đào diễn đàn trên id chỉ có thể kế thừa tiến vào đào tử học viện lúc id điểm này là cái tệ nạn cho nên có người khô g i ò n liền trực tiếp gạch bỏ hoặc là không sử dụng dù sao một khi nổi danh kia rất có thể chính là muốn bị mỗi ngày quay dối hẳn là có không ít quá khứ kinh lịch đào tử học viện diễn đàn cũng khai phát ra không ít mới công năng chỉ cần thanh toán một điểm, điểm tích lũy liền có thể tiến hành đối hảo hữu sang chọn cho nên trước mắt bị sàng chọn qua đi c hãng ỉ có 5 cái hảo hữu còn đang chờ định i nhìn xem cái này năm cái bị chọn lựa ra hảo hữu tư liệu thời điểm một cái mới xin ngày ra ngoài t h â n h ả o dân xin tăng thêm ngươi làm hảo hữu t h â n hạo dân Đây nhưng t là hán t h đối thành ý hạn chế tựa hồ so lâm nhiên tưởng tượng cao hơn hắn đơn giản quét một chút sàng chọn chuẩn tắc đầu tiên nhất định phải mở ra giao diện cá nhân giao diện bao quát ngoại hình thu hoạch được thành liền chờ nếu như xin điều kiện bên trong không có nói tới điểm tích lũy tặng cho hoặc là tin tức giao dịch vậy liền trực tiếp bỏ qua cái này thành ý cùng lâm nhiên suy nghĩ thành ý có ước điểm điểm khác biệt ra bất quá lâm nhiên cực kỳ thích đào tử học viện diễn đàn phát triển hảo hữu sàng chọn cơ chế cũng là phát triển một đoạn thời gian rất dài lâm nhiên biết hắn hẳn là cũng có mình một cái đặc biệt hệ thống cũng rất tốt trực tiếp liền cho lâm nhiên tiết kiệm thời gian hắn dựa theo xin trình tự trực tiếp bắt đầu đọc bắt đầu cái thứ nhất xin người gọi thất cơ tại lực lượng trên bảng bài danh thứ ba thể chất trên bảng xếp hạng thứ hai nói một cách khác nàng vốn là thể chất trên bảng thứ nhất tên ý nguyện của nàng là hy vọng tiêu một nghìn điểm tích lũy mua sắm lâm nhiên thông qua thể chất khảo hạch video lại nên video chỉ có một mình nàng có thể quan sát đồng thời sẽ không tiến đi bất kỳ truyền bá tiến hành thương nghiệp công dụng cái này một hạng có thể tại gốm s ứ học viện giao dịch khế ước bên trong tiến hành tăng thêm đồng thời ngoài định mức miễn phí cung cấp nàng lúc trước cầm tới lực lượng bảng bảng hai cùng cầm tới thể chất bảng bảng ba thông qua video bán một còn đưa hai đồng thời nàng hy vọng lâm nhiên có thể tại cuộc sống thực tế bên trong cùng với nàng giao một cái hảo bảng hữu giao lưu thể chất lực lượng phương pháp h ấ n luyện các loại tin tức lâm nhiên từ cái này hảo hữu x i n bên trong đạt được lượng tin tức rất lớn nhìn tới trên thế giới này hoàn toàn chính xác cũng là tồn tại nhất định thuộc tính phương pháp tu luyện nhưng là công hiệu quả sẽ không có tu luyện tinh thần tương quan phương pháp tốt như vậy một nghìn cái điểm tích lũy không ít rốt cuộc muốn đạt tới đứng đầu bảng một lần mới có thể có đến cái này điểm tích lũy so với điểm tích lũy lâm nhiên càng xem trọng là hai cái thông quan video thời điểm hắn rất hiếu kỳ cái khác cao thủ là thông qua phương thức gì đến thông qua những này khảo hạnh thông qua lặp đi lặp lại quan sát lâm nhiên c à n thấy có lẽ cũng có thể được không ít lý luận cùng kỹ xảo đến lúc đó có thể trực thể tiếp bây giờ suy nghĩ một chút điều chỉnh thành như thế hình thể có hay không có thể tại thể chất cùng lực lượng khảo hạch ở bên trong lấy được tốt hơn điểm số đâu đương nhiên cũng có một loại khả năng tiểu cô nương này tại trong hiện thực liền là dài dạng này vậy cái này loại tu luyện pháp có thể hay không quá tả tiếng nga Mặt k h á lâm nhiên c t c h lựa chọn đồng ý đồng thời cũng mở ra mình thông tin cá nhân cũng cho thất cơ một cái kinh hỷ để nàng cảm thụ cũng cảm khái một chút đã từng gặp mặt một lần ngồi cùng bản kỳ thật liền lạ hỏa nhiên lâm nhiên bắt đầu chân mình muốn làm sao hồi phục ghi chép video chuyện này bản thân liền là tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong nói thật hắn lúc đầu chỉ tính toán dùng này tấm tốt túi ra thu một cái nhanh nhẹn video tuyên bố đến diễn đàn trên kiếm lấy đến đầy đủ điểm tích lũy lấy hối đoái đào tử quan tướng pháp nhưng là hiện tại xem ra mọi người đối lực lượng khảo hạch video cùng thể chất khảo hạch video hẳn là có cao hơn nhu cầu đương nhiên lâm nhiên là sẽ không lựa chọn dùng hiện tại ghi chép nhiều lần hắn tạm thời không muốn bại lộ mình chân thực bề ngoài đợi chút nữa tuần lại dùng trò chơi hình tượng tiến hành ghi chép nhiều lần đi nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp hồi phục thất cơ đồng học ngươi tốt ta có thể đáp ứng bất quá video muốn cuối tuần mới có thể cung cấp cho ngươi sau đó lâm nhiên tiếp tục xem tin tức có hai cái xin hảo hữu tin tức hắn nhìn một chút cũng không có có m á n h liệt ý nguyện bởi vì đều dính đến dùng điểm tích lũy trao đổi thế giới hiện thực tin tức không cần thiết không thời gian tiếp tục nhìn xuống có một cái gọi là trăm hiệu id để hắn cảm thấy mười điểm h i ể u kỳ hắn là ngự thú sư thực lực tổng hợp trên bảng danh sách người thứ chín mươi chín cũng không phải là phá lệ ộ u ấ t cũng không có tại bất luận cái gì điểm trên bảng nổi danh lần nhưng là hắn viết xin hảo hữu điều kiện lại có một nghìn sáu trăm tám mươi bảy cái ký tự quả thực là thành tâm thành ý đến một loại trình độ lâm nhiên trước nghiêm túc lại nhìn một chút hắn thông tin cá nhân bên trên hắn giả lập ngoại hình liền là một cái bình thường tướng mạo tiểu hải tử phi thường có ý tứ chính là sau lưng của hắn có một cái lớn vô cùng cùng loại thời cổ thương nhân loại kia ba lô bên trong chứa đủ loại đồ vật ba lô phía trên còn mang một cái cây trúc biên tốt đỉnh đồng trừ cái đó ra còn có chính phủ nhận chứng mấy cái tin tức đào tử học viện tốt nhất thương nhân cùng mạnh nhất tình báo viên lâm nhiên nhanh chóng xem xét hắn hảo hữu tuyên ôn rút ra một chút mấu chốt tin tức lâm nhiên nếu như muốn bán các loại thông quan video lời nói trước tiên có thể đem quyền hạn giao cho hắn sau đó hắn tiến hành đóng gói sản phẩm con đường t r a o hàng cùng đủ loại tuyên truyền sau phía dưới tiến hành bán tuyệt đối sẽ so lâm nhiên một mình thao tác tiết kiệm rất nhiều thời gian đồng thời nhưng thật ra là có thể kiếm được càng nhiều tiền tài hắn sẽ chỉ thu lấy trong đó mười phần trăm t h ù lao trừ cái đó ra hắn cũng có thể sách trước miễn phí tặng kèm một chút tin tức thuộc về hắn giao hiếu gói q u ả lớn bao quát đào tử học viện bên trong tin tức cùng đào tử học viện bên ngoài tin tức hắn còn liệt một cái thật dài tin tức đồng hồ cuối cùng h ắ nếu chân thành tha h t i t thể một mời Lâm Nhiên có thể một ngày kia đi bãi ngày phòng hoa có q ố c chí c trăm thị lâm Thậm bắt ra. ò như tăng t ê chuyên Nhiên m mô một Lâm phòng hợp nghiệp. Chủ đánh một cái chuyên nghiệp. Nói thật, h đồng. Nói n cỏ cái n thường động、tâm. Nếu như g thật tâm. phi ra là có thể tìm tới một người thay mặt đến tiến hành video tiêu thụ tuyệt đối có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian đào tử học viện trước mắt mỗi ngày lên mạng thời gian cũng chỉ có bốn giờ nếu như hắn tiêu quá nhiều tâm lực tại trên mạng lướt sóng hoặc là làm trên mạng tiêu thụ những chuyện này lời nói hắn hiện tại có thể an bài cho giờ đi học hoặc là tăng lên thời gian của mình liền thiếu đi rất nhiều trăm hiệu hẳn là sinh ra ở một cái thương nhân thế g i a khắp nơi đều ân tình Khắp nơi sinh không đều ý A do dự, lâm nhiên c ũ nhìn g t ô n xin, đồng g qua hữu biểu được đạt hào thời m h hợp thời nhanh nhẹn thông Hạo có cộng tác cuối cung cấp Cuối cùng đồng nguyện, đồng tuần quan liền là Trần、hạo、Dân ý video. xin. sẽ ở là l â một Nhiên nhìn m chút trần hạo dân tới tin tức phi thường ngắn gọn mấy dòng chữ hắn có một cái thỉnh cầu hy vọng lâm nhiên trong vòng một tháng sau đó không muốn khiêu chiến tinh thần bảng sùng thú bảng cùng ngự thú sư tổng thể thực lực bảng đứng đầu bảng đối với cái này cũng sẽ lập tức thanh toán tương ứng điểm tích lũy